Chương 989, mới vạn dân giáp. Chúng tướng lẫn nhau nhìn một chút, liền hà báo đều trầm mặc. Vị này thống lĩnh, là muốn chơi lớn a loại này, đánh hoàng thượng cơ hiệu là không thành vấn đề, là danh chính ngôn thuận, là có thể vượt qua cửa ải khó. Sau này thì sao? Sau đó về thần đô, hoàng thượng được cho bao nhiêu chỉ tiểu hài xuyên? Nhưng chúng tướng nghĩ lại một nghĩ, cái kia cùng so với chết tại Thái Cốc thành mạnh. Lữ Văn Hoa thì lại xoay đầu liếc mắt nhìn nơi cửa lá Kinh. Lá Kinh tên người khác khả năng biết đến không nhiều, nhưng Lữ gia bạn coi như là cổ Hiển Sơn phân Chi. rất rõ ràng Lã Kinh chính là cổ Huyền Sơn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Trừ qua 40 liền lên cấp nhị phẩm, phóng tới toàn bộ thiên hạ đều được cho thiên tài siêu cấp. Thiên tài như vậy, phóng tới Lý Thanh Nhàn bên người, ý đồ quá sáng tỏ. Cổ Huyền Sơn đã cùng Lý Thanh Nhàn chiều sâu liên thủ. Sông lớn phụ cận, ngoại trừ quân đội, tổng cộng 5 đại nhân tộc thế lực. Bắc Lục Lâm, Cổ Huyền Sơn, Thiên Thế Sơn, Sama môn cùng Nguyệt Ma môn. Hai đại ma môn tại phía Tây, đối với sông lớn ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn, vì lẽ đó Bác Lục Lâm, Cổ Huyền Sơn cùng thiên Thế Sơn mới là có thể ảnh hưởng sông lớn mạnh nhất ba thế lực lớn. Hiện tại, này ba thế lực lớn đều đứng sau lưng Lý Thanh Nhàn lại thêm hiện tại không ngừng bài trừng Khải Viễn Thành, không tốn thời gian giải, sông lớn bờ phía nam ngàn rậm bên trong, chín thành lực lượng đem cùng Lý Thanh Nhàn cuốn lấy nhau. Như vậy người, chính là cái tiếp theo đại tướng quân vương. Thật khả năng hồi kinh sao? Thật đến rồi cái kia một bước, hoàng thượng làm sao làm? Giống nự giá thân trinh thiên ma môn một dạng, nự giá thân chinh sông lớn. Vị này Khải Viễn Hầu, đến cùng nghĩ muốn cái gì? Sau lưng hắn Triệu Di Sơn thậm chí Văn Tu, đến cùng nghĩ muốn cái gì? Đại tướng quân vương là nghĩ như thế nào? Lữ Văn Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, xoa xoa thái dương, chỉ là giúp Lý tiểu cực để cho người nhấc đầu. Sau lưng nó Thiên Ti Vạn Lũ quan hệ, căn bản không phải chính mình một cái tứ phẩm cùng Lữ ra có thể quyết định. Lữ Văn Hoa hít sâu một hơi, nói: "Hiện nay, chúng ta thủ vượng thái quốc thành, không thể chỉ dựa vào chính mình, nhất định muốn mượn cường đại hơn thế lực bên ngoài. Nếu thống lĩnh đại nhân có tin tưởng, đó chính là chuyện tốt. Bất quá, chúng ta vẫn như cũ thiếu hụt cao cấp nhất thủ đoạn. Sông lớn một đường, trấn yêu tháp còn chưa thấy thành, vạn dân giáp bị trong chiều cản trở, đều sẽ hình thành phòng thủ lỗ thủng. Chỉ có nắm giữ tính quyết định siêu phẩm bảo vật, thái quốc thành mới có thể đứng vững." Lý Thanh nhàn gật gật đầu, nói: "Sắc thực như vậy. Vạn dân giáp đã tăng nhanh tiến độ, đơn giản là nhiều tiêu ít tiền mời thợ thủ công. Có thể Vạn dân giáp cần không chỉ là nhân gian sát, còn cần nhân gian thợ thủ công, tụ Vạn dân khí, cực khó ra tốc." Lữ Văn Hoa nói. Lý Thanh Nhan nói, "Cho nên nói các người đám người này khăng khăng bảo thủ, ngoan cố không thay đổi. Thợ rèn là dân, nông phu là dân, sử dụng cơ quan người thì không phải. Đi qua cơ quan không cách nào thành hành, vì lẽ đó tại Vạn dân bên trong địa vị không hiện ra, hiện tại cơ quan kỹ thuật đã theo đại lượng mới thương phẩm tiến nhập thiên gia văn hộ, cơ quan lực lượng cũng là Vạn dân lực lượng. Các ngươi cho rằng tìm đến phía giống Vương quân bạo liệt phủ vậy chỉ là kỳ kỳ dâm xảo. Cái kia mỗi một văn lửa đều là vạn dân gạc hét. Yên tâm đi, mới vạn dân giáp không chỉ có nhanh, hơn nữa nhiều, đồng thời mạnh. Một tầng văn giáp cùng 108 tầng. Thật không tưởng tượng lực, 1.800 tầng cũng không đủ, ít nhất 18.000 tầng mới có thể gọi vạn dân giáp. Đi đâu tìm như vậy nhiều người sắt đi? Phạm ta nhân gia luyện, đều là nhân giàn sắt. Ẩn chứa vĩ đại kỹ thuật đồ sắt, người ở bên trong trí tuệ lực lượng, sao lại yếu hơn thợ rèn rơi tại sắt châm trên mồ hôi nước? Có thể vạn dân giáp cách luyện chế là cố định a. Ta mời địa phủ Diêm Vương ra tay sửa lại một chút được hay không? Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Trúng tướng khuôn mặt rạng ra Hà báo tự lẩm bẩm nói, thật là có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Trong chiều đám kia cản trở vạn dân giáp hòa quan, căn bản không phát hiện, thời đại đã thay đổi. Nội vụ phủ. Lộ Lương sinh thả xuống đưa tin phủ bản, mỉm cười nói, Hàn Nhi, lần này cản trở vạn dân giáp lực chế, ngươi có công lớn. Đã có nhiều cái đại phái tìm mượn cớ ngừng lại, sau 3 tháng, còn cần ngươi đi một chuyến. Lộ Hàn mỉm cười nói, phụ thân yên tâm, loại chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến. Không còn vạn dân giáp, thủ sông quân tu tiểu vĩnh viễn không có khả năng thành lập chính khí trưởng thành cũng là vĩnh viễn không giải quyết được yêu tộc thường xuyên quy mô nhỏ tập kích, bọn họ chỉ có thể bị khốn tại Hiền Vân Thành. Kha, Hiền Vân Thành. Phu thân, vị kia Hiền thái tử đến cùng chết không chết. Lộ Lương sinh khẽ cau mày, nói, yêu tộc người quán quân kia Vương khá có tâm cơ, chuyện này, thiên hạ người đều không nắm chắc được. Nếu bởi vì không nắm chắc được, mới có thể nghĩ nhiều, một khi nghĩ nhiều, nhân tộc ta thì sẽ có nhân sinh ra không trung thực. Những câu nói này, vị phụ chẳng qua là cho ngươi nói riêng một chút, đến rồi bên ngoài, ngươi muốn một mực chắc chắn, vị kia đã hy sinh cho tổ quốc, đặc biệt là lên triều đình, tuyệt đối không thể nhắc lên việc này. Năm đó bởi vì chuyện này Bao nhiêu văn tu bị bãi quan, bao nhiêu võ tướng bị ép đi chết? Là phụ thân. Cái kia Lý Thanh Nhàn. Lộ Hàn nhìn phía Lộ Đa Công. Lộ Lương sinh con người đáy xẹt qua một vệt bóng mở, nói, dựa vào chúng ta tính tình, không bằng bỏ qua một ít, đứa đoạn mất người này tính mạng. Nhưng tiếc rằng Triệu Di Sơn thái độ sáng tỏ, chúng ta khó có thể lựa chọn. Càng thêm sau lưng của hắn các thế lực lớn như ẩn như hiện, hơn nữa hắn vận hợp thương hội lực lượng quả thực giống như tuyết lở mở rộng, đan sen chằng chịt, không biết bao nhiêu thế lực ăn được miệng đầy nước mỡ, hắn, vi phụ tất nhiên sẽ tao ngộ thần vây công. Không thể không nói, đám kia văn tu tàn nhẫn lên. Sát thực phiền phức, muốn thử một chút chỉ thương không giết. Dù sao ngài trong tay Ngự Rồng Quân đủ để trấn nhiếp thiên hạ các thế lực lớn, tùy tiện tìm mấy cái nhất phẩm, nhất định có thể làm được." Lộ Hàn nói. Lộ Lương Sinh gật đầu nói, "Sát thực, Lý Thanh Nhàn đáng được lao phu vận dụng Ngự Rồng Quân. Cái kia giải An Hoài chỉ hiểu ma lực, hiện nay nhìn là không được, nhưng có khác dụng." Hàn nhi người đâu? "Ngươi như lên phía bắc, có dám cùng Lý Thanh Nhàn đấu một trận?" Lộ Hàn lúng túng nở nụ cười, nói, "Phụ thân, ta không là không dám, là cảm giác được nghĩ muốn thực lực lại tăng lên một cái, tỉ như lên cấp nhị phẩm sau, lại lên phía bắc tiếp quản trấn bắc quân, danh chính ngôn thuận." Cái chưa sát phu lý, trong ngày thường không thiếu cùng Lý Thanh Nhàn tung động. Lộ Lương Sinh bật cười nói, vì lẽ đó ta mới yên tâm hắn, nếu là hắn cùng Lý Thanh Nhàn vừa thấy mặt đã minh đau bình thường, đã sớm đem hắn đã tiến vào sông lớn bên trong. Nói xong, Lộ Lương Sinh đứng dậy, nói, chúng ta suy nghĩ một chút nữa ngự rổng con chuyện. Nhìn Lộ Lương Sinh bóng lưng rời đi, Lộ Hàn trong lòng thở dài. Lý Thanh Nhàn, so với trước đây khó đối phó hơn. Không biết tại sao, càng ngày càng cảm giác được, Lý Thanh Nhàn là chính mình trên đường chướng ngại vật. Lý Thanh Nhàn bất tử, chính mình ăn ngủ không yên. Cái cảm giác này, càng ngày càng mãnh liệt. Không thể lại lãng phí đi xuống, ta muốn toàn lực tu luyện, một khi lên cấp nhị phẩm, liền lên phía bắc, nghi tất cả biện pháp giải quyết hắn. Vị kia vì là tranh ngôi vị hoàng đế có thể xá rơi quan quân thành cùng ngàn vạn con dân, ta vì là giết lý thánh nhãn, làm sao lại không nỡ bỏ toàn bộ sông lớn. Chờ ta lên cấp siêu phẩm, đoạt lại chính là. Lộ Hàn nhẹ nhàng nắm quyền một cái. Lộ Lương Sinh ngồi tại không đỉnh mềm tiệu trên, làng lặng suy nghĩ, thân là thái giám, tại cấm trong cung có thể thừa mềm tiệu, dĩ nhiên cực kỳ tôn quý. Dừng lại. Lộ Lương Sinh đột nhiên hạ lệnh, thẳng tắp ngồi dậy, mong hướng về phía trước. Con đường hai bên màu đỏ thành cung hướng trước kéo dài. Cùng phía trước cửa lớn liên kết, trước đại môn, một vị khuôn mặt dàn mua con trước, chậm rãi cất bước hướng trước, phía sau theo Ngự Lâm quân. Lộ Lương Sinh hệt như hầu tử giống như nhảy xuống mềm tiệu. "Hôm nay các nhỏ, 7 cái công tác ngày bên trong sẽ ra bệnh lý báo cáo." Chương 990, Chiến thần toàn công. Bãi Kiến thủ phụ đại nhân. Lộ Lương Sinh chủ động vấn an. Triệu Di Sơn khuôn mặt dàn mua, khẽ mỉm cười, nói, "Lộ đốc công đây là chuẩn bị đi Ngự Dũng quân." Lộ Lương Sinh trên mặt mỉm cười bất biến, nói, "Cũng không phải là, chỉ là đi Ngự Thiện phòng nhìn nhìn, gần đây đám con quá không đễn Di Sơn đầu liếc bầu trời một cái, Nói: "Mấy ngày này do lớn, Thần Đô còn cần lộ đốc công loại này xương cánh tay thân a." Đủ loại quan lại làm lấy thủ phụ dẫn đầu. Lộ Lương Sinh thiếu dung càng ngày càng ôn hòa. Triệu Di Sơn gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Chờ Triệu Di Sơn ly khai, Lộ Lương Sinh hơi biến sắc mặt. Hắn liếc mắt nhìn này tường đỏ kẹp con đường, sau lưng mơ hồ xuất mồ hôi lạnh ra. Chính mình ở đây cái thời gian đi này nói, Triệu Di Sơn không cần tính toán. Phàm là hắn nghĩ, mọi việc trôi chảy, chính mình đường đường nhất phẩm, cũng chống đỡ bất quá Triệu Di Sơn một cái nghĩ gặp mặt ý nghĩ. Xem ra, Triệu Di Sơn lão này vi đã tới cao vì thời có thể nhập siêu phẩm, thành văn thánh chi vị. Trong chiều tuy rằng cường đại, nhưng tại đường đường một quốc gia thủ phụ trước mặt, bất kể như thế nào chơi, đều chỉ có thể minh bài, bất kể như thế nào đi, đều tại Triệu Di Sơn mí mắt bên dưới. Triệu Di Sơn dễ dàng dự liệu được trong chiều có thể bức kế tiếp, vì lẽ đó ra mặt nhắc nhở. Không, ta căn bản không đáng được Triệu Di Sơn tự mình ra mặt, hắn tùy tiện tìm cái lý do là đủ rồi. Hắn tự mình ra mặt, cảnh cáo không chỉ là ta, mà là cái này đầy đầu phản cốt. Chánh thần. Lộ Lương sinh ý nghĩ đồng thời, vội vàng đổi. Hắn chậm rãi đi về phía trước, nhưng trong lòng đang suy tư loại loại Nếu không có Triệu Di Sơn chờ quan văn cản trở, dựa vào hoàng thượng tài năng kinh thiên động địa, sao sẽ khắp nơi bị động? Nếu Triệu Di Sơn tự mình ra tay, cái kia trong triều liền không tốt lỗ sọ, chỉ có thể nghĩ biện pháp để yêu tộc độc thủ. Cái kia thụ giặc Vương không hổ là yêu giới hoàng tộc xuất thân, thủ đoạn tàn nhẫn không kém nhân tộc, trực tiếp vu oan cho Lý Thanh Nhàn khí vận chi từ tên, hắn nghĩ bất tử đều khó. Đến thời điểm, phối hợp yêu giới thủ đoạn, Di Tản thái quốc thành hơn nửa quân bảo vệ, lại kiềm chế lại thủ xung quân, ta ngược lại muốn nhìn nhịn, Lý Thanh vào cái gì chiến? Hắn những năm này, nuôi dưỡng thế lực không nhỏ, không liền trực tiếp động thủ, chỉ có thể từ từ nuôi tính. Đáng tiếc, nguyên bản nghĩ đối với tài sản sự nghiệp của hắn động thủ, bao quát đã kích Lê Dã, ngăn cản phù hợp tác với hắn, nhưng Triệu Di Sơn mở miệng, chờ một chút đi. Hắn làm ra những thứ đó, dù cho rất mạnh, nhưng tiêu hao to lớn, khó có thể kéo dài, không sao. Sóng lớn bờ bắp. quan quân thành bên ngoài Lộc Vương quân đại doanh. Thu Dác Vương nhìn giống Vương quân tri báo, lắc lắc đầu, nói, rắc rưởi, đơn giản là rắc rưởi. Đường đường bốn đại cường quân một trong, ngay cả một đại doanh đều không thủ được, gần như toàn quân bị diệt. Bản Vương chí ít có thể mang về 10.000. Thu Dác Vương ngẩng đầu mong hướng bốn phía, cứ gặp ra yếu lộc vương quân binh đem phân tán tại bốn phía. Lúc đó tấn công đại quân phân hai nhóm, một nhóm công thành, một nhóm hướng bốn phương tám hướng hấp dẫn nhân tộc. Lúc rút lui, Thu Giác Vương triệu hồi tất cả yêu binh, nhưng các quân đô tao nội nhân tộc tiến công, cuối cùng chỉ trở về 10.000 số lượng. Thu Giác Vương ngẩng đầu liếc mắt một cái đèn đuốc sáng choan quan quân thành, cười lạnh. Quán quân vương thật không phải thứ gì, trước đó nói cẩn thận mặc dù chiến bại cũng không sao, kết quả giống vương quân bị tận diệt, hắn bị yêu giới mắng được máu chó phủ đầu, để ta chịu tiếc, Lý Thanh Nhàn là khí vận tử, ta hao binh tổn tướng, chính là bình thường. 90000 yêu tộc mệnh đổi lấy cái này tin tức, ta trái lại một cái công lớn, thu được một viên chân linh thạch tâm, không lâu phía sau, liền có thể lên cấp nhị phẩm. Cho tới yêu giới lao ra hỏa. Bọn họ tựa hồ có chút chán ghét cùng nhân gian tranh đấu, chỗ tốt không nhiều, nhưng tổn thất to lớn, lại thêm đều không hy vọng quán quân vương thống lĩnh một giới, hơn nữa trước cảm sát đại tướng quân vương thất bại, dẫn đến siêu phẩm đều không nguyện ý tới đây đánh giết khí vận chi tử. Tuy rằng bọn họ không có nói rõ, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ vận dụng siêu phẩm vũ sư, tiến hành hai giới chu diệt, trực tiếp diệt căn bản. 12 vị siêu phẩm đại vũ sư liên thủ, Lý Thanh Nhàn chắc chắn phải chết. Thu Dác Vương đột nhiên cười cợt, lòng nghĩ Lý Thanh Nhàn ký thực cũng coi như là của mình phụ tinh, không có hắn, này chân linh thạch tâm không phải là tốt như vậy được. Nhân tộc thực sự là có ý tứ, một lần giết không được Lý Thanh Nhàn, còn nghĩ lần thứ hai. Đáng tiếc, gia chủ giác Vương há lại là liên tiếp mắc lửa hạ người. Nay một lần, Bản vương tọa sơn quan hổ đấu, để Quán Quân Vương cùng các người hợp tác. Lý Thanh Nhàn chết rồi, báo ta một tiễn tri cửu, Lý Thanh Nhàn sống sót, thuyết minh ta lựa chọn không hợp tác rất sáng suốt. Bất quá, hiện tại Quán Quân Vương đã nhìn chằm thêm vào yêu giới, bất tử cũng không được. Thu Dác Vương nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng hắn đều là nói thầm quán quân vương nói xấu, nhưng không thể không nói, quán quân vương thực tại thật lợi hại. Quán quân vương vấn đề duy nhất là quá trẻ, chỉ cần lại cho hắn mấy chục năm, hắn cực khả năng vừa xài bước ra, thành tựu siêu phẩm bên trên, không chỉ có dễ dàng tóm lấy nhân gian, còn khả năng quay đầu lại trấn áp đám lao ra kia, trên cấp yêu tộc chí tôn chi vị. Ta có muốn hay không thay đổi địa vị, vạn nhất hắn tương lai thành tựu yêu giới trí tôn, ta chí ít có thể uống một canh. Mới thành bên trong, Lý Thanh Nhàn nhìn phía mạch đao quân bốn vị quân. Hôm nay gọi các ngươi đến, đều là thứ hai, quan trọng nhất là Cả người có thể biết Trần Lương Dương nguyên soái vì sao võ kỹ siêu phẩm. Hà Báo há mồm liền ra, đương nhiên nghe nói là ngài gia tay giúp đỡ, vận dụng ngài ẩn thế gia tộc bảo vật cùng bí tịch. Lữ Văn Hoa, Đinh Tuệ Thọ cùng nhậm thập hạ bất đắc dĩ lắc đầu, này Hà Báo thực sự là bị đánh không có đủ. Không sai, trở lại Thái Cốc Thành, bản tướng sẽ đối với mạch đao quân tiến hành một hồi lớn sàng lọc, tất cả mạch đao quân sĩ binh, cần tu luyện công pháp hoàn toàn mới cùng võ kỹ. Bọn người bốn người cũng có phần, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thông qua sàng lọc, cùng tồn tại hạ lợi thế. Lý Thái Nhàn. Lữ Văn Hoa trái tim đột nhiên nhảy một cái. Trong mắng mình ngu xuẩn, gần đây cổ Huyền Sơn rất nhiều lượng đệ tử lên cấp, hắn nguyên bản cảm giác được là cổ Huyền Sơn tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhưng sự tình đi tới trên người mình, mới đột nhiên minh bạch, cổ Huyền Sơn dựa vào cái gì to lớn trống đớ lý Thanh Nhàn. Khẳng định cùng công pháp võ kỹ có liên quan, cái kia Trần Nương Dương nguyên soái cũng không phải là cô lệ. Mặt tướng cũng có phần. Đinh tuổi Thọ thử hỏi dò, hắn là Khôi tu, công pháp cùng pháp thuật hoàn toàn dựa vào địa phủ, nhân gian đoạn không có khả năng xuất hiện cao minh tu công pháp. Lý Thanh Nhàn tiện tay ném ra hai bản sách, một bản công pháp, một quyển là cơ quan thuật. Đinh Tuệ Thọ cũng không khách khí, cầm lấy hai bản sách, ngồi ở một bên, chôn đầu quan sát. Ba người khác trong lòng hơi động, quả nhiên, đã sớm cảm giác được Đinh Tuệ Thọ cùng Lý Thanh Nhàn trong bóng tối cấu kết, hiện đang ngồi vững. Hà Báo cười hì hì, dò ra cái cổ nói, thống lĩnh, có ta hay không dùng?" "Có, bất quá người muốn minh mạch, công pháp của ta ẩn hàm lớn thể, học tập phía sau, liền không thể làm trái." Lý Thanh Nhàn nói. hà Báo nhún nhẩy, nói, "Lã tướng quân chỉ điểm qua, nguyên lai, like. bọn họ đem ta làm con rơi, ta hiện tại người cô đơn, đầu ai mà không đầu." "Bất quá, ta được trước tiên nhìn nhìn." Lý Thanh Nhàn tiện tay ném ra một bản công pháp, nói: "Đây là chiến thần tuần công, thẳng chỉ siêu phẩm bên trên, trải qua nghiệp chứng, đặc biệt là thích hợp công nhân. Đại bộ phận nguyên soái lính mới, ngày tiêu quân cùng Khải Viễn Thành, đều tại tu môn công pháp này, hiệu quả rất tốt, cho tới Võ Ký cũng không thiếu." Hà Báo một thanh tiếp nhận là xem, chỉ nhìn mấy lần, đôi mắt đỏ bừng. "Nằm, cái danh. Chương 991, Lữ Văn Hoa tính toán." Hà Báo một câu ngọa tạo, để Lữ Văn Hoa cùng Nhậm Thập Hạo Văn Hoa cùng Thập Hạo lẫn nhau nhìn một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Này Hà báo quả nhiên là không giữ được bình tĩnh tí tịnh, mặc dù là, thẳng chỉ siêu phẩm bên trên, hai người lại lần nữa lẫn nhau nhìn một chút, siêu phẩm bên trên võ công là khái niệm gì, người khác không rõ ràng, nhưng hai vị tứ phẩm trong lòng biết rõ. Bất kỳ một bản thả ra, vậy cũng là khuấy lên thiên hạ phong vân bảo tàng lớn, đủ để gợi ra trụ trời đại phái dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao, toàn bộ thiên hạ siêu phẩm công pháp không chỉ có ít, hơn nữa không trọn vẹn không đầy đủ. Siêu phẩm bên trên, từ không toàn bộ pháp, lịch thay mỗi một vị thiên tài, hoàn toàn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra đến, bọn họ sáng tạo công pháp, càng thích hợp chính mình mà không phải thích hợp đại đa số người bởi vậy siêu phẩm có thiếu lý Thanh Nhàn mở miệng nói thả ra siêu phẩm bên trên công pháp có thể hay không quá có thể đổi bất quá gần đây một trận này các nơi tiếng gió quá nhiều dù sao lớn như vậy lượng lên cấp chuyện căn bản không che giấu nổi người thậm chí có người nói Khải Viễn Thành đã là hạ phẩm nhiều như chó đầy đất đi trình độ chỗ khác khả năng làm giả nhưng Nguyên Soá quân gần đây những ngày gần đây lên cấp thượng phẩm người cùng suối phun tựa như có lúc một ngày nhiều cái soáay quân mặc dù Trần Dương nộith phẩm cũng bất quá 12 vị tá hữuiền đến mạcha quân trước khi lên đường cái kia mấy ngày đã biết nguyên soái quân thượng phẩm đã vượt qua 20 vị. Nhưng mà, hai người ánh mắt rất nhanh ổn hạ xuống, lặng lặng nhìn Hà Báo. Hà Báo người này xưa nay ngặng nhiên, dám lớn chuyện cũng mau mau táo táo, phản ứng của hắn, không, coi vào đâu. Hai người lại quay đầu nhìn về Đinh Tù Tọ, nhìn nhìn nhân số Tù Tọ, thân là lão lạt cẩn thận khôi tu, đến nay mà không hề cảm xúc, đây mới gọi là giữ được bình tĩnh, đây mới gọi là đại tướng chi tài. Lại nhìn nhìn Hà Báo, tiêu cùng cầm lấy bánh bao thịt dã tựa như con khỉ, răng trợn mắt, một bên nhìn một bên cười, tình cờ so tài so tài, này cũng có thể gọi độc sách. Hai người lại nhìn nhau, sắc mặt càng thêm ung dung. Lữ Văn Hoa ho nhẹ một tiếng, nói: "Công pháp chuyển đổi nhiều bị hư hỏng hao tổn, ta lư ra công pháp kế thừa của Huyền Sơn, chính là võ đạo chính tông, chưa bao giờ tham nhiều. Công pháp không tại phẩm cấp, mà tại phù hợp, không phù hợp." Lý Thanh Nhàn độ nghiêm túc nghe, cửa lá kinh ngầm đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Lữ Văn Hoa, tiểu tử này xảy ra chuyện gì, cổ Huyền Sơn hạch tâm công pháp đều bị triệt để lớn đổi, hơn nữa chính là Lý Thanh Nhàn làm ra, người nói lời này có ý gì? Lữ Văn Hoa nói rồi vài câu, mơ hồ cảm giác phụ cận linh khí động không đúng, ngừng lại, phát hiện tất cả mọi người nhìn phía một phương hướng, tùy theo nhìn tới Đám người đang nhìn đinh tuổi thọ. Cựu gặp đinh tuổi thọ ngay tại chỗ tọa hạ, quanh thân kinh phong thổi, linh khí ngưng tụ. Lữ Văn Hoa hơi trợn mắt lên. Tình huống thế nào? Cựu nhìn mấy lần mới sách, sau đó đạp đất tam phẩm. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Gần đây thiên địa linh khí có chút mạnh manh, hơn nữa sông lớn bờ phía nam gần đây lên cấp tam phẩm có chút quá nhiều, này đinh tuổi thọ vốn là hướng chính mình lấy lòng, đồng thời càng nghiêng về thủ sông bảo vệ nhân tộc, sau đó cơ bản tính là của mình trọng yếu thành viên cốt. Liền, Lý tay lên, thả ra không cắt, sau đó thiên địa biến hóa, tất cả mọi người bị bắt vào trong đó. Vì không các bên trong lý thanh nhàn chỗ tu luyện bị lực lượng ngăn cách, một đám sương mù, đám người không thấy rõ. Nhưng bản đào cây giống trung quy chính là thượng giới tiên vật, mặc dù tản mát ra còn thừa lại lực lượng, cũng để phi không các bên trong linh khí hình thành biến chất, rất khác nhau dạng. Đám người vừa tiến đến, liền đổi sắc mặt. Bọn họ không rõ ràng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được nồng nặc đến để chính mình hít thở không thông linh khí. Đôi này lên cấp tam phẩm tác dụng lớn, cần cùng tái tạo. Đinh Tuổi Thọ nhắm mắt tu luyện, lực thập hạo trong lòng tính toán. Cái Báo đột nhiên tay chiến thần toàn công, tiếng niệm vương linh quan báo cáo. Này chiến thần toàn công, chính là Vương Linh Quan sáng chế, ở thượng giới cũng là cao cấp nhất võ đạo loại công pháp tu hành. Vương Linh Quan tuy rằng vị cách không cao, nhưng chính là đạo môn thứ nhất thần hộ pháp, năng lực chiến đấu mạnh, chỉ yếu hơn như là Thanh Nguyên hay Đạo Chân Quân trở có hạn mấy vị thượng giới chiến thần. Nay Hà báo vốn là thuộc về thẳng thắn ra hỏa, nhìn thấy chiến thần toàn công sau mừng rỡ như điên, hiện tại lại phát hiện đỉnh tuổi tỏ một bước lên trời, lại cảm nhận được nơi này không giống nhau linh khí, quả nhiên, túi đầu liền bãi, trực tiếp cao tụng báo cáo, tuân theo thể. Thượng giới báo cáo, vốn là loại nào đó quy y lớn thể, hơn xa nhân gian lợi Văn Hoa cùng Thập Hạo hơi nhướng Này Hà Báo, lỗ mãng là lỗ mãng chút, sát thực dứt khoát, nhưng mình không có lập tức lựa chọn, cũng không thể nói sai, lại nhìn nhìn, không cần không vui vẻ một hồi. Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục nhìn chằm chằm đinh tội thọ. Mạch đạo quân bốn vị tướng quân, đều đánh bóng nhiều năm, thứ tứ tướng đã phá, chỉ còn sau cùng ngưng tụ tăng hoa. Nhưng, lên cấp thượng phẩm tuyệt không đơn giản, hơi bất cẩn một chút, liền có thể có thể dã tràng xe cát. Đột nhiên, đinh tội thọ quanh thân chấn động mạnh một cái, quần áo độ tung, đỉnh đầu thần quanh, một đạo thanh khí phóng lên trời, lao ra không cắt. Sau đó, hắn liền vội nhanh hấp thu không cắt bên trong linh khí. Lữ Văn Hoa cùng nhậm thập hạ hơi kinh, dị tượng bừng này mang ý nghĩa đinh tuổi thọ lên cấp thuận lợi đến kỳ lạ, cực có khả năng thu được nào đó loại thần thông. Ken chốt. Hai người nhìn chung quanh một chút, đinh tuổi thọ hấp thu linh khí, hơn mấy lần phổ thông tam phẩm, nhưng này phi không các bên trong linh khí không có chút nào biến hóa. Nói cách khác, đinh tuổi thọ có thể ngay cả một 1% đều hút không thu được. Chu Hận nhìn phi không các bên trong linh khí, ở trong lòng cảm khái, Lý Thanh Nhàn thực sự là càng ngày càng quái vật, này chút tản mát vô dụng linh khí, đủ để cung cấp thành hàng ngàn hàng vạn người lên cấp tam phẩm, chính hắn hấp thu linh khí, đâu chỉ vạn lần ở đây. Lữ Văn Hoa hí mắt, chính tính toán, linh khí lại lần nữa chấn động. Xoay đầu một nhìn, khá lắm, Hà báo quanh thân thần quang bốc lên, từng cái từng cái dao long bóng mờ mờ quanh toàn thân, xa xa so với đinh tuổi thọ khí tượng càng hơn. Lữ Văn Hoa đã sớm biết, Hà báo người này mặc dù đầu không minh mạch, nhưng tu luyện trên cực kỳ khắc khổ, khắc khổ đến rồi khinh xuất trình độ, cả ngày không có chuyện gì chính là tu luyện cùng uống thuốc bổ. Nhưng tiếc rằng không chiếm được tốt công pháp, không chiếm được chính thống truyền thừa, trước sau kém một hơi, không dám mụ quáng lên cấp tam sợ phá hủy đồ, vì lẽ đó liên tục tích lũy, tích lũy, tích lũy. Hiện nay, quanh thân giao lượng thể Mơ Hồ giống như có thiên âm giáng lâm, thần linh hộ pháp, ngày sau thành tựu, e sợ xa cao hơn nhiều còn lại tăng tướng. Khổ luyện 40 năm, một ngày hóa giao long. Lữ Văn Hoa gia đình có tiếng là học giỏi nhỏ nguồn, đối với võ đạo chi tiết biết rõ ràng, mơ hồ minh mạch, chỉ là thuần túy công pháp, còn chưa đủ lấy để Hà Báo được dị tượng như thế, tất nhiên là Hà Báo thành tâm thành ý chi tâm không bản mà hợp ý nhau chiến thần toàn công. Lữ Văn Hoa hơi nheo lại mắt, trong đầu hiện ra những ngày qua loại loại, liên tưởng đến Cổ Huyền Sơn cùng Lý Thanh Nhàn quan hệ, cuối cùng vừa hạ quyết tâm, hướng đi Hà Báo, muốn đi lấy Hà Báo bung xuống chiến thần bản công. Nhưng mà Hắn chỉ đi rồi một bước liền ngẩng người. Cái kia xưa nay tám cây tử đánh không ra một cái xe buồn dầu rắm không nói kiếm nhậm thập hậu, bước mở đi đứng, một cái bước xa xông lên, cầm lấy chiến thần toàn công, lật ra trang sách liền nâng cao tụng vương linh quan báo cáo. Lữ Văn Hoa ngửa, chính mình tính kế tính tới tính lui, thành cái cuối cùng, thực sự là sẽ không đọc sách loạn nhìn đem sọ não đọc học rồi. Chương 992, Sải Thanh Đường quyết tâm. Lữ Văn Hoa dầu dĩ không vui nhìn nhậm nghiêm túc dư mắt nhìn Hận, Lã Kinh cùng Vô Bình, ba người thần thái tự nhiên. Lã Kinh nhìn phía Lữ Văn Hoa ánh mắt bên trong Trợ hồ lưu lại không ít nghi hoặc. Lữ Văn Hoa sững sốt một cái, nháy mắt minh bạch, Lý Thanh Nhàn tiện tay đưa siêu phẩm bên trên công pháp truyện, Lã Kinh dĩ nhiên không để ý chút nào, cái tín hiệu này quá rõ ràng. Lá Kinh cái kia nhìn chính mình trong ánh mắt nghi hoặc, ưu giống một đầu ăn uống no đủ thật, thả gấu chó nhìn một cái thông minh quá sẽ bị thông minh hại hầu tử, cái kia hầu tử làm sao thả thịt không ăn, vây quanh hố phân đỏ quanh. Lữ Văn Hoa mặt đỏ lên, nhìn chòng chọc nhậm Chỉ cần cái tên này học xong, nhất định lên trước đo tới, nghiêm túc học tập chiến thần toàn công. Hắn đang suy nghĩ, Lý Thanh tiện tay tung một bản chiến thần toàn công, nói, các ngươi tiếp tục tu luyện. Ta đi bên trong tu luyện." Lý Thanh Nhàn nói xong, tiến vào sương mù bên trong, ngồi tại bàn đảo cây non hạ. Lữ Văn Hoa vội vàng nâng chiến thần toàn công, lớn tiếng hát tụng vương linh quan báo cáo, chỉ lo Lý Thanh Nhàn không nghe thấy. Lã Kinh cùng Chu Hận nhìn nhau, hai người yên lặng tòa hạ ngay tại chỗ tu luyện. Vũ Bình nhìn một chút ngồi dưới đất người, suy nghĩ một chút, chính mình tuy rằng không là nguyên liệu đó, nhưng cũng không phải người ngu, liền ngồi dưới đất, đồng thời tu luyện. Mấy người bọn hắn ở trong đó tu luyện, phía ngoài cái khác tướng lĩnh không ngủ được. Mỗi cái thẳng tắp nhìn phía Lý Thanh Nhàn đại trướng. Chơi gì vậy đâu? Một lúc thanh khí ngút trời, một lúc thiên âm giao ảnh. Cứ như là lên cấp tam phẩm dị tượng, có thể làm sao trùng hợp như vậy. Sai Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào hai vị thống lĩnh yên lặng đi tới trên tường thành, ở trong gió lẫn nhau nhìn một chút, không nói một lời. Không lâu lắm, cái khác tướng tá lục tục đi tới trên tường thành, đứng tại tường thành bên trong bên cạnh, nhìn phía cứ điểm phía dưới đại trướng. Đêm khuya, một đạo thần quang phóng lên trời. Người thứ ba lên cấp. Trước tờ mở sáng, lại một đạo thần quang bút lên. Người thứ tư lên cấp. Hai vị tam phẩm lao tướng, từ trên tường thành nhìn Lý Thanh trướng, con ngươi đều tê cứng. Tháng đến mặt trời lên cao, đám người lục tục ly khai Lý Thanh Đi ra một cái Đám người tâm thần chấn động. Thăng đến mạch đạo quân bốn vị tướng lĩnh toàn bộ đi ra, Sai Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào lại lần nữa nhìn nhau. Tamôn, bốn cái tứ phẩm trong một đêm lên cấp tam phẩm không nói, cái tiếc khí tức chất pháp, dĩ nhiên cùng mình loại này lâu năm tam phẩm sắp xỉ. Đặc biệt là cái kia Hà Báo, đi lên đường tới lão đạo, quanh thân khí tức không ngừng được dập dận. Hai người thậm chí hoài nghi, hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Hà Báo." Sau đó, Lý Thanh Nhàn phát lệnh, bắt đầu chỉnh quân, sau khi ăn cơm chưa xong, tiếp tục tiến về phía trước thái Cốc thành. Sau đó, trong quân bắt đầu truyền lưu các loại tiểu đạo tin tức. "Cái gì bốn vị tướng quân Mông Ân tái tạo? Được siêu phẩm công pháp, đến hai cốc thành sau, Khải Viễn Hầu chuẩn bị phân phát siêu phẩm bên trên công pháp cho mạch đạo quân toàn quân, nhưng điều kiện tiên quyết là lập xuống lợi thể, không làm hại nhân tộc. Câu nói như thế này, thả tại nửa năm trước, kẻ ngu si cũng sẽ không tin. Nhưng mà, gần đây mấy cái này tháng, tương tự chuyển ngôn lỗ thai đều sinh cái kén. Bốn vị ngã về Lý Thanh Nhàn tướng quân trong một đêm lên cấp tam phẩm, quá rung động. Các quân bên trong, nhân tâm di động. Đặc biệt là một ít võ lâm nhân sĩ, đặc biệt là những thiên tướng kỳ giáo. Tương đương một bộ phận võ lâm nhân sĩ tiến nhập trong quân, cũng không linh minh, nhưng phụ trách chiến đấu. Vị chính là triều đình công văn, có nghĩ đổi tuổi già phú quý, có nghĩ đội công pháp trở tu luyện đồ vật. Nhưng, như thu được siêu phẩm công pháp, không cần nói tuổi già phú quý, hết thảy sở dục dễ như trở bàn tay. Vấn đề ở chỗ, thật hay giả. Liền, tại Tam quân tiếp tục tiến về phía trước Thái Quốc thành trên đường, Viện uy quân cùng Chấn uy quân tướng tá cười hì hì tìm mạch đao quân tướng giáo tán chuyện. Sài Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào hai cái thống lĩnh xanh mặt nhìn từng cái từng cái đầy não phản quốc tướng tá cửa nhà. Không lâu lắm, những tướng tá kia trở về, một mặt nghiêm túc trở về báo, mỗi cái nói cũng là vì thám thính tình. Tất cả mọi người trả lời kinh người nhất trí. Lý Thanh Nhàn không chỉ có không cắt dấu, trái lại nói thẳng, một khi đến Thái Cốc Thành, chỉ cần đồng ý cùng Mạch Đao quân hợp tác, bất luận là trấn Bắc quân vẫn là thủ xung quân, nhất loạt truyền thụ siêu phẩm bên trên thần công, nhưng cần lập xuống luân thế. Hơn nữa, cho phép chuyển cho trực hệ con cái, đời thay không tuyệt. Hai cái thống linh nghe nói như thế, tê cả ra đầu. Lý Thanh Nhàn đây là muốn làm cái gì? Này tin tức thật muốn chuyển khắp thiên hạ, vậy thì không phải là bắt phương đến đầu, mà là cùng hướng về trong bát lay món ăn một dạng đơn giản. Vấn đề là, trước mấy tháng, này chút tin còn phong tỏa được gắt gao. Hiện tại, lập tức tiến vào Thái Cốc Thành, Lý đột nhiên lời Có ý gì? Bọn họ xa xa nhìn phía Lý Thanh Nhàn, đột nhiên nhớ tới đã từng đi qua những thành phố kia, những đường phố kia. Một đường phố cánh tay ngọc dựng cao, đầy lầu hồng tụ chiêu. Thiên hạ võ tu ai có thể không chế được? Hai vị thống lĩnh lại lần nữa nhìn một chút đối phương, lại cùng nhau chuyển đầu. Xài Thanh Đường trong lòng thầm mắng, "Thạch Nguyên Hào ngươi cháu trai này, trước nói cẩn thận đồng thời lưu lại, kết quả trên chân cùng đỉnh cái đinh tự như. Lần này có siêu phẩm bên trên công pháp, người người đều thấy một dạ tứ thưa phẩm, ngươi sẽ không độc lòng. Ngươi thế lực sau lưng lại mạnh, có thể cho ngươi siêu phẩm bên trên công pháp." Nếu như ta có siêu phẩm bên trên công pháp, không cần nhìn bộ binh cùng năm quân phủ đô đốc đám kia người sắc mặt, không cần nhìn thái giám chết bẩm sát mặt. Bất luận là tự xây môn phái, vẫn là nương nhờ vào các nơi thế lực, một cái nào không như tại triều đình tốt. Tại triều đình, như cùng yêu tộc liều mạng liều chết, cũng cho qua, có thể phía trước phòng yêu tộc một mũi tên, sau lưng liền muốn phòng người khác mười mũi tên, cái kia Lý Thanh Nhàn sau lưng đã sớm cắm đầy ám tiễn. Nếu không, Sai Thanh Đường con mắt du lên, vội vàng thu lại tham niệm, trong lòng mắng to, Lý tiểu nhi, đừng làm loạn quân ta tâm, lão tử chỉ nghĩ cố gắng nhịn một năm, sau đó trở lại tốt tốt dưỡng lão. Đừng muốn ngăn cản lao tử hồi hương dưỡng lão." Đương Hỏng. Sai Thanh Đường đang muốn hạ lệnh cấm chỉ truyền bá tin nhảm, nhưng ánh mắt quét qua, những tướng lĩnh kia giáo úy thậm chí tiểu binh đều đang sôi nổi nghị luận, nhìn thấy trong mắt bọn họ một đoàn đoàn cuồng tinh giống như hào quang, lạnh rên một tiếng, không có mở miệng. Tam quân một đường chạy nhanh, cho đến buổi chiều, bước vào Thái Cấp thành. Không có kẻo nói hoan lên, không có đại quân liên tiếp, chỉ tới một vị đô song dưới trướng Tam phẩm quân, mang theo một số nhân mã, dàn xếp đám người. Những tiểu binh kia không rõ ràng, nhưng tướng tá nhóm một nhìn cái này chần diện, trong lòng lạnh đoạn. Lẽ nào truyền luôn là thật? Đo sóng cùng chó gian thần giải Lâm phủ hợp tác, chuẩn bị hại Khải Viễn Hầu. Đám người yên lặng theo đỗ sóng dưới trướng Tam phẩm tướng quân cho phép tự không, chờ đợi an bài. Cho phép tử không là một vị năm qua 60 lao tướng quân, đầu lâu trong lốc, râu tóc đều không, làm người hình lạnh, từ vào cửa lên, liền đem hết thảy bản giao rõ rõ ràng ràng. Không có trên cao nhìn xuống, cũng không thân cận, chỉ khách khí. Thằng đến hắn mang theo Tam quân đến Thanh Bắc, một ít tướng tá mới ở trong lòng thầm mắng cái này lao sát tại. Bắc ở ngoài, chính là đã từng Vương quân đại Doanh, lại hướng về bắc, chính là xung lớn. Gian xếp tại Thanh Bắc, mang ý nghĩa một khi yêu tộc công thành. Mạch Đoan Quân, viện uy quân cùng trấn uy quân mặc dù không là đợt thứ nhất trên tường thành, cũng là vòng thứ hai. Bất quá, cho phép tử không lao tướng quân từ đầu đến đuôi nho nhã lễ độ, đám người không khơi ra một điểm tật xấu, chỉ có thể nghe theo an bài. Còn nữa nói cho phép tử không người này trước vị cơ tốt, chính là là chân chính bề tôi có công, quân công hiển hách, thơm đắc nhân tâm. Sau cùng, cho phép tử không an bài xong hết thảy, đám người đem cho phép tử không đưa đến tam quân trụ sở cửa chính. Chương 993, bốn tốt nguyên soái. Phần Phật gió tối bên trong, đại kỳ bay đãng. Đại doanh cửa, chúng tướng sát. Cho phép tử không một thân hơi áo giáp. Sắc mặt hơi đen, nói, hết thể thu xếp ổn thỏa, như còn có cái gì không rõ, có thể đưa tin bản tướng, tự sẽ toàn lực giúp đỡ. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, đa tạ hứa tướng quân trong trăm công ngàn việc bất thời gian hỗ trợ, tướng quân là lợi đạo. Cho phép tử không gật gật đầu, mọi người ánh mắt xẹt qua bên hông hắn kim ngư túi. Lý Thanh Nhàn trong tay thêm ra hai bản sách, mỉm cười đưa tới, nói, vãn bối kẻ học sau, cảm giác tạ lao tướng quân vị dân vị nước, đưa kim ngân tài bảo quá tục khí đưa cái khác lại trái với quân quy, này hai bản siêu phẩm bên trên thần công, một quyển là chiến thần toàn công, một quyển là Trảm Thiên Đao Pháp, ngài yêu thích đi học học, không thích xem như hai bản nhàn sách nhìn một nhìn. Chúng ta thủ sông các quân, không thể không học sách. Cho phép Tử Không khuôn mặt khẽ nhún lên, nhìn chằm chằm hai bản sách, không lúc ních. Lý Thanh nhàn sau lưng chúng tướng giáo có mặt không hề cảm xúc, có trận mắt lên. Những lao tướng quân kia ánh mắt mờ mịt, tựa hồ trong đầu bệ bộn trong ký ức tìm gì, lấy phối hợp trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Không tìm được. Lữ Văn Hoa mỉm nói, trong quân đưa sách, nay là ca tụng, hứa tướng quân nhận lấy chính là Trô Phép Tử không gật gật đầu, nói: "Lão phu kia học tập vừa đọc này hai bản nhãn sách." Cho Phép Tử không nhìn chăm chú Lý Thanh Nhàn một hơi thở, liền ổn quyển, xoay người mang theo thuộc hạ ly khai. Thuộc hạ của hắn đi vài bước quay đầu lại liếc mắt một cái Lý Thanh Nhàn, khi thì chau mày, khi thì méo đầu suy nghĩ. Lý Thanh Nhàn xoay người, dưới bóng đêm, các quân tướng giáo ánh mắt hơi sáng. Lý Thanh Nhàn nói: "Chư vị trước tiên nghỉ ngơi, ngày mai thao trường điểm binh, bản tướng tuyên bố một việc lớn." Lý Thanh Nhàn nói xong mang theo Chu Hận, Vũ Bình cùng Lã Kinh ly khai. quân tướng giáo theo sát phía sau, Viễn Uy quân cùng Chấn Uy quân tướng tá đứng tại chỗ. Tài Thanh Đường nhìn Lã Kinh bóng lưng, đối với bên người Thạch Nguyên Hào nói, "Lã Kinh những người kia, chính thức tính Khải Viễn Hầu thân vệ." "Đáp phải như vậy, Người thuyết minh ngày hắn muốn tuyên bố cái gì lại sự?" "Ai biết." Tài Thanh Đường nhìn Thạch Nguyên Hào nhìn một chút, nhấp chân liền đi. Thạch Nguyên Hào than nhẹ một tiếng, nói, "Sống nửa đời, không thấy qua người như vậy." Phía sau hắn Trấn Uy quân tướng tá dồn dập gật đầu. "Thực sự là mở mắt, đừng nói mình đời này, lịch sử trên sách cũng không tìm tới người như vậy." Sáng sớm ngày thứ hai, đại doanh khói bếp lờ, từng tiếng mệnh lệnh quanh truyền. Sau khi ăn xong, tam quân hơn 300 người, chỉnh tề đứng tại giáo trường trên. Trên đại duyệt binh, Lý Thanh Nhàn tại bên trong, Sài Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hảo tại phân ra trái phải. Còn lại tướng tá đều đứng tại các quân trước. Mạch Đao quân bên trong khắp lập đỏ hùng đại kỳ, ở giữa, Viễn Uy quân Hắc Cờ Lam bên, Trấn Uy quân Hắc Cờ Xích bên. Lý Thanh Nhàn ánh mắt hướng lại, cười lạnh, cao giọng nói, "Các vị huynh đệ, chúng ta trong quân, ý tứ là cái gì?" Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Năm đó Võ Vương nói qua, không nghe lệnh người, không thành vấn đề, chỉ cần có thể tiếp quyền kế tiếp." Sau đến mọi người cũng đều biết, Võ Vương hiến, quân cánh tử. Nói đến cùng, chúng ta trong quân, liệu đúng là lực lượng, bất luận là đầu góc ngươi mạnh mẽ vẫn là thân thể mạnh mẽ, mạnh mẽ, ngươi mới xứng ngồi ở vị trí này. Không có có lực lượng, dựa vào cái gì để các anh em phục ngươi? Chúng ta trong quân, nhưng là đầu đường tại trên đai lưng, bất cứ lúc nào rất xuống đất, không thể bảo vệ huynh đệ, không thể dẫn dắt huynh đệ cầm quân công, dựa vào cái gì theo ngươi?" Toàn tướng yên lặng như tờ, chỉ nghe gió bấc gào thét. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, đối với phổ thông tướng quân tới nói, bảo vệ huynh đệ, dẫn dắt huynh đệ lập công chia tiền, cũng là đủ rồi. Nhưng làm cao hơn tam quân thống lĩnh, một phương nguyên soái, chúng ta còn phải cân nhắc một vấn đề khác. Làm sao có thể để các anh em lâu dài sống sót, lâu dài lấy được công công, làm sao làm? Ai nói cho ta?" Rất nhiều tướng tá cao mày, chăm chú nhìn Lý Thanh Nhàn biểu tình, suy đoán ý đồ. Binh lính bình thường một mặt mở miệng. Lý Thanh Nhàn lại nói, "Bảo vệ huynh đệ phương thức tốt nhất, chính là cho cho huynh đệ lực lượng. Để huynh đệ ùn ùn không ngừng cầm công trận phương pháp tốt nhất, chính là để huynh đệ không ngừng tăng cường. Vì lẽ đó, chân chính nguyên soái, chính là muốn để từng cái huynh đệ, luyện tốt nội công tâm pháp, dùng tốt võ công chiêu thức, phục tốt vũ khí áo giáp, ăn xong cơm nước, chỉ có đi đến này tốt, mới có thể gọi soái." nguyên soái bên trên, tại đối đại huynh đệ phương diện, hẳn còn lại thêm một tốt, chính là chăm sóc huynh đệ tốt người thân. Không làm được bốn tốt, làm không thành nguyên soái, các anh em, ta Lý Thanh Nhàn, nói đúng không? Đúng. Hà báo giống to. Hà báo sau lưng Man binh cũng theo giống to, sau đó mạch đao quân hô to đối với, còn lại hai quân âm thanh lừa thưa tự nhiên. Lý Thanh Nhàn lại nói, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, quang luyện không nói ngốc kỹ năng. Hôm nay, ta tựu để các vị huynh đệ nhìn nhìn, chúng ta làm sao ở trên đời này là chân, cũng hướng chư vị huynh biểu diễn một cái, ta Lý Thanh Nhàn, là như thế nào để chính mình càng mạnh, làm sao để huynh đệ càng mạnh, tiến tới Để theo ta lý thanh nhàn từng cái huynh đệ, luyện tốt nội công, dùng tốt chiêu thức, đội phục vụ khí tốt, ăn sổng cơm ngon an. Vì lẽ đó, hôm nay điểm binh bước thứ nhất chính là các quân luật bản, hơn nữa còn là Viễn uy quân cùng Chấn uy quân tướng lĩnh, liên thủ tiến công ta mạch đao quân tướng lĩnh. Vòng thứ nhất chính là năm quân tướng quân cổ chiến, ta mạch đao quân Hà Báo, Lữ Văn Hoa, Đinh Tuệ Thọ cùng nhậm thập hạ bốn vị tướng quân, khiêu chiến Viễn uy quân cùng Chấn uy quân 10 vị tướng quân. Nha, Báo, tiêu cực hoặc nghe quân lệ, đánh chết. Mặt hai tay cầm lớn đồng truy, đẩy cổ Kinh bị nhìn quét hai quân mười vị tướng quân. Một cái táo bạo tướng quân giận nói, các người bốn người cũng bất quá lên cấp tam phẩm một ngày, an dám khinh thị chúng ta. Chư vị tướng quân, chúng ta 10 người liên thủ, định đánh được bốn người kêu cha gọi mẹ. Đi. Hai quân năm quân tướng quân đô là nhiều năm tứ phẩm hảo thủ, 10 người tụ tập cùng một chỗ, hơi thêm thương lượng, liền xếp thành trận hình, thẳng tắp hướng mạch đao quân bốn vị tướng quân vọt tới. 10 người một bên sông, một bên không ngừng biến hóa trận hình, một lúc như hổ mồi, một lúc như tướng sĩ gom lại tiếng, ngang ngắn hơi thở thời gian, để người nhìn thấy phong độ của cao thủ. Hoa hoè hoa sói. Hà Báo một người tại trước, Lữ Văn Hoa cùng Nhậm Thập Hạo chia nhóm hai bên đi theo, Đinh Tuệ Thọ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Song phương cách nhau năm trượng thời gian, Hà Báo hai tay dơ lên cao lớn đồng truy, đột nhiên ném xuống đất. Vèo nhoành, hai bên trái phải hai cái đổ bát tự dài câu nổ ra, đá vụn khắp trời, hung hồn kinh khí dọc theo khe dâng lên, đan dệt ba phủ. Mười cái tứ phẩm tướng quân đội vàng hoặc tạt hữu tránh né, hoặc nhảy lên lùi về sau, nhưng trước mắt sau, mỗi cái thân thể run lên, mất đi cân bằng, hoặc ngã xuống đất, hoặc bị kình khí mạnh mẽ bắn bay. Lao tử, một người tiểu có thể sạch. Hà Báo gọi lại cùng Đinh Tuệ Thọ. Lô đồng truy một mình xuống tới, hệt như một con lợn rừng tiến đụng vào gà nhãi con ổ, đám người chỉ thấy cuồn phong cuộn lên, cắt vàng bay loạn, Hà Báo một người một truy, bất luận đối phương dùng cái gì tiếp chiêu, vừa chạm vào tức bay ngược ra ngoài. Chỉ mấy hơi thở, 10 vị tứ phẩm tướng quân ngạ xuống đất không lên. Chương 994, Lôi đỉnh thống lĩnh, đám người ngơ ngác nhìn Hà Báo núi nhỏ tựa như chậm rãi đi trở về. Chúng tương giáo ở trong lòng tính toán, tuy rằng Hà Báo một đêm tăng phẩm, nhưng nói như vậy chỉ là chân nguyên trưởng thành, cái khác lực lượng vẫn cần phải mấy ngày nữa chậm rãi tăng lên. Nhưng lần này chân nguyên trưởng thành nhiều mạnh, có chút vượt qua tưởng tượng co như là Sài Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào hai vị lâu năm tam phẩm, đối đầu này chút lâu năm tứ phẩm cũng không có khả năng một chiêu một cái. Rất nhiều người nhìn phía Sài Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào, hai người sắc mặt như nước. Lý Thanh Nhàn nói, trận đầu thắng bại đã phân, trận thứ hai, bản tướng Lôi Tam phẩm thân, linh giáo Sài Thống linh cùng Thạch Thống linh lực lượng. Thuận tiện nói một câu, ngày hôm qua bản tướng cử ở trong thành bố trí xuống thế cục, nhưng này chiến sẽ không sử dụng. Biết cái gì là thế cục người dồn dập đầu, nhìn phía trung tâm thành phố bầu trời. Sài Thanh Đường sắc mặt rõ dự, đang muốn nói, Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, hà báo, ai dám chống lại quân lệnh, đánh chết. Là, Hà Báo mang theo hai căn đồng truy, khiếp mắt tại Sài Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào trên người hai người quét tới quát lui. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng nhảy một cái, dưới chân như phong giơ cao cầm, bay xuống tại giáo trường trên đất trống, tam quân cùng đại duyệt binh trong đó. Sài Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào lẫn nhau nhìn một chút, cùng nhau nhảy xuống. Sài Thanh Đường liền ổn quyền, nói, "Đao kiếm không có mắt, yêu tộc ở bên ngoài, hai người chúng ta liền lấy quyền cước công vụ, tiếp Lý Hầu ra lôi pháp." Cũng có thể. Lý Thanh nhàn gật đầu nói. Cách đó không xa Chu Hận nhìn. Lý Thanh Nhàn lên cấp thượng phẩm trước, lôi pháp vẫn chỉ là cái kia loại tầm thường niệm chú thi pháp, nhưng lên cấp thượng phẩm sau, liền có thể điều động nội thần lực lượng, đối với lôi pháp sử dụng đi đến trình độ khó có thể tin. Về muốn so tài quá trình, chỉ có thể nói, chơi pháp thuật phẩm cấp càng cao, càng vượt quá tưởng tượng. Sai Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào nhìn nhau, hai bên trái phải song hướng lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn một thân tay háo bảo rộng quát phục, không giống võ tướng, hai tay từ từ giơ lên. Trước mắt sau, Sai Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào đỉnh đầu ba đạo bạch khí lao ra, hóa thành ba đóa bạch hoa. Hai người quanh thân khí tức, tăng lên giữ trội gấp 10 lần. Hai người dưới chân nổ tung, thân thể nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ có số rất ít trung phẩm có thể nhìn thấy hai người lưu lại tàn ảnh. Những ngũ phẩm kia bên dưới tu sĩ đầy mặt ngạc nhiên, mà ngay cả tam phẩm cái bóng đều không nhìn thấy. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ nhìn phía Lý Thanh Nhàn, pháp tu cường đại, thành lập tại đầy đủ thời gian chuẩn bị trên, không có võ tu gần người bảo vệ, pháp tu cực dễ dàng bị võ tu đánh lén tu sát. Tại mọi người nhìn kỹ bên trong, Lý Thanh Nhàn ngẩn song lòng bàn tay hướng bên trong, xì xì. Một cái lôi điện quả cầu ánh sáng tự hai tay trong đó hiện ra. Hai tay hợp lại, hệt như ấn nát một cái bập biển. Đùng. Voeng. Tiêu gặp một cái to lớn lôi điện quả cầu ánh sáng lấy Lý Thanh Nhàn làm trung tâm, ầm ầm nộ tung, ngáy mắt mở rộng đến bán kính 10 trượng ở ngoài. Tiêu gặp biến mất không còn tâm hơi, hai cái người hẹp như va ở trên vách tường quận lên một dạng, rầm một tiếng bị lôi điện điện vách tường bắn bay, toàn thân liên tiếp không ngừng nổ tung, bộ lông đen kịt, da rẻ khét lẹt. Hai người chật vật đứng lên, ánh mắt còn toát ra một tia mờ mịt, này lý hầu ra lôi pháp. Lý Thanh Nhàn hướng hai người ngoắc ngoắt tay, sau đó đưa tay, hướng tiên chống vận bắt, đột nhiên hướng xuống dưới lôi kéo. Xì xì, xì. người chỉ thấy Lý Thanh Nhàn trong tay nửa trong suốt pháp lực linh phù bay tán loạn, vừa vàng chữ đỏ cấp tốc lướt lướt, hiểu làm tu sĩ si ánh mắt ngưng lại, pháp lực hóa phủ, đây là siêu phẩm mới có năng lực, này Lý Thanh Nhàn chỉ là tam phẩm, dựa vào cái gì làm được? Pháp lực hóa phủ, cũng là mang ý nghĩa rất nhiều pháp thuật không cần ngâm tụng, chỉ cần linh phủ nhận cầm liền có thể, trong nháy mắt tứ thành. Ầm ầm ầm, bầu trời mây đen hội tụ, một con ôm hết to lôi đình hạ xuống từ trên trời, thẳng đánh Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu. Một ít người dọa được lùi về sau hít mắt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tựu thấy kia lôi đình nổi tại Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu, hóa thành đường kính khoảng 1 lôi đình ngọc che, từ từ chuyển động, ngoại phóng bạch quang, ba phủ Lý Thanh Nhàn. Vâng. Anh. Liên tiếp 9 tiếng, liên tiếp 9 đạo lôi đình ầm ầm rơi xuống, 9 đạo lôi đình ngưng tụ thành chín tầng lộng che, chín tầng lộng che dung hợp thành 9 tầng tháp tháp, tỏa ra đồng nặc bạch quang, từ từ xoay tròn. Bảo tháp treo đỉnh, thần quang dài đắng đẵng. Chúng tướng sĩ nhìn tới, như tiên thần. Thạch Nguyên Hào thấp giọng nói, Thiên Tiêu phái chín tầng lôi ô, mọi người đều biết, hắn làm sao vừa ra tay chính là 9 tầng lôi tháp. Thử một chút, thử một chút. Hai vị tam phẩm đại tướng đỉnh đầu tam hoa xoay tròn cấp tốc, thanh đường hiện ra nhàn nhạt thanh quang, toàn thân nô lên một vòng, nhưng thân thể nhưng dường như nhẹ ba phần, chậm cách mặt đất. Cái kia thạch nguyên hào hai mắt hóa thành chạy xuôi dung nham, tại viên mắt bên trong tự trên mà hạ lưu chảy, trước mắt sau, toàn thân bị rung nham bao vây. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, hai bên trái phải lại lần nữa xông hướng Lý Thanh Nhàn. Vèo vánh, tốc độ của hai người đã hoàn toàn vượt qua âm thanh. Lý Thanh Nhàn đưa tay phải ra ngón trỏ, mang lên trước mặt, xa xa quay về hai người, đầu ngón tay vẽ một vòng tròn. Một cái to lớn lôi điện cổ sáng đột nhiên hình thành, nháy mắt bao phủ hai người. Lôi lao vừa hiện, hai người cật lực giảm tốc độ, nhưng vẫn cũng mạnh mẽ va tại lôi lao trên vách tường, vội vàng thừa cơ hướng về sau nhảy một cái, đứng tại lôi trong lao. Hai cái người vẻ mặt nghiêm túc, những người còn lại ánh mắt lấp loé. Nay hình như là Lôi Lao, có thể chưa từng nghe tới mạnh như vậy Lôi Lao. Lý Thanh Nhàn đưa tay phải ra, ngón trỏ quay về hai người liền điểm ba lần. Côn phong đột nhiên nổi lên, quần áo chấn động. Hai người nheo lại mắt, đang muốn xuất thủ, đột nhiên, bầu trời rơi xuống mênh mông uy nghiêm. Hai người ngẩng đầu vừa nhìn, tự gặp một con lôi đỉnh lớn đuổi người hạ xuống, nhồi vào Lôi Lao, không chỗ tránh né. Hơn 10 trượng chân to chớp mắt đã áp sát, hai người vội vàng vùng quần trong lòng bàn tay đánh. Sai thanh đường một quyền vung ra, một con màu đen gió xoáy vụt lên từ mặt đất. Thạch một trưởng đánh ra, Mũi trời hỏa diễm nổ ra phun tung tóe. Lôi đỉnh bàn chân khổng lồ chỉ là thoảng một trận, đập nát hai người võ kỹ hạ quang, giẫm trên người hai người. Hai người quyền trưởng hóa thành tàn ảnh, trong chớp mắt vung ra mấy trăm quyền, cùng phong cùng hỏa diễm bắn tóe, nhưng cũng không chịu nổi lôi đỉnh cự lực. Nổ một tiếng, lôi đỉnh bàn chân khổng lồ đem hai người bước vào dưới đất, đại điệu rạn nước. Lôi đỉnh bàn chân khổng lồ biến mất, hai người từ mặt đất nhảy lên một cái, lẫn nhau nhìn một chút, Song phương có bảo vật thân, cũng tam cương, khí thể, thân thể không có tổn thất lớn tổ thương, nhưng ầm ầm. Vô tận lôi hạ xuống từ trên trời, tại lôi trong tụ nổ ra Giống như điện quang thác nước, dường như lôi đỉnh của sáng, tràn ngập lôi lao. Hai người Huy Vũ liên tục hai tay mạnh mẽ chống đỡ Liên Miên không dứt lôi đỉnh, chỉ mấy giây sau, liền toàn thân tê dại, chân nguyên ngần ngang. Vạ cắt. Lý Thanh Nhàn nói ra đạo thứ ba pháp thuật tên, nghe được thanh âm tam quân tướng tá cao mày suy nghĩ, chưa từng nghe tới loại pháp thuật này, nhưng trong quân đạo tu Cúy Quýt hô to, Lý Hầu gia thủ hạ Lưu tình. Vừa dứt lời, chu vi mấy trăm trượng bầu trời đột nhiên đen kịt, hình thành một cái màu đen hư không tròn trôi nổi bầu trời, sau đó, bước lên vô tận tinh quang, chiếu được trên trời như to lớn buồn bạc. Chớp mắt sau, Lý Thanh Nhàn hướng không trung một tay, khẽ vụ cũng nắm chặt. Trong thiên địa phảng phất tồn tại một tôn vô hình cự nhân, đưa tay dò vào tinh quang mâm tròn bên trong, một trảo nắm chặt. Đâm kéo kéo, vô số tinh quang đầu nhập vô hình kia bàn tay khổng lồ, đang dệt thành một thành cao mười trượng lôi đỉnh cự kiếm. Lôi đỉnh cự kiếm bên ngoài, tinh quang va chạm, hồ quang lóng lánh, ánh lửa nổ tung, nổ vàng không ngừng. Hô, lôi đỉnh cự kiếm đột nhiên rơi xuống, mang theo vô tận cuồng phong cùng thiên hỏa, nháy mắt rơi tại hai người trên đầu. Chia ra làm hai, treo đỉnh ba tấc. Hai người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ngũ nổ tung, tóc tứ tán bay dãng, chưa đoạn một can. Lôi đỉnh cự kiếm lơ lửng, một giọt mồ hôi lạnh theo xài Thanh Đường đầu trán tuột xuống rơi. Chương 995, không có chút nào cơ hội. Lớn như vậy thao trường yên lặng như tờ. Tăng quân tướng sĩ nhìn nhìn Sải Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hảo, nhìn nhìn Lý Thanh Nhàn, lại nhìn nhìn từ từ tiêu tan Lôi đỉnh cự kiếm. Một ít người muốn nói điều gì, có thể mở miệng, nhưng lại ngừng lại. Ai cũng không nghĩ tới, hai vị lâu năm tam phẩm cao thủ, tại Lý Thanh Nhàn trước mặt, không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Một ít trung phẩm cùng thượng phẩm tướng tá lẫn nhau nhìn một chút. Sải Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hảo đã toàn lực ứng phó, nhưng Lý Thanh nhàn nhưng giống như đi bộ nhàn nhã. Lai like, Vị này Khải Viễn Hầu đã là tam phẩm đại tu. Lã Kinh nhìn phía Chu Hận, Chu Hận một mặt hờ hững. Hai vị, làm sao? Lý Thanh Nhàn âm thanh truyền khắp toàn trường. Tại hạ thực lực xa xa không kịp hầu ra Thạch Nguyên Hào nói. Sai Thanh Đường theo nói, "Lý Hầu ra lôi đỉnh rự sạch, Thiên Uy minh ông, lão phu kém xa tí tắp." Lý Thanh Nhàn hơi điểm nhẹ đầu, một bước bay vọt, quay lại đại duyệt binh, nhìn phía tất cả binh sĩ. Lý Thanh Nhàn giơ lên một bản pháp sách, tiếng truyền toàn trường. Bản công pháp này, gọi Chiến Thần bản công, chính là thượng giới truyền thừa, thiên đỉnh pháp, có thể thẳng chỉ siêu phẩm bên trên. Này sách, tại Khải viện thành bên trong, Nguyên Soái trong quân, Thủ Sông trong quân, lục tục có người tu luyện, tổng số không hạ 10 vài người. Cùng cái khác siêu phẩm bên trên công pháp so với, bản công pháp này càng thích hợp đại đa số người, có trở xuống mấy giờ chỗ tốt. Một, tất cả tu luyện người, bất luận tuổi lớn nhỏ, không phân thiên phú cao hạ, toàn bộ nhập phẩm, muôn nhất người dùng 6 tháng linh cự tiên. Toàn trường kinh ngạc tốt lên. Những nhập phẩm kia người trợn mắt ngất ngụm, bọn họ rõ ràng nhất loại công pháp này ý vị như thế nào. Những chưa nhập phẩm người hai mắt nóng rực, bọn họ rõ ràng nhất loại công pháp này đối với chính mình mà nói ý vị như thế nào. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt những người kêu hỏa diễm tiêu tan. Siêu phẩm bên trên công pháp, cùng mình có thể có quan hệ gì? 2. Phương pháp này phi thường tương đại, đổi tu sau, nội lực tổn thất cực ít, cũng có thể tại 3 ngày đến 1 tháng bên trong vượt lại. 3. Chỉ cần liên tục tu luyện, môn công pháp này tựu có thể liên tục tăng cao, đương nhiên, có người tu luyện nhanh, có người tu luyện chậm. Môn công pháp này hạn mức tối đa, vượt qua nhân gian. 4. Môn công pháp này, học được phía sau, có thể chuyển thừa cho chính mình con cái, bảo đảm đời thay kéo dài. Một ít nhập phẩm người lồng ngực chấp chủng. Bọn họ hiện tại học rất nhiều công pháp võ kỹ, đa số có truyền thừa hạn chế, mặc dù lập xuống đại công, có chút công pháp cũng không thể hoàn toàn truyền thừa cho đời sau. Chưa nhập phẩm người ánh mắt lờ mờ, chính mình cũng không học được, làm sao khả năng truyền thừa cho con cái? Nam là điểm trọng yếu nhất, điều kiện học tập 10 phần đơn giản, đơn giản tới trình độ nào đâu? Ở đây mỗi người đều có thể học, không chỉ có là bộ công pháp này và Lý Thanh Nhàn trong tay thảo thuật một dạng, bước lên một bản lại một bản bí tịch võ công, đạo pháp thư tịch, ở trước người xếp thành hàng quán. Toàn trường 30.000 tinh huệ, hấp dồn dập. Thậm chí Liên 30000 đại quân phía sau phụ binh cùng dân phu đều trợn mắt lên. Này chút có công pháp, đều tại siêu phẩm bên trên, tất cả mọi người đều có thể học. Điều kiện học tập rất đơn giản. Theo ta, Khải Viễn Hậu lý thanh nhãn, thủ sông 1 năm, học 1 bản, thủ sông 3 năm, học 2 bản, thủ sông 5 năm, năm, có thể học 3 bản. Toàn trường nghiên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt mê man, sắc mặt dại ra. Không có người tin tưởng. Cái điều kiện này, không, đây không phải là điều kiện. Bởi vì tất cả mọi người tại chỗ đã tại thủ sung. Rất nhanh có người phản ứng lại, trọng điểm là theo ta một ít binh sĩ nghi hoặc, tam quân đến thái có thành, không phải là theo vị này Khải Viễn hầu sao? Nhưng rất nhiều tướng tá nhìn phía Sài Thanh đường cùng Thạch Nguyên Hảo. Hà Báo đột nhiên giơ lên cao lớn đồng truy, cao giọng nói: lao tử Hà Báo, toàn bộ trấn Bắc quân không ai không biết lao tử trong núi gấu danh hiệu chứ." Cái tên này, là khen ta, cũng đang mắng ta, lao tử chính là một con gấu, ngu, đúng không? Bọn họ đều nói, lao tử thân thể thiên phú tốt như vậy, tu luyện cố gắng như vậy, đồng phẩm cấp tử chiến chưa từng có đi thủ, thậm chí cao ta nhất phẩm yêu tộc cũng thường thường làm sao không chịu được ta. Nhưng vì cái gì chậm chạp không cách nào lên cấp tam phẩm? Nguyên nhân không hẳn Bởi vì cái kêu bang cậu tử không cho lão tử bị tịch, cái kia lão tử chỉ có thể làm gấu, làm ổ ở trong sơn động gấu chó. Lão tử những năm này liên tục không phục, là lão tử yếu sao? Là lão tử không để tâm sao? Là lão tử thật ngu xuẩn? Không là, là lão tử một chút xíu cơ hội đều không có. Thực sự là mẹ nó một chút xíu cơ hội đều không có a. Thật sự cho rằng lão tử không hề làm gì cả. Lão tử có một trận liếm khắp nhận thức quan lớn hiền quý, vắt hết bọc, kêu cùng chó một dạng, ngày ngày ngoắc cái đuôi, sau đó thì sao? Thật mẹ nó một điểm cơ hội đều không có a. Lão tử con đường bị lập kiến được gắt gao. Lấp kín được gắt gao a. Nói xong lời cuối cùng, Hà Báo hai mắt đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi. Một ít chưa nhập phẩm người cũng không biết tại sao, theo đỏ cả vẻ mắt. Sau đó, Hà Báo chậm rãi giơ lên một bản chiến thần toàn công, nói, các người cũng biết, lao tử ngày hôm qua tam phẩm. Không chỉ có lao tử, nương nương Khang lự Văn Hoa, chơi đầu cấp xương đinh tổ tổ, tăng cây tử đánh không ra dám nhậm đẳng hậu, đều lên cấp tam phẩm. Dựa trên là cái gì? Lý Thanh Nhàn, lý hầu gia công pháp. Ta hỏi lý hầu gia, tại sao không tiếp cầm tốt như vậy công pháp cho chúng ta, mà không phải đổi rất nhiều phú quý? Các ngươi đoàn hắn nói thế nào? Hắn nói hắn không thể để theo huynh đệ của hắn bị đó các người đã nghe chưa hắn không để cho chúng ta bị đó hắn biết chúng ta đã bụng. hắn biết chúng ta đói bụng A ta hà báo sống nhiều năm như vậy từ trước đến nay không nghe nói một cái chiềuỉnh đại quan biết chúng ta bị nói ta con mẹ nó thật không nghĩ giới lệ có thể không nhịn được ra Hai làm như lệ theo hà báo hai mắt chạy sôi hạ xuống toàn trường Yên tĩnh không hề có một tiếng động ngoại trừ số rất ít xuất thân nhà giàu đại tộc tướng tá cao mày suy nghĩ hầu như tất cả mọi người trong nội tâm đều phun trào một văn hỏa Hà báo thu hồi chiến thần và công lao lệ trên mặt cúm nước núi Lão tử nói, bắt đầu từ hôm qua, lao tử tự biết, cái gì cái này cái kia đều đi mẹ nó. Từ giờ trở đi, lão tử chỉ nhận Lý Thanh Nhàn Lý Hầu ra. Chỉ có hắn coi người là người, chỉ có hắn thật rất yêu. Ta Hà Báo, đối với ngày đối địa đối với tại chỗ huynh đệ sinh thể, ta bất kể 1 năm 5 năm, năm hay là 100 năm, chỉ cần quan quân thành tại yêu tộc một ngày, lao tử thiểu thủ sông một ngày. Không đoạt về quan quân thành, lao tử thủ sông cả đời. Cho tới cái này cái kia, đều đi mẹ nó. Đều chết xa một chút. Đại quân trầm mặc, Nhầm thập hậu ngẩng đầu, âm toàn trường nói: Ta chính là cái kia tám cây tử đánh không ra dám không nói kiếm nhậm thượng hạng, ta nói chuyện ít, là bởi vì người này quá bẩn, ta cũng bẩn, ít nói lại một chút, nhân gian sạch sẽ một điểm. Cho tới Lý Thanh Nhàn Lý Hậu ra có nhiều sạch sẽ, ta không biết, thế gian này khẳng định có người so với hắn càng sạch sẽ, ta chỉ biết, so với hắn thần đô thành từng cái lao ra cũng làm sạch, so với sông lớn nam mỗi một tên tướng quân cũng làm sạch. Hắn xoay đầu nhìn phía sau lưng hậu quân tướng sĩ, tiếp tục nói, chính ta một người, theo ai cũng làm, nhưng đằng sau ta còn có 2000 huynh đệ, còn có nhiều hơn huynh đệ, ta không có lựa chọn nào khác chỉ có thể theo ta thấy qua người sạch sẽ nhất, chỉ có theo hắn, chúng ta mới càng có thể có thể sống sót, coi như chết, cũng chết được cam tâm tình nguyện, ít nhất so với theo những thứ đó, chết càng thoải mái hơn một điểm. Đại quân tiếp tục trầm mặc. Chương 996, dồn dập nhập phẩm. Trong trầm mặc, phản phật có vật gì đang tiêu đốt? Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, thế gian rất nhiều chuyện, ta quyết định không được, tiểu giống ta quyết định không được yêu tộc xâm lấn, quyết định không được triều đình chiến lược, quyết định không được tất cả mọi người tại chỗ sinh tử. Nhưng ta chỉ ít có thể làm được, dùng cơm món ăn cho ăn no ngươi chẳng vị dùng công pháp cho ăn no tù vì của các người, sau đó, để cho các người no theo ta quyết định, mà không phải chết đói tại yêu tộc lợi chảo trước. Đồng ý tu luyện, lưu lại, không miễn ý hoặc không tin, tự thành một đội, về trấn Bắc Quân. Mặt khác, ta lại nói hai việc. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh đám người, nói, số một, công pháp của ta bắt nguồn từ thượng giới, vì lẽ đó không nên làm cái gì hai môn tà đạo, nếu như ngươi có không trung thực, tốt nhất không nên học, ai học ai chết. Thứ hai, Lý Thanh Nhàn nhìn phía xài Thanh Đường cùng Thạch Môn Hào, nói, tại ta Lý Thanh Nhàn dưới là đi hay ở, các ngươi đều có thể dựa vào mình lựa chọn như ai sâu chối gây trở ngại, ngăn cản người khác lưu lại. Hà báo, mặt tướng tại, Đánh chết. Tuân lệnh. Lý Thanh Nhàn nhìn phía đại quân phía sau vượt qua năm chục ngàn vụ binh cùng dân phu, mỉm cười nói, các ngươi cũng giống như vậy, đi vào phẩm, đừng nóng vội tu luyện chiến thần toàn công, trước tiên tiến hành pháp tu kiểm tra, thông qua, rồi quyết định lựa chọn pháp tu vẫn là võ tu. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt một cái thành thị phía đông, xoay người đi xuống đại duyệt binh. Chờ Lý Thanh Nhàn biến mất một hồi lâu, Mạch quân có người hô to, "Gì lão đại, chiến thần toàn công chúng ta luyện định rồi, có thể có thích hợp chúng ta Mạch Đao quân siêu phẩm sao?" Dù sao chúng ta Mạch Đao Quân là nổi danh ngốc lớn thổ, này Mạch Đao Kỹ xảo đều là sao đổi." Hà Báo cười to nói, "Có, làm sao không có? Chỉ cần các ngươi đồng ý, tay trái Chiến Thần toàn công, tay phải Thiên Đao đại biến. Nói cho các ngươi, không tốn thời gian giải, Mạch Đao Quân già, một mảnh dao quang, cái gì yêu tộc không yêu tộc, đều là vật thịt. Ta cũng không cần đồng truy, lão tử muốn dùng lớn Mạch Đao, giết sạch yêu tộc. Giết sạch yêu tộc." Mạch Đao Quân tướng si gạo gào hô to. Cùng cái khác hai quân do dự bất động, bọn họ tận mắt thấy chủ tướng của mình trong một đêm lên cấp, pháp căn tiểu không có có đi hay không vấn đề, đầy đầu cũng là một cái vấn đề. Khi nào học? Lữ Văn Hoa giao cho ngươi." Hà báo hô to. Lữ Văn Hoa vẫn là nho tướng dáng dốc, hướng vạn người mạch đạo quân liền ôm quyền, mỉm cười nói, "Tiếp đó, ta sẽ thay trời truyền pháp, tất cả mọi người nghe được sau, đều sẽ trực tiếp lý giải tự ý bất quá, một vị như thân vác cái khác sứ mệnh, nhưng lại không nghị quy hạng, xin lập tức ly khai, nếu không, các ngươi cũng nghe nói, gần đây Nguyên xoái quân tỉnh cờ có người học công pháp mới hoành chết nghe đồn. Siêu phẩm bên trên thần công, không phải là ai cũng học. Chúng ta nửa khắp trung, phía sau, ai như chết vào không trung thực cũng đừng có trách ta đầu bút lông thương lư Văn Hoa không có đem từ thổ tục nói tại đằng trước. Mạch Đao quân đại bộ phận binh tướng không nói một lời, cũng không để ý chỉ chốc lát sau, một cái ngũ phẩm tướng quân vừa chắp tay, nói, tại hạ không phải bất đắc dĩ, mong rằng chư vị đại nhân thủ hạ lưu tình. Nói xong, ném xuống trường đao, tay không đi ra phía ngoài. Lữ Văn Hoa mỉm cười nói, "Liêu tướng quân khách khí, mọi người đều có chí khác nhau, không sao không sao." Sau đó, lại một vị tướng quân ném xuống vũ khí. Đám người nghị luận sôi nổi, không nghi tới mắt to mày rậm lôi tướng quân, cũng phản đối. Một ít lao tướng sĩ nhẹ giọng than thở, vị này lôi tướng quân, năm đó nhưng là kiên định kháng yêu phái, chân chính bình dân xuất thân, từng bước từng bước đi đến ngũ phẩm, có thể già rồi già rồi, nhưng chỉ có thể nói mọi người đều có trí khác nhau, cũng là vì sống sót. Một vị lại một vị binh tướng ly khai, phần lớn đều là nhập phẩm tướng tá, phía sau lại ly khai hơn 10 vị binh lính bình thường. Mạch Đao quân 10.000, đi rồi hơn 100 người. Lữ Văn Hoa ngẩng đầu mong hướng về sau mặt, hô to nói, "Mạch Đao quân trừ vị phụ binh cùng dân phu huynh các ngươi cũng có thể học, bất quá, các ngươi cũng phải lập lợi thể." Một người tuổi còn trẻ dân phu hô to nói, Có học là tốt lắm rồi, chúng ta này chút cha không thương mẹ không thương, đời này cứ như vậy một lần cơ hội, chết sống không thể đi. Ta nghĩ nhập phẩm, ta muốn vô công, kiên quyết không đi, chết đều không đi. Phụ binh cùng bọn dân phu hét to, so với mạch đao quân chính quân càng kiên định hơn. Ba nhánh đại quân chính quân các tướng sĩ nhìn được yêu thích nóng. Tốt, đã đến giờ. Trước tiên mời đĩnh tuổi thọ đĩnh tướng quân thi pháp đo lường pháp tu tư chất, thông qua người có thể tự làm quyết định theo ta học tập chiến thần toàn công, vẫn là ngũ lôi chính pháp bí yếu. Đĩnh tuổi thọ đi ra, thi pháp nhập chủ Tự gặp từng đạo linh phủ bay đến giữa không trùng, nổ thành một mảnh thiêu đốt quả đen. Nay bầy quả đen tản ra từng trận hướng quang, xét qua mạch đào quân đại quân. Có người dám cảm thấy mi tâm tỏa nhiệt, rôi tay sờ soạn, người bên cạnh lập tức nhắc nhở hắn mi tâm đỏ lên quang. Tất cả mi tâm tỏa nhiệt từng người, có thể đến ta nơi học tập đạo pháp, cũng có thể lưu tại tại chỗ, tiếp tục học tập võ công. Đại đa số mi tâm ứng hồng người lục tục hướng đi đinh tuổi họ, chỉ cực người cá biệt một lòng luyện võ. Tốt, hiện tại ta liền cùng Đinh tướng quân phân biệt chuyên pháp, chư vị toàn bộ ngay tại chỗ ngồi sòng, nhắm hai mắt lại, cẩn thận lắng nghe. Đám người dồn dập ngồi xuống. Lưu gặp Lữ Lư Văn Hoa cùng Đinh Tuệ Thọ ngưng tụ chân nguyên, bắt đầu tại có hạn phạm vi bên trong ngâm nga chân kinh pháp văn. Mạch Đao quân chúng tướng sĩ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra từng cái từng cái văn tự, in vào trong ký ức. Hai bên viễn uy quân cùng trấn uy quân tướng sĩ, lặng lặng chờ đợi. Không lâu lắm, chuyên pháp xong xuôi, tất cả binh tướng bắt đầu lập lời thệ. Đột nhiên, 17 đạo lôi bỗng xuất hiện, 17 người Liên tiếp 17 nói tiếng sấm sau đó, 17 người toàn thân hắc như tháng gốc, tán tại đất trên. Trong đó còn có 3 cái trung phẩm cao thủ. Đám người kinh hồn bạc vía. Những có kia tu vi tướng sĩ lẫn nhau nhìn một chút, đây không phải là pháp thuật dấu vết, bởi vì linh khí không có chút ba động nào, là thuần túy thiên hiền. Tiếp tục tu luyện. Lữ Văn Hoa nói. Mạch Đao quân toàn quân, trước mặt mọi người tu luyện hai loại siêu phẩm bên trên công pháp. Thời gian chậm rãi qua đi. Một khắc chung, hai khắc chung. Từ 3 khắc chung bắt đầu, một cái lại một cái người hoặc nhập phẩm, hoặc liên cấp. Càng ngày càng nhiều, lít nha lít Rất nhanh liền chưa nhập phẩm người đều cảm nhận được không khí chung quanh có biến, thậm chí, liên tục liên cấp. Ta Thành, ta nhập phẩm, ta kiểu nói ta có thiên phú. Đa Tạ Lý hầu ra cho cơ hội. Ô ô, rất nhiều người thất thanh khóc giống, càng có một ít đồng hương hoặc thân hữu ôm nhau khóc rống. Viện uy quân cùng trấn uy quân tướng sĩ nhìn cái kia từng cái từng cái lên cấp binh lính, nhìn cái kia một đám bẩy vui quá mà khóc đồng bào, trong lòng ngũ vị tặc trần. Đặc biệt là những chưa kia nhập phẩm binh lính, đặc biệt là những chưa kia nhập phẩm phụ binh cùng dân phu, con mắt đột nhiên trước chưa có sáng lên. Hai mắt của bọn họ, so với bầu trời thái dương càng sáng ngời. Chúng ta muốn công pháp, chúng ta muốn tu luyện. Viện uy quân bên trong, một người tuổi còn trẻ dân phu đột nhiên hô lớn, "Chúng ta muốn công pháp, chúng ta muốn tu luyện." Một ít huyết khí phương cương người trẻ tuổi theo gào gào kêu to. Chỉ chốc lát sau, đến bạn tính phụ binh cùng dân phu theo cổ vụ hô lớn, "Chúng ta muốn công pháp, chúng ta muốn tu luyện." Chương 997, giả ý hợp tác, đi chân đất dân phu quanh thân kính khí phun trào, quần áo đồng nát thợ thủ công bắp thịt phồng lên, gây yếu cậu bé đỉnh đầu bốc lên khói trắng, bệnh toi phu xe hai mắt long lĩnh. Phát sinh tại sự thực trước mắt, lay động tất cả mọi người tại châu tâm trí. Không cần kích động, không cần hiệu triệu, không cần khàn cả giọng. Chúng ta muốn công pháp, chúng ta muốn tu luyện. Những nguyên bản kia tựu không bị chính quân xem trọng phụ binh cùng bọn dân phu, nhìn thấy kiếp này duy nhất một lần cơ hội, dồn dập họ hét. Sai Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy khó có thể dùng lời diễn tả được bất gì. Hai người hiện tại nếu dám đi, loại kia chờ bọn họ, chính là nghiêng về một bên nổi loạn. Mang theo linh tinh mấy ngàn người về trấn Bắc Quân, hậu quả là cái gì? Sau lưng mình người, thật đồng ý ra tay ra sức bảo vệ sao? Trấn Quân một ít tướng tá dồn dập đi tới, thấp giọng nói, "Thống lĩnh, Tình huống không đúng, mời ngài sớm hạ quyết đoán. Đúng đấy, các anh em muốn không đẻ ép được, lại không mở miệng, bọn họ liền muốn nhờ vào mạch Đào Quân. Thống lĩnh, ngài nhìn. Sai Thanh đứng hít, nhìn chằm chằm Thạch Nguyên Hào cái này, nhìn rõ đánh lái ra hỏa. Thạch Nguyên Hào đang nhìn mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm trấn uy quân, bất đắc dĩ thở dài, cao giọng nói, "Trấn uy quân huynh đệ, ta Thạch Nguyên Hào ra sao, những năm này, chư vị cũng đều biết. Ta không tính là cái gì tốt tướng quân, nhưng cùng với Bạo phàm là có, ta cũng chưa từng để cho các ngươi thiếu. Có một số việc ta không thể làm." Có mấy lời ta không thể nói, nhưng nếu hiện tại có rất nhiều phú quý rơi tại các anh em trên đầu, ta như cản trở, đoạn người tiền đồ, ngăn ngừa giết cha mẹ người. Tăng quân thống soái chính là Lý Thanh Nhàn, Lý Hầu gia, cái kia bản tướng cũng chỉ có thể nghe lệnh, muốn học siêu phẩm công pháp, lưu tại tại chỗ, không muốn học, tiến về phía trước đại doanh phía đông, chuẩn bị tập kết thành đội, trở về Bắc Nguyên thành. Thạch Thống Lĩnh anh minh, đa tại Thạch Thống Lĩnh. Theo Thạch Thống Lĩnh quả nhiên không sai được. Thạch Thống Lĩnh là tốt tướng quân. Chúng tướng sĩ ồn dập hô Đường lại nghe nghe đưa tin phù bản, sắc mặt tái nhợt, tức đến ở trong lòng chửi lầm lên. Chước nói xong rồi cùng cùng tiến lùi, kết quả lần thứ hai thay đổi. Hiện tại trấn uy quân phản chiến, viện uy quân huynh đệ làm sao nhìn chính mình. Sài Thanh Đường căn bản không đi nhìn vụ binh cùng dân phu, chỉ nhìn về phía vạn người tinh binh. Chỉ nhìn lướt qua, xài Thanh Đường liền di chuyển ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời. "Đám này cháu, linh hồn nhỏ bé đều bị siêu phẩm bên trên công pháp câu đi rồi. Chúng tướng giáo, tư chuyện thể lớn, đến ta bên cạnh, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị." Sài Thanh Đường mệnh lệnh viện tất cả thượng phẩm cùng phẩm tướng tụ tập cùng một chỗ. Đám người còn không có đứng vững, một cái trung phẩm lao tướng nói, "Tướng quân, các tướng sĩ đều sợ nữa ạ." Sài thanh đường nguyết một cái, hết chuyện để nói, tự cái kêu hỏa thiêu vạn ma chẳng diện, ai không sợ. Nhưng là, chúng ta như không đi, lưu tại thái cấp thành, sau có giám quân, trước có yêu tộc, cũng không đi được. Đợi có siêu phẩm bên trên công pháp, muốn đi còn không đi được. Mấy trăm ngàn người nhập phẩm, các người nghĩ nghĩ, yêu tộc vẫn là trước kia yêu tộc sao. Đánh ra bọn họ cứ đến. Có thể vạn nhất ác triều đình. Thủ sông quân nhiều năm như vậy, ác thì có thể làm gì? Theo Lý Hầu ra không như theo triều đình mạnh. Triều đình có thể cho ta cái gì, Lý Hầu ra cho là cái gì? Siêu phẩm bên trên thần tiên công A A đời đời lại A. Người sống cả đời, cầu không phải là này chút sao? Triều đình có thể cho sao? Triều đình có thể cho như vậy nhiều bạo liệt phụ vài sao? Chúng tướng dồn dập tranh luận, học công pháp số lượng rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Đột nhiên, chúng tướng dồn dập quay đầu lại nhìn phía phụ binh cùng dân phu nơi. Một ít viện uy quân phụ binh cùng dân phu, dĩ nhiên vứt hạ vật trong tay, hướng về mạch đao quân đi đến. Chúng ta muốn công pháp, chúng ta muốn tu luyện. Chúng tướng cùng nhau biến sắc, nhìn phía Sải Thanh Đường. Sải Đường trong lòng mắng to một tiếng, lớn tiếng nói, "Viện quân chúng tướng sĩ lệnh. Cái phụ binh lại!" Tam quân đứng đầu chính là Lý Thanh Nhàn lý hầu gia, nếu quan trên lên tiếng, mặt tướng cũng không dám kháng lệ. Chấn Uy quân cùng Mạch Đao quân đô học, ta viễn uy quân cùng thuộc về Tam quân, đều là đồng bào, cũng không thể đi một mình, vì là đại cục nghĩ, bản tướng không phản đối, không chống đỡ, chư vị tự nguyện lựa chọn đi ở. Sài Thanh đường nói xong, tay cầm đưa tin phủ bản hồi phục nói, dáng quân đại nhân, không là ta xài Thanh đường không nỗ lực, là Lý Thanh Nhàn cháu trai này quá giàu hòa ta, hắn nhất định tại quân ta bên trong nằm vùng nội gián, dù sao ngài đều nói rồi, hắn cùng Nghe xã quan hệ không ít, hắn hiện tại gây sức phụ binh cùng phu, vì để tránh cho nổi loạn, mặt tướng chỉ có thể lá mặt lá trái giá ý lựa ý theo. Ta hoài nghi, này sau lưng có độc quân sư chuẩn bị, bại bởi độc quân sư cũng cực bình thường. Dáng quân ngài lại chờ chút, ta tiếp tục lưu tại Thái Cốc thành thẩm thính tin tức. Cho tới Thạch Nguyên Hảo, không thể dùng, hắn đã hoàn toàn nương nhờ vào Lý Thanh Nhàn, không có hắn mở miệng, ta cũng không đến nỗi bị động như thế. Sai Thanh Đường ném nồi xong xuôi, nhìn quét xung quanh, phát hiện Thạch Nguyên Hảo chờ đợi đứng tại cách đó không xa, đi tới. "Lão Thạch, ngươi sẽ không đối với siêu phẩm bên trên công pháp lên tầm tư chứ? Ai không lên ai đầu hốc để lựa đá?" Thạch Nguyên Hảo trả lời. Xài thanh Đường bị nghẹn được nói không ra lời, qua một hồi lâu, Mới nói, lao Thạch, ngươi giao một đáy, tiếp theo làm thế nào?" Ta bây giờ hoài nghi, bất luận là mới thành cuộc chiến, vẫn là lần này lớn truyền pháp, đều là Lý Thanh Nhàn đã sớm tính toán kỹ. Mục tiêu của hắn chính là nuốt xuống chúng ta Viễn Uy quân cùng Trấn Uy quân. Có Tam quân lực lượng, cộng thêm thủ sông quân cùng Nguyên Soái quân giúp đỡ, còn có hắn khải Viễn thành lực lượng, lại thêm hắn giao hảo các thế lực lớn, thật khả năng bảo vệ thái cổ thành." Thạch Nguyên Hào thở dài, nói, "Bây giờ đi về, ngươi và ta có thể mang đi bao nhiêu người? Làm mất đi dòng hai quân, ngươi và ta há có thể bảo toàn? Ở lại chỗ này, còn có một tuyến sinh cơ. Trở lại, khả. Sai Thanh Đường nheo lại mắt, nói: "Ta cũng như vậy nghĩ. Ta nhìn, không bằng chúng ta đem tính tự tính, giả ý cùng này Lý Thanh Nhàn hợp tác, trước tiên sống quá một năm này, một năm sau, lại tính toán sau." Thạch Nguyên Hạo nhìn xài Thanh Đường ánh mắt giống nhìn kẻ ngu si, chậm rãi nói: "Giả ý hợp tác, ngươi không sợ bị tiên lôi đánh?" Xài Thanh Đường một hơi không có tới, thuận thuật khí, nghiêm nghị nói: một năm bên trong thật hợp tác, không làm trái lời thể. Một năm phía sau, làm tính toán khác. Ngươi học siêu phẩm bên trên công pháp, đối với siêu phẩm bên trên võ kỹ tiểu không động tâm." Thạch Nguyên Hạo vẫn là một mặt nhìn kẻ ngu si dáng dấp. Sai Thanh Đường sững sờ một cái, con mắt chớp máy mắt, Nguyên Bản còn không có nghĩa việc này, nhưng cẩn thận một nghĩ, có chút hoảng sợ. Xài Thanh Đường tiên định nói: "Tuyệt không. Dù sao cũng ta Nguyên Bản cơ hội chính là ở tại đây chịu đựng một năm, chịu đựng xong liền đi. Học siêu phẩm bên trên công pháp, ta một năm sau nhị phẩm, về nhà dưỡng lão, hoặc chính mình mở môn phái nhỏ làm thẳng trột làm vua sứ mù, vũ khí gì không có kỹ, không có quan hệ gì với ta. Vậy sau này các ngươi phái bên cạnh, có môn phái khác lại giáo siêu phẩm công pháp lại giáo siêu phẩm kỹ, ai còn tìm ngươi?" Thạch Nguyên Hào ánh mắt liên tục không biến. Sai một hồi lâu, hừ nói: ai cũng không thể loạn ta tâm. Một năm phía sau, ta thúc ngựa rời đi. Quản ngươi vũ ký gì con trước, Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ ngăn trở ta dưỡng lao. Tốt rồi, ta không cùng ngươi cái này tường đầu thảo Hàn Nguyên, một năm này, nhìn tại siêu phẩm bên trên công pháp trên mặt, ta thành tâm cùng Lý Thanh Nhàn nộp tác, một năm phía sau, chúng ta Thiên Nam địa Bắc, không gặp nhau nữa. Sải thanh đường xoay người rời đi. Chương 998, đại thế đã thành. Thạch Nguyên Hào nhìn Sải Thanh Đường bóng lưng, thán khẽ. Chuyện này, không là Viễn Uy quân cùng Chấn Uy quân đơn giản như vậy. Lý Thanh Nhàn từ linh quân đến hiện tại, cũng là 2, 3 ngày thời gian cái một chút náo được toàn quân quý phụ. Cái kia một năm sau sông lớn đâu? Một năm sau tể quốc toàn quân đâu? Một năm sau tể quốc các đại môn phải đâu? Càng không nói đến, còn phân bố phía nam các nước. Nghĩ tới đây, Thạch Nguyên Hảo sau lưng lạnh cả người, Lý Thanh nhàn sẽ không đã. Hán Vội vàng lắc lắc đầu, được rồi, có một số việc không thể sâu nghĩ. Không sâu nghĩ, tựu không có. Xa sôi Đông Đỉnh quốc. Đông Đỉnh quốc thái tử Hầu Độ Chu đứng tại trên đài duyệt bình, nhìn huấn luyện vượt qua 3 tháng 20.000 đại quân, một nửa lính mới, một nửa lính giả, chính thành đợ phẩm. Điện hạ, sự tình có chút làm lớn lên, không giấu được các quân đều muốn cái kia bộ công pháp. Hầu Độ Chu bất đắc gì nói, ta là mệ tu, cũng không phải võ tu, lại nói cũng là ôm thử một lần tâm thái, hơn nữa tìm đều là 20000 phụ binh, một cái tinh nhuệ đều không có, kết quả là thành bộ dáng này. Lý Thái Nhàn, cho ta chôn một cái hô to a. Người khác cũng chẳng có gì, liền sợ vị kia nghi nhiều. Hầu Độ Chu lắc đầu nói, phu hoàng chưa bao giờ mê luyến quân vị, hắn rất sớm phân quân ta quyền, chính là an thần dân chi thông. Chỉ là, chuyện này nếu đổi lại là ta, ta cũng mơ hồ. Hết cách rồi, chỉ có thể như thực chất báo lên. Có thể một khi khuyết đại tu luyện quy mô tiêu được ngũ tạng lấy một, thành lập giết yêu quân, phải đi thủ sông, cho Lý Thanh Nhàn làm làm việc tùy nhục. Tuy nói kháng yêu là nhân tộc bất phận, nhưng ở nơi này ít nhiều gì có chút kiêng kỵ. Ta ngược lại cảm thấy được, Lý Thanh Nhàn người này có đại khí phách, hiện khắp nơi tin tức dồn dập chuyển đến, không ít thế lực đều chỗ tốt, chỉ có văn tu chưa có. Đi thôi, vẫn là để phụ hoàng làm quyết định đi, ta không nghĩ nhúng vào, quá mệt mỏi. Náo được ta đều muốn thay đổi tu vào nói, siêu phẩm bên trên công pháp. Nghe nói thái Ninh đế phải trừ hết Triệu Di Sơn, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám, đơn giản là bước toàn bộ giải công rời đi mà thôi chỉ có thể nói, lại tiếp đuối, lại cao hứng đi, không còn toàn bộ giải công may may và vá, này Tây Quốc cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Vạn nhất cái kia Thái Ninh Đế phát rồ, toàn bộ thiên hạ đều phải xui xẻo a dù sao, hắn mệnh cách có địa thế tương a. Mệnh thuật sư một đời thay truyền thừa, một đời thay phun ra huyết, cuối cùng vẫn là gặp phải loại này mối họa lớn. Buồn cười, thiên mệnh tông dĩ nhiên không tin. Bọn họ không là không tin, là tự cho là có thể giống chức vô số lần mở dạng, rút rồi, tổn hại người mà mình. Kha, đổi hướng đổi thay lúc các đại môn Việt, đều là nghĩ như vậy. Thái đại vỡ đại trên. Mạch Đao Quân, Viện ủy quân cùng Chấn uy quân tăng quân, muốn đi đã ly khai, còn dư lại đều tại tại chỗ tu luyện. Mấy chục nghìn người tập thể tu luyện siêu phẩm bên trên công pháp, trang diện hệt như hạt đầu nổ một dạng. Vừa bắt đầu, chỉ là chưa nhập phẩm tu luyện. Từ từ, một ít nhập phẩm hạ phẩm thậm chí trung phẩm cũng bắt đầu chuyển tu. Đột nhiên, Mạch Đao Quân đại trưởng truyền lệnh, chúng tướng giáo dồn dập tiến về phía trước Lý Thanh Nhàn đại trưởng. Tướng ta nhóm đã mơ hồ nghe được tiếng gió, đứng lặng lặng, nhìn lại nơi sâu xa ngồi trên ghế gỗ Lý Thanh Nhàn. Hỏa bay đáng. Lý Thanh Nhàn một phẩm khí Quanh thân ánh sáng nhẹ dập dờn, khí thế so với bình thường mơ hồ nồng một ít. Lý Thanh Nhàn mở miệng nói, Thái Cốc Thành Nguyên Quân bảo vệ, toàn tuyến rút lui rồi. Một ít người ánh mắt hoang loạn, Thái Cốc Thành trước giữa cả vào đỗ sóng thủ vững, một khi đô gia quân rút lui rồi, yêu tộc tất nhiên lập tức công thành. Mặc dù giống Vương quân vừa toàn quân bị diệt, Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, đỗ sóng cấu kết gian tướng giải Lâm phủ, không để ý đại cục, vì lợi ích một người từ bỏ Thái Cốc Thành, bản tướng đã bẩm tấu lên, cũng liền mượn ngự sử đại, tử, sống lớn không ổn. Chúng tướng mở mịt, đây là rồi sao? Thật sự cùng đỗ sóng triệt để cắt đứt Toàn bộ sông lớn bờ phía nam, đỗ sóng tại quân đội thế lực đủ để đứng hàng trước năm. Cũng có một chút tướng quân rơi vào trầm tư, nếu như hắn thật cùng đỗ sóng cắt đứt, cái kia trước đưa giống vương quân chiến công lại chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, đỗ sóng rời đi mới thành đóng quân, quan hệ song song hệ khôi tu, tại mới ngoài thành xây dựng thêm thành thị, tiếp tục đóng giữ sông lớn nam. Trung tương ám ám thở phào nhẹ nhõm, bất luận chân tướng làm sao, chỉ cần đỗ sóng không di tản, thủ sông một đường thì sẽ không có lỗ thủng lớn. Sai được nói, xin hỏi Lý hầu gia, hiện ở trong thành, đến cùng là tình huống thế nào? Ngoại trừ con ta, các quân toàn bộ rút lui rồi. Đại lượng trong thành Bách Tính còn tại rút lui rồi, chỉ số ít quan sát. Ngày tiếp theo có cái gì an bài?" Sài Thanh đường hỏi. Lý Thanh nhàn nói, "Chư vị yên tâm, là ta đem chư vị mang đến Thái Cố Thành, lại muốn chư vị thủ sông một năm đến nhiều năm không chờ, tất nhiên cũng không sảng bậy." Một ít tướng tá ánh mắt khinh động, xem ra không ít người lựa chọn học tập nhiều môn siêu phẩm bên trên võ kỹ, nhưng là mời Nguyên Soái quân giúp đỡ. Sài Thanh đường hỏi. Lý Thanh nhàn gật gật đầu, nói, "Nguyên Soái quân tướng một chi cộng thêm chi mới, thủ quân cũng biết phái 3 chi ngày tiêu mới, mặc khác, Cổ Huyền Sơn cùng Bắc Lục Lâm cất phái thiện bạn người kháng yêu nghĩa quân đến đây. Đương nhiên, còn có một chút dân gian trí sĩ đầy lòng nhân ái bảo vệ quốc gia, thô thô dự tính, một tháng bên trong sẽ có khoảng 120.000 đại quân vào thành. Chúng tương trước mắt sáng, đổ ra quân tổng cộng cũng bất quá 50.000 tinh nhuệ mà thôi, bởi vậy, chỉ trên giấy thực lực, Thái cốc thành không giảm mà lại tăng. Đều là luyện chiến thần quân công." Sài Thanh đường hỏi, "Có rất nhiều, có rất nhiều luyện cái khác siêu phẩm bên trên công pháp. Tỷ như một nhóm thần công phái trí sĩ đầy lòng nhân ái, tu luyện chính là ngọc thành công pháp." Thủ sông quân đám kia đồng môn, thành Nguyên Hào đột nhiên hỏi, "Lý Thanh gật gật đầu. Trúng tướng sĩ thở phào một hơi. Thần cung phái chuyện, chúng tướng nguyên bản không biết, cũng lời được lưu ý, nhưng tại mấy cái này tháng, thần cung phái tu sĩ tại thủ sông quân hiển lộ tài năng. Bất luận là tiểu cổ tác chiến vẫn là quy mô lớn chiến đấu, bất luận là đúng chiến giống vương quân vẫn là đối chiến hiền vương thành bên ngoài yêu tộc chủ lực, chiến công huy hoàng, vượt qua tưởng tượng. Đặc biệt là vạ người cung thần quân, đều là nhập phẩm, hơn 10000 nhập phẩm cao thủ mũi tên khắp trời bắn một lượng, có thể tại trong thời gian nhanh mấy trăm vòng, phổ thông cung thủ xa xa không làm được. Căn bản không có bất kỳ đại quân có thể chịu được loại này kinh khủng sát thương. Đương nhiên, cung thần quân cũng không phải không có quyết điểm. Mỗi lần đại chiến sau, thủ sông quân liền sẽ phái người đẩy chiến trường thu về mũi tên. Đinh Bội Thọ nói, ngày trước mặt mọi người truyền pháp, có một số việc lại cũng không dối gặt được." Chúng tướng ánh mắt khẽ biến, Lý Thanh Nhàn trên mặt hiện ra cực mỏng ý cười. "Ta truyền pháp một người, không ai biết, ta truyền pháp trăm người, bọn họ khủng hoảng, ta truyền pháp nghìn người, bọn họ muốn trừ mà yên tâm, hiện tại, ta truyền pháp mấy trăm ngàn, bọn họ sẽ giúp ta giấu diếm đi." Chúng tướng ngơ ngác nhìn Lý Thanh Nhàn, mơ hồ minh bạch cái gì. Sai thanh đường trong đầu phảng phát xẹt qua một đạo phít ầm ầm nổ vang, Đinh Hắn ngốc tại chỗ. Đột nhiên Minh Bạch Triệu Di Sơn đề lý thanh nhàn đến sông lớn mục đích. Cũng đột nhiên Minh Bạch Lý Thanh Nhàn tại sao biết rõ bị giải lâm phủ, trong triều liên thủ với yêu tộc lưu tính, còn lấy thân vào cuộc. Bọn họ muốn Lý Thanh Nhàn mệnh, Lý Thanh Nhàn muốn sông lớn một thành. Tại sông lớn ven bờ cát trong quân, Lý Thanh Nhàn thế lực, vượt qua đố sóng, vượt qua trần lưng giường, đã cùng giám quân sát phủ Lý đứng ngang hàng, chỉ đứng sau thủ sông quân. Đại thế đã thành. Chương 999, tiên nhân tạp pháp. Cái, vị tam đầu, loại, loại thành doanh, đỡ. Khải gia quân thành lập, thiên thế tông tu luyện, Cổ Huyền Sơn chống đỡ, Bắc Lục Lâm giúp đỡ, Thương đấu phi bảo vệ, thủ sông quân hợp tác, vạn hợp thương hội thế lực. Trong lúc vô tình, đi qua một ít nhìn như không quan trọng gì tin tức, bị xỏ sâu. Không là đám người hậu chi hậu giác, là căn bản không người có thể nghĩ đến, Lý Thanh Nhàn lấy cái gì cùng những thế lực này hợp tác? Hiện tại có, siêu phẩm bên trên công pháp. Mỗi một bản đều đủ để gợi ra võ lâm sao động. Nhưng, ngoài ra, cần phải còn có cái gì khác? Nhất định tồn tại so với bí tịch cùng lợi ích cường đại hơn lực lượng, mới có thể để như thế nhiều thế lực hướng đi cùng một phương hướng. Lý Thanh Nhàn quét đám người nhìn một chút, nói: "Tiếp đó, ta sẽ mời nhất phẩm tu sĩ Kính Ma Nương nương tọa tỏa thái có thành, thêm vào các thế lực lớn thượng phẩm, thực lực so với đô gia quân chắc chắn mạnh hơn. Nhưng, Đả Thiết vẫn cần tự thân cứng rắn, chư vị tam phẩm cũng cần cố gắng đột phá, chỉ có lên cấp nhị phẩm mới có thể ảnh hưởng thượng phẩm cuộc chiến." Thân Đô bên kia làm sao làm? Thạch Nguyên hào hỏi. "Ta vì là hoàng thượng thủ cơ môn, ta vì là đủ loại quan lại thủ sông lớn, còn có thể làm sao?" Sai Thanh Đường nói: "May là Triệu thủ phụ tại." Chúng tướng giáo nhẹ nhàng gật đầu chỉ cần triệu thủ phụ tại một ngày, cái kia triều đỉnh bản tử lại không có khả năng đánh tới Lý Thanh Nhàn trên người. Đặc biệt là vừa lớn phá giống Vương Quân cùng Lộc Vương Quân, Lý Thanh Nhàn là mọi người đều biết công đầu. Ta là nói, siêu phẩm bên trên công pháp truyện." Thạch Nguyên hào hỏi. Lý Thanh Nhàn bình tĩnh nói, "Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Thiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc nhận trường sinh. Đây là bản tướng Ngộ Du Thiên Đỉnh, được tiên nhân tặng pháp sau, làm thơ. Tiên nhân từng nói, nhân gian đại nạn, cần lấy tiên pháp lực vãn trời nghiêng. Bất quá, phương pháp này cần tâm chính không tà người mới có thể là xem, cũng trước tiên niệm tụng thần linh báo cáo, lấy chứng tông" Phàm ta đạo người, thiên lôi chu diệt. Bản tướng trước tiên tại thái quốc thành truyền thụ tiên pháp, nghiệm chứng thần giả. Như giả, thì lại phế tiên pháp, nếu thật sự thì lại tiến hiến cho hoàng thượng. Bọn họ sẽ không tin. Ta sở hữu 100.000 nhập phẩm đại quân, bọn họ sẽ tin." Lý Thanh Nhàn nói. Chúng tướng bất đắc dĩ gật gật đầu, hiện tại Lý Thanh Nhàn đã không phải là hoàng thượng một tấm thánh chỉ tiểu có thể quyền sinh quyền sát trong tay, thật muốn bức phản Lý Thanh Nhàn, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Một khi Lý Thanh Nhàn chỉ, tổn thất kia lớn nhất là ban phát chỉ người. Nhưng ngài thân vất thần công, chung quy là cái mộng họa." Sài nói. Các ngươi đoán Ta truyền lại công pháp, đến cùng có thể hay không thật tu luyện tới siêu phẩm." Lý Thanh Nhàn cười thần bí. "Chúng tướng giáo đẩy mặt bất đắc dĩ. Chúng ta cũng chỉ có thể đánh cược, mấu chốt là, mặc dù không là siêu phẩm bên trên, mặc dù là có thiếu sót siêu phẩm công pháp, nói với chúng ta tới, cũng đáng được một đánh cược. Các người nếu như siêu phẩm, đồng ý đánh có không?" Chúng tướng sĩ lắc lắc đầu, siêu phẩm đã là nhân gian trí cường, trừ phi công pháp này xác thực có thể tạo nên siêu phẩm, bằng không không có khả năng động thủ. "Các ngươi nếu như nhất phẩm, đồng ý đánh có không?" Sai Thanh đường nói, Đại đa số là không nguyện ý đánh được, dù sao bất kỳ nhất phẩm đều là các thế lực lớn định hải thần châm, không thể là mượa, cũng không cần thiết phát dò, hơn nữa ngài công pháp không hẳn thích hợp bọn họ. Mấu chốt nhất là Triệu Di Sơn cùng đại tướng quân Vương, không chỉ có dám giết nhất phẩm, hơn nữa có thể giết nhất phẩm. Ai cũng không biết ngài sau lưng đến cùng tất giấu cái nào tôn quái vật khổng lồ, dù sao đường đường nhị phẩm hộ yêu trong bóng tối đánh lén, chết im hơi lặng tiếng, phần này lực lượng, không kém nhất phẩm. Thật chính là muốn tìm ngài phiền toái nhất phẩm, cần phải chỉ có một loại, thọ hạn không nhiều. Thạch Nguyên Hào nói, sợ là sợ, có mấy người lo lắng ngài trưởng thành quá nhanh. Được ăn cả ngã về không." Chúng tướng giáo suy nghĩ một chút, cùng nhau trầm mặc. Lý Thanh Nhàn thuận miệng nói, "Nơi này giợi thủ sông quân gần như vậy, chẳng qua ta chạy vào thủ sông quân. Các người nói, đối đầu siêu phẩm đại tướng quân vương, có thể hay không bảo đảm ta?" Số ít người lắc đầu. Đại tướng quân vương tất nhiên là yêu hái ngài, nhưng nếu đối thủ đánh lén, hắn cũng chưa chắc giữ được. Đúng đấy, đặc biệt là vị kia phái người, đại tướng quân vương cũng không tốt trở mặt. Thạch Nguyên hỏi, "Ngài cùng thành tử quan hệ thật sự tốt như vậy?" Đương nhiên, xính lễ đều chuẩn bị xong. Lý Thanh Nhàn miệng mê sảng. Thạch Nguyên Hào gật đầu nói, cái kia đại tướng quân vương tất nhiên ra sức bảo vệ. Nói thế nào? Lý Thanh Nan hỏi. Thạch Nguyên Hào trầm mặc. Sai Thanh Đường nói, có người nói mười mấy năm trước, Thiên Tiêu phái Khương trưởng môn mang theo Khuynh Thành Tiên tử đến sông lớn, lúc đó Khuynh Thành Tiên tử là nhìn sông lớn xúc thế, đại tướng quân vương không biết là coi trọng Khương Âu Phi thiên phú, vẫn là coi trọng Khương trưởng môn thân phận, đã từng không tên tuyên bố, nói thủ sông quân chinh Bắc lớn ngôi vị mưa lưu cho Vì đó chúng ta biết được Khương Lấu Phi đảm nhiệm quân, cũng không kỳ quái. Đại tướng nếu coi trọng như vậy Khương phi, lại cùng nàng quan hệ Đại tướng quân Vương lẽ ra sẽ giúp ngài. huống chi, đại tướng quân người này quá nặng nghĩa khí, ngoài vì là nhân tộc lập đại công, giết như vậy nhiều yêu tộc, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn ngài tại sông lớn bờ sông bị hại. Dù sao, hắn đã phạt động hơn 5.000 năm lại thêm mấy thập niên cũng không coi vào đâu. Lý Thanh nhàn nhớ tới đại tướng quân Vương sự thích, những năm này, khắp nơi nhằm vào thủ sông quân tướng giáo, tại trong trứng gà tìm xương, sau đó năm quân phủ đô đốc hoặc bộ binh hạ lệnh trị. Trừ phi là việc cá, bằng không sau cùng đều là đại tướng quân Vương ra mặt, một bên quát mắng thủ hạ, vừa nói chính mình thay thủ hạ chịu, phạt động bao nhiêu năm Cứ thế mệnh tính phạt đồng mấy ngàn năm. Năm quân phủ đô đốc tình cờ nói tới đại tướng quân vương, đều cười khổ gọi hắn là phạt đồng vương. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Là, cậu dựa vào người khác cũng không phải biện pháp. Nếu không như vậy đi, ta này tiểu tuyên bố, ai đánh lên ta, chết thì chết, như ta sống sót, ta tiểu sử dụng mệnh thuật, truy tìm hung thủ tam tộc, còn có hắc thủ sau màn tam tộc, một môn một môn tiếp tục giết, bất luận là đương triều quan to vẫn là võ lâm đại phái, ta sẽ liên tục giết, giết tới có người không dám đánh lén mới thôi." "Ân, đây là độc quân sư dạy ta. Các ngươi giúp ta truyền truyền, nha, đúng rồi." Mặt khác nhiều lời nói ta chỉ cần tao ngộ đánh lén trước hết giết giải Lâm phủ cùng sát phú lý cả nhà dù sao hai người bọn họ chỉ là nhị phẩm ta có thể giết ân như vậy không tốt lắm vạn nhất ta chết không phải là vô ích sao ta sẽ lập cái di trúc mời Giang Nam mệnh Tông chứng kiến ai có thể giết giải Lâm phủ cùng sát phú lý tài sản của ta liền cho người đó chúng tương giáo bất đắc dĩ là đầu nhưng suy nghĩ một chút cũng phải giờ thủ đoạn chiêu nếu chơi bất quá giải Lâm phủ cùng trong chiều Vậy thì chỉ có thể sử dụng tàn nhận chiêu chấn tiếp trong chiều những năm này đến nay không dám động độc quân sư không phải là sợ động thủ sau độc quân sư phản phải sao Tài Thanh Đường ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta kiến nghị ngài cùng Độc quân sư nhiều liên hệ liên hệ, nếu không tương lai một năm này, Thái quốc thành có thể không tốt thủ. Dù sao, danh không chính luôn không thuận." Lý Thanh Nhàn trước mặt mọi người móc ra thánh chỉ cùng khiến tin, nói: "3 tháng. Sau 3 tháng, ta chính là khai sa công, khai phủ kiến nha, đến thời điểm ta cùng Trần Nũng Dương nguyên soái mượn dạng, có thể tự hành triều mộ đại quân, hết thảy, danh chính mu thuận." Tướng ta nhóm trầm mặc không nói, sớm mời phong, quân công đánh cực, vị này Khải Viễn Hầu, là thật không cầm quy củ quan trưởng coi là chuyện to tát quá bất quá. Giải lâm phủ cùng trong triệu làm sao từng thủ qua quý cũ trước 1.000 loạn thần thầnạ tử Lữ Văn Hoa nói chư vị đều là lập lời thể lữ mỗ liền năng ngay nói thật bất luận là lê dân máy tính vẫn là đương chiều con to nhận định chuyện thường thường cực khó sửa đổi địa vị càng cao càng khó sửa đổi vì lẽ đó những người đó chân chính mục tiêu chỉ có thể là triệu thủ phụ lý hầu ra ở trong mắt bọn họ tối đa tính một cái cánh tay cánh tay một lần không có bẻ gãy, gai bọn họ tiểu xe hai lần nhưng tại triệu thủ phụ từ con trước bọn họ Vĩnh viễn sẽ không chính diện độc thủ chúng tướng giáo nhẹ nhàng ở đầu L Văn Hoa tiếp tục nói vì lẽ đó Cái đó, chỉ cần chúng ta lại gánh vác một lần tiến công, sống qua bát tháng, liền có thể chịu đựng suốt đầu. Sau đó là tốt rồi." Hà báo hỏi. "Sau đó chờ Triệu thủ phụ chỉ sĩ sau, lại tùy cơ ứng biến." Hà báo nói, theo cái giấm, làm tụ xong, Triệu thủ phụ thật không làm quan, trực tiếp mời tới thái cốc thành toạ trấn, ta nhìn xem ai dám động ta." Chúng tướng sĩ mạnh mẽ mở hai mắt, tuy rằng độ khả thi cực nhỏ, nhưng không là không có khả năng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, đều lời nói Hà tướng quân là ngốc còn báo, hôm nay gặp mặt, mới biết tin nhảm lầm người. Mời Triệu thủ phụ tọa trấn thái cốc thành, trước tiên không nói có được hay không. Ý nghĩ này có đại trí tuệ. Thật sao? Hà báo cười hì hì vớt đầu trọc. "Này không có khả năng." Lữ Văn Hoa lắc đầu nói. "Đương nhiên không có khả năng, nhưng đi đến tương tự hiệu quả cũng đã đủ rồi." Lý Thanh nhàn nói. Lữ Văn Hoa nói, "Một khi Triệu thủ phụ ly khai triều đỉnh, bọn họ nhất định điều rời ngài, đến lúc đó, ngài có đi hay không?" Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, này sông lớn bên, ta chỉ nghe đại tướng quân vương." Lý Thanh nhàn nói. "Như đại tướng quân vương không tại sông lớn bên đâu?" Lữ Văn Hoa trầm rãi hỏi. Chúng tướng giao ánh mắt lấp loé, có nheo lại mắt, có vẻ mặt lờ có cắn răng. Hà báo nói, có ý gì? Phía trên muốn đối với đại tướng quân Vương đọc tay. Lời này truyền nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không trở thành sự thật. Đại tướng quân Vương liên tục chưa qua sông lên phía bắc, nguyên nhân rất nhiều. Nhưng hiện tại, có chút trở ngại đã giải quyết, tỉ như trấn Yêu Tháp, tuy rằng vẫn là không có dự thành, nhưng đã có thể sử dụng. Tỉ như vạn dân giáp lực chế cũng đã chuẩn bị kết thúc. Lại tỉ như, Lữ Văn Hoa liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Thực lực vấn đề cũng đã không thành vấn đề, như vậy nhiều bạo liệt phù vải, toàn bộ vạn hợp tương hội chống đỡ, cộng thêm siêu phẩm bên trên công pháp. Huống đại tướng quân Vương những năm này tích chữ lời đủ. Bất cứ lúc nào siêu phẩm, chỉ thiếu một chân bước vào cửa. Lữ Văn Hoa vừa liếc nhìn Lý Thanh Nhàn. Đám người lập tức minh bạch, Lý Thanh Nhàn công pháp này nếu quả thật cường đại, nhất định rất sớm tự đưa cho đại tướng quân Vương. Lý Thanh Nhàn một mặt hờ hững, một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lữ Văn Hoa tiếp tục nói, vị kia nếu muốn tóm lấy Triệu thủ phụ, chính là độc đoán cản cường tín hiệu, một khi hắn tự mình cản trở, cái kia đại tướng quân Vương lại không thể có thể bắt phạt, dù sao, vị kia càng nghiêng về chia sông mà cai trị, để hết thảy khả năng uy hiếp được hắn người hoặc đồ vật, mai táng tại quan quân thành. Trúng tướng ngạc nhiên nhìn Lữ Văn Hoa, lời này là có thể nói sao? Mạnh đạo quân đây là thế nào? Thống lĩnh không nói quy củ quân trưởng, tướng quân so với thống lĩnh còn điên. Không nói kiếm nhậm thập hậu trầm rãi nói, lao lữ, ngươi lỡ lời." Hà Báo mắng nói, mất cái dám lời nói, lao lữ đây là thay đại tướng quân vương cùng triệu thủ phụ không đáng. Người khác tá ma giết lửa, vị tiên mẹ hắn giết tiên lý mã. Lão lữ là đọc sách, giống như ta kính nghệ nhất triệu thủ phụ, dựa vào cái gì không thể nói. Ta Hà Báo không có đầu óc, có thể nếu lao lữ đều đã nói ra, này không phải ta đỉnh đầu cơn giận, rõ ràng sao? Chuyện này, ta nhìn được minh bạch, đại tướng quân vương phản, còn có đường sống." Không phản, chờ cùng hắn mấy cái đại ca tốt đồng thời chết đi." Lữ Văn Hoa thở dài, nói, "Đỗ tướng quân di tản, sắp thực để ta có chút vỏ đã mẹ lại sức. Đỗ ra một môn trung liệt, con cái toàn bộ chiến chết ở đây Thái Cốc thành bên trong, yêu tộc đều không có thể để Đỗ ra quân đại kỳ ngã xuống, chó gian thần giải Lâm phủ, nhưng vực Đỗ ra quân đại kỳ ly khai trên tường thành, còn có so với này càng buồn cười chuyện sao? "Sai Thống lĩnh, ngươi là Đỗ ra quân xuất thân, ngươi làm sao nghĩ?" "Ta? Liên quan gì đến ta? Ta chỉ cho Lý Hầu gia bán mạng 1 năm, 1 năm sau, ta xải thanh đường mông một cái rời đi, thế ai ai?" Lại nói Ta đã sớm cùng Đỗ sóng cắt đứt, ta mẹ hắn chỉ vào hắn núi trời ầm lên, ta hỏi hắn, vì là sau lương đám kia cầu vật, người một nhà đều chết sạch, giá trị sao? Các người đoàn hắn nói như thế nào? Hắn nói có đáng giá người. Ta nhổ vào. Đỗ sóng chính là trời tên cửa hiệu lớn nhất, sói con chết uổng. Hắn mới 16 tuổi a. Hắn sinh tại Thái Cố thành, dài tại sông lớn bên, chưa bao giờ bái kiến Dương Nam, nói cẩn thận chờ diệt yêu tộc, cùng ta cùng đi xem gặp 6 cầu khói liễu, nhìn nhìn ba lần mẩn thắng, có thể hắn đã chết. Hắn 16 tuổi a. Đỗ Song giả chết tiệt kia chứng, để 16 tuổi nhi tử tử chiến hắn làm sao không đi chết, độ ra quân đều chết hết mới tốt." Xài Thanh Đường chửi ầm lên. Mọi người thấy hai mắt tưởng đỏ xài Thanh Đường, không biết tại sao, mũi đau sót. Xài Thanh Đường đỏ mắt lên, chậm rãi nói, "Trấn bác quân nhiều thoải mái, không cần cùng yêu tộc liều mạng, sau lưng có triều đỉnh, có hoàng thượng, cái nào giống thủ sông quân đàm, kia chó lợn trâu ngựa, lấy mạng điền sông lớn." "Lý hầu ra, nếu không ngài quay đầu lại nhận cái sai, đừng nói cái gì có giết hay không, ta đồng thời về Trấn Bắc quân, uống chút rượu, ăn thịt dê nồi, nghỉ chấm tương vừng chấm tương vừng, chấm cây ớt chấm cây ớt, nghỉ chấm giao hạ hoa tiểu chấm giao hoa, nhiều thoải mái." Lý Thanh Nam nói: tốt, muốn là có cơ hội cùng uống rượu ăn thịt dê nổi, ăn chung dê tạc canh. Bất quá ở trước đó, chúng ta trước tiên bảo vệ tốt trong tay nổi chén, đừng để yêu tộc cùng trong triều đình người cho đập đi." Ngài nói đúng lắm. Lý Thanh Nam nói: "Nếu lão tướng quân đều đã nói ra, chắc hẳn mọi người cũng đều có thể minh mạch. Tiếp đó, sẽ có một hồi quá mức bình thường ngắt chiến của chúng ta được nhân, không ngừng yêu tộc, còn có từng cái không nhìn thấy hạ thủ. Tiếp đó, còn xin mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng thủ thái cất thành, quân phương diện, ta kinh nghiệm không đủ, cần cùng chư vị thương lượng với nhau, nhưng thế cục phương diện thì lại từ ta một lời nói mà định ra. Trong tay ta còn có mấy bộ từ cổ Huyền Sơn cùng Thiên Thế Sơn mượn tới đạo môn đại trận, đối phó nhất phẩm hoặc siêu phẩm tác dụng không lớn, nhưng dùng đến phòng hộ toàn bộ thành, thừa sức. Hầu ra, không cần nói trụ trời môn phái, mặc dù là lớn như vậy triều đình cũng chỉ tại Hoàng cung cấm địa dài thời gian mở đại trận, dù sao, vật này tiêu hao linh khí thái quá to lớn, căn bản không có bảo vật nguồn năng lượng nguyên không ngừng duy trì. Lữ Văn Hoa nói, ta có thượng giới tiên pháp, có thể duy trì đại trận. Vậy thì tốt. Lữ Văn Hoa một mặt bất đắc dĩ, Lý Thanh Hà nói, ta hướng chư vị giao một đáy, tiếp đó Cấm nơi nghĩa quân đen sẽ dồn dập đến đây, đương nhiên cũng có một chút tản tu. Ta muốn đem tất cả mọi người bệnh thành một sợi dây thừng. Này thái quốc thành muốn cô được giống như thùng sát. Các quân phòng thủ của chúng ta chiến đấu phương lược. cho tôi cất dưỡng. Đại tướng bên trong, Lý Thanh Nhàn cùng chúng tướng bắt đầu quyết định tiếp theo thành phòng việc quan trọng. Trấn Bắc quân, giáng quân trong phủ, sát phú Lý cùng giải An Hoài Yên lặng nhìn nhau, ngồi yên hồi lâu. Mấy vạn mấy vạn nhập phẩm. Ta không tin. Ta cũng không tin, nhưng trong triều tình báo hoa giống như bay tới, Nguyên Soái quân, Thủ sông quân, Khải Viết thành. Kháng Diêu Nghi Quân, Lục Lâm Quân toàn bộ có đại quân tiến về phía trước Thái Cố Thành. Đám này loạn thần tự tử. Sắt Phu Lý bất đắc dĩ thở dài. Trước 1001, huy hiếp. Chúng ta muốn ngăn cản Lý Thanh Nhàn. Giản An hoài nói. Sắt Phu Lý lắc đầu nói, đã mượn. Trước trong chiều có qua một ít tình báo, vừa đến đối phương giấu được sâu, thứ hai thái quá khè khoang khoác, không người tin tưởng. Mặc dù là hắn tại mới thành chiến thắng Lộc Vương Quân, chúng ta cũng chưa quá nhiều phòng bị, hắn Lý Thanh Nhàn lại làm sao có thể thắng nổi Triệu Di Sơn, có thể thắng nổi đại tướng quân Vương? nhưng hiện tại, hắn một tiếp trưởng thái quốc thành, lấy ra răng nanh, vạn quân hội tụ, trong một ngày, sông lớn mây gió biến ảo. Quá nhanh, đã tới không kịp. Giải An Hoài sủ tiếng nói, vậy chúng ta cựu trớ mắt nhìn hắn thủ thành 3 tháng, khai phủ kiến nhà, chiêu binh mai mã, tự thành một quân. Vì lẽ đó, chúng ta muốn tại ba tháng bên trong đem hết toàn lực, giết. Sát Phu Lý đột nhiên ngừng lại, nhìn một chút đưa tin phủ bản, đột nhiên mắng, lòng ngông giả thú. Thằng ngại danh. Giải An Hoài sợ hết hồn, này Sát phú Lý chính là bên trong giám suất thân, từ trước đến giờ cực có hàm dưỡng. Thường thường bị chính mình mạ phạm đều từ không tức giận, tại sao sẽ đột nhiên chửi hờm lên? "Dám, dám quân đại nhân, chuyện gì xảy ra?" Sát Phu Lý ngồi yên một trận, đột nhiên bị tức cười nói, người đoán Lý Thanh Nhàn đối ngoại tán bố cái gì tin tức?" "Cái gì?" Hắn đã lập xuống di chúc, một khi hắn bị nhân tộc đánh lén giết chết, Ai giết ta cùng với giải thứ phụ, ai có thể thu được được hắn đại bộ phận tài sản, đã từ giang nam mệnh tông công chứng. "Hắn có ý gì? Điên rồi sao?" Giải An hoài nghi hoặc không giải. "Đơn giản là sợ mà thôi, bất quá, hắn làm thật là coi khinh chúng ta, chỉ là một cái tam phẩm mệnh thuật sư, còn cần ta chờ ám sát." Sắt Phù Lý nói xong, đột nhiên trầm mặt. Giản An Hoài lén lút liếc mắt nhìn Sát Phù Lý, tổng cảm giác được hắn biểu tình trên mặt hình như có chút luống túng. Tiêu trước mắt trận thế này đến nhìn, đối phó Lý Thanh Nhàn loại này không coi quy củ là sự việc lưu manh, chỉ có thể kiếm được cảm sát. Sắt Phù Lý ho nhẹ một tiếng, nói, "Dạng này chúng ta dù chưa có thể giải quyết Lý Thanh Nhàn, nhưng cũng lộ ra triệu thủ phụ điểm mấu chốt. Đó chính là, một ít người có thể động, mặc dù là tâm phúc của hắn bái quan, hắn không nói một lời. Nhưng Lý Thanh Nhàn, hoặc là những kháng kia yêu nghệ sĩ, không thể động, động, đừng trách hắn áo lên chiều, chờ mặt tại chỗ. Vì lẽ đó, Chúng ta tuyệt không có thể trực tiếp ra tay với Lý Thanh Nhàn, huống chi, trong tay hắn còn có trọng binh. Ai, thật không nghĩ tới, Sài Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hạo cũng thấy lợi quân nghĩa, không để ý quốc gia đại nghĩa, vì là thật giả chưa định siêu phẩm công pháp, nương nhờ vào loạn thần tự tử. Siêu phẩm bên trên, Giải An Hoài cẩn thận từng ly từng tí một tu chính đạo. Người làm sao nhìn? Sắt Phú lý hỏi. Giải An Hoài nói khoác không biết ngượng nói, cùng trong chiều suy đoán một hướng dạng, Lý Thanh Nhàn để đám người tu luyện, có thể là loại nào đó ma công, bằng không không có khả năng lên cấp nhanh như vậy. Cái gọi là trấn dung dương siêu phẩm võ kỹ, chỉ là hư hoàng một chiêu. Vô Gi có thể siêu phẩm, vì sao vị cấp không thể siêu phẩm? Trực tiếp nâng lên một cái siêu phẩm không phải càng tốt sao? Hắn tại sao thành lập Thần Ma Minh? Vị chính là truyền bá ma môn công pháp. Cái này loạn thần tà tử, truyền bá ma môn công pháp, làm hại nhân gian, người người phải trừ diệt. Ma môn không có một cái tốt. Máng một nửa, giải An Hoài đột nhiên ngừng lại, nhìn phía mặt không thay đổi sát phú lý. Giải An Hoài hoãn hốt, biện giải nói, ta là nói, không nghe Triều đỉnh ra lệnh ma môn không là đồ tốt, nghe Triều đình, đều là người mình, nói là chứ? Sát phu lý gật, gật đầu, nói, Giản Tuấn trong 3 tháng này Còn cần giải đại nhân nhiều thêm ra lực á lại thêm một thanh kinh lực, nên cứ gọi giải thủ phụ. Giải An Hoài do dự một trận, thấp giọng nói, kỳ thực bá phụ không quá vui vẻ cùng yêu tộc liên thủ. Bá phụ tuy rằng am hiểu nhu lực, nhưng có một số việc, điểm đến thì ngưng, lần trước là các người chấn bác quân. Chúng ta chấn bác quân. Đúng đúng, chúng ta chấn Bắc quân cùng trong chiều chủ đạo, hắn biết thời bất thế. Ngai thật muốn hắn ra mặt trực tiếp liên hệ yêu tộc, hắn kéo không xuống cái cái mặt. Dù sao, hắn còn nghĩ lên cấp nhất phẩm, thật muốn cùng yêu tộc hợp tác, suốt đời vô vọng. Văn tu thực sự là phiền phức, không thể nghĩ biện pháp khác lên cấp nhất phẩm. Hắn nói, Phối hợp trong chiều cùng trấn bác Quân, xem như là hắn bất đắc dĩ, dù sao cũng là vì là hoàng mệnh. Có thể trực tiếp cấu kết yêu tộc đi hại giết yêu công thần, hắn thật muốn làm, không cần Triệu thủ phụ cầm chính khí kiếm trùng chất vấn, hắn văn tâm trước tiên tăng ngỡ. Chuyện này, hắn không thể làm. Ta biết thiên hạ người đều nói bá phụ là đại dân thần, ta cũng kính nể Triệu thủ phụ, có thể khắp thiên hạ biến thành Triệu thủ phụ độc đoán là tốt rồi. Ai thay hoàng thượng nói chuyện? Bá phụ chính mình không nói, ta một cái võ nhân đều có thể nhìn ra, hắn tại rất nhiều lúc chính là cái làm việc nặng nhọc mẹ sống đại nhũ ngựa, hoàng thượng để hắn làm, hắn có thể không làm sao? Thiên hạ cần giải công dừng rồi a. Nói cẩn thận. Sắt Phú Lý hung hắc trận mắt nhìn Giải An Hoài nhìn một chút. Giải An Hoài sửng sốt một cái, ở nơi này không có gì a, nhưng nghĩ lại một nghĩ mới minh bạch, Sắt Phú Lý đây là hiệu nhầm, coi chính mình tại ám chỉ là hoàng thượng để bá phụ cấu kết yêu tộc, bất quá hình như. Sắt Phú Lý sắc mặt hoán hỏa, nói, có người nói yêu tộc đã đem Lý Thanh Nhàn cho rằng khí vận chi tử, chuẩn bị ra tay toàn lực, chúng ta chỉ cần gõ cổ vũ liền được. Vì lẽ đó, chúng ta muốn đem tinh lực thả tại làm sao suy yếu Lý Thanh Nhàn trên. Ngươi có cái gì phương án? Ta cũng là bắt nguồn từ quân ngũ, có một số việc đều bài kiến. Đầu tiên đoạn hắn lương thảo. Không đúng, hắn liên tục không thiếu vật kia. Vạn Hợp Thương Hội. Giải An Hoài đột nhiên ngẩng đầu. Sắt Phú Lý duỗi tay chỉ vào giải An Hoài bên hông túi lưng nói, ngươi trên người bây giờ xuyên, gần một nửa cùng Vạn Hợp Thương Hội không thể tách rời quan hệ. Các ngươi giải ra năm nay bạc, con công lượn quanh lượn quanh tra được, chí ít một thành đến từ Vạn Hợp Thương Hội, thậm chí càng nhiều. Làm sao khả năng? Giải An Hoài khó có thể tin tưởng. Ngươi cho rằng Lý Thanh Nhàn là ai? Hắn là mệnh thuật sư, không, lập tức là đại mệnh thuật sư. Hắn không hiểu có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh đạo lý. Hắn Vạn Hợp Thương Hội Đan Sen trầm trệ, cùng các nơi cường hào thế lực khẩn mật, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, đừng nói ngươi, liền nội vụ phủ đều chịu lấy Vạn Hợp Thương Hội chỗ tốt. Hoàng thượng thái hậu cùng đám nương nương yêu thích, chúng ta lẽ nào có thể nói đó là loạn thần tặc tử mê hoặc tâm trí đồ chơi? Huống chi, hắn chưa bao giờ nói Vạn Hợp Thương Hội là của hắn, ngươi và ta lại có thể tại sao? Ta không cảm thấy chỉ là một cái thương hội, sẽ để triều đình không dám động. Không là không dám động, mà là có Triệu Thủ phụ tại, bất tiện động. Chờ Triệu Thủ phụ vừa đi, triều đình tự sẽ từ từ từ lý thanh Nhàn trong tay, lấy đi lý thanh Nhàn cổ phần, sau đó sẽ dài an hoài trước mắt sáng. Nói, sau đó chúng ta đánh chiều đỉnh danh nghĩa. Hai người nhìn nhau nợ nụ cười. Sắt Phu Lý nhẹ nhàng gật đầu, ở đây phương diện, cái này giải an hoài đầu góc không thấp hơn đương triều thứ phụ, quả nhiên xuất thân thư hương môn đệ, biết sách đạt đến lý. Trong triều, phu thân, vạn hợp thương hội là hắn duy nhất uy hiếp. Khải Viện thành đã chế tạo thành văn tu pháo đài, chúng ta nếu là dám động Khải Viện thành, bốn đại thư viện sợ sẽ trực tiếp giết tới thần đô. Gia vệ, hắn đã không để ý cho tới cái khác, đều như vậy, hoặc là không để ý, hoặc là không cầm nổi hắn. Lộ Hàn phân tích nói, cái kia vạn hợp thương hội cũng không tốt bắt ý. Lộ Lương Sính nói, Chương 1002, bước phản. Lộ Hàn nói, như liền vạn hợp thương hội đều không dám động, chúng ta làm sao hạn chế Lý Thanh Nhàn? Lẽ nào tiểu tử trơ mắt nhìn hắn sau 3 tháng trở thành Khải Sa công? Lộ Hàn con người đấy sẹt qua một vệt mây đen. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thanh Nhàn bằng chừng ấy tuổi, tiểu thăng cấp thành Khải Sa công. Loại này từng bước bị ép cảm thụ, để hắn gần như nghẹt thở. Đi qua ép cũng cho qua, chính mình bước bỏ tôn nghiêm, từ bỏ diệp gia, bị toàn bộ thần đấu người trong bóng tối mắng, nhưng đến nay không cách nào phong hầu, dựa vào cái gì Lý Thanh Nhàn tiểu có thể công? Lộ Lương xinh đầu nói, ngươi nha vẫn là tuổi quá trẻ, có vài thứ có thể động, nhưng túi tiền nhất phạm vào kỷ uy. Hung chi, Vạn Hợp Thương Hội có tương đương một bộ phạt tiền, chạy về phía nội khố cùng quốc khố. Ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ đứt đoạn mất lý thanh nhàn tiền nguyên? Thật sự là động không được. Ngươi đi hỏi một chút, toàn bộ thần đô vương công đại thần, các nơi đại phái cường hào, trong nhà ai không dùng Vạn Hợp Thương Hội đồ vận? Ai không có cùng Vạn Hợp Thương Hội có làm ăn trên lui tới? Ma môn cùng Lý Thanh Nhàn đấu được không đội trời trừng, nhưng trên phương diện làm ăn như thường hợp tác. Ngươi cho rằng Vạn Hợp Thương Hội cái tí gọi đại lý bán hàng gì gì đó sẽ trợ mắt nhìn? Lộ Hàn nói: "Hắn Lý Thanh Nhàn có thể làm, chúng ta cũng có thể làm, chỉ cần trong chiều tiếp nhận vạn hợp thương hội, các thế lực lớn tiền trong tay một văn sẽ không thiếu." Vạn hợp thương hội, theo lý thuyết về trong chiều, về Hoàng thượng. Lộ Lương Sinh bật cười nói: "Ngươi không là liên tục không nghĩ đối đầu Lý Thanh Nhàn sao, hiện tại làm sao dám?" Lộ Hàn lúng túng nở nụ cười, nói: "Trực tiếp đối đầu Lý Thanh Nhàn ta không dám, nhưng giành vật vạn hợp thương hội, đối với ta mà nói không có độ khó gì." "Phu thân, loại này chuyện, không thử một chút làm sao biết? Hơn nữa, ta không động Triệu vạn hợp thương hội, tìm một ít cùng Lý Thanh Nhàn đi được gần, cùng Triệu đi xa thế lực." Lộ Lương xinh khẽ tao mày, sau đó nói, "Vậy ngươi phải làm sạch sẽ một điểm, không cần để người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ngươi." Ngài yên tâm, hài nhi tự nhiên cẩn thận. "Đi thôi, thử một chút cũng tốt, cũng không thể để Lý Thanh Nhàn quá thanh nhàn." Lộ Lương xinh gật đầu. Lộ Hàn xoay người ly khai, khóe miệng nổi lên lại ép xuống, Triệu Di Sơn tự mình ra mặt tiếp hiệp, phụ thân lúc đó sợ được muốn chết, sau đó có chịu cam tâm. Hoàng thượng sao lại thờ ơ không động lòng? Tự mình ra tay, phụ thân tất nhiên biết thời biết thế đáp ứng, mặc dù xảy ra sự cố, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lộ Hàn hơi nhíu lại đầu mày, trước hắn nói nhẹ nhõm. Nhưng nội tâm tràn ngập nghi hoặc, bởi vì vạn hợp thương hội loại loại, sát thực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Trước hắn không có gì lưu ý, chỉ cho là Lý Thanh Nhàn tiểu tử làm chút rượu phường gì gì đó, ai biết chờ nghiêm túc chú ý thời điểm, vạn hợp thương hội đã phát triển thành quái vật khổng lồ. Vạn hợp thương hội loại loại, mới nghe lần đầu, quả thực như là thiên ngoại đến vật. Không thể lại để hắn tiếp tục phát triển tiếp, nếu như cái kia siêu phẩm bên trên công pháp là thật. Lộ hàng trong mắt, tràn ngập sâu sắc kiên kỵ. Ban đêm vạn bình đường phố, cửa hàng san sát, dù khách qua lại. Tại thần thành, vạn bình đường phố là rất nhiều hào khách phải qua. Đột nhiên, một tiếng gào khóc vang lên. Đám người tìm theo tiếng đi đến, tiêu gặp một nhà tên là núi tuyết tham trồn giải sản vật núi rừng trước hiệu, một nhà ba khẩu mặc đồ tang, gào khóc. "Gian thương A! Đại Gian Tương A!" Nói xong thượng đẳng Liêu Tham, nhưng là Lưu Huỳnh Vân dễ cây thẳng cỏ, "Cha ta cứ như vậy đi nữa à. Đám người nghe xong một trận liền minh mạch, nguyên lai là cửa hàng này bán người giải tham. Nhưng mà, số ít người quan sát tỉ mỉ nhà này sản vật núi rừng cửa hàng, nhìn một chút trong tiệm người cùng bố cục, năm chiêu. Phu cận cửa hàng trưởng quỹ xa xa nhìn một chút, điên lặng đóng lại cửa lớn. Rất nhanh, phu cận chỉ này một nhà vật núi cửa hàng cửa mở ra. Không lâu lắm Mấy cái dạ vệ đi tới, cái kêu ba cái khổ chủ lập tức ôm lấy dạ vệ không thả, mời dạ vệ chủ trì công đạo. Liền, mọi người thấy dạ vệ bất đắc di tiến nhập cửa hàng bên trong, điều tra sau một lúc, tuyên bố quan cửa hàng, sau đó mang đi trường quỹ. Đối với lớn như vậy thần đô tới nói, một cái bán sản vật núi rừng tiệm của bị quan cửa hàng, là một cái cực chuyện tầm thường. Không có thẩm vấn, không có có khó xử, hết thảy dần dần từng ngước. Sáng sớm ngày thứ hai, một cái lớn tin tức đưa tới triều đình các vị quan to đưa tin phủ bản bên trong. Ký Châu hồn huyện, huyện lệnh, bị lộ sạch quan phục, treo tại nha môn chính đường chính đại quang minh tấm biển Hạ trong miệng xuyên một căn thượng hạng Liêu Thang, xuyên qua sau gái. Có người qua đường chứng kiến, người tới là phụ cận một đám mã phỉ, trước khi đi, mua quang mấy cửa hàng bánh bao cùng món ăn nắm, cho gấp đôi tiền đồng. Sau đó, đám người tra được, phát hiện vị kia huyện lệnh các phương diện đều thật bình thường, nên cầm cẩm, không nên cầm cũng cầm, cùng đại đa số đồng liêu một dạng, không, có chỗ đặc biệt. Chỉ bất quá, hắn gái này trước quan béo bở đi chính là trong chiều quan hệ. Tuần Bộ Ti, Lộ Hàn thả xuống đưa tin phù bản, lại mắt, trầm mặc hồi lâu, nói: "Thả đi núi Tuyết Tham tròn giải trường quý." Đại nhân, Lộ Hàn phất tay một cái, thuộc hạ thông vội vàng xoay người, nhìn không có một bóng người thư phòng, Lộ Hàn rơi vào trầm tư. Nghĩ qua vạn hợp thương hội phản kích, nhưng không có nghĩ qua như vậy mãnh liệt, tàn nhẫn như vậy. Vạn hợp thương hội căn bản không phải tại giải quyết vấn đề, mà là ngược lại đem một quân các ngươi trong chiều muốn động thủ. "Tốt, vậy thì hướng về lớn hơn áo, nhìn nhìn sau cùng các ngươi kết thúc như thế nào." Lộ Lương Sinh là trong chiều đốc công, không là triều đỉnh chi chủ. Hắn muốn cân nhắc hơn thiệt. Lộ Hàn cũng giống như thế, như bởi vì sớm đối với vạn hợp thương hội động thủ dẫn đến các thế lực lớn cổ vũ thậm chí góp ra một chi phản quân, cái kêu hầu như bằng hướng về trong miệng hắn nhét vào một con bao đầy mỡ lợn lục đầu con rồi. Khải Viễn Thành, Cổ Huyền Sơn, Thiên Thế Tông, Bắc Lục Lâm, Nguyên Soái Quân, Thủ Sung Quân, Thái Cốp Thành, Khải Sát Quân. Quả thực chính là mới bác Vương, ta cái này ngũ phẩm tuần bộ ti ti chính cộng thêm trong triều lệnh trưởng hình dùng, sát thực kém xa tí tắp, thậm chí đến rồi phụ thân đều muốn kiêng kỵ trình độ. Ngăn ngăn mấy năm, thật như vạn xuyên về biển, loại này thế đầu, có thể nói đương thời thứ nhất. Ta Lộ Hàn, sát thực kém xa tí có ý tứ rất có ý tứ, ngăn ngắn mấy năm, công thủ tư thế chuyển đổi. Lý Thanh Nhàn a Lý Thanh Nhàn, ngươi quả nhiên tàn nhẫn. Không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, ta lại không phản kháng lực lượng. Chờ triệu thủ phụ từ quan cái kia một ngày, chính là chúng ta gặp mặt cái kia một ngày. Đến lúc đó, ngươi hoặc là cho ta phản, hoặc là đàng hoàng đến trong chiều chiếu ngục, cảm thụ ta đã từng tất cả thống khổ. Lộ Hàn trong mắt hoảng sợ, chậm rãi chuyển hóa thành lạnh như băng bạc. Vậy thì, từ thần đô bắt đầu, đem thế lực của ngươi thế lực từng điểm từng điểm nổ. Giáp vệ bên trong, mấy cái tiểu binh tí tôi, không dùng được, nhưng một ít cùng hắn quan hệ không thể Nhất định phải lý khai. Nghe nói cái kia riêng thập tiêu cùng Chu Xuân Phong quan hệ không tệ. Công bộ lưu một ngoã. Kinh triệu doãn. Thái Cốc Thành Đỗ ra quân toàn tuyến rút lui rời trong thành nguyên bản không nhiều cư dân đa số rời đi chỉ lưu lại một ít chỉ có thể ở đây mà sống cư dân cùng thương nhân. Toàn bộ thành trống rỗng, gió vừa thổi, cắt bụi khắp trời dường như lớn dịch quá cảnh. Chỉ là không có như vậy nhiều hải cốt. Mạch đao quân viễn uy quân cùng chấn uy quân tăng quân toàn diện tiếp lực dồn dập quay lại, lục tục tiến nhập Thái Cốc thành, tiếp thu tam quân quản hạt. Chỉ 3 ngày thời gian, Thái Cốc thành binh lực càng hơn trước. Cùng lúc đó, các nơi người kể chuyện tốt giống như hẹn xong, tuyên truyền mới thành cuộc chiến, giống Vương quân cuộc chiến cùng Thái Cốc thành việc. Trước 1003, Gánh Hát Rong. Ngắn ngắn mấy ngày, Kháng yêu nghĩa sĩ Lý Thanh Nhàn bị hại cố sự, phong một loại tại toàn bộ thiên hạ chuyển ra. Trà lâu tử quán, đầu phố ngõ hẻm lôi, lão hoại thủ hạ, đến không hết bách luận gian làm bước đi sóng, chỉ lưu lại Lý một quân thủ không thành, cái nào biết quần hùng đủ trở về, cùng thủ Thái Cốc thành. Sau đó Lý Thanh Nhàn vì là báo đắc các lộ anh hào, cộng hưởng siêu phẩm công pháp, phàm thủ sông người đều có thể tu tập. Tại một ít người hưu ý vô ý kích động hạ, một ít người người có thể nghe hiểu lời rõ ràng khẩu hiệu lục tục truyền bá. Trà Cương Phong tử dãn, kỳ tự Thanh Nhàn đâu có thể lại bị hại. Lên phía Bắc Thái Cốc Thành, giúp đỡ Cương Phong tử. Nam nhi tốt, làm lên phía Bắc Thủ Sông, ra ngựa bạc thời, gia nhập Thái Cốc Thành, học siêu phẩm thần công. 3 năm thủ sông, đánh cược một môn thần công. Khải viết thành, Thái Cốc Thành, miễn phí giáo thần công. Tư tử, các loại kỳ quái khẩu hiệu quanh lan truyền. Trời quan phủ các nơi muốn chen vào thời điểm, nhưng phát hiện đã muộn, hơn nữa chuyển nguồn càng ngày càng khuyết đại, quan phủ ra mặt thanh minh vài câu, cũng là lười được lưu ý nhân tộc cùng yêu tộc đánh nhiều năm như vậy, các nơi bách tính đã sớm hệ phải không chịu nổi. Nhưng mà, siêu phẩm công pháp nhưng dường như ban đêm một đầu ngọn lửa, để một ít trong lòng sao động người, lên tâm tư. Từ từ, toàn quốc các nơi người, lục tục tiến về phía trước Thái Cốc thành hoặc Khải Viễn thành. Cùng Thái Cốc thành một dạng, Khải Viễn thành các đại môn phái bắt đầu lần thứ nhất quyết chiêu, mục tiêu 100.000 nhà phẩm. Tương quan tình báo, như hoa một dạng bay đến triều đình các đại viên đưa tin phụ bản bên trong chính thức các thế lực lớn cũng đều rơi vào một loại kỳ dị nhưng ăn ý trong trầm mặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Công pháp thật hay giả? Tại sao tất cả Mưu Toan Ngụy Trang tra xét người tất cả đều chết hết một cái nhân chứng sống không có lưu? Phía trên có ý gì? Triệu Di Sơn thái độ gì? Quỷ dị chính là một bản ngự sử tham tấu đều không có. Đến cùng là Lý Thanh Nhàn chính mình một hành động của người ta, vẫn là sau lưng của hắn muôn phái lãnh đời tác phẩm, hay hoặc là các thế lực lớn trong bóng tối liên thủ, liền Triệu Di Sơn cũng ở trong đó. Nếu không, đệ tử đắc ý của hắn từ Bạch Hạc tại sao đột nhiên tiến về phía trước Khải Viễn thành, tại Khải Minh thư viện giáo sách phía sau, Khải Viễn thành các đại môn phái khuyết chứ chiêu, ai dám nói cùng Triệu gì Sơn không có một chút quan hệ. Phía trên đến cùng tại đấu cái gì pháp? Lý Thanh Nhàn sau lưng hấp thủ sau màn, đến cùng là ai? Có liên quan Lý Thanh Nhàn cùng thần kỳ công phát chuyện, bởi vì không có định luận, liên tục xoay quanh tại tất cả mọi người trong đầu. Đối với chúng quan tới nói, không chỉ Lý Thanh Nhàn một chuyện, mặc dù quy mô lớn tu thành trong tương lai hình thành không thể nào đoán trước ảnh hưởng, khẩn cấp quan trọng nhất. Nam Vương chiến tranh khí thế hùng lực, chiêu đỉnh điều động tất cả có thể điều động binh mã, nhưng cũng rơi vào to lớn vũng bùn, chậm chạp không cách nào giải quyết. Mà tương quan các thế lực lớn nhưng như là dựa vào tại cuộc chiến tranh này cùng trên triệu đỉnh địa, điên cuồng mút vào điểm mỹ máu tươi, mượn từ lần này chiến tranh, đi qua đại lượng khoản bị san bằng, đến không hết tân sinh ý quần quật mà tới. Tất cả mọi người biết, nhưng không có người có thể làm gì được từ các thế lực lớn hợp lại thể hình thành to lớn tập đoàn lợi ích. Nó giống như một đầu thao thiết cự thú, mở ra miệng rộng, thôn vệ đế quốc cùng phía nam các nước mà người, tài nguyên, của cải cùng tương lai. Này chút tiền tài bất nghĩa, tại một con vô hình tay nhỏ chi phối hạ, bộ phận chảy vào vạn hợp thương hội, chảy vào cơ quan thuật nghiên cứu phát minh bên trong, đổi thành vàng dòng bạc trắng vật tư đưa vào sông lớn dọc theo bờ trong quân. Các nơi tu sĩ chống lại chưa bao giờ đình chỉ, triều đình không thể không đem có thể chiến lực lượng phân tán đến các nơi. Các thế lực trong đó minh tranh ám đấu liên tục kéo dài, mỗi ngày không biết bao nhiêu người chết vào bão thủ, truy sát, sống mãi với nhau, trừ ma chờ chút chiến đấu. Văn Tu nghĩ muốn đại nhất thống, quét dọn ma tà. Ma tà thì lại tại không ngừng tích trữ lực lượng chống lại, bọn họ trong xương hoàng sợ để cho bọn họ không tiếc bất cứ giá nào cấp đoạt lên cấp tài nguyên, để ngừa bị chính đạo sát. Cùng chút có thể dao động quốc bạn khẩn cấp so ra, Lý Thanh nhàn hiếp, giống như một lần nhỏ phong hạn như điều đỉnh thật có thuốc đến bệnh trừ năng lực, thật có phòng ngừa giấc dối có thể xuất hiện năng lực, đi qua cái kia từng cuộc một nhỏ phong hàn, cũng không đến nỗi ấp ủ thành một làn sóng rồi lại một làn sóng dao động quốc bản tăng cấp. Ở bên ngoài, thế giới vĩnh viễn là một cái gánh hát rong. Tầng sâu hạ, những nhất kia có quyền lực người, đều tại dùng bọn họ đi qua kinh nghiệm đến ứng đối với hiện tại tân thế giới. Lên cấp tam phẩm sau, Lý Thanh nhàn rượi vào mệnh thuật cùng tri thức làm ra tôi diễn, không lại giấu giấu gièm giếm, dứt khoát mở rộng thế lực. Trước mặt cái kia từng tòa từng tòa núi đứng thẳng, cái kia từng cái hấp thụ lại không có khả năng toàn diện rơi trên người tự mình. Bọn họ sẽ tuân theo quản tính, trước tiên giải quyết khẩn cấp nhất, nhưng không giải quyết là tối trọng yếu. Đại tướng quân Vương, Triệu Di Sơn, phía Nam các nước, các đại mệnh tông, bác Lục Lâm, Van Tu. Nay từng tòa từng tòa núi lớn, che kín bọn họ nhìn sang ánh mắt. Là gấp một chút, nhưng đây là thôi diễn ra nhất kết quả tốt. Đỗ phủ bảng hiệu bị hái xuống, đổi thành Lý phủ. Hậu viện sân luyện công bên trong, phi không các dựng nên. Phi không các bên trong, Lý Thanh Nhàn ngồi tại bàn đảo cây giống bên tu luyện. Hô. Từng sợi từng sợi lôi quang phun ra. Hút. Phía ngoài linh khí hóa thành sương trắng, bay vào trong lỗ mũi. Tiếng lộ thật to không dứt bên tai, phản vật bầu trời không ngừng xẹt qua sấm nổ. Cái môn này được tự Lôi Đình Ngọc Kinh hô hấp pháp, uy năng vượt xa nhân gian pháp môn. Tu luyện hoàn tất, Lý Thanh Nhàn phúc trì tâm linh, niệm vào linh đài. U gặp trong linh đài, mệnh đế tướng, Lôi Đình sống trung tinh đấu tướng ba tướng đỉnh đầu, các chôi nổi đầy đặn mập quần quần ba đóa bỏ phí. Trong đó một đóa bỏ phí, tự hảo ngưng tụ thành thật, giống như bên trong dấu ánh đèn ngọc, lại dường như ngó sen non giống như vậy, Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía mệnh đế tướng, Lôi sống tinh tướng, rất lâu. Theo lý thuyết, loại này tiên địa pháp lý đan vào cường đại pháp tướng Làm dáng vẻ trang nghiêm, uy bố chấn động đời. Nhưng, trước mắt ngồi ba người mập mạp, mỗi cái chống đỡ được trắng mập mập cho đo, giống ba cái trên người mặc đại nhân phục sức lớn tiểu tử béo. Bây giờ nhìn lại, ma thần thể sắc ngược lại là giống chính kinh ma thần. Sau đó, Lý Thanh Nhàn tiến nhập mệnh phủ, nhìn mệnh phủ khắp trời kim quang, có chút không thể đứng. Tự làm lại thành một chiến, đóng giữ Thái Cốc thành sau, chính mình nhỏ phá phòng tiểu không hiểu ra sao kim quang ba phủ, cái cảm giác này, có chút giống cái kia Diệp Hàn mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn đã từng tôi diễn, nhưng bị lớn lao lực lượng quấy giày, không cách nào xác định tất cả nguồn gốc. Duy nhất có thể xác định là, này Phương Thiên Địa không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, lục tục rơi xuống đại khí vận. Có chút lý thanh nhàn có thể suy diễn ra. Tỷ như chính mình độc chiếm thái có thành, vì là nhân tộc thủ vững một thành, tự nhiên dân tâm hướng, thiên địa ưu ái, đạt được khí vận cực bình thường. Còn có chính mình truyền bá võ học, tăng cường toàn tộc, hơn nữa tất cả đều là thiên ngoại phương pháp, tương đương với đem thiên ngoại lực lượng dẫn nhập này Phương Thiên Địa, cũng là đại công đức. Lại đem nguyên bản bị các thế lực lớn vùi vào hầm tiền bạc lợi dụng, vui đầu vào sửa đổi không ngừng kỹ thuật trung tâm, kéo toàn bộ nhân tộc đại phát triển. Tỷ Như giúp đỡ thủ xung quân, tỷ Như luyện hóa từ ma địa, này chút cũng sẽ tăng thêm chính mình khí vận, có thể còn có một đại bộ phận khí vận đến được không hiểu ra sao, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Làm Sơ thôi diễn lờ mờ tính ra, hiện tại chính mình ra tăng khí vận, đã không kém cái kia lộ hàn, chiếu khung hướng này đi xuống, tối đa 3 năm, tổng khí vận tất nhiên sẽ vượt lại. Lý Thanh Nhàn híp mắt nhìn về phía mình mệnh phụ, cảm thụ mệnh phụ lực lượng tăng nhanh như gió. Trình độ như thế này, nhanh hơn, còn phải lại nhanh lên một chút. Chương 1004, giao long khí vận. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình mệnh tinh. Bên trong tất cả mệnh tinh đều bởi vì không ngừng rơi xuống đại khí vận, nhanh chóng trưởng thành. Ly khai mệnh phủ, Lý Thanh Nhàn đứng dậy, nhìn phía ở vào bản đảo cây giống cái máng đá bên 3 khối bắt quái trận bàn. 3 khối trận bàn đều thành hình bắt giác, dài một thước rộng, bề ngoài buốc lên hình cầu vòng bảo vệ, vòng bảo vệ bên trong, hiện rõ đại trận cũng khắp thành tướng mạo. Nhân tộc trận pháp nhiều lần thất truyền, tiêu hao lại lớn, khó có thể luyện chế, cho tới từ từ sự suy thoái. Này 3 tòa đại trận, uy lực đều bất phàm. một tòa là phòng thủ đại trận, tên là Vũ trận, có thể hình thành một đạo phòng hộ lớn che phủ, ngăn cản ngoại lai công kích. Thứ hai tòa đại trận, tên là Loạn nhận trận, không ngừng tích chữa lực lượng, phóng ra ra khắp trời quang nhận. Tòa thứ ba đại trận, tên là Ngàn mắt ma trận, dòng nó chu vi trăm dặm nhất cử nhất động. Ba tòa đại trận nằm ở ẩn nấp trạng thái, vẫn như cũ cần tiêu hao đại lượng linh khí, nhưng tại bàn đảo cây giống xung quanh, linh khí đầy đủ. Sau đó, Lý Thanh Nhàn một cái trước mắt, thần niệm thẳng lên cao không, như tại trời cao, nhìn xuống thiên hạ. Hiện nay, này Thái Cốc thành hạ, đã bố trí xuống 8 tầng thế cục, hình thành một tòa nhiều tầng thế cục thành. Tầng thứ nhất, tên là 88 lầu sân hạ, chính là Lý Thanh Nhàn tự tay lựa chế, uy năng đã có thể so với đương thời nhất lưu. Tiềm không ra bất kỳ 88 lầu sơn hà có thể tại chỗ có phương diện vượt qua này thế cục thành. Nay tòa thế cục các phương diện đều không đột xuất, nhưng các phương diện cũng không có điểm yếu, chính là cao nhất đặt móng thế cục. Ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, cả tòa thái quốc thành đã hoàn toàn hóa thành 88 lầu sơn hà thế cục thành rắn rắp, rộng rãi đồ sộ. Tầng thứ hai, vì là hàng vạn con kiến trèo rồng thế cục. Đối với này thế cục vận dụng, Lý Thanh Nhàn khá là thận trọng, bởi vì tinh kỳ lão nhân truyền thụ cho tinh kỳ xu hướng ổn định thuật các phương diện đều tốt, duy nhất thiếu là bị giới hạn tinh kỳ lão nhân sở học thế cục có hạn. Hắn trong lý tưởng 10 tầng đại thế cục, cùng Lý Thanh Nhàn phán đoán không giống nhau. Lý Thanh Nhàn toàn lực tôi diễn, cũng hỏi thăm rất nhiều cao nhân, vẫn là quyết định sử dụng hàng vạn con kiến trèo rồng thế cục. Cái này thế cục có hai nhiều chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt, chính là tại hấp thu khí vận thời điểm nhận vật tế không hề có một tiếng động, năm đó đại tiên sinh bất quá chúng phẩm, tựu có thể thôn phệ một huyện khí vận, có thể tưởng tượng được hạng gì cường đại. Sau đến sử dụng này thế cục thôn phệ sợ vương khí vận, cũng thuận lợi đến kỳ lạ. An toàn thứ nhất, Cái thứ hai chỗ tốt chính là căn cứ tinh kỳ xu hướng ổn định thuật lý luận, hàng vạn con kiến trèo rồng thế cục, có thể cực lớn trình độ phát huy kim mãng trọng rồng thế cục lực lượng. Ở tòa này thế cục trong thành, mỗi một căn nhà, từng cái nóc nhà, mỗi một mặt vết tường, mỗi một cái đường phố, tất cả hết thảy đều leo lên hắc ban trạng con kiến, chúng nó đang thôn phệ từng sợi từng sợi nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng. Tầng thứ ba, vì là kim mãng trọng rồng. Đây là tập thiên mệnh tông mấy ngàn năm lực lượng chế tạo cường đại thế cục, bởi vì cần thiết mệnh đã sớm tích, thuộc về điển hình cô phẩm. Tiên mệnh tông có thể sử dụng trộm tử giới vận nước, cái kia Lý Thanh Nhàn thân là căn chính miêu hồng đế quốc quan to tăng phẩm, trộm một trộm tản mát vận nước lại làm sao. Tại thế cục thành phương bắc, một cái màu vàng cự mãng mở ra miệng lớn, phản phất cự yêu tu luyện tôn vệ nhật nguyệt tinh hoa một dạng. Chiếc này mẩu vàng cự mãng bề ngoài mọc đầy màu đen con kiến, hai hai kết hợp, tôn vệ khí vận. Tầng thứ 4, vì là bốn quỹ địa đại thế cục. Tuy rằng cái này thế cục còn tại không ngừng hoàn thiện, còn muốn không ngừng điệt thay, thay mới, nhưng dùng ở tại đây tốt nhất. Bởi vì phía trước hai tòa đều là trộm rồng thế cục, tầng thứ 4 bất luận là cái gì cũng có thể có thể chịu đựng hoàng tộc long khí xung kích, đây là không cách nào tránh khỏi. Nhưng, bốn quỷ địa đại thế cục bất đồng, vốn cũng không phải là nhân gian đồ vật, nhưng lại cứ lại cùng người tồn tại như có như không liên hệ, hoàng tộc long Khi cầm bốn quỷ địa thế cục không có biện pháp chút nào, trừ khử nhiều tầng đại thế cục mộng họa. Trọng yếu hơn chính là, Lý Thanh Nhàn tại luyện hóa quỷ trạng nguyên tướng sau, thu được một môn kỳ dị thần thông, tên là Quỷ Phản quan. Chỉ có phối hợp bốn quỷ địa đại thế cục mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Thế cục thành biên giới đông tây nam bắc tứ phương ngoài cửa lớn, các thêm ra một cái kỳ lạ thành, bốn tòa hủ thành đương nhiên đó là bốn quỷ địa thế cục. Hủ thành bên trong, có người đang ăn mừng được mùa, có tại chơi lêm, có tại chữa bệnh. Tầng thứ 5, vì là thiên mệnh quy thân. Đây là dùng lập đạo sơn quan từ thiên mệnh tông trong tay đổi lấy tuyệt cường đại thế cục. Thông qua 4 quỷ địa đại thế cục đứt đoạn mất hoàng tộc long khí nhằm vào, thế cục thành hấp thu khí vận, liền nguồn năng lượng nguyên không ngừng tập vạn ngạn vĩ lực ở một thân. Lý Thanh Nhàn nhìn phía nhiều tầng thế cục thành trung tâm thành phố. Trung tâm chợ quảng trường trên, thinh linh đứng thẳng giống lúc, bất đồng chính là, toàn thân tản ra nhàn tượng cái hạ, vô số con xoay quanh, quay chung quanh thành một hoàn lại một hoàn. Ngoài lai khí vận rơi thần, có ngoài ý mốn, có tản mát, thậm chí khả năng bị cướp giật, nhưng tại Thiên Mệnh Quy Thân đại thế của hạ, phải có khí vận, một tia không rơi vào thể. Đồng thời, còn có thể đem nguyên bản giống như có không phải có khí vận cũng dẫn dắt đến tự thân. Ảnh hưởng lý thanh nhàn nhất cử nhất động. Này chút khí vận một bộ phận sẽ dung nhập mệnh phủ, một bộ phận tích lũy tại trong phó thượng. Tại thời khắc mấu chốt kích phát, liền có thể hóa thân Thiên Mệnh tri tử, một giới độc tôn. Tông, có thể được một tòa Thiên Mệnh Quy Thân lâu dài bảo vệ người, tổng cộng không cao hơn 10 người. Tầng thứ 6, vì là vạn sơn trấn đợi Thế cục thành biên giới ở bề ngoài nhìn là tường thành, nhưng nếu cẩn thận đi nhìn, mỗi một mảnh tường thành bề ngoài đều là tầng tầng núi non ngưng tụ mà thành. Tầng thứ 7, vì là Ngàn sông tranh biển đại thế cục, chính là Lý Thanh nhàn rượi vào Chu Huyền Sơn từ Hà Mệnh tông mua, bỏ ra dòng giá 10 lần mời Phong Sơn thần đánh đổi. Vạn Sơn tường thành hạ, La Ngàn sông hội tụ mùa sông đào bảo vệ thành, nước sông năm đen, sâu không gặp đáy. Tầng thứ 8, vì là Vạn Tượng phong lôi, bắt nguồn từ Thế tông, cũng là tinh kỳ xu hướng ổn định thuật một trong những hệ tâm. Có này thế cục tại, vậy này nhiều tầng thế cục liền có thể biến hóa đa dạng, hội tụ chúng ở một thể mà không đến nỗi bởi vì nhiều tầng lực lượng xung đột dẫn đến suy yếu. Nhiều tầng thế cục bầu trời, mây đen nằm dày đặc, áp vũ lôi đỉnh. Giang giặc. Hoan. Tình cờ lôi đỉnh sẽ qua, đó là vạn tượng phong lôi tại tiến diệt và rủi. Nguyên bản vạn tượng phong lôi cũng không có loại này lực lượng, chỉ có thể phòng, không thể diệt. Nhưng không biết có phải hay không là thần tiêu lôi trùng nguyên nhân, để này vạn tượng phong lôi thêm ra tiến diệt vận rủi năng lực. Tuy rằng không thể tiêu diệt những lớn kia vận rủi, nhưng tháng ngày tích lũy, tác dụng to lớn. Tầng thứ 9, chuẩn bị muốn trên thập nhật tinh, chỉ là tam phẩm, thực lực không đủ, chỉ có thể coi như thôi. Mặc dù chỉ này tám tầng đại thế cục, cũng để Lý Thanh Nhàn toàn bộ người rất khác xưa kia. Tự thân tất cả buồn phiền, tâm tình tiêu cực, sợ hãi, lo lắng, do dự chờ chút, đều bị cực lớn ngự hóa. Có khả năng nhằm vào hắn cùng với Thái Cốc thành nhỏ bé vừa rủi, đều sẽ im hơi lặng tiếng tiêu tan. Tất cả mưu toan tiến nhập Thái Cốc thành làm hại người, không ra 3 ngày, tất nhiên sẽ lộ ra chân tướng. Tất cả mọi người có thể coi là tính Lý Thanh Nhàn, đều sẽ phải chịu trình độ bất đồng cái dày. Thái Cốc thành bên trong các loại luận tượng, đều sẽ bị nhanh nhất tiêu trừ. Quan trọng nhất là, Lý Thanh Nhàn nhìn phía chế thông Thái Cúc thành bầu trời, thinh linh cuộn lại một đầu màu xanh lớn giao long. Đạp đất thành giao, nắt đất là vua. Tâm tường tam phẩm muốn nghĩ ngưng tụ giao long khí vận, không biết cần bao nhiêu năm tích lũy cùng chuẩn bị. Mặc dù Lý Thanh Nhàn cũng cần sau 3 tháng thăng cấp thành Khải Sa công mới có khả năng hình thành. Vậy do mượn 8 tầng đại thế cục lực lượng, trực tiếp ngưng tụ giao long khí vận. Hiện nay, Lý Thanh Nhàn chính là tiên địa công nhận một phương quân thiệt, Thái Cúc thành cùng Khải Viễn thành cộng chủ. Chương Long xạ khởi lục. Lý Thanh treo trời cao, mắt nhìn bát phương. Nguyên bản không cách nào thấy rõ thế cục đột nhiên rõ ràng rất nhiều. Huyền vương thành bầu trời, một đầu bốn trảo kim long dâng trảo bạc không, mặt hướng bờ bắc, rống nhìn yêu tộc. Đối diện quan quân thành bầu trời, một đầu ánh vàng chói lọi cự đại long lân sư tử được khinh thường nhân gian. Huyền vương thành càng phương tây, gần như làm xong trấn yêu tháp đâm thủng đám mây, một lớn một nhỏ hai cái màu xanh dao long xoay quanh. Lý Thanh Nhàn nhìn phân biệt đại biểu Lưu Phi Diệu cùng đoàn thiên cơ thế cục giao long, đăm chiêu. Cái khác có thể lựa người, thế cục mây sẽ không. Cái thứ hai cái mầu xanh giao cùng tụ sông quân lẫn kết, thủ yêu tộc. Sau đó, ánh mắt từ thái cốc thành mới thành đô gia quân, mầu xanh giao long to lớn vô cùng. Có chút giàn mua. Trấn Bắc trong quân, Nguyên Soái quân bầu trời, Giao Long phong phoáng, ép lực trấn Bắc quân thế cục mây lệch. Gì? Sát phủ Lý lãnh đạo trấn Bắc quân, dù chưa tự thành một thế, nhưng sau lưng có Triều đình, nội hạch tận chứa cường thịnh màu vàng hào quang. Lại hướng đông, Bắc Lục Lâm nơi, tương tự là màu xanh giao long, nhưng bất đồng chính là, nải tòa giao long dương nhanh múa đuốt, khí thế hung ác, không ngừng đi khắp xe dịch. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, chính mình cùng những thế lực khác là phổ thông giao long, cái Bắc Lục Lâm long cho người cảm giác. Một thân hoa cánh tay, đầy đẫm lưng xanh. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu, nhìn phía Đô thành phương hướng. Thiên vân ngang trời, xương trắng mê mông, trong mê mụ, một đầu dâu bạc trắng xương đỉnh to lớn năm trảo kim long bàn ở trên không, buông xuống lông mày túi đầu, buồn ngủ, không thấy rõ diện mạo thật. Xa xa nhìn tới, nhân gian bầu trời, giống giao cùng nổi lên, sư tử hồi báo còn dính dẫm, bầy rắn bản không. Long xả khởi lục thiên địa đại thế cục. Lý Thanh Nhàn vốn chỉ là dự đoán, bởi vì lúc trước mệnh tông mặc dù có tiếng gió, nhưng đều không nói tỉ mỉ. Chỉ là Chu Viễn Sơn cùng Triệu Thanh Xuyên tại trong lúc nói chuyện với nhau, ám chỉ nhân gian đã dậy rồi lại biến, chỉ bất quá đại mệnh thuật sư nhón còn có chút không nắm chắc được. Hiện tại, nhìn một chút nhìn tận thiên hạ, có thể thấy rõ ràng Đánh cực đúng phân nửa Lý Thanh Nhàn meo lại mắt Long xả khởi lục đại thế cục một khi hình thành cần thiết phải chú ý Tam đại thế biến điểm một là Kim Long Thô Thiên cũng rồng kéo dài tính mạng Hai là bởi da tranh hùng Đấm máu máuử rồng ba vì là mới rồng ngồi đỉnh trấn diệt gian giao hiện nay sau hai đại thế biến điểm tạm thời sẽ không phát sinh nhất khả năng phát sinh là cũ rồng kéo dài tính mạng cái này thế biến thời kỳ ta tự vệ đệ nhất phục vụ chính là không đi khiêu khích cũ rồng bằng không Tất nhiên sẽ bị chém giết tế cờ thân là mệnh Phật sư nhất không thể làm chính là ta đạo lại thế "Đồng chí, ta hàng vạn con kiến trèo rồng cùng kim mãng trùng rồng, trước hết gặp phải đa kích." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ chốc lát, sử dụng đưa tin phù bàn đưa tin. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn Giản mua Kim Long, lại viện vọng cái kia từng đầu cùng Kim Long giúp đỡ lẫn nhau giao rắn. Lấy thần đô Kim Long vì là hệ tâm, nghiêm nhiên ngưng tụ thành loại nào đó cường đại thiên địa thế cục, chỉ là trước mắt còn khó có thể nhìn thấu. Đắn đo khó định, làm dùng đại thế quần tinh giải từ từ đi. Lý Thanh Nhàn ánh mắt rơi tại Hóa Sơn. Nơi đó, thinh lại một đầu bốn trảo hắc long, toàn thân lục vụ quấn quần, độc chướng nằm dài đặc không hổ là Trương Văn Đồng, một khi thành lập Ma Minh, Ma môn liền đạp đất Hà Long, bất luận là dùng lấy cũ rồng kéo dài tính mạng, vẫn là trấn diệt rắn r้าว, đều có tác dụng lớn. Lý Thanh Nhàn ánh mắt lại lần nữa nhìn phía kinh thành Thần Đô. Từng cái từng cái dao rắn như ẩn như hiện, chỉ có không gặp thân ảnh quen thuộc kia. Lộ Hàn, chuyện đến nước này, hắn cũng không có thể đạp đất thành dao, trái lại chậm ta một bước, vậy kế tiếp có thể tiếp tục bố trí. Lý Thanh Nhàn tinh tế quan sát thiên hạ, không lâu lắm, thân hình thoát một cái, thần niệm trở về, đả tọa dưỡng. Nay một lần nhìn trời hạ hao tốn rất lớn, pháp lực hầu như gặp đáy. Gia vệ giáp phủ phòng. Bởi vì này tòa gian phòng đi ra một vị đại nhân vật, lại thêm dạ vệ nhân viên liên tục chết tiêu, liền liên tục không. Nay ngày tiến hành lệ hành quét dọn, phụ trách về nước quét nhà gã sai vật làm méo giá sách. Giờ ngọ, một tiếng vang ầm ẩm, ẩm, giá sách ngã xuống đất. Bên ngoài nghe được thanh âm phần bổ ti các dạ vệ vội vàng tụ tập cùng một chỗ, mở cửa, chỉnh lý cũ sách. Một bản sách lướt xuống, trên đó viết một hàng chữ. Cùng nghe thánh giải bức ký. Mấy cái dạ vệ lẫn nhau nhìn một chút, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao. Mang thánh chữ, cực khả năng cùng hoàng thượng có liên quan. Đại đề hướng một mạch đế. Bởi vì tổ tông đạo phị xuất thân, hương thị văn tự ngục, thay thay như vậy. Thái Ninh đế đăng cơ sau, lợi dụng dạ vệ diệt trừ đại lượng chư vương người ủng hộ, văn tự ngục chính là thường dùng thủ đoạn. Mấy cái dạ vệ vừa thương lượng, từng từng lộc lên, sau cùng giao cho trưởng vệ sứ Túng Vương trong tay. Túng Vương vừa nghe bắt nguồn từ giáp cựu phòng, nhìn đều không dám nhìn, trực tiếp phái người đưa cho trong triều. Nội vụ phủ. Lộ Lương sinh phân xem xong lý thanh nhàn hồi trước bút ký, thở dài một tiếng, nói: "Đi gọi Hàn đến. Công tử đi Tùng phái." "Hả, người đã giả, nhiều chuyện quên, đi xuống đi." Lộ Lương sinh lại lật nhìn qua một lần cung nghe thánh giải bút ký, lại lần nữa thật dài thở dài. Hắn chỉ là quá nghĩ để Lộ Hàn nhìn nhìn bên trong nội dung, trong lúc nhất thời nhưng đã quên. Bên trong là lý thanh nhàn tại hạ phẩm thời kỳ, ghi chép thái ninh đế lời nói, cũng tiến hành phân tích học tập, chữ chữ cần thiết, những câu tính cẩn, hệt như mông đồng học chữ một lần dạng. Mấu chốt hơn là, ngay quyển ghi chép, tự cùng thánh nhân sách đặt ở cùng một chỗ. Hắn lấy ra đưa tin phù bản. Hàn Nhi, ta lấy đưa tin phù bản ghi vào văn tự, truyền cho ngươi một ít bút ký nội dung, ngươi trước nhìn một nhìn. Không lâu lắm, Lộ Hàn đáp lại, thân, Nhìn bên trong nội dung, như là một cái dạ vệ viết, cật lực tán thưởng thánh thượng, buồn nôn là buồn nôn, nhưng cũng cực chuẩn xác, sâu được. Biết rõ thánh thượng lòng ơn. Chờ chút, không sẽ là Lý Thanh Nhàn chứ? Chính là hắn. Không thể không nói, hắn năm đó là hạ khổ công phu, bất quá, này quyển ghi chép lưu đến hiện tại cũng vô ích, vì lẽ đó hắn mới lưu tại dạ vệ. Ngươi nha, ngươi chẳng lẽ không minh bạch, này bản sách vì sao sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, lại cứ vào lúc này rơi tại vi phụ trong tay. Ta hiểu được. Lý Thanh Nhàn đây là tại truyền đạt cái gì? Hắn chẳng lẽ là chịu thua? Ai, cái này Lý Thanh Nhàn à? Ta không biết sau lưng là có cao nhân chỉ điểm, vẫn là trời sinh như vậy, nước cờ này, quả nhiên thần lai chi bút. Ta chỉ hỏi ngươi, thánh thượng sau khi nhìn, sẽ làm sao? Hoàng rồi. Phu thân, 10 triệu không thể đem này quyển ghi chép giao cho thánh thượng. Ai? Không thể không giao. Không hổ là Lý Thanh Nhàn, này quyển ghi chép thực sự là nhiều năm trước. Vì phụ điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, bất luận là tranh giấy, văn chữ vẫn là câu giờ, tuyệt không thể có thể làm giả. Tốt một cái Lý Thanh Nhàn, tốt một cái Khải Viễn Hầu. Con nhỏ tuổi đời, vi là chính mình chuẩn bị một tấm hộ qua phủ, người này lòng dạ sâu thẳm có có thể tưởng tượng. Tiếp đó, chúng ta càng không hiếu động hắn. Lộ Lương Sinh ngừng lại cùng Lộ Hàn đối thoại, lắng nghe mới tin tức. Hồi lâu phía sau, Lộ Lương Sinh lại lần nữa thở dài. Thái cốc thành một ngày liền ra ba tương thụy, Bạch Lộc bốn sừng gõ cửa, một đêm linh chi mây xây tường thành, mặt trời mọc phượng hót đông vương. Thái Cấp thành thủ tướng Lý Thanh Nhàn, phái người đem Bạch Lộc cùng đại lượng linh chi khẩn cấp đưa tới thần đô, chúc mừng tương thụy dồn dập, ta 1006, biểu diễn phối hợp. thụy xuất hiện cùng ngày, Lý Thanh tội sách đi qua vệ, chính nội các. Trong sách chữ chữ khắp huyết, những gầu bi tương tuyệt phía trên viết rõ ràng rằng, Cương Phong chi tử Lý Thanh Nhàn, một đời thanh bạch, nhưng tiếc rằng bị gian nhân làm hại, từng bước ép sát, vì là đồ tự vệ, trên một tuyến sinh cơ, mới ra hạ sách này. Lý Thanh Nhàn thậm chí nghĩ không minh bạch, chính mình một cái đảng hoàng văn tu chi tử, không quyền không thế dạ vệ tiểu binh, làm sao đến mức bị bức bách đến lưu vong sông lớn đều bị người tính toán? Dĩ đức gì có thể bị 100.000 yêu quân vây giết? Sau cùng, Lý Thanh Nhàn thanh minh, thái quốc thành mỗi người, mỗi một cây châm, mỗi một đường kia, đều là tệ quốc, đều là hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng muốn lấy, Lý Thanh Nhàn làm khấu tạ Hoàng ân, liên quan trên người quan phục, cùng nhau chào trả. Chỉ hy vọng Nhìn tại lý ra cả nhà chú liệt, có dự thân này hoàn quất. Nay phong tình tội sách rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Rất nhiều người còn buồn bực, làm sao phía trên còn không có chờ ra tay đây, người Lý Thanh Nhàn tự chủ động ra quyện. Triều đình đại viên môn thì lại lắc lắc đầu, năm đó cương phong phàm là có Lý Thanh Nhàn một chút không biết xấu hổ, cũng không đến nỗi làm đỉnh của đập. Là, đây là Lý Thanh Nhàn nhận tội sách, là đồng ý giao quyền, nhưng vấn đề là, triều đình lấy cái gì đi thu? Mấy trăm ngàn toàn bộ tu luyện Lý công pháp đại quân, ai có thể chỉ huy được? Vạn nhất gây ra điểm loạn, để thái thành bị đoạn, trách nhiệm này ai gánh? Dù cho nghĩ gánh trách nhiệm đều là kết quả tốt nhất, kết quả xấu nhất là bị loạn quân giết chết, sau đó vu oan cho yêu tộc. Thêm vào cái kêu bạn cùng nghe thánh giải bút ký hỏa tường thụy ra Thái Lan, ba chuyện liền đồng thời, cái kia Lý Thanh Nhàn ý đồ tựu rất rõ ràng. Lý Thanh Nhàn trung thành tuyệt đối, là hại người gian thần bức hắn tới mức này, hắn cũng không nghĩ cầm binh để cao thân phận, hắn chỉ là tại tự vệ. Cho tôi thật giả, trời biết nói. Bất kể như thế nào, Lý Thanh Nhàn thái độ biểu hiện ra, này so với cái gì đều trọng yếu. Đối với triều đình tới nói, thêm một cái Lý Thanh Nhàn không nhiều, ít một cái Lý Thanh ý, các nơi bất phục vương hóa quá nhiều. Tại chỗ các vị quan to Nhất phẩm nhị phẩm đều tính cả, có mấy cái tâm hướng hoàn thất. Chỉ có một lý thanh nhàn giọng trống khưa chiêng biểu trung tâm. Cái này là đủ rồi. Chiêu đình đem lý thanh nhàn bứt thành cái dáng vẻ kia, một mình thăng yêu, còn muốn thế nào? Chẳng thể trách tiểu đạo tin tức truyền ra, cái kia bạn cùng nghe thánh giải bút ký vừa ra, Thái Ninh đế than thở một tiếng, tán thường nói, lòng này trùng, không kém tra. Đúng như dự đoán, thỉnh tội sách phát ra thứ hai ngày, Thái Ninh đế hạ chỉ bàn thưởng lý thanh nhàn, tán thành lý trung tâm, tiến hành viên. Bất quá, thực chức quan hàm một điểm không cho, chỉ cho một cái không chỗ dùng chút nào thái tử thái bảo thêm ngậm. Cấp nơi một nhìn này ban thượng, cũng toàn bộ đều biết. Nếu Lý Thanh Nhàn bắt đầu biểu diễn, cái kia Thái Ninh Đế xem như chúng phối hợp. Bất luận sau đó thế nào, hiện tại song phương đều cho đối phương lưu một cái thể diện, chỉ nếu không có bất ngờ, song phương trong thời gian ngắn sẽ không xung đột. Một cái đại thế vừa thành, cần dưỡng tinh xúc duyệt. Một cái bách phế đang cần hứng khởi, không cần thiết đi giàn vật một cái chỉ tại một thành thủ quốc môn. Lần này song phương giữ lại mặt mũi, lần sau tiểu có đảm luận. Giết người phóng hỏa nhận Triêu Trước mắt xem ra, Lý Thanh Nhàn ý đồ rất rõ ràng, bề ngoài Tố Cầu vẫn là muốn giải quyết hại hắn người, nhưng bên trong tại Tố Cầu có phải hay không trả giá? Vậy thì không biết được. Chỉ ít trong tương lai một quãng thời gian, Thái Quốc Thành sẽ không uy hiếp triều đỉnh căn cơ. Đối với triều đình tới nói, ở bề ngoài hòa hợp thêm thắm, tư nhân bên dưới không đội trời chung, so với cái gì đều trọng yếu. Vậy vậy, trong triều quan to đối với Lý Thanh Nhàn làm ra thống nhất phán đoán, một người tuổi còn trẻ tràn ngập dương, chí điểm nhỏ gân nữ, không dùng được mấy năm thì sẽ đổi tính tử. Lộ Hàn Thả truyền trả lại tin phù bản, mặt trầm giống như nước. Lý Thanh Nhàn này một chiêu, hóa giải đại đa số nguy cơ. Hiện tại, Thái Ninh đế chỉ cần không điều không hết, cái kia Lý Thanh Nhàn vĩnh viễn để nghe lệnh điều động nghe tuyên. Nếu Lý Thanh Nhàn vẫn là chiều đình thân tử, cái kia trong triều cùng giải Lâm phụ rất nhiều thủ đoạn, cũng chỉ có thể dừng lại. Vạn nhất nào lớn, cái kia bản tử không có khả năng đánh trên người Lý Thanh Nhàn. Hắn trầm tư chốc lát, quay đầu lại liếc mắt một cái Tùng Sơn phái sơn môn. Tùng Sơn phái mặc dù là trụ trời đại phái, nhưng suy sụp đã lâu, nhiều năm không xuất siêu phẩm, chỉ trưởng môn trầm đầy quang chống đỡ môn phái, tuy là vì nhất phẩm, nhưng gần đất xa trời. Hắn lao lực tâm tư, hứa hẹn loại loại tốt, phục Không cần làm thêm, chỉ cần tại Thái Cốc thành tao yêu tộc thời điểm, trong bóng tối ẩn nấp, đánh lén Lý một kiếm. Phía sau lập tức ly khai, không có bất kỳ nguy hiểm. Bất luận sự thành hay không, trong chiều đều sẽ nâng đỡ Tùng Sơn phái, không chỉ có bảo đảm Tùng Sơn phái sẽ không bị những môn phái khác chiếm đoạt, còn phải giúp phục hưng Tùng Sơn phái. Lộ Hàn Tở phảo nhẹ nhõm. Nhất phẩm nhân tộc đánh lén cùng nhị phẩm hổ vương đánh lén, hoàn toàn không giống nhau. Yêu tộc ngũ đại tam thu, tất nhiên sớm bại lộ, dẫn đến Lý Thanh Nhàn kịp chuẩn bị. Nhưng đường đường nhất phẩm định thần đánh lén, có thể nói khủng bố. Đặc biệt là Trầm Đầy quang chính là trụ trời đại phái trưởng môn, một đời kinh nghiệm chiến đấu phong phú, học càng là siêu phẩm công pháp cùng kiếm pháp, không cần nói Lý Thanh Nhàn chỉ là tam phẩm. Mặc dù là nhất phẩm cao thủ, hơi hơi không cẩn thận, cũng khả năng bị chầm đẩy qua một kiếm trăm giết. Lý Thanh Nhàn a Lý Thanh Nhàn, ngươi nảy từng bước từng bước, nhìn như Phật phủ, kỳ thực trầm ổn, ta không thể đợi thêm nữa. Còn có đoàn thiên cơ, cái kia trấn yêu tháp, không thể để ngươi đắc thủ, ta phải nghĩ biện pháp tốc đoạt trấn yêu tháp. Thái Cốc thành bên trong, Lý Thanh Nhàn dần dần từng bước chuẩn bị. Theo các quân tràn vào, Thái Cốc thành lính mới thống nhất đội tên là Thái Lan quân. Bởi vì thu nạp nhân số quá nhiều, Thái Lan quân chủ lực quân đã vượt qua 200 con số này còn tại Ún Ún không ngừng thành. Bất quá, vì là giảm thiểu các phe kiến kỵ Tường hành đem 100.000 tinh binh chuyển thành phủ binh, như vậy, Thái Lan quân ở bề ngoài chỉ 150.000 tinh binh, phủ binh hơn 100.000, dân phu cũng hơn 100.000. Toàn bộ tu luyện chiến thần toàn công. Cái này tuyết cầu càng lăn càng lớn, Lý Thanh Nhàn chính mình cũng thôi diễn không tới tương lai đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng vì là phá cuộc, đây là tốt nhất thủ đoạn. Buổi sáng, Lý Thanh Nhàn cùng các quân tướng lĩnh thương thảo quân vụ, mời tới kinh nghiệm phong phú thủ sông quân tướng lĩnh chỉ điểm. Buổi chiều, Lý Thanh Nhàn tiến về phía trước vạn hợp thương hội cùng địa phương thế lực hợp tác cơ quan xưởng, đây là tương lai Thái Cốc thành là tối trọng yếu địa điểm. Buổi tối, Lý Thanh Nhàn xem trong quân văn thư cùng ngoại bộ tình báo, trọng điểm là tu luyện chiến thần toàn công sau nhập phẩm nhân số. Phía sau, trước tiên tu luyện Lôi Đình Ngục Kinh, hậu tiến vào Thiên Tủy Thư Viện tiếp tục tu luyện thế cục mệnh vận. Thiên Tủy Thư Viện bên trong, Lý Thanh Nhàn không chỉ có chế tạo phổ thông thế cục, còn sẽ chế tạo các loại sau đến học được đại thế cục. Từng tòa từng tòa thế cục bản phân bố tại Thiên Tủy Thư Viện nơi ngọn núi, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Theo Nhàn, tốc, mà Thái Từ đó, Thái Cốc Thành nắm giữ một tôn công khai nhất phẩm tu sĩ tòa trấn. Tại to lớn Tài Nguyên cùng thật sớm chuẩn bị hạ, Thái Cốc Thành giống như một bóng cao su tại không ngừng bật trướng. Cùng lúc đó, Khải Viễn Thành cũng không có nhà rỗi, cũng tại không ngừng sử dụng siêu phẩm bên trên công pháp đổi dưỡng toàn quốc các nơi người đến. Khải Minh Thư viện Văn Tu nhóm bị kích thước như vậy võ tu cùng đạo tu khiếp sợ, tình cờ đoán dẫn lý thanh nhàn rõ ràng là Văn Tu chi tử, làm sao không giúp Văn Tu. Không có mấy ngày, một bản hồng đấu tập cùng một bản thủ hài hành hai bản chưa ký tên tập thơ dường như thiểm điện giống như vậy, cấp tốc lan tràn thiên hạ. Chương 1007, tập thơ. Giang Châu Cố đô thành. Thư hương trả lâu vừa mở cửa không lâu, liền tràn vào từng làn từng làn người đọc sách, không lâu lắm liền ngồi đấy. Một ít không có chỗ ngồi người đọc sách hoặc đứng tại cửa sổ bên, hoặc đứng tại cạnh bàn, đám người bàn luận trên trời dưới biển. Nơi này mỗi người, trong tay chí ít cầm lấy hai bản sách, một bản hồng đẩu tập, một bản thủ hà hành. Thậm chí ôm một tờ. Ta nói Long Nưu, người mua sách tựu mua sách, ôm một loạt tử, đổi bán. Đám người cười to. Cái kia Châu họ người đọc sách đem một tờ sách tại trên bàn, cười hi nói, một bản hùng tập cùng thủ hạ hà hành, tối đa 20 năm, không, tối đa 10 năm. Giá cả thêm gấp 10 lần. Năm đó triệu thủ phụ châu cài tập không người hỏi thăm, sau đến một bản và lượng, biết bao nhiêu người. Cái tên nhà ngươi, trước là bọn họ không biết hàng, hơn nữa tiểu một châu buôn bán, tổng cộng bán mấy trăm bản. Nay hôm đầu tập cùng thủ hạ hành, nhưng là vạn hợp thương hội hạ vốn gốc tuyên truyền, không biết phát hành mấy triệu bộ. Chính là cái kia tuyên truyền cơ hiệu, ta nhìn thẳng lắc đầu. Đúng đấy, cái kia quảng cáo từ viết, thật tác à, cái gì nhân gian thứ nhất thông tình, cái gì tình trường thủ tịch lãng tử, còn có thiên hạ như ta nhất phong lưu, tụ muốn chết, nếu không phải là bị mở đầu cái kia thủ thanh lệ đậu đỏ từ khiếp sợ, ta nhìn đều không nhìn. Nếu không nói vạn hợp thương hội lợi hại đây, chỉ thổi hồng động tập, không đề cập tới thủ hà hành, lại cứ hai bản hợp bán, không chỉ bán. Kết quả tùy tiện lần mở, kinh động như gặp thiên nhân, càng hơn đậu đỏ tử. Đã như thế, chúng ta đám này người đọc sách không thể không thảo luận, tự nhiên vì là làm làn sóng thứ hai quảng cáo. Bất quá, tác giả đến cùng là ai? Dĩ nhiên không đánh dấu tên, quái lạ. Hung động tập mở đầu chính là, tặng thương ấu phi, phía sau chính là đậu đỏ sinh miền Nam, xuân tới phát mới cảnh, Nguyễn Quân chọn hiện, nhất từ, như thế xích. Ho, hết sức chân thành nói rõ, cũng chỉ có Lý dám làm. Toàn bộ sách tất cả đều là thơ tỉnh, Thiên Tiên trình độ bên trên, không, là Thiên Tiên thế gian đỉnh cấp, ta một người đàn ông nhìn, đều tại nhiều lần nghĩ, nếu ai cho ta viết như thế một quyển tập thơ, không quản đối phương là nam hay nữ, dù cho là yêu quái, ta đều tử. Ha ha ha. Các người nói, Khuynh Thành Tiên tử lấy được này quyển sách, sẽ là vẻ mặt gì? Khẳng định trước tiên nổi trận lôi đình, sau đó mai vàng ngơ ngác, cũng khả năng nâng kiếm tới cửa, sau đó thẳng thắn đi theo Lý Thanh Nhạn. Bọn người nha, thực sự là sát phong cảnh, hoàn toàn nhìn không thấu khải viễn hồ ý, hắn bề ngoài là bán hồng đạo tập, kỳ thực trọng điểm tại thủ hạ Hà hành. Mở đầu liền tặng thủ tụng quân, thứ nhất bài thơ chính là một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3000 dặm, một kiếm từng chống lại trăm vạn sư khí thế kia, muôn dây rách mà ra, dọa sát người. Lấy thơ tình làm thủ đoạn bị mượn, kỳ thực buôn bán chiến thơ. Mở đầu chính là tụng đại tướng quân vương, hơn nữa tụng được nhiệt huyết sôi trào, hào khí dâng trào, ai nhìn không vô bạn tán dương. Lý Thanh nhà người này, thật là kinh học dám cho không tê ở, tài thơ thiên hạ tuyệt đỉnh. May là hắn như vậy, như hắn mọi thứ đều được, còn đến văn tu, có chúng ta đường sống sao? Trong đó ngày đó số người phong lưu, còn nhìn ngày hôm nay, đế vương kia tướng, vào mặt Còn có cái kia nhân gian chính đạo là tăng thương, cũng là khá cố thiên tử khí thi tử. Chúng ta mấy ngày trước còn đoán dẫn Khải Viễn Hầu bất công, chỉ giúp trợ võ tu đạo tu, cái nào biết không có mấy ngày, một chỉnh quyển biên tái thơ đập xuống đến, quá nhiều, nhiều đến ta đều không biết làm sao đổi thơ. Cho nên nói Khải Viễn Hầu thật là kỳ nam tử, các loại hoa việc chơi được. Một quyển này 100 bài thơ tử, thiên thiên tinh phẩm, không tốn thời gian giải, liền có thể tên khắp thiên hạ. Đâu chỉ tên khắp thiên hạ, từ đó phía sau, nhân gian văn tu chiến thi từ hệ thống, toàn bộ đồng gô đổi đao, hoàn toàn không giống nhau. Không sai, đặc biệt là những thượng phẩm kia đại nho Bọn họ chiến thi từ e sợ sẽ mạnh được đáng sợ. Dù sao thơ hay từ có ít, dẫn đến có thể gánh chịu chiến thi từ loại hình cùng ý lực có hạn. Đúng rồi, trước Triệu thủ phụ biếu tặng cho Lý Thanh Nhàn một viên chính khí kiếm trùng, này chút thi từ một khi lan truyền, tất nhiên sẽ ôn dưỡng hắn chính khí kiếm trùng. Như vậy rộng truyền lưu, tối đa 3 năm, hắn e sợ sẽ ôn dưỡng ra cổ kim thứ nhất chính khí kiếm trùng. Cũng thật là, trước những năm giữa kia chính khí kiếm trùng, dù cho là một đời đại nho, có thể có bao nhiêu chiến thi từ truyền lưu thiên hạ. Lý Thanh Nhàn ngược lại tốt, vừa ra 100 thiên, qua mấy ngày lấy thêm ra 100 thiên, sau đó toàn tu đều chỉ vào hắn ăn cơm. Đến đến, chúng ta không nói nhảm, bắt đầu tinh nghiên đổi tơ. Các người nói này thủ trong tiếng pháo một ngày 30 Tết, xuân phong đưa ấm vào đồ tô, có thể hay không đổi thành, sợ hốt trong tiếng một ngày 30 Tết, xuân lôi đưa vòng nhập ma mộ. Người này cũng quá trực tiếp, huyện chuyển điểm. Dời Giang Nam cô tô thành xa xôi tốc thành. Cắt vàng bá phủ, nhà bằng đất san sát. Bởi vì là trọng yếu thương lộ thiết điểm, tốc thành như cũ người đến người đi. U ám trong tầng ẩm ẩm, trận pháp mở ra, che đậy mọi giới. Hơn 10 người mặc áo đen chung, giọng trò chuyện. Lý Thanh tay, rũ được quá dài. Hai tòa Trong giá hai tòa tử ma địa biến mất rồi, sợ được ta liên tục 3 ngày không ngủ. Cứ theo đàn này, các đại chính phái tất nhiên dục giả dục dịch, chuẩn bị quốc kế tiếp trừ ma đại chiến. Trương Văn Đồng lão giả kia say mê quyền lực, muốn làm cái gì ma minh minh chủ, làm nhất thống ma môn xuân thu đại mộng, chúng ta không thể phạm ngu xuân. Ma môn, nhất định muốn có ma môn dáng vẻ. Không sai, tử ma địa biến mất, đối với ta ma môn đã kích có thể nói chí mạng. Như không làm chút gì, mặc dù thành lập ma minh, cũng chỉ là lớn mà không làm. Cam Châu là địa phủ Phong Châu, một khi đem tốc thành hóa thành tử ma địa, đối với Lý Thanh hợp thương hội đã kích đem phi thường to lớn bất quá, chúng ta có thể hay không bị trong thành cái lao giả đó phát hiện. Tôn Vinh chúc tử quan nhiều năm, miễn miễn cưỡng cưỡng lên cấp nhị phẩm, tuổi thọ tiểu tụy, không còn sống lâu nữa, không cần lo lắng. Huống chi, một khi chúng ta ma hóa nơi đây thành công, mặc dù hắn phát hiện, ra tay tinh chế, cũng chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, ngược lại sẽ ra tốc ma trưởng thành. Không sai, lão giả kia năm đó đã chúng ta, để ta trước sau không được vào nhị phẩm, thù này không báo, thế không làm người. Long gia bảy vị tam phẩm cùng nhiều vị tứ phẩm tụ hội một đường, bắt đầu trương lượng ma hóa tốt thành. Tại đất hạ ma thất mười mấy con phố ở ngoài, Một tòa độc môn độc viện bên trong, một vị lao nhân đem hồng đầu tập vứt tại một bên, hai tay nâng thủ hà hành, nhiều lần cân nhắc, thỉnh thoảng trong miệng lị non. "Không sai, không sai. Xuyên chữa dùng hay a? Cha cha, đầy thành tận mang hoàng kim giáp, điển hình thơ chấm biếm, cũng chỉ có chân hào kiệt dám viết. 30 công danh bụi cùng tổ, 8000 giặm đường mây cùng tháng." Đại tướng quân Vương nhìn thấy, sợ là sẽ phải rơi lại đi. Lão nhân chính là nhị phẩm đại nho, đã sớm đã gặp qua là không cuốn được, một tờ chỉ liếc mắt nhìn, chỉnh bài thơ tích chứa ký ảo, ý nhị, ý cảnh chờ cấp tốc rõ ràng tại mắt. Nhưng dù vậy, nhân như cũ như nói như khát xem. Một lần lại một lần, khi thì vô bàn đứng dậy, khi thì liên tục tán thưởng, khi thì cúi đầu, nhẹ nhàng gật lệ. Cho đến buổi đêm, Tôn Vinh Chúc cũng không kiềm chế được nữa. Trước 1008, kiếm trùng. Lý Thanh Nhàn viết thủ hạ hành, ý liền hiệu triệu có huyết tính văn tu, đổi thơ thủ sông, khôi phục mất đất, lão hủ tuy rằng bất tải, cũng muốn đổi thơ ứng hỏa, lấy toàn bộ tên. Hôm nay, lão nhân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, Túc thành khô giáo nhiều ngày, đang lo lắng mời đạo môn thi pháp. Không bằng, hôm nay liền đổi thơ phong lôi, đưa tới nước mưa, tưới nước đại địa. Liền, Tôn Vinh Chúc lật thơ, từng cái cải tiến. Tự cổ gặp mưa nhiều tích liêu, ta lời nói đêm mưa thắng trời con chiều. Hắc không tử điện bài mây trên, liền dẫn thần lôi rơi bị tiêu. Tôn Vinh chốc ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng ngực văn khí bộc phát, liên hợp tơ, hội tụ thành một bài chiến tơ, thần quang thẳng tới trên không. Ầm ầm ầm. Thiên vân nằm dày đặc, thiểm điện loạn lưu, đó lấy mấy chục đạo lôi đình ở trên không nổ tung, mỗi một đạo đều đủ để trọng thương một Tôn tam phẩm mà tu. Uy lực này, so với tưởng tượng lớn a còn thiếu một chút, đổi thành Khắp dẫn càng tốt. Thử một chút. Tiếp đó, bầu trời lại là thiên lôi chất số lượng càng nhiều, nhưng uy lực càng yếu hơn chỉ là tiếng sấm vang hơn. Có chút hờn hận, đổi thành độc dẫn cô lôi rơi mi tiêu. Lại thử một chút. Rang rắc. Cả một đầu lớn lôi đỉnh tại bầu trời nổ tung, hệt như lôi cây kinh thiên, chiếu sáng trăm rằm, chấn động toàn bộ thành. Tôn Vinh chúc ruốt râu mà cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục đổi. Tôn Vinh chúc dựa vào nhịp phẩm tu vi cùng một thân sở học, một lúc đổi một bài phong lôi mưa điện thi tử, một lúc đổi một bài, không lâu lắm, trên trời liền mây đen bao phủ, lôi điện tụ, mưa xối xả. Vô số người đi ra khỏi phòng, mở ra môi khốc, nhẹ cơn ho khan bọn nhỏ vui sướng đạt vũng nước, bẹp bẹp vẫy vùng. Tôn Vinh chúc bạn bạn không nghĩ tới chính mình đổi thi từ uy lực như vậy lớn, thậm chí đã vượt qua phổ thông nhị phẩm Lôi tu, vui vô cùng, hồn nhiên đã quên cái khác, tiếp tục tại trong đỉnh đổi phong Lôi thi tử. Mười mấy con phố bên ngoài trong tầng hầm ngầm. Đoàn người thương lượng xong, đi vào sâu nhất tầng đèn kỵ tao bên. Chúng ta trước tiên liên thủ kích phát ma ao, đầu nhập độc trùng, tối đa 10 ngày, liền có thể bắt tay ma hóa. Kích phát ma ao cần ổn, chứ vị tuyệt đối không thể xem thường. Đương nhiên, mười mấy người đồng thời niệm tụng lời nguyên gặp ma lên nhàn sau đó, bọn họ đưa tay một chỉ Từng cái từng cái bóng đen từ thải của bọn hắn nuôi khẩu trong mắt bay ra, nối liền từng cái từng cái thô tuyến. Đó là một đám quần ma trùng. Đột nhiên, nhỏ bé lôi đình vang lên. Đám người thân hình thoát một cái, tất cả tứ phẩm ma tu mũi lô bốc lên tỉ mỉ máu tươi, ma trùng đi ngang qua, thôn phệ máu tươi, sau đó bay vào ma ao. Ma tu nhóm thân thể căng thẳng, một lát sau, ám ám thở phào nhẹ nhóm, tiếp tục thi pháp. Đột nhiên, lại là một đạo tiếng sấm. Ma tu nhóm thân hình cùng nhau loáng một cái, tam phẩm mặt không biến sắc, nhưng tứ phẩm ma tu khẽ mắt bắt đầu chảy máu. Mấy cái khôi lỗi bay ra, rơi trên mặt đất chư vị tuyệt đối không thể phân tâm, một khi ngừng lại, ma oang ngưng tụ thất bại, tổn thất lớn, khó có thể tưởng tượng. Khôi lỗi mở miệng nói chuyện. Tầm thương tiếng sấm tuyệt không khả năng thương tổn được chúng ta, có lẽ là xa xa có cao thủ chiến đấu, loại này lôi đỉnh uy lực to lớn, sẽ không. Và anh, càng tấn manh tiếng sấm nổ vang, tứ phẩm ma tu Lô Thái bắt đầu chảy máu. Kiên trì, ầm ầm ầm, giằng giặc, ầm ầm ầm, một mảnh đón lấy một mảnh tiếng sấm không ngừng nổ vang, không biết vang lên mười mấy thứ, liền tam phẩm trong thất hiếu, cũng thỉnh máu. Rốt cục, tất cả tứ phẩm miệng nôn máu tươi, ngưng hẳn pháp. Tứ phẩm ma tu ngã trên mặt đất, tam phẩm ma tu nhìn sôi trào ma hào chậm rãi lắng lại, cuối cùng quy về yên tĩnh. Thanh mảnh thanh phiến trùng thi di chuyển ở trên mặt nước, giống như mây đen. Ma hào a, giết hắn. Là ai? Ngoanh ngoanh. ngoanh. Đột nhiên tiếng sấm liên miên không ngừng, kỳ dị lực lượng chấn động chuyển bá. A, một cái tứ phẩm ma tu không lưng run rần, một cái dài hai thước giết phun ra, rơi trên mặt đất, trong chân cơ cơ, đột nhiên cứng ngắc. Ta mẫu chủng. Cái kia ma tu từng hớp lớn phun ra máu tươi cùng thi, sau cùng liên quan ngũ tạm lục phủ sinh sinh luôn không, huỳnh chết tại chỗ. Không thể đợi phải là đạo môn đại cao thủ, đi mau. Bảy vị tam phẩm phân biệt nắm lên một cái còn sống tứ phẩm, ly khai mà thất, đi ra khỏi phòng, đi tới viện tử. Bọn họ toàn bộ che mặt, ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời bay xuống mưa to, lẫn nhau nhìn một chút, đang chuẩn bị cất bước. Đột nhiên, cách đó không xa một tiếng quát tức giận, thiên lôi liền hàng, vạn không làm sáng tỏ, từ đâu tới ma khí. Tôn Vinh chúc một tiếng bạo quát, tiêu gặp bầu trời một đạo khoảng một trượng to khủng bố lôi đình đột nhiên rơi trong sân. Thần lôi nổ tung, phòng ốc tung bay. Tôn Vinh chúc cấp tốc bay tới, nghi ngờ trong lòng, mới hắn không ngừng tu luyện phong lôi thi tử, lôi đỉnh hầu như càn quét chu vi mấy chục dặm tất cả tà hế, cái kia một đoàn đoàn đột nhiên toát ra mới ma khí, phản phất là rơi tại bạch ngọc trên hắc đầu con rồi, thái quá rõ ràng. Hắn bay gần sau, cẩn thận nhìn xuống. Tiểu gặp tòa viện kia bên trong, ngang dọc tứ tung nằm mỏi mấy người. Tất cả mọi người thân cháy đen, chỉ 7 người thân thể còn tại động, nhưng thân hình vẹo bẻo, làm như vô lực tái chiến. Tôn chỉ nhìn lướt qua, cứu phát hiện còn sống đều là tam phẩm ma tu, sửng một sát Làm sao sẽ khéo như thế, gặp phải dòng giá bảy cái bị thương tam phẩm ma tu. Tôn Vinh chúc một bên ngâm tụng thi tử, một bên rơi xuống,ưu kiến giải mặt trui ra tràn ngập hạo nhiên chính khí kinh mây, chói lại bảy cái trọng thương tán phẩm, phong ấn đan điền của bọn hắn. Tôn Vinh chúc bắt tay thẩm vấn, chỉ nghe vài câu liền minh bạch, chính mình phong lôi chiến thơ hình như có một chút điểm mạnh, nhưng tuyệt đối không phải chính mình nguyên nhân, chiến thơ gây ra. Được đăng báo Văn Thánh Sơn. Nay một đêm, văn tu nhóm đưa tin đột nhiên tăng nhiều, mà những tin tình báo này cũng tại thiên hạ các thế lực lớn bên trong truyền lưu. Thiên Thế Sơn. Triệu Thanh xuyên thả xuống hồng tập, mỉm đầu. Chấn yêu Tháp. Đoan Tiên Cơ mắt, sau cùng than nhẹ một tiếng, ném xuống hai bản thi tử tập. Viết cái gì tình tình ấy thích, đọc không hiểu. Thủ xung quân. Độc quân sư lật hết hai bản sách, lại biết được mới nhất văn tu nhóm dị động, đem sách để lên bàn. Cơ quan xe đởi nhẹ nhàng di động, đi ra liều vải. Hắn quay đầu nhìn về trung quân đại trướng. nhìn thủ hà hành, hắn tối nay là không ngủ được. Sau đó, hắn chuyển đầu đông nhìn. Cái này Lý Thái Nhàn có ý đồ. Ngày Tiêu quân đại doanh, Khương Âu Phi nghiến răng nghiến lợi ném xuống hồng đậu tập. Nang Nhiên chầm chậm hồi lâu, trên mặt xẹt qua một vệt đỏ ửng, lại không nhịn được lật lên trang địa. Trang tên sách trên, viết một hàng chữ. Thẳng Khương Âu Phi Cơ đấu phi hít sâu một hơi, lấy ra đưa tin phù bản. Hung đầu tập là người viết, Người đoán? Hừ. Lý Thanh Nhàn thu hồi đưa tin phủ bản, cười cận. sau đó nghiệm vào trong đan điền. Tiêu gặp chính khí kiếm trùng bầu trời, thần quang chiếu sáng, màu cầu vồng khắp trời, hóa thành từng cái từng cái thần quang thác nước, tới nước tại chính khí kiếm trùng bên trên. Ly khai trong đan điền, Lý Thanh Nhàn nhìn một chút đưa tin phù bản, các loại bạn tốt dồn dập hỏi dò, Lý Thanh Nhàn nhất loạt không đáp. Thứ hai ngày, quan quân thành ở ngoài, Thu Giác Vương đầu đỡ ngực, đỉnh đầu sừng như tán cây nhẹ nhàng lay động. Hắn bắt tối xâm lại, lạnh rên một tiếng. Ngươi quán quân vương lại làm sao, cũng không thể để ta đưa chết. Ta đã ba bại vào ở Lý Thanh nhà tay, lần này tấn công thái quốc thành, đánh chết ta đều không đi. Đột nhiên, bên hông hắn chuyển âm cốt địch vang lên. Hắn cầm lấy lắng nghe, hai mắt càng mở càng lớn, nghe xong phía sau, đứng ngây ra ba hơi thở, sau đó cười to ba tiếng. Trời giúp ta vậy. Nói xong xoay người, bốn vó lao nhanh về quan quân thành. Chương 1009, ứng quân quân. Thủ xung quân. Âu Dương Ly trong lều vương đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Quan Tâm Hồ làm sao? Nàng vốn là nghĩ năm hạ nên chuẩn bị, đều chuẩn bị xong, hết thể sắp xếp. Tiểu Vương quân nghe không nghe tiếng gió, bọn họ cũng không biết, hài tử của các ngươi đã bị an bài tại Khải Minh thư viện. Ta quân sư, đúng rồi, các ngươi làm sao nhìn Lý Thanh Nhàn? Nói không chừng, người này, thiên mã hành không, hoàn toàn đoán không ra. Như lần này thua chuyện, hắn tiếp tục thủ sông, các ngươi tận đầu ở hắn, như sự thành, hoặc hắn công thủ, các ngươi tự định. A, ngài không là nói hải tử đều đã an bài xong, là vì chính ta an bài xong. Ta không tin. Thái Cố Thành, Lý phủ, thật dài bàn ở giữa. Tướng lĩnh chia nhau ngồi hai bên, Lý Thanh Nhàn ngồi trên nơi sâu xa nhất. Bên bên trên, Pháp khí Hào Quang đang dẹp ra một mảnh Chu Vi 3000 nhằm lập thể địa đồ. Thần quang xuyên thấu qua cửa lớn, chỉ chiếu sáng nửa vùng biên cương độ. Lý Thanh Nhàn vỗ vỗ đưa tin phù bản, chậm rãi nói, thủ sông quân bên kia truyền đến tình báo, quán quân Vương Triệu Kiến ưng vương, thủ giác vương đi mà quay lại, sau đó, vờ Bắc Yêu quân, toàn lực chỉnh đốn và sắp đặt. Ưng vương dù chưa nói rõ, nhưng tin Nhàn Ưng Vương chính là Thiên Hoàn quý tộc, hiện nay yêu tộc đế hoàng họ Hàn Sa, liên tục cùng Quán Quân Vương không hợp, vì sao đột nhiên đáp ứng 5 hạ?" Lữ Văn Hoa hỏi. Trong tình báo nói, hẳn là yêu giới đại nhân vật ra tay, thúc đẩy việc này, nếu không Ưng Vương mặc dù điều động, cũng sẽ không thoải mái như vậy. "Xuất binh quy mô bao nhiêu?" Lữ Văn Hoa hỏi. Ưng Vương quân bước đầu tính toán 150.000 chim yêu, 50.000 tầm thường yêu tộc. Quán Quân Vương chỉ ít lại phái ra 100.000 yêu tộc. Đại quân đến nhiều 300.000, lại nhiều, bọn họ hậu cần cửu sẽ căng thẳng. "Bất quá, ta không lo lắng quân, ta lo lắng yêu giới." Nếu là yêu giới đại nhân vật ra tay, định sẽ phái người đến đây, hoặc là mới đại quân, hoặc là nhất phẩm thậm chí siêu phẩm cao thủ. Các tư thủ sông quân tình báo suy đoán, yêu tộc vô lực phái siêu phẩm, nhưng nhất phẩm nhị phẩm sẽ không thiếu. Ngai mệnh thuật có thể hay không thôi diễn ra yêu giới tình huống?" Hà Báo hỏi. Lữ Văn Hoa nhìn Hà Báo nhìn một chút, nói: "Hai giới cách xa nhau đâu chỉ ngàn tỷ dặm, so với nơi đây đến tinh thần khoảng cách đều xa, nếu như ngay cả này cũng có thể thôi diễn, vậy này thiên hạ như xem vân tay trên bàn tay." Sau đó a, ngươi ít nói điểm nức lời. Hà Báo cười hì Lý Thanh Hà nói: "Vì lẽ đó, của chúng ta chỉnh quân, muốn nhanh hơn nữa một bước, huấn luyện muốn đổi tới, đương nhiên, cấp dưỡng cũng muốn cung thượng. Mạch Đao quân xây dựng thêm tình huống thế nào? Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hà Báo. Hà Báo vội nói, khởi bẩm hầu ra, phi thường thuận lợi, 10.000 cũ quân thêm 10.000 mới Mạch Đao quân, chọn tất cả đều là nhân cao mã đại hạt giống tốt, đã có 3.000 người có thể vung ra đoạn biển đao khí, chàng diện kia, quả nhiên đổ sộ. Ta tham gia quan ngũ lâu như vậy, không thấy qua kinh khủng như vậy đao trận đạo pháp. Chúng tướng nhẹ nhàng gật đầu, phàm là bái kiến cái kia 3.000 người vung vậy đao khí vẻ, đều minh bạch một cái đạo lý. Nhân tộc đã thay mới ngày, Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, 3000 quá ít, tiếp tục hướng về chết rồi cho ta luyện. Lại chọn 20000 hạt giống tốt, kiêm tu thiên đao đột biến, một khi luyện được đao khí, lập tức điều động tới Mạch Đao Quân. Kỵ binh quá khó huấn luyện, hơn nữa đối đầu yêu tộc kỵ binh không có chút nào ưu thế, Lang kỵ binh, giống yêu, Ngựa yêu, Lộc yêu, Ngưu yêu. Nay chút tùy tùy tiện tiện đều có thể nghiền ép nhân tộc ta kỵ binh, nhưng Mạch Đao Quân nhưng có thể kết trận đối kháng. Tương lai quân ta nhất định muốn lấy ra một hai cái vương bài quân, chí diện, triệt để, liên tục đánh tan yêu tộc. Quân cùng Cung Thần Quân là trước mắt tối ưu lựa chọn. Cung Thần Quân đã thành hình, chỉ cần Nhưng mạch Đao Quân, chỉ ít cần hai vạn người mới có thể thành hình. Chờ tương lai, làm vạn ngàn yêu tộc nhìn thấy thành bảy thành đoàn yêu binh bị quần quận đao khí chém gãy, bọn họ thì sẽ biết được nhân tộc không thể địch. Chúng tướng hai mắt ra lượng, phảng phất nhìn thấy từng cái từng cái cầm trong tay khoảng một trượng lớn chạm mã đao đại hán, xếp thành số bài, đối mặt yêu tộc rồng lũ, hoành huy một đao, đao khí tung hành, chém nứt vạn yêu. Nhậm Hạo gật đầu nói, nhân tộc ta, sắc thực thiếu một chi có thể đánh ra khí thế cường quân, ta chống đỡ xây dựng thêm mạch Đao Quân. Chúng tướng nhẹ nhàng gật đầu, trước đây không có công pháp, không có tài nguyên, đừng nói tướng sĩ tu luyện thậm chí ngay cả mạch đao luyện chế đều gặp gệnh trắc trở, hiện tại cái gì cũng không thiếu. Hà Báo nhếch miệng nở nụ cười nói, có muốn hay không thêm đến 30.000 Ta hiện tại đổi dùng mạch đao, Thiên đao đoạn biển vừa ra, tam phẩm thân, chém ngang trăm trượng, tam phẩm yêu vương gặp nhất định tổn thương, thiên hạ không tam phẩm có thể kháng cự ta ba đao. Một ít tam phẩm tướng quân lẫn nhau nhìn một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, bọn họ bái kiến Hà Báo một đao đoạn biển khí thế, Chẳng hắn ba đao, quả nhiên khó. Luyện nữa luyện, người cũng có cơ hội lên cấp đại tu, chiến trường tù, hơn xa những phái ra mỏng thì mềm. Lý Thanh nhàn gật đầu nói, thật sao? Khá khá. Hà báo một cái đầu thật không tiện cười rộ lên. Lý Thanh Nhàn nói, "Bất quá, vạn sự muốn làm thêm chuẩn bị. Ngoại trừ Mạch Đao quân cùng Cung Thần quân, Phi Mâu quân kiến thiết cũng không thể rơi xuống. Cung Thần quân chủ xa, Mạch Đao quân chủ gần, Phi Mâu quân chủ bên trong, chính là tốt nhất phối hợp." "Hung chi, tại bên trong tầm gần đối với một người lực sát thương, Phi Mâu thường thường hơn xa Mạch Đao cùng Cung Tiễn. Phi Mâu quân ý tưởng đã sớm cũng có, thiếu sót duy nhất chính là thích hợp Phi Mâu cùng chiến kỹ, hiện tại hai cái đều đủ, hết thảy chỉ còn lại huấn luyện." Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Nhậm Đặc Hạo, mắt tướng định không phụ hầu gia kỳ vọng cao. Đám người Hàn Viên hồi lâu, Lý Thanh Nhàn mang theo Lữ Văn Hoa trở số ít tướng lĩnh ly khai, tiến nhập Khôi tu sưởng. Thành bảy thành đoàn màu trắng khung xương Khôi lỗi lui tới, rất nhiều Khôi tu tại không chế cơ quan hoặc Khôi lỗi, vận bận rộn rộn, nhiệt liệt hướng lên trời. Lý Thanh Nhàn đoàn người vòng tới vòng lui, đi tới một tòa phong ốc, đẩy cửa mà vào, bên trong càng là một mảnh trời lam mây trắng, cùng ngoại giới rất khác nhau. Vùng trời này hạ, thành hàng nhiều toàn cánh cơ quan điều bay tới bay lui, khi thì lao xuống, khi thì tản ra, khi thì tụ tập, khi thì ném mạnh đá rơi. Lữ Văn Hoa cảm nói, mỗi lần tới đến cơ quan điều ta đều càng khái Nhân tộc không là không, có thứ tốt, là bị mai một. Những thứ đồ này một khi lấy ra, tùy tiện mang theo một ít bạo liệt phù bại, cũng đủ để thay đổi các loại quy mô nhỏ chiến đấu. Nếu như vận dụng tốt, tại quy mô lớn trong chiến đấu cũng có tác dụng lớn. Bất quá chim tộc cực khắc chế cơ quân điểu, vì lẽ đó còn cần tiếp tục phát triển phức tạp hơn đối với không cơ quân điểu. Có thể tốn hao tiền bạc. Cứu vãn từng cái từng cái mạng người, sẽ hơn mấy trăm vạn lần kiếm lại, sông lớn phía bắc thổ địa cũng đáng số tiền này. Đúng đấy, tựu giống ngài nói, một người mệnh khả năng không đáng giá, nhưng từng cái từng cái mạng người gộp lại, so với cái gì đều đáng giá tiền. Nhìn thấy Lý Thanh Nhàn xuất hiện, Thượng phẩm Khôi Tu nhóm vội vàng đi tới. Lý Thanh Nhàn không hiểu Khôi Tu, nhưng thấy nhiều biết rộng, tình cờ sử dụng thôi diễn thuật, đến thôi diễn các loại kỹ thuật, pháp thuật con đường cùng phương hướng, thật lớn tăng nhanh cơ quan điệu nghiên cứu phát minh. Giới cơ quan điệu sở nghiên cứu, Lý Thanh Nhàn từng cái bãi phòng linh phụ sở nghiên cứu, vũ khí sở nghiên cứu, tinh luyện kim loại sở nghiên cứu, đầu thạch khí sở nghiên cứu. Một đường đi xuống, có lúc làm ra đại phương hướng cải tiến, có lúc thì lại một chữ không nói, để đám người buông tay đi làm. Ly khai nghiên cứu phát minh xưởng, Lý Thanh Nhàn dịch dung thay đổi quần áo, giả làm một một binh lính bình thường, eo bộ phục lệnh bài sử dụng che độ cảm giác mạnh thuật, đi vào mạch Đao Quân. Chương 1010, Ngự Kiếm Quân. Mạch Đao Quân trên giáo trường, đứng cạnh một hàng bài sen kẽ như giang lược binh lính. Từng cái từng cái ở Trần Tinh Tráng hắn tử, cầm trong tay dài hơn một trượng lớn mạch đao, trước mặt nhất một hàng người hét lớn một tiếng, thổ khí thành sương, đột nhiên chém ngang. Kinh phong hành đảng, đuổi mù nổi lên một phía, tình cờ mấy chục nói hình bán nguyệt trạng màu trắng nhạt đao khí bức lên, theo lưỡi đao bay, xé rách không khí, tiếng rít chói tai. Thậm chí, đao khí ly thể, hóa thành khí nhận, bay đến ngoài một trượng định chỉ. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, nhận bay một trượng Đây là cơ sở yêu cầu. Chờ nhận bay ba trượng mới có thể thể hiện ra mạch đao quân cùng bố. Vung đẩy một đao sau, hàng trước binh sĩ cấp tốc lùi về sau. Tại hàng trước binh sĩ cơ down một sát na, hàng thứ hai binh sĩ thắt thân lên trước, tại song phương sượt qua người đồng thời, hàng thứ hai binh sĩ bước ra chân trái, khẽ quát một tiếng, tự bên phải hướng về bên trái vung chém. Thứ ba bài binh sĩ lên trước, hàng thứ hai binh sĩ lùi về phía sau. Các binh sĩ lấy 10 bài vì làm một vòng, không ngừng vung chém, kéo đao, lùi về sau, đứng lại, vật khí. Diễn luyện xong lùi lại mô đao, bắt đầu diễn luyện đi tới mô bất động quân trận luân phiên luân Chỉ là hạ phẩm binh sĩ liền có thể vung ra đạo khí, đánh đổi chính là cần thời gian hơi dài vận khí xúc thế, có thể một khi hình thành quy mô, diễn luyện thành thạo, tất nhiên sẽ đi đến mạch đao quân cực hạn. Như tưởng mà vào, nhân mã điều nức. Nhập phẩm cùng chưa nhập phẩm mạch đao quân, là hai loại mạch đao quân. Lý Thanh Nhàn híp mắt nhìn một chút, xoay người ly khai, trong lòng suy nghĩ: Mạch đao quân chính là vũ bài, hơn nữa thích hợp chính diện đối công, lần này thái cốc thành cuộc chiến, tối đa tỉnh cờ thủ thành, luyện một chút la gan, tuyệt không chân chính ra trận. Trờ luyện được quần quật đạo khí sau, liền có thể gắng chống đỡ yêu tộc, quét một thứ hùng. Mạch đao, đao khí Đem chém bờ bắc. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đi đến cung thần quân quân doanh ở ngoài, y gặp thần cung phái trưởng môn Lưu Nghĩa Thiên một thân dung trang, tự mình giám sát huấn luyện. Tại giáo trường phía đông, một quân 5000 người nữ quân hầu như cùng nam quân không có chút nào khác biệt, tại từ phương dẫn hạ, huấn luyện gian khổ. Cung thần quân lần này tới một vài người, đồng thời còn có 20000 lính mới, phần lớn đều là tiến vào mạch đao quân không có kết quả sàng lọc xuống, mỗi cái cánh tay thi triển như vượn, xa lớn lên binh lính bình thường. Xem xong cung thần quân, Lý hướng đi phi quân quân là từ dựng mới, ngoại trừ công pháp, kỹ, hết thảy không có dấu vết mà tìm kiếm chỉ có thể chậm rãi tìm đòi. Trên giáo trường, Phi Mô quân tướng sĩ không ngừng phóng từng căn từng căn chuẩn sắt luyện tập Phi Mô, mỗi phóng một lần đều tựa như ném ra một tòa núi nhỏ. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, mình quả thật không biết võ tu, cũng không tốt chỉ điểm. Đang muốn ly khai, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đứng cạnh một cái lao đầu. Lao đầu lắc lắc đầu nói, "Luyện cái gì lung ta lung tung, tốt tốt công pháp cùng chiến kỹ, luyện được cùng chó gặm tựa như." Ồ, oh, lão tiên sinh chẳng lẽ ở trong rèn lôi qua. Lý Thanh Nhàn hỏi, sau đó quan sát tỉ mỉ lão nhân. Các phương diện đều rất phổ thông, như là cực thông thường lão dân phu. Lý Thanh Nhàn thân là tam phẩm mệnh thuật sư, ánh mắt hạng gì nhạy bén, nhưng dĩ nhiên một điểm không nhìn ra vấn đề. Nhưng mà, nhưng trong lòng cảm thấy ông già này không giống người bình thường. Lão nhân xoay đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, cười nói, "Tiểu ca, ngươi mặc đồ này cùng tướng mạo, cùng khí thế của ngươi có thể không tương xứng a." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Lão tiên sinh cũng như thế a, lão tiên sinh nếu cảm thấy cho bọn họ luyện được cùng chó gặm tựa như, không bằng dạy dỗ bọn họ. Ta cũng không dám dạy bậy, nghe nói này trong quân doanh luyện đều là siêu phẩm bên trên công pháp cùng võ kỹ, đừng đến thời điểm ta học được, lại đem ta treo lên rút ra." Lão tiên sinh buồn rỡ, chúng ta Thái Lan trong quân, người có tài mới chiếm được, ngài thật muốn có thể cải tiến huấn luyện phương pháp, ta trên mời lý Hậu ra, phong ngài cái một quan nửa trước. Nghe nói ai cũng có thể luyện siêu phẩm bên trên công pháp. Lão nhân hỏi, chỉ cần đi vào trong quân, lập xuống luân thể, đều có thể huấn luyện. Lý Thanh Nhàn nói. Lão nhân lắc đầu nói, được rồi, ta đối với loại này phạm tục võ kỹ không có hứng thú, muốn là trong quân thành lập phi kiếm quân, ta ngược lại là có thể gia nhập. Lý Thanh Nhàn cười ha ha, nói, lão nhân gia nói đúng lắm, chỉ bất quá phi kiếm chi đạo, nay khó có thể tu luyện, trên đời kiếm tu phần lớn chỉ có thể tu luyện kiếm kỹ, chân chính có thể tu phi kiếm chi đạo tu sĩ, toàn bộ thiên hạ không đủ trăm. Đó là không có tốt vận khí pháp môn cùng kiếm chủ, muốn là có hoàn chỉnh kiếm chủ, dù cho là thô thiển nhất, lao già ta cũng có thể kéo luyện được một chi phi kiếm quân. Không đúng, nói cho đúng là ngự kiếm quân, chân chính phi kiếm đó là tiên pháp, bên ngoài ngàn giảm lấy thủ cấp người. Ngự kiếm, bay mấy trượng đã đủ rồi, ít nhất phải trung phẩm tu vi, phương có thể ngự xử phi kiếm. Quy mô lớn huấn luyện đúng là khó, nhưng huấn luyện cái 2000 người vẫn là có thể. Một chi 3000 người ngự kiếm quân, ở lúc mấu chốt hoặc sen kẽ, hoặc công thành Hỏa Phục Kích có thể tạo được khó có thể tưởng tượng chiến công." Lý Thanh Nhàn nói. "Đúng đấy, ngươi nhìn này gì đó đạo, cái gì mâu, cái gì cùng, cũng là có thể giết phổ thông yêu tộc, đối với có chút thực lực không có tác dụng, nhưng ngự kiếm không giống nhau, mấy chục trượng khoảng cách, ngươi phản ứng nhanh hơn nữa, không đợi được trước mặt, cũng có thể ở trên thân thể ngươi đi về xuyên mười mấy hàng lớn. Ta cảm thấy được lao tiên sinh chính là qua qua miệng nghiệm, kỳ thực không có phần này năng lực." "Kỹ tướng, ngươi muốn thật lấy được ra ngữ kiếm pháp, lại đồng bộ 1000 thanh pháp kiếm, không cần đều trùng phẩm, đến điểm phẩm, qua mấy năm, Lão già ta còn thực sự có thể cho ngươi lôi ra một chi trúng phẩm ngự kiếm quân đến. Cái kêu lão tiên sinh ngải ở chỗ này chờ, ta đi mời bảy tỏ thủ trưởng. Được, xin hỏi lão tiên sinh tục danh. Ngự kiếm quân chủ. Được. Lý Thanh Nhàn cười ly khai, đi hồi phụ đệ, tiến vào trước phi không cát, vận dụng mệnh thuật, tiến hành tôi diễn. Tôi diễn xong, Lý Thanh Nhàn trầm tư hồi lâu, tìm ra nội thần, muốn một bộ ngự kiếm công pháp, ký xảo cùng bí yếu, tìm tới Lữ Văn Hoa, để hắn đi bàn bạc ngự kiếm quân chủ, không cần thăm dò thân phận đối phương. Sau đó, Lý Thanh Nhàn hồi ức ngự kiếm quân chủ, liền đưa tin cho các thế lực bằng hữu. Hoa giá cao chiêu thu các binh chủng thượng phẩm giáo viên. Tầm thường binh sĩ, dùng tầm thường tướng tá tiểu có thể dạy dỗ. Nhưng bây giờ Thái Lan quân, trên bản chất là một cái khổng lồ tu hành một phái, muốn mời cao thủ tự mình chỉ đạo, lại phối hợp quân ngũ chiến pháp, không thể bỏ rơi. Vàng không, những binh sĩ này bằng 6 tuổi hài đồng múa đại thương. Hết bận trong quân sự vụ, Lý Thanh Nhàn liền tại bàn đảo cây giống trước đã tọa, tu luyện Lôi đình ngọc kinh. Qua nửa cái canh giờ, Lý Thanh từ, từ mở mắt ra, cảm ngộ thành quả tu luyện, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng môn công pháp này ở nhân gian tu luyện có loại loại hạn chế, nhưng tốc độ tu luyện vẫn là nhanh được kia người. Dựa theo trước mắt tốc độ, tối đa nửa năm liền có thể tam hoa tụ đỉnh, bước vào nhị phẩm. Lý Thanh Nhàn ngồi yên một trận, từ càn khôn trạc bên trong lấy ra quần hùng lệnh, sau đó lại lấy ra từng cái từng cái môn phái khiến tin. Cổ Huyền Sơn, Thiên Thế Tông, Sơn Mệnh Tông, Hà Mệnh Tông, Thiên Tiêu phái, Chính phủ phái. Đại đa số là dùng sắc phong sơn thần đổi. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng xoa xoa quần hùng lệnh, một lát sau thu vào càn khôn trạc. Lý Thanh Nhàn giật giật mũi, nhìn phía bản cây non. Nay bản đảo cây non không hổ là tiên đến điểm, đã tới chính mình có thể hấp thu hạn mức tối đa, còn dư lại quá nhiều. Nội thần nói một cây bản đảo cây non có thể bồi dưỡng một môn phái lớn, hơn nữa còn là thượng giới đại môn phái, muốn tốt tốt lợi dụng một phen. Lôi đỉnh ngọc kinh chính là công pháp, tiếp đó, Lý Thanh Nhàn bắt đầu học tập bệnh thuật. Học xong phía sau, nghiệm vào Thiên Tụ thư viện. Trước 1011, Lang Yên. Thiên Tụ thư viện. Lý Thanh Nhàn trước mắt sáng, nhìn chung quanh tứ phương. Thiên Tụ thư viện nơi đỉnh núi vẫn chưa biến, phủ các ngọn núi trên đỉnh ngọn núi đều bị san bằng, bên trên đỉnh các san sát, sơn đạo từng cái từng cái, cùng một lần trước đến rất khác nhau. Cách đó không xa một ngọn núi lót, cao hơn nhiều Thiên Tụ thư viện nơi ngọn núi. Hệt như Kình Thiên Tần Sơn, chống đỡ bầu trời. Thiên Tuệ thư viện nơi Thiên Tuệ Sơn đang cái kia cao nhất phong sơn sau, chỉ có thể nhìn thấy nhất trên đỉnh cao lâu vũ mặt sau một góc, cũng có thể cảm thấy khí tượng phi phàm. "Huyên Hải." Lý Thanh Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, tiểu gặp Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình mỉm cười đi tới. Hai người hình dáng tướng mạo thanh niên trai tráng, con mắt sừng nếp nhăn trùng điệp, hai tóc mai đều trắng, Lý Thanh Nhàn nhìn một chút nhìn ra, hai người tuổi gần thất tuần. Cung Lân trước so với, hai người ánh mắt càng thêm ổn, đi lại chậm một ít nhưng rơi xuống đất càng nặng, một thân khí thế muốn xông lên mây ngày. Hai người dĩ nhiên lên cấp nhị phẩm, thành tựu đại mệnh tu sĩ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Chúc mừng hai vị lên cấp đại mệnh tu sư." Người cũng sắp rồi." Tiêu Thần Phong nói, liền cùng năm đó một dạng, bắt đầu giới thiệu những năm này trưởng thành. Tinh Bình vẫn là nhớ hắn lý niệm, đã ở bên ngoài thành lập một cái mới tông phái. "Ta cật lực phát triển Thiên Tụ Sơn mệnh tu, chỉ bất qua chưa thành nhất phẩm, không tốt khai tông lập phái, vẫn là hoan sư vương, quảng tích lương." Loạn thế tăng lên, ta cần ngủ đông một quãng thời gian. Thiên hạ tang cảnh, lòng ta khó yên. Vạn thế thái bình, quá khó khăn, chỉ có thể thận trọng từng bước, tu thân lập mệnh, dựa vào cường đại mệnh thuật, thay đổi thiên hạ luân tượng. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nghe chấm giải phân tích hai người cảnh ngộ. Những năm này, hai người tao ngộ rồi quá nhiều quá nhiều, mặc dù Tiêu Thần Phong loại này thông thiên nhân vật, cũng nhiều lần gặp cản trở, phát sinh một chút biến hóa. May là, chí hướng của hắn chưa đổi, kiên định khai sáng vạn thế thái bình. Đúng rồi, ngươi những năm này làm sao? Lý Thanh Nhàn cười cận, chỉ là giảng giải chính mình tu luyện trải qua, bao quát các loại nhân sinh cảnh ngộ. Nghe được Lý Thanh Nhàn nhiều tầng đại thế cục loại hình thời điểm, hai người nhìn nhau. Tiêu Thần Phong nói, muốn giải long xà khởi lục, chứ không thể chỉ giải long xà khởi lục. Long xà khởi lục, chỉ là biểu tượng, thần sâu bên dưới Tồn tại một cái nào đó hỏa loạn thiên hạ ngọn nguồn, hình thành loại nào đó cường đại thế cục, tiến tới hình thành long xà khởi lục. Người có thể rõ biết? Lý Thanh Nhàn lắp đầu nói, ta từng thử qua, thậm chí vận dụng ép đái hòm lực lượng, nhưng không có đầu mối chút nào. Bất quá, ta có thể biết ngọn nguồn ở đâu, thủ phạm là ai. Một người. Lý Thanh Nhàn trầm mặc chốc lát, nói, là một người, nhưng cũng không chỉ là một người. Tiêu hình như, một người nhập ma, chúng ta không chỉ có lần này cần giải quyết người này, là trọng yếu hơn, là giải quyết ma. Thủ phạm là người, nhưng ngọn nguồn là ma, là bệnh, là sai, là tội. Ngọn nguồn trường tồn thì lại thủ phạm liên miên bất tuyệt, nhưng ngọn nguồn khó tiêu a." Tiêu Thần Phong than thở nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Đúng đấy, ngọn nguồn khó tiêu." Vì lẽ đó, nhân tộc trước mắt phương pháp tốt nhất, đó là sống tiếp, một đời thay sống tiếp, một đời thay tìm kiếm giải quyết ngọn nguồn phương pháp, miễn là còn sống, tổng có một ngày có thể tìm tới giải quyết phương pháp." Tiêu Thần Phong nói, "Chúng ta nói chuyện mệnh thuật. Người đối với thế cục bản thân lý giải, đã đi đến đại mệnh thuật sư trình độ. Tiếp đó, liền cần tăng mạnh đối với thế cục vận dụng. Nếu muốn dịch thiên hạ, nếu muốn phá cục, liền cẩn thận giải cục, ngươi làm sao giải cục? Có thể có kế hoạch đại khai." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút nói thiên hạ tình hình rối loạn vô số Mặc dù ta lại làm sao cũng không có khả năng hóa giải toàn c cụ bởi vậy ta chỉ có thể thử giải một ván ta sợ tu đại thế quần tinh giải lấy tự thiên tinh vạn vật vận hành quy luật từng cái tan gia thủ phạm đi qua mệnh thuật sư đều phạm qua một cái sai lầm lớn nhất như to lấy bản thân thân đối kháng thiên địa vĩ lực một bộ tộc một quốc gia đây là triệt đầu triệt đôi sai lầm tu mình dù cho không sai nhưng nếu muốn giải thiên địa đại cục liền muốn đoàn kết trong thiên địa hết thể có thể đoàn kết lực lượng đắ người kiếm tuổi ngọn lửa cao hoàn thành giải cục vì lẽ đó ta bước thứ nhất chính là thành lập căn cơ, thu nạp chí hướng tương tự chính là thiên hạ nghĩa sĩ. Trợ lý Thanh Nhàn nói xong bước thứ nhất, Trần Tinh Bình cau mày nói, "Ta không phản đối cái nhìn của người, nhưng mà, nếu như không có thiên hạ nghĩa sĩ, chỉ người độc lập chống đỡ đâu? Nhất định sẽ có." "Tại sao? Nếu như không có, cái kia nên nhân tộc Trầm Luân, nếu nhân tộc đã định trước Trầm Luân, ta cùng với bộ tộc cùng chết sống, không đáng kể thị phi thành bại." Lý Thanh Nhàn nói. Tiêu Thần Phong Kiên định nói, "Ta tin tưởng, ở đây Thiên Tụ Sơn trên, nhất định sẽ có không ngừng nghĩa sĩ gặp nhau mà đến, vì làm một cái tương tự chính là mục tiêu, đoàn kết lại với nhau." Bước thứ hai làm sao? Trần Tinh Bình nói. Lý Thanh Nhàn nói, một bên tại căn cứ địa xuất thế, một bên truyền bá lực lượng, không ngừng truyền bá, để càng nhiều người nhìn thấy thay đổi song hy vọng. Khắp trời điểm tinh hỏa, thẳng trời liệu nguyên ngày. Tiêu thần phong nổi lòng tôn kính, nói, huyên hải, cảnh giới của ngươi, trưởng thành rất nhanh à. Ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ. Cái kia bước thứ ba đâu? Trần Tinh Bình hỏi. Bước thứ ba à? Lý Thanh Nhàn từng cái giảng giải. Tiêu thần phong cùng Trần Tinh Bình chậm rãi gật đầu. Sau cùng, Trần tinh bình tao mày nói cẩn T Lịch hướng các thời kỳ thay đổi, đều có chỗ tương tự, những tiên hiền kia châm đốt liệu nguyên hỏa, cuối cùng sẽ bị bọn họ đời sau dập diệt, ngươi như thế nào giải quyết? Các tiên hiền có đời sau, nhân tộc những người khác cũng có đời sau, vì lẽ đó, chúng ta muốn đều có thể có thể bảo đảm càng nhiều người sống tiếp, một đời thay sống tiếp, nếu như liệu nguyên lửa tác diệt, cái kia tự có hậu nhân châm đốt mới hỏa." Lý Thanh nhận nói. Tiêu Thần Phong nheo lại mắt, chậm rãi nói, "Không sai, dài đốt không ngừng lực lượng, vượt qua hết thảy. Tốt, chúng ta tiếp tục tu hành, tự tư đại thế cục sử dụng bắt đầu, hiện tại môn phái hưng thịnh, Thiên Tủy thư viện tiến thêm một bước." Thiên Tùy Sơn trên, ba người bắt đầu sử dụng, học tập, giao lưu. Nay một lần, thời gian học tập so với trước càng lâu. Không biết qua bao lâu, trước mắt Thiên Tùy Sơn biến mất, Lý Thanh Nhàn lập tức đem sở học ghi chép xuống, sau đó, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa mở mắt, đêm đã khuya. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thi pháp dịch dung, che đậy khí tức, ra vẻ tầm thường nhỏ hý, đi tới tường thành, chậm rãi quan sát các nơi chi tiết nhỏ, tránh khỏi ngàn giảm dê vỡ ở tổ kiến. Ánh trăng hạ, tường thành cơ quan máy bắn đá dày đặc sắp xếp, phía trên pháp luyện chất bện rỉn hơi tỏa sáng. Mỗi tòa máy bắn đá phía sau đều chứa đựng từng tầng tầng tầng bạo liệt phù vệ, lấy vải mưa đá kín. Trên thành tường, các đêm binh sĩ hoặc nhìn xung quanh, hoặc xếp thành hàng cất bước. Các đêm pháp tu hoặc thỉnh thoảng thi pháp quan sát, hoặc lấy cơ quan hoặc linh thú tra xét. Đi đến tường thành một góc, Lý Thanh Nhàn nhìn một chút một cái phòng mưa cái bình, trên đó viết sói chữ. Một đội binh sĩ đi ngang qua. "Đội trưởng, chúng ta Thái Quốc thành Lang Yên Bình, hình như cùng trấn Bắc Quân không giống nhau. Đều là đồ mới, pháp Yên, ta Lý Hầu ra cái khác không có, chính là có tiền, có năng lực." Chương 1012, nghe đồn. Này Lang Yên Bình cũng đáng đúng phương pháp sư thế luận. Thật là xa xỉ. Tâm Thương Lang Yên, gặp phải gió lớn liền không cách nào làm chuyển. Hướng chi cũng sẽ bị vu thuật che chắn. Nay pháp luyện Lang Nghiên không chỉ có đen kịt ổn định, còn có thể quấy rầy vu thuật, để càng người ở ngoài xa nhận biết được. Hy vọng không nên dùng đến. Đúng đấy, mới Lang Nghiên Bình đã phân phát đến thủ sông các quân, hy vọng vĩnh viễn chưa dùng tới. Bất quá, hiện tại cao tầng đều dùng đưa tin phù bàn liên hệ, đã nhiều năm chưa dùng tới Lang Yên. Vật này chỉ thích hợp gần khoảng cách cùng tiểu cổ đội ngũ cầu viện. Chính là bởi vì Lang Nghiên Bình rất ít sử dụng, một khi vận dụng, phải là đại khoa Có những cường đại kia cơ quan cùng bạo liệt phù bại, căn bản không sợ yêu tộc, không sợ phổ thông yêu tộc, liền sợ siêu phẩm a. Đội ngũ đi qua, Lý Thanh Nhàn tiếp tục trong dạ tuần tra, ghi chép lại cần khen ngợi hoặc không đủ, ngày mai để người duy trì hoặc sửa chữa. Nửa đêm tuần tra xong, Lý Thanh Nhàn vừa buồn ngủ, đưa tin phủ bản vang lên, một nhìn là Tổng Nghiêm Tuyết. "Thanh Nhàn, ngươi ở đâu? Thái Cốc thành như thế nào? Hôm nay ta trực đêm, nghĩ hiểu rõ phía bắc tình huống." Năm đó Tổng Nghiêm Tuyết khá nhiều chiếu cố mình, sau đến ly khai dạ vệ, tiến về phía trước phía nam, nghe nói là gia nhập tấn vương dưới trướng, đã rất lâu không có liên hệ. "Tiêm tỷ," Ta hiện tại rất tốt, ngươi đâu? Hết thể đều tốt. Lý Thanh Nhàn cảm thấy được Tống Yếm Tuyết ngữ khí có chút thấp trầm. Liền, Lý Thanh Nhàn trước tiên chậm rãi rạng giải chính mình tại sông lớn dọc theo bờ trải qua, sau cùng hỏi, ngươi nói một chút ngươi đi phía nam sau, chuyện gì xảy ra?" Tống Yếm Tuyết nói, vừa bắt đầu vốn tưởng rằng có thể ra trận giết địch. Ai biết phát hiện vừa tiếp xúc, hoặc là vô tội người bình thường, hoặc là phía nam các nước thậm chí là Đông đỉnh quốc tinh minh, song phương đều là nhân tộc, loại cảm giác đó. "Ai, tóm lại ta đã nhiều lần mời Tần Vương hỗ trợ, hy vọng hắn có thể đem ta điều động tới thủ sông quân." Nhưng hắn trước sau không cho phép, nói nhà ta để ta phía Nam, chính là vì tránh khỏi ta chiến chết sa trường. Kỳ thực tại Tần Vương giới trướng rất tốt, Định Nam Vương quân cũng không tệ, cho tới Phong Vương quân, thực sự là rối tinh rối mù. Ngươi không tới đây bên trong, không biết chuyện gì xảy ra, ta chính thai nghe Tần Vương nói, cái gọi là trợ giúp Hưu Phương các quốc gia số ước hai bạc, chính thành bị các loại mượn cớ giữ lại tại cảnh nội, chỉ một thành chạy tới trong tay bọn họ. Tống Yếm Tuyết thao thao bất tuyệt nói phía Nam chuyện, sau cùng rất nhiều chuyện dù cho phạm hủy, cũng thẳng thắn. Lý Thanh Nhàn có thể thấy, vị này ngài lãnh đạo tướng quân thật sự là được không chịu được. Nếu không sẽ không tìm chính mình lại nhạy như thế nhiều. Lý Thanh Nhàn nghe, tình cờ nói chen vào hỏi dò, đối với nam phương tình hình trận chiến từ từ hiểu rõ. Nếu như nói phương Bắc sông lớn chiến tuyến là tấn công, cái kia phía nam hiện ra chỉ có một từ, buồn luôn. Tống Diễm Biết thậm chí hoài nghi, lần này đối với phía nam khai chiến, chính là phong vương quân trở tường quan thế lực thiếu hụt quá nhiều, khoảng thực tại làm bất bình, chỉ có thể sử dụng phương thức này để bình món nợ. Lý Thanh Nhàn vừa bắt đầu cho là địa phủ nhạo, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ vạn hợp thương hội một ít tiền vốn gốc, không cười nổi. Sau cùng, Tống Diễm Biết rốt cục không kiềm chế nổi, nói "Thân nhân, ngươi biết ta Tống Nghiêm Tuyết luôn luôn ít cầu người, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp đem ta điều động tới phía bắc? Tại ngươi giới trướng cũng được, ta thực tại không nguyện ý cùng nhân tộc tự giết lẫn nhau." Lý Thanh Nhàn do dự không quyết định, Tống Nghiêm Tuyết có thể không chỉ là một người, còn đại biểu sau lưng gia tộc thế lực. Huống chi, xung lớn một đường thái quá khắc liệt, Tống Nghiêm Tuyết mặc dù sắp lên cấp tam phẩm, cũng rất nguy hiểm. Tại phía nam cùng phía nam các nước đối chiến, mặc dù chiến bại, đối phương một nhìn Tống Nghiêm Tuyết phận, cũng không dám chậm trở, tối đa yếu điểm tiền chuột đưa về. Có thể gặp phải yêu tộc, hoàn toàn không giống nhau. Tống lại nói, "Ta nói thật, Ngươi không thể nói cho người khác biết. Ta phát hiện Tấn Vương gần đây có điểm không đúng, ngày ngày mắng người, thậm chí tại Triệu Tập Tướng Linh lúc họp, nói qua rất quái lạ, hắn hỏi chúng ta, muốn là đại tướng quân Vương phản, hắn cũng phản, chúng ta có theo hay không phản. Lúc đó hắn lao tướng ánh mắt rất hờ hững, chúng ta này chút mới đi tướng lĩnh hãi hùng kia bỉa. Mặc dù nói Tấn Vương được xưng trong hoàng tử ngốc nét võ phu, nhưng cũng không đốc, nếu không sẽ không đi đến một bước này, có thể hắn đối với đại tướng quân Vương chống đỡ, quá mánh liệt, ta thật hoài nghi thủ sùng quân một khi có động tĩnh gì, hắn thật sự dám phản. Không thể chứ. Ta ngược lại thật ra biết Tấn Vương từ nhỏ theo đại tướng quân Vương cao lớn trịnh trọng nhất đại tướng quân Vương, ở trong mắt hắn, đại tướng quân Vương so với nay trên đều càng thân thiết hơn, có thể cũng không đến nỗi phản a. Tấn Vương quân mấy cái này tháng càng ngày càng không đúng, suất binh càng ngày càng ít, nhưng mọi chuyện quấy rầy phong Vương quân, loại loại dấu hiệu đều để ta cảm giác không thoải mái, nhưng lại không tốt nói với người nhà. Hơn nữa, có người nói, nay trên muốn đối với thủ sông quân độc thủ, này có thể là Tấn Vương tức giận nguyên nhân. Cái này tin tức ta cũng nghe qua, bất quá không là nhằm vào thủ sông quân, hình như muốn đối với cựu Vương quân thủ. Cựu Vương quân tổng cộng không có còn lại nhiều thiếu, làm sao đến mức? Thôi, đều là hoàng gia chuyện. Chúng ta không có cách nào can thiệp. Chỉ là, ta thật hối hận đến phía Nam. Ngươi không sợ đến ta chỗ này cũng hối hận. Cũng hối hận, nhưng ít nhất có thể giữ yêu. Mà khác, ngươi phải cẩn thận lộ hàng cái kia dòi bỏ. Ta nghe dạ vệ lao nhân nói, hắn cực khả năng tại đối phó ngươi. Hắn này hai ngày vừa xử phạt mấy cái với ngươi người thân cận. Thật không, ta trước mắt còn chưa thu đến tin tức. Lý Thanh nhàn ánh mắt lạnh dần. Còn có, Triệu thủ phụ khả năng chí sĩ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta sớm có thai ne. Hắn ly khai triều đình bản thân không thành vấn đề, liền sợ phía sau sẽ có một ít động tác lớn, nguy hiểm cho đến ngươi. Giải lâm phủ cùng trong chiều kim ngươi chuyện, chúng ta cũng đa số biết, ai, làm sao đến mức tự vị trưởng thành. Ta đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần kéo một quang thời gian, ta lên cấp nhất phẩm, tất cả đều dễ nói chuyện. Nói đến nhất phẩm, nghe nói kính ma nương nương cũng tại thái có thành. Là, ta nghe qua nàng cùng đại tướng quân vương chuyện, thật đáng thương. Có chuyện muốn nói, nàng kỳ thực mang thai đại tướng quân vương hải tử, sau cùng đại tướng quân vương vì để tránh cho con của chính mình là ma môn xuất thân, vì lẽ đó ra tay giết trẻ mới sinh, ta cảm thấy được không giống thật sự. Lý Tinh Nhàn sửng sốt một cái, nhớ tới trước kính ma nương nương cho chính mình kim vòng cổ, lấy ra nhìn một chút. Hẳn không phải là đại tướng quân vương ra tay, hắn không là người như vậy. Ta ngược lại thật ra nghe nói là bất ngờ, dù sao cũng hẳn là hài tự chết, dẫn đến kính ma nương nương cùng đại tướng quân vương cả đời không qua lại với nhau, ai. Ta cũng thấy được không đến nỗi. Năm đó đại tướng quân vương, Cao Thiên khoát, Độc Quân Sư nhân vật cỡ nào, nói là khoát trời nghiêng đều không quá đáng, không đến nỗi làm ra loại này chuyện. Ân, Độc Quân Sư có khả năng, bất quá hắn không có lý do làm như thế. Dù sao hắn là Quân Sư, bất luận làm ra cái gì cũng không ngoài ý liệu. Nói đến, ngươi cũng phải cẩn thận độc quân sư, hắn không chỉ có đối với yếu tố độc, đối với thủ sông quân độc, đối với quân đội bạn cũng độc. Thủ sông quân xung quanh các quân đều bị hắn lợi dụng qua. Hắn chỉ quan tâm lợi ích sử dụng tốt nhất, không để ý tổn thất nhiều lớn, để cho người nhức đầu a. Ha ha, ta mặc dù hợp tác với hắn, cũng để phòng hắn bội phần. Ngươi hiện tại đặt mình trong sông lớn, so với ta nguy hiểm được nhiều, nhiều hơn bảo trọng. Còn có, cẩn thận Triều Đình. Lý Thanh Nhàn cảm ơn Tống Nghiêm Tuyết, cân nhắc nàng câu nói sau cùng. Chương 1013, ầm ầm ầm. đi. To lớn cơ quan khởi động, màu đỏ nước thép chảy ra. Tại các loại cơ quan tác dụng xuống, từng khối từng khối sắt thép bị đưa tới các nơi. Loại cỡ lớn rèn cơ quan nổ vang không ngừng, không ngừng rèn luyện. Loại nhỏ cơ quan cùng bạch cốt khôi lỗi hệt như làm việc cực nhọc, ngày đêm không ngừng rèn. Luyện gen đúc phường sắt thép, lại trải qua đo lường, thành phẩm tiến nhập mảnh giáp sườn, chế thành từng mảng từng mảng hình quạt vậy cả mảnh giáp. Mỗi 10.000 mảnh lưng đặt ở cùng một chỗ, đưa vào luyện khí trong lò, tại luyện khí sư luyện hóa hạng, chế thành một cái mỏng ở chỗ, vạn tầng, 108 tầng, đây là trụ cột nhất vạn dân giáp. Mà hiện tại cấp nơi xưởng sản xuất vạn dân giáp, tổng cộng đã vượt qua vạn tầng. Này chút sắt thép cùng tài nguyên, chỉ bằng vào nhân tộc không cách nào hoàn thành, đại lượng Khôi Tu tự địa phủ đến đây, ở nhân gian chế tạo cơ quan, hỗ trợ luyện chế. Đa môn luyện khí tông môn rất nhiều thượng phẩm tụ tập cùng nhau, không ngừng nghỉ luyện chế vạn dân giáp. Tình cờ có nhân tộc hỏi tham bọn họ tại sao như vậy cần lao, là hái quốc sao? Là có hội bảo vĩ lại sao? Là một lòng vì dân sao? Đều không phải là, là Lý Thanh Nhàn cho được quá nhiều. Đối với Lý Thanh Nhàn nói, có thể sử dụng tài nguyên đập ra tới siêu phẩm pháp khí, hết thảy đều đáng được. Hùng chi Vạn dân giáp được xưng phòng hộ số 1, một, một khi chiến hai, một giáp có thể chống đỡ trăm vạn đại quân. Huyền Vương thành phía tây, từng chiếc từng chiếc xe bỏ từ từ đưa vào trấn Yêu Tháp bên trong. Đại chiến giống Vương quân được yêu tộc thi hành, phần lớn điền vào luyện yêu trong lò, hóa thành tinh thuần lực lượng, chuyển vào trấn Yêu Tháp bên trong. Nhiều đội còn sống yêu tộc bị giải vào địa lao. Đoàn thiên cơ cùng Lưu Phi Diệu đi vào địa lao, cất bước tiến nhập. Thiên địa chuyển đổi, cũng không phải là tối không tiến nhập, mùi hôi xông trời, mà là một mảnh rộng lớn vô đại thảng nguyên. vạn yêu tộc đang bên trong, sinh sôi sinh sống. Đại lượng yêu tộc ánh mắt si ngốc, làm cơ giới trước sau vận động, chỉ vì có thể sớm một chút sinh hạ càng nhiều hơn đời sau. Đến không hết nhỏ yêu tộc tại Thảo Nguyên trên không buồn không lo sinh hoạt, không có chiến tranh, không có đói bụng, không có bất tiện, bọn họ từ xuất sinh cái chết đến, đều tại trấn Yêu Tháp quy hội hạ. Lưu Phi Diệu vừa đi, một bên dàn giải. Những năm này, trải qua nhiều lần thí nghiệm, yêu tộc địa lao rốt cục cơ bản thành hình. Bọn họ lại ở chỗ này trải qua bình thường yêu tộc hết thảy, ăn cơm, ngủ, tu luyện, kết hôn, sinh con. Mà trấn Yêu Tháp sẽ hùn hấp bọn lượng, cũng bảo Lưu Yưu Tú nhất yêu tộc, giống chọn dạng. Bảo đảm này chút yêu tộc không ngừng trở nên mạnh mẽ. Một khi yêu tộc số lượng vượt qua trăm vạn, cả tòa trấn yêu tháp đem tiến thêm một tầng, phía sau, 10 triệu, ngàn tỷ. Mỗi một đầu ở tại đây ra đời yêu tộc đều bị đánh tới lần gấn, chung với chấn yêu tháp chủ mà không phải yêu tộc. Trên lý thuyết hoàn toàn thành thục trấn yêu tháp, đã không cần hấp thu địa lao yêu tộc lực lượng, bởi vì bên trong đã có thể đản sinh ra siêu phẩm yêu tộc. Trấn yêu tháp, vạn vạn không thể rơi vào kẻ xấu tay, và không nhân tộc mãi mãi không có yên tính ngày. Đoàn Tiên cứ nói, ngài nhìn cái Lý Thanh Nhàn, cũng không tệ lắm phải không? Là không tệ, tuổi trẻ một đời, chiếm số 1 Lại nhìn nhìn, bất quá, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, đáng tiếc. Độc quân sư nói với ngại cái gì? Đến thời điểm ngươi sẽ biết, một đời anh kiệt, đáng tiếc sinh không gặp thời. Thái Cốc thành thành bất tưởng. Các quân tướng giáo đứng tại trên tường thành, đi theo Lý Thanh Nhàn, quan sát khôi xây dựng bố trí. Thái Cốc thành mấy lần cửa trách, tường thành không biết đổ bao nhiêu lần, lại trùng kiến bao nhiêu lần. Mà hiện tại, rất nhiều thượng phẩm khôi tu ra tay, ra cố tường thành, đem trên tường thành chế tạo được giống như bốn mặt quần trướng. Rất nhiều tướng sĩ trong lòng cảm khái, có tiến trình là tốt, này Thái Cốc thành thành phòng, đã vượt qua hiển vương thành tương đương với số nhỏ nhất quan quân thành. Phạm là yêu tộc có chút đầu óc cũng sẽ không tấn công thái quốc thành. Đáng tiếc, yêu tộc không có đầu óc. Báo. Một cái thất phẩm giáo úy chạy lên tường thành. Chúng tướng rộn dập tránh ra, yên lặng trở khẩn cấp địch tình. Lý Thanh Nhàn đã sớm dự vào đưa tin phủ bản thu vào qua loa tin tức, là lấy mang theo chúng tướng giáo đến trên tường thành. Sau đó, Lý Thanh Nhàn tiếp nhận tỉ mỉ tình báo, cẩn thận là xem. Yêu quân đã tự bờ bắt qua sông, giống như trước đây, yêu hộ tổng, thủy quân không có chút nào thừa cơ lợi dụng. Lý Thanh Nhàn nói. Chúng tướng gật đầu, rộn rập nhìn phía phương xa. Thái quốc thành ở ngoài, là một mảnh đất vàng cùng lục thảo dàn vào bình nguyên, chỗ xa hơn, chính là một mảnh nước sáng lên đại giang. Giữa trưa ánh sáng mặt trời hạ, đại dương sóng nước lấp loáng, hệt như biển rộng mờ dạng, để nhân tâm an. Tại lớn bờ sông bên kia tận đầu, mơ hồ có thể thấy được một mảnh to lớn bóng đen từ từ nhúc đích. Chỉ có thị lực cực tốt trung thượng phẩm mới có thể thấy được, bờ bên kia nước sông phun trào, tại thủy tộc pháp lực tác dụng xuống, nước sông hệt như thể lớn, chịu đại lượng yêu tộc, từ từ hướng nam. Trên bầu trời, kết bè kết lũ chim tộc lên không, xoay quanh tại qua sông yêu tộc bầu trời. Nước, không gian quân công pháp Mặc dù thủ sông quân cũng không có hứng thú chút nào can trở. Sai Thanh Đường thở dài, nói: "Đáng tiếc thủy yêu quá mạnh, bằng không chúng ta nửa độ đánh, làm sao đến mức chỉ có thể quan khán." Quan khán là tốt lắm rồi, nhìn nhìn bờ sông những cũ kia thành, ngoại trừ Hiền Vương thành, chỗ nào còn có thành thị xây tại bờ sông. Năm đó trải qua nước sông ngập thành đều biết, không thể tại bờ sông xây dựng thành. Đối phó thủy yêu, chỉ có thể ký thác tại vạn dân giáp. Các người nói, yêu tộc sẽ làm sao tiến công?" Lý Thanh nan hỏi. Lữ Văn Hoa nói: "Nếu như phổ thông yêu tộc, chỉ có thể sử dụng man lực công thành, ở giữa chúng ta y mẫn." Nhưng người quán quân kia Vương chắc chắn sẽ không như vậy, hắn tất nhiên sẽ giống như đi qua, vương vàng, hắn luôn luôn như vậy. huống chi, ứng vương quân khác với tất cả mọi người, mỗi lần ra tay, quân ta tất nhiên đại bại, bọn họ chỉ cần mang thạch ném đi, cũng đủ để phổ thông nhân tộc bó tay toàn tập. May là ta Thái Cốc thành xưa đâu bằng nay, có trận pháp, có cung thần quân, nếu không bó tay toàn tập. Dạng này yêu quân có chút nhiều a." Đám người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "500.000." "Không thể a, vậy bọn họ hậu cần." Xem ra là sử dụng cực lớn không gian bảo vật. Lữ Văn Hoa nói. Chúng tướng lẫn nhau nhìn một chút. Trầm mặc không nói, có chút không đúng. Binh tôi tướng đỡ, nước tới đã ngăn, không sao." Lý Thanh nhàn nói. "Ho, bọn họ không hỏi ta hỏi, hầu ra, ngài mệnh thuật sẽ tại đối trận thời điểm dùng sao?" Hà báo hỏi. Lý Thanh nhàn nói, "Đương nhiên. Vậy cũng tốt. Những đại mệnh thuật xưa kia, trừ phi khẩn cấp thời khắc, bằng không rất ít ra tay. Có thể một khi ra tay, đối phương phổ thông yêu tộc liền đổ huyết mốc, chỉ có thể dựa vào đồ đẳng trụ cầm tuổi thọ đối kháng mệnh thuật. Chỉ cần ngài sử dụng mệnh thuật, vậy chúng ta tâm." Hạ báo cười ha, ha. Tài Thanh đường nói, lý hầu gia mệnh thuật, chính là chúng ta khai viện thành lớn nhất thẻ đánh bạc. Bất quá, bọn họ cực khả năng phái rất nhiều vô sư ra tay, dùng bảo vật hoặc yêu tộc mệnh xua tan mệnh thuật. Không sao, có chút mệnh thuật, bọn họ xua tan không được." Lý Thanh nhàn nói. Đám người cười gật đầu, có câu nói này, liền yên tâm nhiều. Chương 1014, tướng quân vết tượng. Yêu tộc 500.000 đại quân đến bờ sông sau, hình như hoàn toàn không nhìn thấy thái quốc thành, ngay tại chỗ thành lập thành trại. Yêu tộc kiến thủ đoạn kém xa nhân tộc, nhưng tại số lượng nhiều, lực lượng lớn, hơn nữa mang theo dư thừa vật tư, dùng dòng giá 10 ngày. Liên thành lập lên một tòa gia dáng lâm thời thành thị. Sau đó, bọn họ lại đối với đại doanh tiến hành càng hoàn thiện tu sửa, đào đối sông đào bảo vệ thành, cùng sông lớn liên kết, cũng bày thả đại lượng thành phòng khí giới. Bọn họ hấp thụ giống Vương Quân Thảm bị nhân tộc vây giết giao hấn, có nền nếp, hình như nhân tộc lao tướng quân tác phẩm. Dòng rã thứ 20 ngày sau, Lý Thanh Nhàn thở dài một hơi, nói, kết cứng rắn trại, đánh gốc ỷ vào, không hổ là quán quân vương, chẳng thể trách đại tướng quân loại anh hào, đều cầm hắn không có biện pháp chút nào. Lữ Văn Hoa lắc đầu nói, bộ dáng này thật để cho người nhức đầu, ý đồ của bọn họ rất rõ ràng, chính là lấy mạng đổi mệnh đơn nhất cũng hữu hiệu nhất chiến lược. Yêu tộc nhóm đầu góc không liên quang, khiếu chiến không sợ chết, động lòng người mệnh không chịu nổi hành hạm như thế a nhân tộc trước vốn là không ngừng nội chiến, sau đến yêu tộc xuất hiện, ta đại đế quốc những năm này, điền vào bao nhiêu thanh niên trai trắng. Lý Thanh Nhàn híp mắt, nói, không sợ chết, giết tới bọn họ sợ. Thứ nhất ỷ vào, ta muốn một hồi thật xinh đẹp đại thắng, ta muốn để phía sau yêu tộc nhìn thấy, dám tấn công nhân tộc ta hậu quả. Cái kia, vận dụng ma độc sao? Ta cũng không phải đạo quân sư, thủ thành chiến dùng ma độc có thể gặp tổn thương chính mình người. Ừm. Lữ Văn Hoa thở phào nhẹ nhõm những mũi tên đều có thể sử dụng không phải ma độc độc dược." Lý Thanh Nhàn nói. "Tuế lệnh." Lữ Văn Hoa kém một chút mắt trợn trắng. "Văn Hoa, trận chiến này giao cho ngươi, ta đi chuẩn bị một cái đối phó bọn họ thượng phẩm địa vương." Lý Thanh Nhàn nói. Mặt tướng Tuế lệnh." Lữ Văn Hoa cao giọng quát lớn. Chúng tướng ước cao nhìn thoáng qua Lữ Văn Hoa, đánh giá kế công đầu không có cách nào cùng vị này cướp. Lý Thanh Nhàn ly khai tường thành, đi tới tường thành sau một gian cực thông thường dân nhà, lục tục bày thả các loại pháp khí mệnh tải, bắt đầu triển khai mệnh thuật. Mệnh thuật bất thiện trực tiếp phòng, nhưng cũng có thể đổi khí vận mệnh số, lên cấp thượng sau liền có thể sử dụng tăng cường toàn bộ thành thị thế cục mệnh thuật, ảnh hưởng thành thị bên trong mỗi người. Bất quá loại này liên quan đến một thành thế cục mệnh thuật, cần thiết mệnh tài ít đòi quý giá, thường thường cần tiêu hao mệnh tinh. May là, Lý Thanh Nhàn mệnh tinh đầy đủ nhiều. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu, hai mắt như ở trên không, thi pháp thổ diễn. Với bắt đầu, thái cốc thành bầu trời thanh giao bạc không, từ khí thế cục mây bạo phủ. Làm thi pháp xong xuôi, trước mắt thế cục mây dĩ nhiên chậm rãi biến hóa, phun trào đang lượn, tạo thành một cây phần Phật đại kỷ, theo chiều gió phất phới, cao tới. Hả? Đây là điển hình thiết huyết chiến kỳ thế cục, đại biểu thành phố này đã toàn quân động viên chuẩn bị ác chiến. Có thể một loại thiết huyết chiến kỳ cũng là cao 10 trượng, này làm sao trăm trượng cao. Hơn nữa, Lý Thanh Nhàn nhìn phía thiết huyết chiến kỳ phía dưới, phổ thông thiết huyết chiến kỳ thế cục, chỉ là một căn sát thương cùng đại kỳ chơi chọi đứng thẳng, nhưng ở đây lá cờ lớn hạ, rõ ràng là một chiếc hát thiết đại chiến xe, đầy đủ hai dài hơn 10 trượng, phía trước 10 thất to lớn thanh đồng cơ quan ngửa kéo xe, bánh xe từ từ lăn, tia lửa vàng gặp nơi. Chiến xa hai bên, dĩ nhiên các sinh ra bốn cái cánh sát, đập cánh muốn bay. Này chiến xa hẳn là trinh phạt chiến xa, một loại rất ít tại thành thị bên trong xuất hiện, thường thường thích hợp công thành nổ trại dã chiến quân. Hơn nữa, cũng không có cánh sát. Loại này thế cục, mệnh trong sách vẫn chưa xuất hiện, dựa theo mệnh sách mệnh dành quy tắc, có thể gọi hắn là trừng phạt bại cỡ. Nói cách khác, so với thông thường thành thị, tòa thành thị này thực lực đã rồi giào đến hình thành mới thế cục trình độ. Lý Thanh Nhàn ở trên không nhìn quét toàn bộ thành, suy nghĩ một chút cũng phải, này hơn 20 vạn đại quân bản thân không coi vào đâu, có thể siêu phẩm bên trên công pháp thêm vạn hợp thương hội và khôi tu ủng hộ mạnh mẽ, chân thực tiềm lực, khó có thể tưởng tượng. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn phía cái kia 10 thất cơ quan ngựa đầu lâu. Yu gặp 10 đầu to lớn cơ quan ngựa đầu lâu từ từ biến hình, toàn bộ chuyển hóa thành hồ đầu đấu ngựa hỏa hóa, quân thế tụ hình, kia thế cục, đã đến gần vô hạn đại thế cục. Loại này tự nhiên hình thành thế cục, một khi lên cấp đại thế cục, tự biểu thị có ảnh hưởng cả tòa thiên hạ lực lượng. Nhân tộc trước mắt một thành thành đại thế cục thành thị, tổng cộng không tới 10 tòa, liền cải viễn thành đều không được, toàn bộ phương bắc chỉ có hiện vân thành. Đã như vậy, vậy ta liền biết nên dùng cái gì mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ, lấy ra đưa tin phủ bản, đưa tin cho Thiên thanh Xuyên. Thanh Xuyên sư tỷ, ta dùng một lát. Lập tức đưa đến. Triệu Thanh Xuyên lắc, lắc đầu, tâm đạo lý đây là giả bộ hồ đồ hay là giả hồ đồ? đều là thiên thế tông thái thượng trưởng lão, còn nói cái gì có cho mượn hay không, quá khách khí. Không lâu lắm, phi phủ bay tới, Lý Thanh Nhàn đi ra phòng ngoài, dùng tay run một cái phi phủ. Phi phủ độ tung, hóa thành hỏa diễm rơi trên mặt đất, hình thành một mảnh hẹp dài biển lửa, nằm ngang ở phía trước. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, một mặt đầy đủ rộng 10 trượng cao 3 trượng to lớn vách tường chậm rãi bay lên, hiện tại trên đường phố. Phu cận cùng trên tường thành bình tướng nhóm dồn dập hiếu kỳ quan sát. Tiều gặp đen chính diện, mang theo một thanh đen vũ khí, đại quan đao, ngựa sóc, phương thiên hỏa kích, mâu, trưởng cùng. Nham thạch mặt sau thì lại treo đầy trọn bộ khâu giáp, vảy cá giáp, minh quang áo giáp, thao thiết văn thanh đồng áo giáp, huyền thiết giáp, hai lằn giáp. Dực dỡ muôn màu, hơn nữa mỗi một cái vũ khí áo giáp đều tản ra kỳ dị khí thức, từng luồng từng luồng gây mũi máu tanh nùi vị hướng 4 phương 8 hướng tản mát. Từ từ, hỏa diễm tắt, vết tường bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng chạy xuôi màu đỏ xâm huyết dịch. Huyết dịch bên trong giống như truyền ra vạn quân giao chiến tranh hót. Hình như đều là pháp khí, hơn nữa còn là đều là tự vẩm. Không có khả năng chứ? Phía trên treo vượt qua 100 kiện, 100 kiện thượng phẩm pháp khí tiểu treo trên tường. Hoàng thượng cũng không giàu có như vậy a." Hà báo đi đến từ bên, hỏi, "Đó là vật gì?" Lữ Văn Hoa Than thở nói, "Hầu ra quả nhiên không bình thường, liền tiên thế tông tướng quân vách tưởng đều mượn đi ra." Dĩ nhiên là tướng quân vách tưởng. Truyền thuyết góp nhặt trên trăm vị thượng phẩm tướng quân thượng phẩm pháp khí, thậm chí còn có hai bộ siêu phẩm, hơn nữa mỗi cái đều là dành tướng, ngươi nhìn bộ Kiêu Minh Quang áo giáp, có phải là tựu là năm đó vô địch tướng quân Lý Thiên Nưu? Phải là, phía trên dấu vết cùng tiểu giáng, giống. Cái kia đem phương thiên hỏa kích, hẳn dương huyền sách, thật tới, siêu phẩm a. Có vật này, chúng ta thái quốc thành thực lực Chỉ ít tăng cường 3 phần 10. Vật này thần ký như vậy. Ta cũng chỉ là nghe nói năm đó thiên thế tông dùng qua, cụ thể không rõ ràng. Đến thời điểm ngươi tiểu minh mạch. Lữ văn hoa nhìn chằm chằm tướng quân vết tượng, hai mắt nóng bỏng. Lý Thanh Nhàn cẩn thận nhìn một chút tướng quân vết tượng, phía trên này mỗi một cái vật phẩm chủ nhân, đều tên lưu trong sử sách, thậm chí tự thành một chuyện. Lý Thanh Nhàn xoay người trở lại ra nhà, trong lòng cân nhắc vận dụng cái gì mình thuật Tuy rằng chỉ dùng cũ mệnh thuật có thể, nhưng được lợi từ quỷ mệnh thuật cùng tinh mệnh thuật phát triển, tương quan mệnh thuật cũng ùn ùn không ngừng tăng cường, vậy ta không bằng thử một chút mới tinh mệnh thuật, nếu không trắng trắng lãng phí đến ta tử vi chiếu đến mệnh tinh. Trước 1015, Bầy hổ phụ rồng. Lý Thanh Nhàn một hơi tung 18 viên mệnh tinh, sau đó chậm rãi ngâm tụ. Chu Thiên và sao, thập phương đấu trận. Phá quân tham lang, thất sát liêm trình. Đỉnh quang tiên chiếu, thần ý uy lâm. Kính mời tự vi, sắc lệnh bầy quân. Thiên tinh tăng thế, người vận tăng thiên cục. Để tướng quân vết tưởng, gọi ta trăm đời anh Hảo. Đại trấn thần uy, vĩnh cường thành này. Niệm tụng xong thật dài mệnh thuật thần chú, Lý Thanh Nhàn lặng lặng nhìn trong nhà trên tế đàn tự vi đại đế thần bài. Nhân tộc thần chú không ngừng trôi đi, sửa đổi không ngừng, hiện nay nhất lưu hành thần chú đều là nhân tộc tiên hiền từng điểm từng điểm thử lỗi đi ra. Chính mình trải qua nhiều năm tu luyện, lại trải qua được thượng giới kinh văn, đối với thần chú lý giải, đã tại rất nhiều đại mệnh thuật sư bên trên. Bất đồng câu nói bản thân có cố định tác dụng, tất cả thần chú đều ẩn hàm loại nào đó phối hợp quy luật, những người khác đều có thể, giống như mình có thể tháo rỡ giải thần chú, một lần nữa xây dựng. Hô. Chu vi trong dặm bên trong, sắc ngày ban ngày đột nhiên biến thành đen chớp mắt sau, khắp trời tinh đấu chiếu sáng bầu trời, ngân lượng đại chiếu, có thể so với Liệt Dương. Khèn, quân phong đột nhiên nổi lên, tướng quân vách tường nhẹ nhàng chấn động, trên đó binh khí áo giáp tranh hót vang vọng, kèm theo vô tận súng phong tiếng, nháy mắt chuyển khắp mấy chục dặm. Đối diện đương vương quân đại doanh vừa mở ra doanh trại cửa lớn, chuẩn bị xuất binh, nghe được tiếng này, Lục Yêu Phàm phất cao ngộ trăm vạn đại quân vây nốt, toàn thân lạnh lẽo, động chim, ngừng mắt, xuống tỉnh, vội trước. Quân, yêu các đại hoặc không giải, Nhìn xung quanh, sau đó nhìn phía Ưng Vương. Đầy đủ cao 10 trượng đen kịt con đứng lớn cười lạnh một tiếng, ngựa lên trời Ưng Minh, lớn tiếng gọi, cho mèo, mê hoặc yêu tâm, không đáng nhắc đến, tiếp tục hành quân. Nhất vào Ưng Minh, hung hồn sắp nhọn, giống như phủ đầu băng nước, rọi tại lũ yêu đỉnh đầu, xua tan hoảng sợ, kích phát huyết tính. Lũ yêu nắm tay nâng cánh tay, gào thét liên tục. Yêu tộc đại tướng nhìn phía Ưng Vương, Ưng Vương nheo lại mắt, ngẩng đầu ngóng nhìn thái thành trên thành. Đột nhiên, một đạo rộng màu máu tường sông trượng, máu đầy trời, ngạc nhiên sợ hãi. Lý Thanh Nhàn đi ra khỏi cửa phòng. Dụ gặp tướng quân vách tường lực lượng bích phát, tích chứa lực lượng tràn vào cái kia đại kỳ trong chiến xa, dụ gặp đại kỳ chiến xa cấp tốc biến hình. Nguyên bản hộ ngựa đầu đàn thân, chiết để hóa thành thập hộ kéo xe, cự hộ quanh thân huyết quang bao phủ, bộc lộ bộ mặt hung ác, sau lưng cùng bốn chân bốc lên căn căn lưỡi giao sắc, giữ tận vô cùng. Chiến xa hai bên phi dự, chậm rãi hóa thành 10 mảnh phi dự trạng to lớn lưỡi giao sắc, nhận dài hơn trăm trượng, như thế gian thật có loại này chiến xa, quân, hình ngoài, dĩ nhiên sinh ra từng, mảng từng mảng thiến, bao trùm ở trên xe, xa xa nhìn tới, như là 10 con cọp lôi kéo một cái hà long. Chiến xa đại kỳ bốc lên kim quang hỏa diễm, rải đăng đãng nhiều, soi sáng toàn bộ thành. Đại thế cục, bảy hộ phụ rồng. Dĩ nhiên là này tòa đại thế cục. Lý Thanh Nhàn nhìn phía bầu trời đại biểu chính mình cùng thế lực khí vận thanh giao, được bảy hộ trợ độ, quanh thân màu xanh chậm rãi truyền kim. Nhìn lại mình một chút tám tầng đại thế cục, được lợi từ bảy hộ phụ rồng giúp đỡ, uy năng cảnh định. Một đạo liệt liệt cuồng phong thổi qua toàn bộ thành. Thượng phẩm người dồn dập nghi hoặc quanh, cảm giác nơi này phát sinh biến hóa gì, có thể lại không nói được nói không rõ. Dân phu trong doanh trại, 14 tuổi A, Tứ Hạ thấp xuống đầu, không ngẩng, dọc theo từng bên chậm rãi đi ra phía ngoài, đi đến thao trường cửa, hắn quay đầu lại nhìn phía một góc. Đứng nơi đó mười mấy thiếu niên, chuyện cho vui vẻ, hăng hái, thỉnh thoảng đánh ra mấy chiêu võ kỹ, luận bàn giao lưu. Lưu A từ ánh mắt lấp loé, nơi đó một nửa người từng giống như chính mình, bị ép tiến nhập dân phu doanh, làm một ít bị người sai sự việc nặng nhọc, làm châu làm ngựa. Có chiến thần toàn công sau, hết thể đều thay đổi. Thiếu niên bên cạnh từng cái từng cái nhập phẩm, lại cứ chính mình liên tục chỉ trệ không tiến. Hắn thở dài, xoay người đi ra cửa lớn, dọc theo tường bên chậm đi, vừa đi bên thăng nhẹ, đây chính là mệnh đi Ngay cả một tên dễ nghe đều không có, vẫn còn so sánh người khác đần độn, nghĩ như vậy nhiều thì có ích lợi gì? Mới vừa đi tới khúc quanh, đâm đầu đi tới một thành viên đại hán, Lưu A Tứ sững sốt một cái, đó là đã từng quản lý dân phu doanh một cái cựu phẩm tiểu quan, gọi Vương Hợp, trước còn cùng hắn tán gẫu qua vài câu, vội vàng đứng thẳng, hơi cúi đầu. Hai người gặp thần qua, Lưu A Tam sống lưng chậm rãi sụp hạ, cái này Vương Hợp đổi tu chiến thần toàn công sau, tu vi tăng nhanh như gió, cho đến thất phẩm, đã sớm điều ra dân phu doanh, bị Thái Lan quân trọng điểm phù bọn. Lưu A Tứ bước ra một bước, đột nhiên, Vương Hợp trầm thanh lên. A Tứ Lưu A Tứ không có chờ phản ứng lại, một bàn tay lớn dựng trên vai trên, sau đó Vương Hợp cười ha ha ôm hắn vào vai, nói: "Mấy ngày này vội được rối tinh rối mù, không có đi dân phu doanh xem các ngươi. Các ngươi đám này tiểu tử thối bên trong, tiểu số ngươi nhất một phận, là ăn thiệt nhỏ đổi đại phúc người, công pháp luyện thế nào?" Lưu A Tứ đỏ lên mặt, ngập ngừng nói: "Vương đại nhân, ta, ta còn đi vào phẩm." Vương Hợp cười ha ha, nói: "Đi vào phẩm là được rồi. Ta nghe nói, phàm là tu luyện chiến thần toàn công trăm người, ở phía sau đến tiến bộ đều nhanh hơn người bình thường. Đây chính là siêu phẩm công pháp, nội tình đánh được càng dày." Tương lai thành tựu càng cao. Ngươi nha, không nên học bọn họ vội vội vàng vàng, dần dần tương bước đến, tương lai nhất định là trong quân trụ cột vương vàng. Ta liên tục yêu quý ngươi. Đi rồi, chờ ngươi nhập phẩm lớn rồi, ta cùng uống rượu ăn thịt. Vương Hợp vô vỗ Lưu A Tứ bà bay, cười cùng thuộc hạ xoay người lý khai. Lưu A Tứ nhìn Vương Hợp bóng lưng, nắm quyền, cắn răng, mắt đỏ. Đi ra hồi lâu, Vương Hợp thuộc hạ bên người hỏi, đại nhân, ta làm sao chưa từng nghe nói tu luyện càng chậm càng tốt thuyết pháp. Vương Hợp nói, ta chính hai nghe được Lã tướng quân, như thế nói với một người Sau đó cũng có người hỏi, lá tướng có nói, thượng phẩm đối với đại đa số người tới nói là cực khó cực khó, nhưng nhập phẩm đối với người bình thường tới nói, vấn đề lớn nhất không là cái khác, mà là tướng không tin mình có thể làm được. Một khi từ bỏ, Cửu Vĩnh Viễn không làm được. Hắn nói, bất luận là ai, có thể kéo một thanh tiểu kéo một thanh, người không thể không còn triển vọng. Thì ra là như vậy. Bất quá hắn có thể vào phẩm sao? Có thể, bởi vì hầu ra nói qua, muộn nhất nửa năm đều có thể vào phẩm. Vương hợp niết miệng cười. Lưu A tứ túi đầu đi mà hỏi, chậm rãi giơ lên cái cổ. Mơ hồ cảm giác trong lồng ngực lạnh hạ tâm, lại nóng rất nhiều. Lại thử một chút, liền Vương đại nhân đều xem trong ta, ta nhất định làm, ta nhất định có thiên phú, nhất định làm. Lưu A Tứ trở lại dân phu doanh trại, tìm một góc tối không lười, bàn ngồi xuống, trong đầu hiện ra chiến thần toàn công kim quang văn tự, liên tục nhiều lần từng chữ từng câu xem, không biết mệt mỏi mệt mỏi. Không biết qua bao lâu, hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động, sau đó miệng không tự chủ được mở miệng, khẽ quát một tiếng, một đạo bạch khí phương ra. Đan điền ngưng khí, chân khí ra nước. Không lâu lắm, Lưu A Tứ mở mắt ra, song quyền nắm chặt, hai làm nhiệt lệ chảy xuôi. Ta có thể làm. Trước 1016, Đại quân ép thành. Tại bầy hổ phụ dòng đại thế cục hình thành sau, cả tòa thái cốc thành bên trong, phát sinh rất nhiều nho nhỏ cổ sự. Có người bởi vì thiện ý của vũ, không hiểu ra sao đột phá. Có người cảm giác được một người lén lén lút lút, tùy tiện ngắm thêm vài lần, phát hiện vấn đề, báo cáo thủ trưởng, phát hiện là nội gián. Có người cùng người khác tán chuyện, trò chuyện một chút, đột nhiên tiểu nghĩ minh bạch trong lòng quay nhiêu, giống biến thành người khác tựa như. Còn có người đứng tại trên tường thành, nhìn phương xa bầy yêu đột kích vừa bắt đầu còn sợ sệt, có thể nhìn một chút cái tiêu kỳ lạ tướng quân vết tượng, lại nhìn xem mặt trên mỉm màng các tướng quân, đột nhiên cảm giác được, yêu tộc hình như không có đáng sợ như vậy. Loại loại thật nhỏ biến hóa, tại Thái Cốc thành dựng giữa tán. Nay chút thật nhỏ đồ vật tụ hợp lại một nơi, phản phất hóa thành quần quần dòng lũ, đem trọn tòa Thái Cốc thành cọ giữa đổi mới hoàn toàn. Trấn Bắc quân đại doanh. Giáng quân sát phú lý một thân màu đỏ áo giáp, đứng tại trên đại duyệt, duyệt binh. trước đại võ đại trên, đại quân sắp xếp. Sau đó, sát phú lý một tiếng lệnh hạ, dòng dã 6 nhánh đại quân thêm vào phụ binh cùng dân phu cùng kế hơn 200.000, ly khai nơi đóng quân. Chúng ta đi lên. Hai con cao đầu đại mã ở vào trung quân bên trong, lập tức phân ngồi sát Phú lý cùng Giải An Hoài. Giáng quân đại nhân, đã xuất binh, ngài cũng nên nói một chút mục đích chứ. Giải An Hoài bí mật chuyên âm. Bá phụ ngươi chưa nói. Ta hỏi, hắn để chính ta ngộ, ngộ không đi ra Vĩnh Viễn đường về thần đô, nếu không có thể để thần đô người chơi chết. Ngươi ngộ ra cái gì? Ngài đối với sáu quân hạ mệnh lệnh là tiến về phía trước thủ sông quân phía tây, tiêu diệt yêu tộc, nhưng ta cảm thấy được không thể, chúng ta trấn bắt quân cái nào có gan. Ho ho, tóm lại không có quan hệ gì với yêu tộc. Chúng ta đi bên kia, hẳn là muốn trấn nhiếp hoặc làm chuyện gì, cụ thể chuyện gì, ta tiểu đoán không ra. Ai? Đáng tiếc. Sát Phú Lý ngẩng đầu nhìn phương xa, đầu óc hiện ra nhiều năm trước chính mình ở trong cung đang làm nhiệm vụ dáng vẻ. Khi đó, trong cung tuy rằng nội đấu dồn rập, nhưng đấu mà không phá, nhìn thấy được còn được. Có thể thẳng đến yêu tộc nhà quan, tất cả cung nhân mới phát hiện, ngày phá. Thần đô thành, hoàng cung phía sau, một ngọn núi nước trong đỉnh viện. Lão đại nhân, nếu không có vạn bất đắc dĩ, tiểu sinh tử ta cũng không đến nỗi đến cầu ngài. Lộ Lương Sinh cười hắc hắc như một cái tiểu thái giám. Nơi đó còn có trong triều đốc công dáng vẻ. Mệnh Lao tiên tóc bạc bao phủ hơn nửa khuôn mặt, ánh đuốc rơi trên người hắn, phản phất bị vô hình lực lượng ngăn trở, chiếu không tới khuôn mặt. Người bây giờ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh lộ đốc công. Tại trước mà ngài, ta đến nơi đó đều là tiểu sinh tử. Không có ngài chỉ điểm, ta sớm đã bị tươi sống đánh chết. Vì lẽ đó ngươi nghĩ để Triệu Di Sơn tươi sống đánh chết ta? Mệnh Lao tiên nói. Lộ Lương Sinh cợt nhả nói, Triệu Di Sơn quyền chính, thực lực đứng đầu tu, nhưng cùng ngài so với, còn thiếu một chút. Hả? Mạnh Lao tiên chậm rãi đầu, gian phòng bên trong đột nhiên trở nên lạnh. Lộ Lương Sinh thu lại tiểu dung, hai tay buông xuống hạ, thấp giọng nói, "Ý của ta là, cho Triệu Di Sơn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tìm ngài phiền phức. Hắn lại mạnh, tại kinh thành cũng không địch nổi ngài trong tay vận nước trọng khí. Người có thể biết, Lý Thanh Nhàn chính là ba tầng bộ thiên người, liền lão phu năm đó đều làm không được đến. Lão phu như động thủ với hắn, vậy liền bằng cùng nửa cái mệnh giới là địch." Lộ Lương Sinh nói, "Chuyện này ta cũng đã từng nghe nói. Nhưng, mệnh thuật giới là mệnh thuật giới, chúng ta triều đỉnh là triều đình." "Hả? Cái kia có thánh thượng thánh chỉ sao?" Lộ Lương Sinh lúng túng nở nụ cười, nói, "Loại này chuyện sẽ không có." Như vậy đi, chỉ cần thiên mệnh tông cái kia lão quỷ đáp ứng ra tay, ta liền cân nhắc. Người trở về đi thôi." Mệnh Lao Tiên nói. Lộ Lương Sinh còn muốn mở miệng, nhưng nhìn lướt qua Mệnh Lao Tiên khuôn mặt, trong lòng lạnh lẽo, không lương cáo tử. Đi ra Mệnh Lao Tiên phủ đệ, Lộ Lương Sinh thở dài, trong lòng mơ hồ bất an. Chờ lệnh Lao Tiên ra tay, ở bề ngoài là vì đối phó Lý Thế Nhạn, trên thực tế, là thăm dò Mệnh Lao Tiên thái độ cùng lập Trường. Mệnh Lao Tiên được xưng đại tệ bất đạo ông, gặp nhất định đúng. Hắn lần này không ra tay Lý Thế đến cùng là mệnh thuật giới môn nhân, vẫn là xem trọng Triệu Di Sơn. Cái kia Thiên Mệnh Tông trưởng môn bế quan đến nay, ai biết lúc nào xuất quan. huống chi Thiên Mệnh Tông bên kia truyền luôn nói nguyên bản xem trọng có ta, nhưng bây giờ từ bỏ. Lộ Lương sinh chau mày. Không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết Lý Thanh Nhàn, ta cuối cùng cảm giác được con ta nói đúng, Lý Thanh Nhàn tất nhiên là mối hòa lớn, liền mệnh lao tiên đều không nghĩ ra tay, như lại quá mấy năm, lên cấp nhất phẩm, thiên hạ không người nào có thể chế. huống chi, hắn nhiều lần đối địch với thánh thượng, xấu thánh thượng chuyển tốt. Thái Cố Thành. Lý Thanh Nhàn tinh tế cảm thụ bảy hộ phụ đại thế cục cũng đại đa số thiên địa đại thế cục một dạng, bảy hổ phụ rồng không bị chuyển hóa thành có thể luyện chế mệnh thuật đại thế cục. Loại này khoảng cách gần cẩn thận cảm thụ, có thể kết hợp đã biết thế cục, học được loại loại đồ mới. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại sử dụng các loại mệnh vật, tăng cường bảy hổ phụ rồng, cũng dẫn dắt đại thế cục lực lượng trường lưu thái có thành, sợ bị ngoại lực phá dậy. Hết bận hết chạy, Lý Thanh Nhàn tu hồi tướng quân vách tường, đưa phóng tới không người tượng thành hạ. Tướng chính khí, ở quân, không ảnh hưởng tất cả binh trí, suy yếu sợ hãi của bọn Hán, do dự, chần biến được kiên định hơn. Mạnh tính cùng tương đại, phối hợp thế cục, uy năng gấp bội. Lý Thanh Nhàn lấy ra đưa tin phủ bản, nghe được trấn Bắc quân Tây tiến tin tức, hơi nhướng mày. Quá không tầm thường. Bởi vì này mấy ngày, không ngừng trấn Bắc quân Tây tiến, phía Tây Sa Châu cùng Yến Châu Châu quân cũng xuất hiện dị động, đều tại hướng thủ sông quân áp sát. Ở bề ngoài nói là chuẩn bị phối hợp thủ sông quân trừ yêu, càn quét trung quanh yêu tộc. Lý Thanh Nhàn ngay tại chỗ thôi diễn, kết quả phát hiện bị lớn lao lực lượng quấy Có thể quấy rầy ta thôi diễn lực lượng, thiên hạ cũng chỉ có vẹn vẹn mấy loại. Ta vừa bắt đầu hoài nghi nhằm vào ta, nhưng cũng cùng ta quan hệ không lớn, cái kia mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có mấy cái. Lý Thanh Nhàn liên hệ Cao Thiên Phát, nói một chút cái nhìn của chính mình, sau đó liền thu hồi tâm. Hiện tại chính mình trọng tâm là thái quốc thành, cực khó chú ý thủ sông quân bên kia, huống chi, lấy thủ sông quân mạnh, cũng không thiếu lời nhắc nhở của chính mình, quân sư của bọn họ mưu Đem, tất nhiên có thể cân nhắc đến mọi vấn đề. Lý Thanh Nhàn lại ngẩn đầu liếc mắt nhìn bảy hộ phụ rồng đại thế cục, đi tới trên tường thành. Tương thay người đến người đi, tất cả mọi người tại vì là thứ nhất chiến làm chuẩn bị. Giờ khắc này, ương vương quân đã đến ngoài năm dặm, đóng quân xây doanh, điều động giá 200.000 đại quân. Trong đại quân chiến cờ đứng cạnh một đầu to lớn kèn kèn yêu vật. Hưng Vương thân tín, cũng vì là nhất phẩm phi thứ vương, so với ương Vương còn to lớn một vòng, mặt tướng hung ác, ánh mắt tuyệt lạnh. Song Vương bốn mắt nhìn nhau, phi thiếu vương cười lạnh. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn ánh mắt nhất chuyện, nhìn phía một cái chín yêu. Một cái đỉnh đầu to lớn lộc giác nhân thân lộc vương đứng tại phi thiếu vương cách đó không xa. Thụ Giác Vương. Cái kia thụ Giác Vương khẽ mỉm cười, hai tay ôm ngực, dường như song quên hết rồi đã từng bại vào Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chầm chầm Vương, lại nhìn quét quanh hắn yêu tộc, trong lòng dâng lên một ít lung tung kia ý nghĩ, mơ phỏng đoán ra một ít gì. Chương 1017, hai cốt cùng cháy khét. Nào, nào. Phi thiếu vương kích động sắt thép màu sắc cánh chim, cùng phong ba phủ, mặt đất bốc lên đại lượng luồn khí xuống ấy, thổi tan phủ cận lều vải. Rất nhiều yêu tộc dồn dập xa rời, đây chính là bọn họ không nguyện ý tới gần Phi thiếu vương nguyên nhân. Phi thiếu vương chậm rãi lên không sau, cảm nhận được lũ yêu kinh khủng lại sùng bái ánh mắt, thân thể đột nhiên gia tốc, thẳng tới trong trượng trên không, âm thanh kêu to. 50000 chim yêu, cùng nhau ở bầu trời hí lên, tiếng Mặt đất 100000 yêu tộc lớn tiếng to, bay mở quân trận, từ từ đi về phía trước. Phía sau còn lại 50000 yêu quân áp trận. Thái quốc thành trên, chúng tướng lẫn nhau nhìn một chút. Bởi vì yêu tộc mặt đất đại quân, dĩ nhiên giống như trước đây, sắp xếp tương đối dày đặc đội hình. Máy bắn đá các đội nghe lệnh, đổi hạ phổ thông bạo liệt phù vải, đổi lui lại từ mẫu bạo liệt phù vải, cũng nửa phần tản ra đánh, dự đoán chim tộc trên không chẳng lại, dự đoán tốt rồi mặt yêu tộc hành quân khoảng cách cùng tốc độ, mục tiêu của chúng ta là. Lữ Văn Hoa chuyển lệnh, máy bắn đá đại đội bắt đầu chuẩn bị. Phù nỏ quân, cung thần quân cùng phi quân chuẩn bị sàng, không có mệnh lệnh, không được xuất khích, chỉ chờ chim tộc tới gần, bản tướng hạ lệnh, các ngươi lại động thủ. Từng cái từng cái mệnh lệnh truyền xuống tiếp, các quân tiến hành bất đồng chuẩn bị. Yêu tộc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tại khoảng cách 2 dặm ở ngoài thời điểm, máy bắn đá âm thanh liên miên không ngừng vận động. Từng mảng từng mảng bạo liệt phù vại bay cao thượng thiên, đập về phía mặt đất yêu tộc. Những bạo liệt phù kia vại tại đến điểm cao nhất sau, bắt đầu rơi xuống. Mặt đất yêu tộc các tướng lĩnh trận mắt lên, nhưng trên bầu trời chim tộc tướng xoéis khẽ mỉm cười. Sau đó, kêu gặp đại lượng chim tộc ra tốc lao xuống, hoặc sử dụng phi vũ, hoặc triển khai phong yêu thuật, hoặc ném mạnh trường mâu, hoặc sử dụng cung tiễn, đem đến ngàn kế bạo liệt toàn bộ chặn lại. Bạo liệt vỡ nát tan cảnh, tình cờ có nổ ra, phun trào đại đoàn đánh lửa. Đại đa số phủ vại sắc ngoài phá nát, bên trong đồ nột ngang rơi trên mặt đất. Vòng thứ 2 máy bắn đá ném mạnh, lại lần nữa bị chim yêu chặn lại, sau đó, vòng thứ 3. Máy bắn đá dõng dã phóng 5 vòng bạo liệt phù vại, đầy đủ phóng gần 10000 bạo liệt phù vại, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị chim yêu chặn lại. Một cái yêu tộc đều không có bị thương. Chỉ lưu mảnh bảy lẻ tám nát hải cốt mang. Yêu tộc trong đại doanh yêu tộc dồn dập tán thưởng Phi thiếu vương tinh thông binh pháp, sớm liền nghĩ đến giải quyết bạo giải quyết cách. Cái kia vương không, không nói, vị, đừng cao hứng sớm, nhân tộc muốn là như thế yếu, sớm đã bị tóm lấy." Không thể dài người khác chí khí, diện chính mình uy phong. Chỉ cần Lý Thanh Nhàn tại, tự không có gì không có khả năng. Ta nhìn ngươi là bị Lý Thanh Nhàn dọa vỡ mật đi. Tùy các ngươi nói thế nào, dù sao cũng Lý Thanh Nhàn chưa từng để ta thất bại qua, cũng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Trên tường thành, nhân tộc đại đa số tướng sĩ vẻ mặt bất biến, dần dần từng bước chuẩn bị nên chiến. Liên phát 5 vòng sau, máy bắn đá ngừng lại, tiếp đó sẽ tiến hành từng nhóm văn phát, từ bỏ bắn một lượt, để bảo đảm cường độ cao hơn chiến đấu. Cái kia đầy đất bạo liệt quốc, như liên tiếp vào mặt đất hơn 100.000 yêu quân, để cho bọn họ tin tưởng tăng nhiều. Zeta. Giết sạch nhân tộc. Có chim yêu tại, không có gì có thể thương tổn được chúng ta. Bạo liệt phù vại, chỉ đến như thế. Đất chống liên quân, hiệp đồng xuất kích. Yêu tộc rất nhanh bọn vào bạo liệt phù vại hải cốt, tình cờ có yêu lầm đụng, gợi ra không ít nổ tung, nhưng bất quá là nhỏ bất ngờ. Liên phương xa lo lắng những hải cốt kia yêu tộc tướng xoái, đều thở pháo nhẹ nhõm. Càng ngày càng nhiều yêu tộc đại quân tiến nhập bạo liệt phù vại hải cốt mang, càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, liên tiếp tiếng nổ mạnh văng lên, đón lấy, đầy đất bạo liệt phù vại hải Vô tận ánh lửa, lôi điện trời phù pháp tại chiến trường trải ra, vô số yên vụ bao phủ, vượt qua một nửa mặt đất yêu quân nháy mắt bị ánh lửa lôi đỉnh cùng yên vụ nuốt hết. Biến cố đột nhiên xuất hiện, hệt như một thanh to lớn đại đao đem yêu tộc mặt đất đại quân chia ra làm hai, một nửa tại bạo liệt phù vại hài cốt mang bên trong gào thét, một nửa dừng bước lại, trừng mắt ánh mắt hoảng sợ, chậm rãi lùi về sau. Giữa bầu trời một đời không ai bị nổi chim yêu cũng ngưng đi tới, huyền tiên trên không, nhìn phía dưới tràn ngập ánh lửa cùng yên trường. Hà báo cười nói, lão lữ, ngươi chỉ huy, cùng hầu gia so với kém xa. Nay 100.000 đại quân, ngươi chỉ bao chùm một nửa. Tiên không tin Hầu ra ra tay, ít nói bao chùm 90 ngàn. Ta cái nào có thể cùng Hầu ra so với, này đã rất khá, ta cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, biết rõ có bạo liệt phù vại, còn bài như vậy dày đặc. Sai Thanh Đường nói, không thấy quan tài không nhỏ lệ, còn nữa nói rồi, bọn họ dùng không biết hơn mấy ngàn vạn năm phương thức chiến đấu, liên tục chiếm ưu thế, dựa vào cái gì có thể lập tức chuyển biến. Hãy cho xem, mặt đất đại quân chịu thiệt, chiêu yêu một chút giáo hấn cũng không ăn, bọn họ nhất định còn sẽ giống như trước đây, từ trên đến dưới lao xuống công thành. Từng đầu cả người bốc hỏa yêu tộc bạo liệt phù vải mang bên trong lao ra, Những trung phẩm kia yếu tộc còn nói được, ít bộ phận rời biên giới gần hạ phẩm cũng liều mạng trọng thương chạy ra, nhưng những trước kia nhập phẩm yếu tộc, thành mạnh thành phiến ngã xuống. Cái kia mạnh nói là hài cốt, kỳ thực là trong vạc chứa đựng đến không hết loại nhỏ linh phù bình, bất luận là phù pháp bản thân lực lượng, vẫn là nội tung sau bay vụt mảnh sứ vỡ thiết phiến, đều ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, tiểu bị mảnh này bạo liệt phù vải mang cường hành tắc ngang. Rất nhiều yếu Qua mấy hơi sau, giận, đột nhiên kích động hai mặt chim, cùng phong gào hét, thổi tan vụ hoặc bộ phận diễm tiu gặp tại tường thành cùng yêu tộc trong đó, thêm ra một cái rộng rãi ruột lậu, vô số nám đen thi thể ngã trên mặt đất. Đại đa số không nhúc nhích, chỉ số ít còn đang khe khẽ run dậy. Côn phong sau đó, khói xanh lở lở. Trên tường thành rất nhiều tướng sĩ nhíu lại đầu lông mày, giơ tay chém húy. Thanh hôi thịt chín vị bao phủ toàn bộ thành. Nhân tộc các tướng sĩ nhìn phía dưới, khó có thể tin tưởng mà nhìn tình cảnh này. Đặc biệt là những lao binh kia lao tướng, cuối cùng một đời cũng không bái kiến kinh khủng như vậy trên đấu. Một tôn nhất phẩm ra tay, mấy chiêu tiểu có thể diện sạch bốn vạn yêu tộc, nhưng Hiện tại chỉ là cơ quan xe cùng phổ thông nhân tộc một người không bị thường một hơi tiêu diệt 4 5 vạn đại quân hà báo cao mày nói các ngươi không cảm thấy lần này bạo liệt phủ vại duy lực có chút lớn hơn nữa phi thường đều đều tiểu hình như tính toán kỹ mở dạng lao lữ, ngươi chỉ huy sao không có ta không đặt tới hầu ra tự mình chỉ huy hiệu quả không cách nào khống chế tinh chuẩn điểm đến trên lý thuyết nhất định sẽ coi yêu tộc số may, chạy ra cái phạm vi này nhưng trên thực tế rất ít vật này như thế mạnh hà báo mơ hổ là bệnh thuật những chuyện tương tự ta từng thấy ta thấy tận mắc qua Có một lần nhân tộc cung thủ tập thể biến thành thần tiên thủ, chúng tiến yêu tộc, một nửa là yếu hại chúng tên. Sài Thanh Đường nói, đám người nhẹ nhàng gật đầu. Yêu tộc trong đại doanh, chúng tướng không nói một lời. Thu Giác Vương một buông tay, nói, các ngươi thấy được chưa? Ta trước nhưng là nhiều lần cùng Ưng Vương cùng Phi thiếu Vương nói, coi như coi khinh độc quân sư, cũng không thể coi thường lý thanh nhàn, các ngươi không nghe, không phải được dựa theo phương pháp cũ chiến đấu. Độc quân sư tuy rằng độc, nhưng thật đến trên chiến trường, hắn có thể phát huy lực lượng có hạn, có thể lý bất động, bất luận sao nơi nào, đều hình như có hắn cái bóng. Bất quá, hắn thật không tiếc Một vòng này bắn một lượt, chí ít 3 triệu lượng bạc, chà chà. Đúng rồi, đi qua mang ta chỉ huy bất lực đều đứng ra, các ngươi ai có thể phá ván cờ này? Trước 1018, trí tuệ cùng tiền tài. Lũ Diêu đã hết số trên mặt, bọn họ nơi đó bãi kiến kinh khủng như vậy nhân tộc lợi khí. Vật này duy lực có hạ, cơ bản giết không chết chúng phẩm, trên người thượng phẩm chính là cullet, nhưng chỉ cần có thể giết sạch tầng dưới đã đủ rồi. Phi thiếu vương mỏ chim đóng chặt, hồi lâu phía sau, tuyên bố mệnh lệnh. Vòng qua bắt môn, từ đông môn công thành, tất cả tộc, làm tốt chuẩn bị tấn công. Giết sạch nhân tộc. Giết sạch nhân tộc. Giết sạch nhân tộc. Sợ hãi tử vong cùng đối với chiến hữu đồng tình, kích phát rồi còn lại yếu tộc hết tính, 50000 chim tộc cùng 50000 mặt đất yêu quân đột nhiên ra tốc, lượn quanh hướng đông thành phương hướng. Thu giác vương lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không tới sông lớn tâm bất tử a. Nhân tộc thay đổi cơ quan xe phương hướng, các quân điều chỉnh phòng thủ trọng điểm. Yêu tộc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng phân tán, cuối cùng tới gần tường thành. Nay một lần, nhân tộc cũng không có sử dụng bạo liệt phù vại, mà là làm tốt thủ thành chuẩn bị. Yêu tộc, yêu tộc thành, trời không sử dụng yêu, yêu môn nhắm vào máy đá. Phổ thông công thủ bình thường xạ kích, cung thần quân, phi mô quân cùng phù nọ quân, án binh bất động. Đá lăn, dấu hỏa, lôi cố, nhanh sói đập chờ chốt thủ thành khí giới thay phiên bắt chuyện trèo leo thành tường yêu tộc. Trên phía dưới yêu tộc tích lũy tới trình độ nhất định, từng hàng tướng si hướng xuống dưới phương ném mạnh bạo liệt phù bại. Woeng, woeng, woeng. Sắp vỡ liền thanh ra một mảnh đất trống lớn, đặc biệt là ở vào phía trên chim yêu môn, thấy rất rõ ràng. Bạo liệt phù vại quá nhiều quá mạnh, đem mặt đất yêu tộc làm sinh một dạng vương, đều cờ nhẹ nhẹ. Ở trong mắt cao tầng, những bộ thông yêu binh mệnh không đáng nhắc tới nhưng bọn họ tử vong sẽ ảnh hưởng quân tâm sĩ khí. Gây tởm nhất chính là, phía trên nhân tộc rõ ràng có thể một hơi ném xuống đại lượng bạo liệt phù vại, nhưng bọn họ nhưng cố ý giảm bớt tốc độ, để yêu tộc bất tri bất giác tử thương càng nhiều. Loại này chẳng diện, chỉ tại năm đó lớn nhất mấy lần trong chiến dịch phát sinh qua, nhưng đó là nhân tộc dựa vào đại lượng văn tu cùng đạo tu lực lượng, đồng thời sau cùng bởi vì văn khí cùng pháp lực không chống đỡ nổi, cuối cùng vẫn là chiến bại. Nhưng hiện tại, nhân tộc dùng bạc đổi yêu mệnh. Phi Thiếu Vương hít sâu một hơi, không thể chờ đợi, nhất định muốn áp chế trên tường thành nhân tộc, tiến tới đè mặt đất yêu quân leo lên thành, đến lúc đó, hết thệ thì đơn giản nhiều. Bầy côn nghe lệnh, triển khai tuần hoàn lớn lao xuống, phá hoại máy bắn đá cùng bạo liệt phù vại, giết sạch trên tường thành tất cả mọi người, tất cả. Phi thiếu vương yêu ngữ hệt như xét đánh sẽ qua, sau đó, chim tộc vu sư thôi phát vu thuật, huyết vụ đầy trời nổ tung, ngáy mắt bao trùm tất cả phi điểu. Chim yêu môn hai mắt đột nhiên đỏ đậm, lông chim lập lòe nhàn nhạt thường quang. Giết! Lớn lao xuống. Chim yêu môn phát sinh cùng bạo gào thét, lấy vượt qua bình thường tốc độ, lao xuống mà xuống. 50000 sắp xếp đội hình chỉnh tề, hệt như giữa không trung màu đen tuyết lở, trên chết lăn về phía thái cốc thành tường thành. Vì thiếu vương cao cao ngẩng đầu đầu lâu, một khi chim tộc triển khai lớn lao xuống, vậy liền mang ý nghĩa thắng lợi, không có ngoại lệ. Phía dưới, nguyên bản án binh bất động cung thần quân, phi mâu quân cùng phù nọ quân, đồng loạt ra tay. Trước hết bay ra là một chi chi dài hơn một trượng nọ mũi tên, nọ mũi tên đâm vào chim yêu bảy bên trong, phía trên linh phù nổ tung, lôi hỏa đủ tránh. Mấy trăm chi nọ mũi tên ở đây loại quy mô bên trong hơi không đủ nói. Theo sát phía sau là 20.000 chi bảy mũi tên, mỗi một mũi tên đều treo lên linh phủ. Tại khắp trời treo phù bay mũi tên bay tới một sát na, môn sốt một cái, sau đó nhắm mắt xong. Tất cả chim yêu giờ khắp này đều làm động, nhân tộc còn có thể quy mô lớn sử dụng treo phủ bay mũi tên. Trả lời bọn họ, là vòng thứ 2 treo phủ bay mũi tên, cùng vòng thứ nhất cách xa nhau hình như chỉ là một cái trước mắt, sau đó, vòng thứ 3 xuất hiện. Bất luận là trực diện mưa tên chim yêu, vẫn là phương xa quan chiến yêu tướng, tất cả đều nín lặng gom lại tiếng. 20000 cái sẽ hàng loạt mũi tên mà sử dụng treo phủ mũi tên công thủ. 20000 treo phủ mưa tên, khắp trời nổ tung. Đen nhánh mây đen, bị ngọn lửa đốt tan. Một lần này 50000 chim yêu, phản phất lớn lao xuống tiến vào biển lửa. Vì thiếu vương không có hạ lệnh lùi lại, tất cả chim yêu đều chỉ có thể dựa theo bản năng, cứng rắn đầu tiếp tục lao xuống. Chờ đợi chúng đó, là vòng thứ 2 treo phủ mũi tên thêm hàng loạt mũi tên, 20000 linh phủ mưa tên, mang theo 20000 đoạn to lớn hỏa phù hòa đoạn, lại lần nữa nổ ra. 50000 chim yêu giống như hạ sủi cáo giống như, phần phật rơi xuống, đập tại đất mặt. Còn dư lại chim yêu tức giận đánh về phía tường thành binh lính. Chờ đợi bọn họ, là 10000 chi treo phủ phi mâu. Phụp, Một chi chi chim yêu bị xuyên, tiêu thảm bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, vòng thứ 3 giận phủ hàng loạt mũi tên, kéo tới Vị Thiếu Vương nhìn đầy trời rơi xuống chim yêu, nhìn bay múa đầy trời cánh chim, nhìn đầy đất vặn vẹo thi thể, há miệng, hít sâu một hơi, sững sờ một hơi thở, mới lớn tiếng kêu gào. Toàn thể chim yêu lưu lại. Nhưng nhân tộc không ngừng võ tu. Tại chim yêu tới gần tường thành thời điểm, đạo tu cùng pháp tu bắt đầu ra tay. Dâm đạp chằng chịt tây mây, lưới lớn, hồng thủy, hỏa diễm, lôi vong trời chút tự tưởng thành bức lên, nuốt hết trước hết tới gần một nhóm chim yêu. Phía sau chim yêu đạt được mệnh lệnh, điên cuồng ngừng lại chân hình, nghĩ muốn xoay người lì khai. Nhưng, cung thần quân sẽ không cho bọn họ cơ hội. 20000 cung thần quân, đều là bắt nguồn từ thủ sông quân cùng Khải Viễn thành lĩnh giả, tu luyện Ngọc Thanh cung pháp sau, quá nửa lên cấp hạ phẩm. Mũi tên chỉ, vẫn không thất bại. Bọn họ người người đều dự sẵn treo phủ mũi tên. Thời khắc này, hai vạn con mang theo tốn phong phủ treo phủ mũi tên, bề ngoài thanh phong của lấy, lấy vượt xa phổ thông mũi tên tốc độ cùng chuẩn độ, bay ra từng thành. 20000 thanh mang, thẳng tới mây ngày. Nay chút thanh mang phảng phất giải ra con mắt dạng, chúng yêu, chí nhiều chúng yếu. Mũi tên không có xuyên tại yêu trên người. Một chi chi treo phủ bay mũi tên, như một quần đập vào đầu mục bên trong. Xuyên thủ chim yêu thân thể, quét đi huyết đục của bọn nó, lưu lại từng cái từng cái to bằng cánh tay xuyên qua miệng vết thương. Đó là một chi chi nhân tộc trí tuệ cùng kim tiền kết tinh. Tiếp đó, vòng thứ hai tốn phong mũi tên bay vụt. Chim yêu môn phun ra huyết, khí lên, làm thế nào cũng bay bất động. Khôi Tu Đinh tuổi thọ không nhịn được hô to, "Lão lữ, được rồi, lại dùng đi xuống, hầu ra muốn phá sản." Lữ Văn Hoa nhìn lên bầu trời còn dư lại không nhiều chim yêu, nói, "Đổi dùng phổ thông mũi tên, xạ kích phía dưới mặt đất yêu quân." Thành lâu dưới máy bắn đá, bắt đầu tầm dân phóng, không cần vung tha một cái yêu tộc. Liên miên bất tuyệt vang bắn tiếng vang lên, tảng lớn mảng lớn bạo liệt phù vại, tại tường thành cách đó không xa yêu tộc bên trong nổ tung. Không còn chim yêu trở lại, tường thành ở ngoài nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa. Thu Dác Vương sững sờ mấy hơi thở, lần này Ưng Vân Quân, so với lần trước Lộc Vương Quân còn thảm. Hắn xoay người hướng đi bờ sông Đại Doanh, thuộc hạ dồn dập đuổi tới. Còn lại yêu tộc tướng xoáy nhìn một chút, yên lặng chuẩn bị hồi doanh. Phi thiếu Vương lạnh lùng nhìn quét chiến trường, không còn tại mặt yêu tộc, xoay người trực tiếp bay về bờ sông Đại Doanh. họ, không nghe thấy ra lệnh đất yêu quân tiếp tục công thành, tiếp tục bị nhân tộc giết chóc. Áp sau 50.000 yêu quân, ngơ ngác nhìn yêu tộc trong lịch sử chưa bao giờ có một màn. Trước 1019, cụ thể không được. Còn sót lại mấy ngàn chim yêu lui bước, phía dưới mặt đất yêu quân không có thu vào mệnh lệnh, phản phất khôi lỗi một dạng, dâng tới tường thành, chiến chết. Không còn chim yêu chế không quyền, chỉ chốc lát sau, sau cùng mặt đất yêu quân bị loạn tiên ban giết. Mặc dù là trung phẩm yêu tộc, cũng không chống cự nổi nhân tộc đại lượng nhập phẩm cung thủ tập bắn. Cái kia từng đầu to lớn trung phẩm yêu tộc, hết như con nhím ngã trên mặt đất. Đột nhiên, nhân tộc cửa thành mở lớn, nhiều đội đao thuần binh cấp tốc chạy ra. Tiếp theo là đội lính trường thường chờ cận chiến binh, cận chiến binh chủng phía sau cùng, nhưng là mới tinh mạch đao quân. Mạch đao quân phía sau, cung thần quân cùng phi mâu quân sắp xếp. Mấy trăm nàn đại quân bước chậm chạy mò, qua hồi lâu mới toàn bộ sông ra khỏi cửa thành, ở bên ngoài xếp thành hàng. Hà báo cơi đinh tuổi thọ cơ quan sư tử, đặt mình trong trước trận, lập tức đại đao, chỉ về sau cùng áp trận 50.000 yêu quân. Giết! Giết! Giết! Nhân tộc tướng sĩ bước qua yêu tộc thi hải tạo thành đ Mấy trăm ngàn đại quân nhìn phía trước yêu tộc, phản phất đang nhìn một đám đồ có năng suất giá thú không có trí khôn. Dù cho là mấy mươi ngày trước chưa bao giờ dính qua máu phụ binh hoặc dân phu, giờ khắc này cũng đi lại vút vàng, ánh mắt kiên định. Những lao binh kia thì lại toàn thân tỏa nhiệt, hai tay đổ mồ hôi. Không là căng thẳng, là hưng phấn. Mới học công pháp cùng võ kỹ, cần máu và lửa đến rèn luyện. Phi thiếu vương đầu cũng không quay lại bay về phía lại doanh, phía dưới yêu tộc chúng tướng nhóm lẫn nhau nhìn một chút, không có người nào dám mở miệng. Này 50.000 sau đại quân, chống đỡ được nhân tộc mấy trăm ngàn Những kinh nghiệm kia phong phú yêu tướng nhóm nhìn hàng ngũ chỉnh Tệ nhân tộc Đại quân, trong mắt nổi lên điểm điểm nghi hoặc. Những binh sĩ này, hình như cùng trước kia không giống nhau. Trấn bác quân binh lính ánh mắt lấp loé, một chữ, sợ. Thủ sông quân mắt lộ ra hung quang, tàn nhẫn dị thường, nhưng cũng có một chữ, nghèo. Cho tới cái khác các châu quân phủ quân thậm chí quân lính tản mạ, yêu tộc đều lười phải cho cái yếu chữ, bởi vì sức chiến đấu còn không bằng đàn sói. Trước mắt binh sĩ, cùng cái khác Thủ sông quân bất động. Bọn họ không chỉ có không nghèo, toàn thân y giáp chỉnh tề, binh đao rõ, hơn nữa cái sắc mặt hào, đầy đủ. Bọn họ không chỉ có không sợ Trái lại mỗi cái tràn ngập ý chí chiến đấu, loại ánh mắt này cực thông thường, là yêu tộc nhóm săn bắn vây giết nhân tộc ánh mắt. Bọn họ làm sao thay đổi? Bọn họ từ đâu tới tự tin? Song phương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Giết, giết, giết. Chuyện lệnh quan có tiết tấu dẫn theo binh sĩ gào thét, để trấn sĩ khí, cổ vũ quân tâm. Thái Cốc thành đại quân khí thế, từ từ kéo lên. Trái lại yêu tộc đại quân, vừa bị gần như toàn quân bị diệt công thành tràn diện trấn nhiếp, nhìn thấy trước nay chưa có nhân tộc trận thế, tâm thần bị đoạn. Lý Thanh Nhàn đứng tại trên thành tường, đầu vừa nhìn, tựu thấy 10 đầu cự hổ mở ra lớn, cùng nhau hướng yêu tộc phương hướng giông to. Ánh sáng mặt trời đầy vãi, đao kiếm như xương. Rốt cục, bộ phận yêu tộc không cách nào chịu được mấy trăm ngàn nhân tộc đại quân áp lực, xoay người chạy trốn. Đốc chiến đội ra tay, giết không nổi. Chỉ bất quá chốc lát, 50.000 áp trận yêu quân sụp đổ, cùng nhau xoay người trốn hướng đại doanh, chúng tướng nhóm thở dài một tiếng, tùy theo chạy về. Nhân tộc đại quân tính chất tượng trưng ra tốc chạy trốn một trận truy đổi, sau đó giơ lên cao vũ khí, cùng nhau hô to, tiếng cười trấn thiên. Sau đó, đại quân đều đâu vào đấy rút về trong thành. Đang trên đường trở về, chúng tướng sĩ quan sát đầy đất yêu tộc thi thể. Vừa nãy nhiệt huyết xuống máu, hiện tại tỉnh táo lại, mới cảm thụ chiến trường tàn khốc cùng bạo liệt phụ bại cương đại. Lý Thanh Nhàn khẽ nâng lên cằm, bất luận sau cùng 50000 yêu tộc chống lại vẫn là chạy trốn, đều chỉ có thể làm mấy trăm ngàn đại quân bổ luyện. Để đại quân gia thành cảm thụ chiến trường chân chính, cảm thụ không sợ, mới là ra thành mục đích thực sự. Tiêu trừ binh sĩ sợ hãi trong lòng, làm cho tất cả mọi người đều có hy vọng thắng, làm cho tất cả mọi người đều có tin tưởng thắng lợi, cực kỳ trọng yếu. Lý Thanh Nhàn mắt nhìn yêu tộc đại doanh, xoay người phát lệnh, bắt đầu khai chiến sau hội nghị, tính kỷ mất, vì là trận chiến đấu tiếp theo làm chuẩn bị. Yêu tộc Hưng Vương đại trưởng Trầm mặc hồi lâu, khắp nơi đều không có mở miệng. Bất luận là ngay từ đầu đánh giá kế, trước suy đoán, vẫn là xuất chiến trước dự liệu, xấu nhất phán đoán, cũng là ném xuống mấy vạn yêu thi, vô công mà phản. Vạn vạn không nghĩ tới còn không có chờ nhìn minh bạch xảy ra chuyện gì, liền toàn quân tấn ngữ. Hơn 100.000 đại quân, cũ giống tảng đá ném vào sông lớn bên trong, đánh mấy cái nước hiêu, liền chìm vào đáy nước, ngay cả một ngâm nước đều không ló ra. Nói một chút đi." Ưng Vương thanh âm khè khè lên. Yêu tộc chúng tướng nhìn phía Phi thiếu Vương. Phi thiếu Vương vốn là kền kền bộ tộc, thật dài cái cổ ép xuống, sau một hồi, nói, "Cái này thái tộc thành Không đúng. Thì như, máy bắn đá không đúng, binh sĩ không đúng, cung tiễn không đúng, nơi đó đều không đúng, đây là một chi trước nay chưa có đại quân, ta thậm chí cảm giác đối chiến không là nhân tộc mà là thiên tộc. Chúng tướng nghe nói biến sắc, yêu tộc chinh chiến cái giới, tổng sẽ gặp phải cứng rắn xương cốt. Thiên tộc chính là nắm giữ thượng giới tiên thần huyết mạch tộc quần, yêu tộc hoàn toàn không phải là đối thủ. Cụ thể, Tương Vương nói. Phi thiếu vương ánh mắt mở mịt lắc lắc đầu, cụ thể không được. Đến nay đều không biết chuyện gì xảy ra, không minh bạch chính mình đang yên đang lành 50.000 chim yêu tinh anh, giống như cùng Thiêu thân lao đầu vào lựa một dạ. Sau đó sẽ không có. Thiêu thân lao đầu vào lửa đều không thể chết như thế nhiều. Đều nói một chút. Ưng vương nói. Thu giác vương cái mông giật giật, hơi méo đầu, sừng hiệu sau nghiêng, dùng thật dài sừng hiệu nhọn đi móc mông đi. Phu cận yêu tướng không cảm thấy kinh ngạc, theo tộc đều như vậy, hơn nữa còn là lễ nghi. Nhưng hiện tại cái này thời gian, nhưng không giống nhau lắm. Ưng vương lạnh rên một tiếng, nói, cây sừng, bản vương chưa nghe ngươi kiến nghị, bản vương nhận sai, ngươi nói một chút đi, ngươi so với chúng ta cũng giải lý dài Thu Giác Vương một nhìn Nương Vương chủ động chịu thua, lập tức tìm bậc thiển hạ, mỉm cười nói, "Chư vị không cần lo lắng, chúng ta gặp phải là khí vận chi tử đại quân, hắn được một giới giúp đỡ, thất bại cực bình thường." Chúng tướng nhẹ nhàng gật đầu, liền Phi thiếu Vương cùng Nương Vương cũng sắc mặt hoan hỏa. Thu Giác Vương tiếp tục nói, "Ta là toàn bộ yêu tộc nghiên cứu lý thanh nhàn nhất thấu triệt, chuyện lúc trước chúng ta không nói, ta có thể hướng chư vị bảo đảm, đừng nói chúng ta 500.000 đan, bốn hơn 100.000 đại quân, coi như đến gấp đôi, cũng bắt không được Thái Cốc Thành. Nếu như ta lần trước gặp phải hắn đại quân thực lực tương đương với lời, lần này Thái Lan quân thực lực tương đương với tam phẩm." tăng lên gấp trăm lần không thôi. Ta biết các ngươi không tin, nhưng ta nói cho các ngươi biết, tự coi như chúng ta dùng tương đồng yêu bình, đối kháng chính diện vừa nãy cái tiêu chi nhân tộc đại quân, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chúng tướng chầm mặc. Thái Cốc thành bên trong, được dạy thiên pháp, người người nhập phẩm. Thu Giác Vương sắc mặt nặng nghề. Không có khả năng, ta yêu tộc khí huyết hạng gì chất pháp, đều khó mỗi cái nhập phẩm, nhân tộc dựa vào cái gì? Thu Giác Vương chỉ chỉ đầu góc. Chúng tướng trầm mặc. Tương nói, các vị trước tiên nói một chút về nải trận đấu chi tiết nhỏ, tốt để cho chúng ta càng tốt hơn phán đoán, để quán quân vương bệ hạ biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thu Dác Vương ngươi chưa đến. Trước 1020, đừng bước hắn. Thu Dác Vương việc nhân đức không ngừng ai nói, số 1, bọn họ cung Tiễn Phi mỗ máy bắn đá chuẩn đầu không đúng, cực không đúng, đó không phải là người có thể làm được, cái kia loại chính xác trình độ, tất nhiên là đại mệnh thuật sư tác phẩm. Thái Cốc thành bên trong không có khả năng để đại mệnh thuật sư tự mình ra tay, hơn nữa cũng không phải tất cả đại mệnh thuật sư đều am hiểu loại này năng lực, chỉ có thể là Lý Thanh Nhàn đã thay đổi Thái Cốc thành thế cục, để binh lính nơi đó thu được cường đại năng lực. Chúng tướng đầu lông mày sâu nhíu, tiên sư nó, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lão tử thật không sợ cái gì, võ tu pháp tu và tu, liều là được rồi, đám kia mệnh tu vừa ra tay, lộn xộn cái gì chuyện cũng có thể có thể phát sinh. Năm ấy mẹ lão tử dĩ nhiên sẽ không hiểu ra sao nộ thương đến như tử, lão tử muốn là như thế ngu xuẩn, làm sao lên cấp tăng phẩm. Đúng đấy, Hiền Vương thành nếu không phải là có đại mệnh thuật sư tọa chấn, sớm đã bị tóm lấy. Phiền toái. Lý Thanh Nhàn thật như vậy mạnh. Đám người nhìn phía thụ giác Vương. Các ngươi cẩn thận hồi ức Lý Thanh Nhàn mấy năm này loại loại. Được rồi, các ngươi không biết. Tóm lại, Lý Thanh Nhàn chính là cái tiếp theo đại tướng quân Vương. Không So với hắn đại tướng quân Vương khó chơi. Đại tướng quân Vương đầy đầu ngu trung ngu hiếu. Đại tướng bầu không khí đột nhiên biến hóa, một ít yêu tướng meo lại mắt. Thu giác Vương trận tròn mắt, tâm đạo này bang cầu tử, mắng hai câu đại tướng quân Vương còn không được, thực sự là bị đại tướng quân Vương đánh thành chó săn, có bản lĩnh các ngươi làm quan quân Vương mặt như vậy. Còn á phụ, sớm muộn các ngươi á phụ làm chết các ngươi. Thu Dác Vương ho nhẹ một tiếng, nói, là một cái chân hào kiệt, chân hào kiệt chân quân tử, hữu dễ dàng đối phó. Mấy cái yêu tướng sắc mặt hỏa, còn lại yêu tướng mặt không biến sắc, đại tướng quân Vương đương nhiên muốn hướng về cảm nồng, đại tướng quân Vương chính mình này bại tướng dưới tay bẩy làm sao đặt chân, không phải chúng ta không được, là đại tướng quân Vương quá cường đại. Thu Giác Vương tiếp tục nói, nhưng Lý Thanh Nhàn, là cái âm hiểm xảo trá không kiếp, hắn không có độc quân sư độc như vậy, nhưng hắn thủ đoạn nhiều, cho ra nhiều, cái gì siêu phẩm công pháp, cái gì cơ quan chiến thuật, khen chốt tiền còn nhiều, mấu chốt nhất là, hắn không tiếp chia tiền, phân công pháp, vậy thì quá doa người. Nhân tộc so với Lý Thanh Nhàn lợi hại người quá nhiều quá nhiều, nhưng có thể làm được Lý Thanh Nhàn trình độ như thế này, không thăng danh, không thăng lợi, có 102. Mặc dù cái Triệu Di Sơn, Thu Giác Vương nhìn lướt qua chủng tướng, phát hiện mấy cái quán quân vương dòng chính sắc mặt không đúng, tâm đạo được rồi, dù sao quán quân vương tên khốn tiếp kia ngày ngày thổi triệu Di Sơn, thậm chí nói triệu Di Sơn muốn là nương nhờ vào tất nhiên đổ lý đó lấy, nhưng đã quên sư tử là không mang dạy. Anh Huệ vô song, chí dũng song toàn, nhưng trung quy là Văn Tu, trung quy muốn một cái tên, không thể đem chuyện làm tuyệt. Có thể giống lý thánh nhàn như vậy, tính quý nhân tộc yêu tộc hai tộc lịch sử, không người nào là tiếng tâm lưng lấy. Người này tiểu cùng đại tướng quân vương một dạng, muốn là không có nhân tộc triều hiện tại đã phản công đến Tốt rồi. Không cần dài người khác trí khí diện chính mình đi phòng, ngươi nói tỉ mị Thái Lan quân đến cùng có khác biệt gì? Tương Vương nói, Thu Dác Vương nhếch môi, tiếp tục nói, ngoại trừ mệnh thuật, hắn tất cả cơ quan cùng bạo liệt phụ vại, khác với tất cả mọi người. Đáng sợ nhất là, hắn cung thần quân, hình như so với thủ sông quân bên kia mạnh, đương nhiên, trọng điểm là không tiếp dùng treo phù mũi tên. Còn có treo phù phi mô. Mấu chốt nhất là tinh khí thần, thủ sông quân cựu vương quân lại mạnh, cũng chẳng qua là một đám liều mạng xói đói, tàn nhẫn là tàn nhẫn, nhưng không đủ tự tin. Nhìn nhìn đám này Thái Lan Quân ánh mắt, đó là thật có tự tin, nhìn chúng ta đại quân tiểu cùng đại lão mèo nhìn con chuột bự rạo, thật không có bái kiến như vậy nhân tộc. Lũ Diêu Đem cố nén nghe xong thụ Giác Vương khen xong Lý Thanh Nhàn cùng Thái Lan Quân, sau đó dồn dập nói ra cái nhìn của chính mình, liệt ra Thái Lan Quân các loại không tầm thường dấu hiệu. Cuối cùng, Ưng Vương từng cái sai người phân loại, dùng pháp khí tung ra đến trước mọi người phương. Như vậy, như thế nào giải quyết? Chúng tương túi đầu, Chu Giác Vương tiếp tục dùng sừng hiệu nhọn móc Thủ xung quân. Độc quân sư tinh tế xem xong pháp khí hình ảnh, thở dài nói, "Thiên khoa ta Cùng Lý Thanh Nhàn so sánh, chúng ta những năm này, quả thực tiểu cùng nghèo xin cơ dạng. Cao Thiên khoát gật gật đầu, nói, sắc thực không có đánh qua giàu có như vậy trận chiến đấu, lần trước vây công giống vương quân, đã là giàu có nhất, nhưng cũng là hắn tiếp viện. Tốt nha, đây mới là đem tiền dùng đến chính địa phương, muốn là sớm mấy năm có những thứ này. Độc quân sư hơi cúi đầu. Không có chuyện gì, bệnh của ngươi có thể làm. Cao Thiên khoát rỗi tay viện chặt Âu Dương Ly hậu tâm, đưa vào hùng hậu nhất sáng nhưng đột nhiên thấp giọng nói, ta đi không tốt lắm, nơi đó không tốt." Âu Dương Ly cười gằn, "Lần trước ngươi đi tử ma địa, ngươi cũng không phản đối." Cao Tiên quát trầm mặt không nói. Âu Dương Ly chậm rãi chuyển đầu, trong ánh mắt lóe lên nùng nặng vẻ bại. Qua một hồi lâu, Âu Dương Ly nói, "Ngươi không đi, tự để Trần Công Lô đi thôi, hắn thống lĩnh thủy quân, như có thể nghĩ biện pháp tử lý thanh nhàn nơi đó làm điểm thứ tốt, thủy tộc càng dễ dàng đối phó." "Ừm." Cao Tiên quát nói, "Trấn Yêu Tháp cơ bản làm xong, vạn dân giáp cũng sắp rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lấy tướng quân tính tình, tất nhiên sẽ không để ý hết thảy lên phía bắc, có thể hoàng thượng bên kia Định Vương muốn làm cái gì, người không rõ ràng, vẫn là hắn không rõ ràng. Cái kia hắn. Vậy thì chỉ có thể nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Muốn là bại cơ chứ? Cao Thiên quát hỏi. Đem Lý Thanh Nhàn mời tới Hiền Vương Thành, so với hắn tướng quân càng có bốc đồng, cha cha, đánh cược thánh chỉ, Tiểu Vương bắt đạn này sắp đội của ta, cũng thiệt thòi Định Vương có thể nhịn. Xem ra Lý Thanh Nhàn từ cái gì quỷ trấn mang tới đồ vật, sắp thực đối với hắn có trợ giúp, nếu không lấy tính tình của hắn, không có khả năng lưu Lý Thanh Nhàn hành hạ như thế. Cao Thiên quát sừng sốt một cái, nói, còn có tầm quan hệ này. Vậy là ngươi nói Lý Thanh Nhàn đem quỷ trấn Đông Tây cho Hoàng thượng, chính là vì sau đó để Hoàng thượng tha hắn một lần. Việc này, ai nói được tròn đây, nhưng muốn nói vật ý, ta là không tin, ngươi nhìn nhìn những trưởng tiễn kia trường mâu tròn đầu, căn bản không phải người có thể làm được, chúng ta trong thành bị kia, đều làm không được ra loại này thế cục Đương nhiên, đó là bởi vì không có tướng quân vết tượng. Tiểu tử này, dựa vào cái gì muốn tới tướng quân vết tượng? Đây chính là thiên thế tông ép đáy hỏng, nghe nói là dùng đến đối kháng diện tông đại nạ, nghĩ không minh bạch Âu Dương ly thẳng mạch. đầu Cao Tiên Khoát trầm rãi nói, ngươi một mực nói, Mệnh Tông còn nhớ năm đó thủ, có thể hay không nguyên do bởi vì cái này?" Âu Dương Ly cau mày, trầm rãi nói, năm đó Định Vương tên khốn kia mở quan quân thành môn, hại không ít hiện thái tử, cũng đích xác hại chết rất nhiều Mệnh tu sư. Cái kia xuyên Mệnh Tông bị ma môn tàn sát, cũng là Định Vương tác phẩm, dù sao đường kiếm nam trong đó xuất sinh, năm đó được Mệnh Tông chúc phúc, chỉ lo Mệnh Tông đối với hắn tiến hành nhân giết, luận động, ta chỗ nào độc được qua hắn vương, thấp, giai, cũng không đến nỗi ra một lý Đương nhiên, lén lút giở trò là khẳng định, giống như xã căn bản là giang nam mệnh tông chủ đạo. Cao Thiên quát thở dài, nhìn phía bên ngoài, nói, vạn nhất đoạt thành thất bại, thủ sông quân giao cho hoàng thượng trong tay, những huynh đệ kia, vì lẽ đó, muốn nhìn tướng quân lựa chọn. Hắn nghĩ muốn bảo đảm huynh đệ các anh em tử sống. Hắn không nghĩ bảo đảm huynh đệ, cái kia các anh em tửu buổi hắn chết. Các ngươi tửu đừng mượn hắn. Chương 1021, bảy hổ có thể nuốt vận. Thiên quân bên ngoài di 80000 tiền tiêu cờ lay động, trở về đại doanh. Các tướng lĩnh một mặt bất Miêu Đại Vương nằm úp sắp tại Khương Ấu Phi dưới chân, cau mày, "Ta dùng hết ta tất cả đầu góc đều nghĩ không minh bạch, Lý Thanh Nhàn là thế nào thắng? Ta còn nghĩ khoe khoang một cái chúng ta tiên tiêu quân thực lực, kết quả đại quân vừa xuất phát, dưới chân mẹ thịt đều không đi nóng hồi đây, hắn tiêu thắng rồi." Khương Ấu Phi ánh mắt bình tĩnh, nhưng con người đáy thỉnh phảng xẹt qua nghi hoặc. "Được rồi, không nghĩ hắn có khả năng tính ra hỏa tiêu văn ma, làm chết yêu quân cũng không coi vào đâu, chờ trở, trở lại cái nhìn khí ảnh lưu niệm. Bất kể nói thế nào, hắn công pháp cùng cơ quan, sát thực không giống nhau." Miêu Đại Vương đứng lên, lựa hai mắt màu vàng óng nhìn quét phía sau 80.000 đại quân. Thiêu tiêu quân chúng tướng cái mông căng thẳng. Đen Quỷ to lớn mỗ con báo lớn tiếng nói, các người đều nghe tốt rồi, bắt đầu từ hôm nay, gia tăng tu luyện. Bản đại vương muốn bắt đầu giám sát các người, ai dám không tốt tốt tu luyện, ăn trước bản đại vương một móng lưỡi. Cùng ta gọi, hộ vệ nhân tộc, đánh đổ yêu tộc. 80.000 tướng sĩ theo một đầu báo đen yêu, đồng thời hô to, hộ vệ nhân tộc, đánh đổ yêu tộc. Miêu đại vương hài lòng gật gật đầu. Thiên Mệnh Tông. Đại trưởng Lao sắc mặt hơi trắng, ngồi trên Thiên Mệnh đại điện bên trong. Còn lại trưởng lão trầm mặc không nói. Lão phu nghĩ biết, Lao phu bất quá bế quan dưỡng thương ngăn ngăn mấy tháng. Lý Thanh Nhàn làm sao lại thành thái quốc thành chi chủ? Thiên Mệnh Tông làm sao lại bỏ qua dịp Hàn? Ai nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một đám trưởng lao hơi cúi đầu. Đại trưởng lao mà nói, không trách trưởng môn mắng các ngươi không bất lo, hướng về nhà mình trong bát cơm lay thịt thời điểm nhanh hơn ai cũng, gặp phải đại sự liền tuổi quá trẻ thiên cơ cũng không bằng. May mà thiên cơ có tâm, biết muốn đi lửa gạt trấn yêu tháp, bằng không bạn nhất khiến người khác tiếp nhận, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói hắn cầm đại thiên mệnh kiếm đi có chút đi quá giới hạn, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể giấu được Lưu Phi rượu cái kia lão gia hỏa. Hắn nói không giúp Diệp Hàn, là đau lòng thiên mệnh tông, các ngươi tiểu thật không giúp. Hắn đang tiếp nhận chấn yêu tháp, không quản được nơi khác, các ngươi tiểu không quản lý thanh nhàn. Trong chiều cùng Hoàng thất tìm đến cửa, tại sao không đồng ý đối phó hắn? Đại sư Minh, người đều đổi gọi Lộ Hàn, chúng ta có thể làm sao? Trước môn phải chuẩn bị loại loại, bởi vì hắn thay đổi tên, phế hơn phân nửa, những lãng phí tiêu mệnh tài, ta nhìn tiểu đau lòng. Đúng đấy, không phải chúng ta tự chủ trương, là chúng ta liên tục đang điều tra lớn chuyển thừa bị tiết lộ chuyện Ta mơ hồ nghe nói, chúng ta Thiên Mệnh Tông một ít mệnh thuật, đã chuyển tới cái khác đại mệnh tông, chỉ bất quá bị đổi đầu đổi mặt, nội tình vẫn là chúng ta chế. Chỉ bất quá bọn họ bảo vệ được quá nghiêm mật, không có cách nào nghiệm chứng. Chúng ta tông môn chuyện đều náo không minh mạch, chúng ta cái nào có tâm tư quản một cái nhận thái dám làm cha mà hàng. Cái kia lộ hàn, hoặc là không là khí vận chi tử hoặc là ít nhiều gì sẽ ra chút vấn đề. Đủ rồi. Đại trưởng lão một lời nói cắt ngang, đám người ánh mắt hạ di. Nếu không có lão phu bị thương trên người, tất nhiên tiến về phía trước thái quốc thành, gặp gỡ một lần Lý Thanh Nhàn. Sư huynh, vết thương của ngài thế nào rồi? Đại trưởng Lao lắc lắc đầu, nói: "Rất quái lạ hoàn toàn không cách nào trị liệu, chỉ có thể chậm dãi tu dưỡng." Đến cùng cái gì nguyên nhân? Đại trưởng Lao trầm mặc hồi lâu, nói: Lao phu nghị phá đầu, cũng muốn không minh bạch, thôi, không nói ta. Các ngươi nha, lẽ nào không nhìn ra được sao?" Là Lý Thanh Nhàn liên hợp cái khác Mộ Tông, phản đoạt Diệp Hàn khí vận. Không thể chúng ta Thiên Mệnh Tông phản đoạt khí vận chi tử khí vận đều cẩn thận chặt chẽ bố cục mấy trăm năm, hắn Lý Thanh Nhàn dựa vào cái gì? Bằng một cái lủi bại lượng Mệnh Tông." Đại trưởng lão lắc lắc đầu, nói: "Tính, ta trước khi tới lợi dụng Tông môn bảo vật thôi diễn thái cấp thành." Được Thiên Thế Tông tướng quân vách tường giúp đỡ nơi đó đã hóa thành Bảy Hồ Phụ Rồng Đại Thế Cực, ta như động thú nhất định bị Bảy Hồ nuốt vận. Chúng trưởng lão ngạc nhiên, bọn họ trước quan sát Thái Cốc thành thời điểm, còn không có loại này khí tượng. Thực sự là Thiên địa Đại Thế cục. Đại trưởng lão gật gật đầu. Chúng trưởng lão lại lần nữa ngậm miệng không nói. Phổ Thông thành thị Phổ Thông Thế cục, ở đây chút mệnh thuật sư trong mắt không coi vào đâu, có thể một khi liên quan đến ảnh hưởng Thiên Hạ Đại Thế cục, liền muốn đặc biệt cẩn thận, hơi có sai lệ, từ khả năng gặp Đại Thế Cực là hung chỉ có những trong lịch sử kia đứng đầu nhất đại thành thị mới có thể ngưng tụ loại này đại thế cục. Cái kia thủ sông quân đồng dạng ngưng tụ thiên địa đại thế cục, luôn mạnh khả năng càng hơn một bậc, nhưng luân hùng, nhưng cũng không như bầy hổ phụ rồng. Bởi vì bầy hổ phụ rồng hơi bất cần một chút, tự khả năng biến thành bầy hổ đấu rồng đại thế cục, đó mới là thật muốn mạnh. Cái kia Lý Thanh Nhàn, lẽ nào thật sự có phản ý? Đại trưởng lão lạnh giọng nói, mặc dù không có phản ý cũng bị trong chiều cùng giải Lâm Phủ hai tên rắc dưới bức phản. Bọn họ như làm gọn gàng nhanh chóng, Lý Thanh Nhàn chắc chắn sẽ không bí quá hóa liễu, hiện tại bức được hắn lại chuyển thụ công pháp, lại cầm binh để cao thân phận, thật sự là ngu không thể đạn. Đúng rồi, cái gọi là siêu phẩm bên trên công pháp truyện, các ngươi tra xét xong sao? Chúng trưởng lao lắc, lắc đầu, hoàn toàn không tra được, nguyên bản nghĩ vận dụng môn phái chí bảo, nhưng thiên mệnh đại điện bên trong rơi vào lung tung trầm mặc, lần thứ nhất tra xét, ba vị trưởng lao tiến vào không biết tên quỷ địa, tổn thương ngày diễn tinh bản. Lần thứ hai tra xét, đại trưởng lao trọng thương, ngày diễn tinh bản giạn nức, đã không cách nào sử dụng, còn tổn thương một cái thôi diễn bảo vận, cho tàn quy giáp. Hiện tại muốn muốn vào làm lớn tôi diễn, chỉ có thể sử dụng bắt quái nhìn sao tháp, nhưng mà kia, tại Triệu Di Sơn trong tay. "Ho, các ngươi nói, Lý Thanh Nhàn có phải hay không là một vị ẩn long hoặc khí vận tự tử?" Chúng ta thiên mệnh mỗi lần động thủ với hắn, Tiểu không hiểu ra sao xôi xẻo, then chốt còn tra không rõ nguyên nhân. Nếu không, làm sao? Các ngươi nghi vấn trưởng môn." Đại trưởng lao khẽ quát một tiếng, dâu tóc bay đãng. Chúng trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, trầm mặc. Trước đoàn tiên cơ với bọn hắn lén lút nói chuyện trời đất thời điểm, nói qua một chuyện, hắn không nghĩ hành hạ như thế đi xuống, thiên hạ loạn thế sắp mở ra, Thiên Mệnh tông cần phải nhiều chú trọng tự vệ cho tới bồi dưỡng khí vận chi tử loại này chuyện, có thể thành thì lại thành, không thể thành cửu thả một thả. Nhưng nhìn đại trưởng lão dáng vẻ cùng nhập ma tựa như, đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói: "Thôi, các ngươi tiếp tục phái người tra xét." chờ trưởng môn xuất quan, lại mời trưởng môn ra tay giải quyết Lý Thanh Nhàn. Đại trưởng lão, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là hỏi, nếu như ngay cả trưởng môn cũng thất bại làm làm sao? Ý của ta là chuẩn bị sớm, dù sao, liền nay trên đều không làm gì được hắn. Mấy vị trưởng lão ánh mắt mờ mịt, lời này nghe khó chịu, có thể lại hình như chuyện đương nhiên. Sau đó hai mắt của bọn họ sáng, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, like, Lý Thanh Nhàn đã trưởng thành đến loại trình độ này. Đại trưởng lão duỗi mũi thở dài. Chúng ta không lo lắng trưởng môn, chúng ta là sợ cái khác mệnh tông tử bên trong làm có dễ. Giống cái kia Lý Hư Trùng Thực lực không kém gì trưởng môn, ba bộ thiên người đồng quy một người, hắn tất nhiên nhúng tay, là một cái gia sức bảo vệ Lý Thanh Nhàn tín hiệu. Cái kia Chu Huyền Sơn, bề ngoài cùng ta Thiên Mệnh Sơn giao hảo, nhưng ai không thấy được hắn hai đầu đặc cượp. Hắn mượn thần nghiêm, trước sau không nói đến cùng là tông môn nào thu được sắc phong Sơn thần năng lực. Chương 1022, Thiên Mệnh lớn diễn pháp. Thứ còn có thể là tông môn nào, tất nhiên là bọn họ chính mình. Sơn Mệnh Tông mấy vị trưởng lao khái không tiếp khách, nhưng Sơn Mệnh Tông môn phái khí vẫn vị đại mệnh thuật dựa vào cái gì có thể bảo vệ vạn hợp thương hội. Đám Thiên Mệnh Tông liên thủ tạo áp lực, trong triều đều được coi về mông muốt. Hiện tại Lý Thanh Nhàn tựu đã khó trị vạn nhất hắn chiến thắng Ưng Vân Quân, đến thời điểm khí vận thịnh, mặc dù trưởng môn sư huynh xuất quang, cũng cần phải suy nghĩ cho kỹ mới động thủ. Hiện tại, liên yêu tộc đều xác nhận Lý Thanh Nhàn là khí vận chi tử chúng ta Thiên Mệnh Tông, lẽ nào thật sự muốn cùng khí vận chi tử không đội trời chung? Đại trưởng Lao sắc mặt hoan hỏa, nói: "Như Lý Thanh Nhàn thực sự là khí vận chi tử cái liền có cùng gánh chịu mệnh tư cách, chúng ta tông, thực không tốt trực tiếp vào. Bất trưởng môn định rồi lộ hàn, cũng không không thể bỏ mặc cho hắn. Như yêu giới động không được hắn, vậy thì do trưởng môn sư huynh ra tay, nếu như ngay cả trưởng môn sư huynh cũng thất bại, vậy chỉ dùng đại thiên mệnh thuật để hắn quy y ta phái. Như hắn không học đại thiên mệnh thuật, vậy chúng ta tiểu sớm tổ chức thiên mệnh lớn diễn pháp cũng vì hắn Donnie đóng giải một cái quán quân giải thưởng, cho hắn không cách nào cự tuyệt khen thưởng, để hắn không thể không đến thiên mệnh sơn. Đám người nhẹ nhàng gật đầu. Đừng nói hắn, mặc dù là Lý Hư trung cái kia loại mệnh sư thậm chí Triệu Sơn thậm đương thời phẩm, vào ta sơn cũng không đỡ nổi một đòn. Người ngoài chỉ biết cái kia thiên thế tông thế của mệnh nhưng cũng không biết, ta Thiên Mệnh Tông Khai Sơn tổ sư rất sớm chuẩn bị sẵn sàng, chế tạo một cái siêu phẩm mệnh khí nguồn năng lượng nguyên không ngừng đem tiên địa linh khí chuyển hóa thành thế cục, không ngừng tích lũy. Hiện nay, phía sau núi thế của thành, không biết tích lũy bao nhiêu. Vậy cứ quyết định như vậy, nếu như như cũng không làm gì được Lý Thanh Ản, hơn nữa trưởng môn sư minh cũng không cách nào ứng đối lời, gọi ông đập lường ông, ngay tại chỗ giải quyết. Cầm tưởng thưởng gì có thể để hắn động lòng. Hắn có mệnh thân, có mệnh thuật, nhiên muốn đại lý kiếm. Không được, đại lý kiếm liên quan đến ta Tâm, càng có thể gánh chịu đại mệnh kiếm không thể giao cho hắn, vậy chỉ có thể là siêu phẩm. Có thể trực tiếp đem siêu phẩm cho hắn, lại có chút không cam lòng. Cái kia tam bảo ấn làm sao? Chúng trưởng lão giật mình nhìn đại trưởng lão, này đây là Hạ Vân Quốc. Tam bảo ấn chính là Vân Quan Quốc, nhã quốc cùng An Quốc ba hướng khai quốc ngọc tỷ đồng thời hợp với ba hướng Hỗn Đại Hoàng đế Ngọc tỷ làm phó tỷ khí vận hô ứng, thiên hạ chỉ một phần. Tổng cộng 6 viên ngọc tỷ mỗi một viên bên trong đều ẩn chứa một đạo khí. Vật ấy có thể đem bất kỳ mệnh khí thôi phát đến mức cùng, nhất định nhập siêu phẩm. Mặc dù không cần mệnh khí tôn vẻ cho rằng tài, cũng vừa xa tướng quân vết tượng. Không hay làm chứ? không có gì không tốt lắm, chúng ta lại không cho hắn, chỉ là dẫn hắn vào trong núi. Giết hắn, hoặc bức hắn quy y môn phái, cái kia Tam Bảo Ấn tự nhiên mãi mãi môn phái. Như vậy rất tốt, lo trước khỏi họa ta kiến nghị hiện tại Tiểu Tiên Dương Thiên Mệnh lớn diễn pháp cùng Tam Bảo Ấn. Như trưởng môn giải quyết, bất cứ lúc nào thay đổi, như trưởng môn thất bại, đến thời điểm lại tuyên truyền, dấu đầu hở đuôi, ngược lại sẽ để hắn hoài nghi. Có thể. Thái Cốc Thành bên trong, Lý Thanh Nhàn cùng chúng tướng thương thảo xong lại chiến mất, bị mắng được mõ chó thêm đầu tướng quân không chỉ có không giận, trái lại cười ha ha. Dù sao cũng đại thắng, mắng, mắng chứ có sai lầm lập đổi. Sửa lại tái phạm, phạm vào đội nữa chứ." Lý Thanh Nhàn lấy ra một tờ quân tỉnh, ném cho Lữ Văn Hoa. "Chúng tướng cấp tốc chuyển đọc. Sát phủ Lý gần như dốc toàn bộ lực lượng, tiến về phía trước phía Tây, muốn làm cái gì?" Hắn không sợ yêu tộc thừa dịp chống vắng tấn công Bắc Nguyên thành. Lý Thanh Nhàn hỏi. Lữ Văn Hoa căng thẳng nói, "Đây sẽ không làm muốn bán đi nguyên soái quân chứ?" Trấn Bắc quân ly khai, yêu tộc toàn lực tấn công nguyên soái quân, cái kia trấn Bắc quân cựu có thể mượn đi xa, không khoảng. "Đám này cháu." Hà báo chửi lên. Ở đây tướng lĩnh quá nửa ra từ quân, Lữ Văn Hoa suy đoán, để cho bọn họ không cách nào phản bác. Độ khả thi rất lớn. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Sài Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào. Hai người nguyên bản chính là trấn Bắc quân tướng lĩnh, địa vị tại những người khác bên trên. Sài Thanh Đường trầm mặc chốc lát, nói, loại chuyện này, chỉ ta tại trấn Bắc quân trong lúc, tùy gặp được không hạ bài thứ. Thạch Nguyên Hào bất đắc dĩ thở dài, nói, cực bình thường, trong quân thanh chủ dị kỵ phương thức, không ngoài như thế mấy loại, hoặc đột nhiên rút lui rời, hoặc sai khiến nên địch, hoặc gần giấu địch tình chút, quá thường gặp. Lý gật gật đầu, nói, Thái quân, tuyệt không có thể phát sinh chuyện như thế ai làm, ai chết. Chúng tướng yên lặng gật đầu. Lý Thanh tiếp tục nói, Bất quá trước mắt không thấy được là nhằm vào Nguyên xoái quân. Như Nguyên Soái quân thật tao ngộ với công, chúng ta thái cốc thành cùng đô gia quân đều có thể cứu viện, thậm chí thủ sòng quân cũng có thể xuất binh. Có hay không có thể là vây điểm đánh viện binh. Bất quá trước mắt lại không nhìn ra yêu tộc điều động dấu hiệu. Cũng có khả năng yêu tộc nội bộ cũng có một chút nhân tộc kẻ phản bội, này chút cơ bản binh pháp bọn họ đều hiểu. Nhưng loại này dương lưu binh pháp, chúng ta cũng không cách nào giải quyết, bọn họ vây điểm đánh viện binh, chúng ta lẽ nào thấy chết mà không cứu. Cũng khả năng cùng trấn Bắc quân mục tiêu có liên quan, bọn họ nói muốn đi xa châu Yến châu giật kia không sẽ là Khải Viễn thành chứ. Chúng tướng nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, "Bọn họ không dám, cũng là vạn nhất lại đến cái Thiên Thần quân núi, khóc đều không địa phương, chỉ có thể dựa vào đến tiếp sau tình báo, chậm rãi thăm cứu. Của chúng ta trọng tâm chỉ có thể là phòng thủ Thái Quốc thành. Bọn họ sẽ không nghĩ muốn cùng yêu tộc tiền hậu giáp kích, tấn công chúng ta Thái Quốc thành chứ. Hà báo ý nghĩa viện vô hỏi. Chúng tướng lường hắn một cái. Lữ Văn Hoa nói, "Lần này yêu tộc bị thiệt lớn, phía sau nhất định sẽ rất cẩn thận, tiếp đó bọn họ sẽ sử dụng các loại thủ đoạn, chúng ta muốn tốt tốt phòng bị." Báo. Một tên lính liên lạc đi vào. Hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói, khởi bẩm hầu ra, phi hành cơ quan phát hiện, yêu tộc bắt đầu đào móc sông ngòi, thẳng hướng thái quốc thành. Thảo. Tiếng quát mắng không dứt bên hai, một đám thổ lỗ võ tướng không nghĩ tới yêu tộc như thế tàn nhẫn. Lữ Văn Hoa cười khổ nói, đám gia hỏa này, xem ra thực sự là vớ vàng. Ý đồ của bọn họ rất rõ ràng, nếu bay quân cùng quân đô không được, vậy thì dùng dùng thủy quân. Yêu tộc đào móc đường sông tốc độ nhất định rất nhanh, mười mấy dặm khoảng cách, cũng là hai 3 ngày chuyện. Đến thời điểm một trận nước, ngàn thủy yêu từ phía dưới công thành, khó lòng phòng bị. Hùng chi bọn họ nguồn năng lượng nguyên không ngừng sử dụng thủy tộc yêu thuật công kích tường thành, không ngừng nghỉ làm sao đều không phòng ngự được. Nhân tộc sông lớn một đường thành thị chỉ có một tòa Hiền Vương thành có thể phòng vệ cái kia vẫn là dùng mạng người điền đi ra. Các người ai có biện pháp nhằm vào thủy tộc? Chúng tướng lắc lắc đầu. Chúng ta đều là cái vịt lên cạn, còn phòng thủy yêu. Hà báo một mặt vô lực. Lý Thanh nhà nói, dùng độc cũng không được, thật hướng về bên trong phòng độc, bọn họ sử dụng thủy yêu thuật, đem khắp trời độc thủy quyển trong thành, ai cũng đừng một tốt. Đúng đấy, vậy thì chỉ có thể cản trở bọn họ đảo sông, ra thành tác chiến, nhưng có thể hay không gại đúng chỗ chen chốt bọn họ từng đoạn nào, không ngừng phái thủy yêu tiến nhập, chúng ta muốn là ra thành tác chiến, không hẳn có thể chiếm tiện nghi. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho bọn họ tu xong, chỉ có thể ra thành đánh. Nếu thật là tu đến ở gần, chúng ta quá bị động. Chương 1023, bảo địa tu luyện. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực cẩn thận nghị nghị cũng không như vậy khó. Đầu tiên, bọn họ xông lại có thể đào, cũng chỉ có thể đào được mấy bắn đá cùng treo phủ mũi tên tầm bắn ở ngoài, cũng chính là bên ngoài 4, 5 dặm. Sa như vậy khoảng cách, cũng chỉ có thượng phẩm thủy yêu, yêu thuật có thể gặp được thành, hơn nữa uy lực suy yếu rất lớn. Nếu thượng phẩm yêu tộc trực tiếp công thành, vậy chúng ta thượng phẩm chỉ có thể cố mà làm không khác biệt phản kích. Xác thực. Chúng tướng gật đầu. Thứ hai, quân ta bên trong có văn tu đạo tù, hoàn toàn có thể tiến hành pháp thuật đối phó hành, hơn nữa có thể thay đổi bạo liệt phủ vài loại hình, dùng để phá hoại thủy yêu yêu thuật. Sau cùng, chúng ta có thành phòng đại trận, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, bọn họ yêu tộc phù thủy pháp lực nhiều, vẫn là đại trận linh khí nhiều. Chúng ta thái quốc thành một chỗ kéo 400.000 ương vương quân thêm hơn vài chục vạn thủy yêu lại quân, đây là bao nhiêu công lao?" Lữ Văn Hoa nói, chỉ cần trận pháp có thể phòng vệ vậy thì không thành vấn đề. Chờ chút. Thủy Yêu biết chúng ta thái quốc thành có trận pháp sao? Chúng tướng lẫn nhau nhìn một chút, một ít người lập tức cười to. Yêu tộc loại chiến thuật này, đối với phổ thông thành thị hữu hiệu, đối với có trận pháp thành thị tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Ta đều bức bách không kịp chờ nghĩ nhìn yêu tộc sau cùng phát hiện tu nửa ngày cái dám tác dụng không có tràn diện. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta có muốn hay không nghĩ một biện pháp, đem Thủy Yêu lưu lại. Chúng tướng ánh mắt lấp loé, dồn dập phát biểu ý kiến. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nghe, tình cờ lấy ra đưa tin phù bản, tiếp phát tin tức. Đột nhiên, Lý mỉm cười nói, vừa thu vào một cái tốt tin tức. Chúng tướng nhìn sang Sắt thời Thái Cốc thành đại thắng, thủ sông quân tướng phái một nhóm tướng linh đến đây trao đổi hợp tập, các ngươi đoán là ai tiên phong? Chúng tướng dồn dập suy đoán. Thủy quân đại đô đốc Trần Công Lỗ Trần Tiên Vương. Chúng tướng dồn dập niết miệng cười to. Nguyên bản đang thương lượng làm sao đối phó thủy quân, kết quả Trần Tiên Vương đến, thực sự là buồn ngủ đến đưa gối đầu, ngày diệt yêu tộc. Ta đã bỏ thêm Trần Tiên Vương đưa tin phù bản, mời hắn tham lưu làm sao hóa giải lần này thủy yêu Xuân thành. Như vậy rất tốt. Chúng tướng đại hỉ. Họ xong, Lý Thanh Nhàn đứng dậy, chúng đang chờ Lý, Nhàn, Lý, Lý nói, vị vất vả công lao càng lớn. Tẩm tường khen thưởng quá tụ, này mấy ngày yêu tộc sẽ không công thành, cái kia Lý Mộ Tửu mời chư vị tiến tu luyện bảo tu luyện nửa ngày. Chúng tướng hai mắt tròn tròn, hô hấp hơi gấp, lẫn nhau nhìn một chút. Trong quân đã sớm truyền thuyết Lý Hầu ra nắm giữ tu luyện bảo địa, bằng không không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Giống chú hận cùng số ít người, tình cờ tiến nhập, thu hoạch to lớn. Không nghĩ tới, hắn càng đồng ý đối ngoại phải mở. Chúng tướng yên tĩnh cùng sau lưng Lý Thanh Nhàn, sắp xếp đội ngũ thật dài, tướng lý phủ đi đến. Một đường trên, giáo úy binh sĩ nhìn thấy tình cảnh này, lập tức đứng lại, không dám thở mạnh. Chờ chúng tướng đi xa, Giáo uy các binh sĩ mới thấp giọng nghị luận. Phát sinh đại sự gì? Những tướng quân kia làm sao không nói câu nào? Xếp hàng đội ngũ cùng tiểu binh tựa như. Đúng đấy, bọn họ này chút người bình thường tụ tập cùng nhau, mặc dù có lý hầu gia tại, lúc đó chẳng phải ồn nào náo thảo luận sự vụ sao, làm sao toàn bộ ngầm miệng? Không sẽ là phát sinh đại sự gì chứ? Cũng có thể phải ai huấn. Có thể vẻ mặt của bọn họ không giống, hình như là chuyện tốt. Ai biết được, sau đó liền biết rồi. Chúng tướng theo Lý Thanh nhập phi không cách. Tất cả lần thứ nhất tiến nhập tướng thân hình run lên, lặng lặng nhìn bốn phía sương mù nhà nhà. Liên khí hóa sương mù mặc dù là trụ trời đại phái, hoàng thân quốc thích, cũng không tư cách hưởng dụng xa xỉ như vậy bảo địa. Huống chi, đám người nhìn phía nơi càng sâu, một mảnh sương mù dày che chắn, lờ mờ có thể thấy được bên trong có cái máng đá giả sơn gì gì đó. Chư vị liền ở đây tu luyện nửa ngày. Lý Thanh Nhàn đem đám người ở lại chỗ này, chính mình xuyên qua sương mù che chắn, gọi ra truyền điện phụ cổ lực sĩ cùng nâng tiêu thắc vân hầu vệ hộ pháp, sau đó đi đến cái máng đá bên tọa hạ tu luyện Lôi Đình Ngọc Kinh chúng tướng dồn dập cách xương mù nhìn một chút hai vị bóng người khổng lồ rút tay rút chân tìm địa phương ngồi xong, bắt đầu tu luyện. Chớp mắt sau, tất cả tướng linh trong lòng nhạy cống hoan hô linh khí quá dư thừa, không chỉ là lượng dồi dào, chất trên cũng trước chưa có. Những linh khí này trong đó phảng phất ẩn trước kỳ lạ lực lượng, để công lực của chính mình thu được biến chất. Theo Lý Thái Nhàn, quả nhiên có thị tan a ở đây tướng linh thấp nhất cũng là ngũ phẩm, vốn là trải qua thế gian này nghiêm khắc nhất lớn sàng lọc. Trong quân tu luyện hoàn cảnh kém xa tí tấp trụ trời đại phái, bọn họ có thể đi đến hôm nay, tâm trí cùng năng lực đều tại đồng phẩm cấp đại phái đệ tử bên trên. Trải nghiệm của bọn họ quá khắc, thân thể như là chưa từng ăn no hải tử dường như khô héo bệ nước, thậm chí lộ ra phần đầy nước buồn. Trước đạt được siêu phẩm bên trên công pháp Hiện tại lại được kỳ dị linh khí tăng cường, thiếu sót nhất phương diện, rốt cục đạt được bù đắp. Mỗi người đều tựa như ngâm tại trong suối nước nóng, vô số cường đại linh khí tiến nhập trong thân thể tầm bổ thân thể mỗi một tấc. Hơn 10 vị tướng lĩnh đồng thời tu luyện, nhưng vì không các bên trong linh khí không có một chút biến hóa nào. Bọn họ ở bên ngoài liều mạng tu luyện, cũng không cách nào hốt quang. Lý Thanh Nhàn tại bên trong liều mạng tu luyện, như thường không cách nào hốt quang. Tại trong quá trình tu luyện, Lý Thanh Nhàn cảm giác hôm nay công pháp vận chuyển tiến thêm một tầng, hình như tốc đẩy chính mình lực lượng lại thêm một tầng. Tại Lý Thanh Nhàn không thấy được sau đầu, công đức vòng tròn ra tốc năng tụ Tàn sát mấy trăm ngàn yêu tộc đại công cùng khí vận, chậm rãi dung nhập trong đó. Công đức viên hoàn mỹ quang càng ngày càng dư dực, chính lại từ từ tích lũy, hướng kim quang chuyển đổi. Trên điện phụ cổ lực sĩ cùng nâng tiêu thác vân thị vệ nhìn nhau, bí mật truyền âm. Thân chủ đây là tiến nhập khí vận giờ cao điểm, chờ công đức vòng tròn triệt để lên cấp công đức tròn quang, liền có thể trở thành lại phương thiên địa thiên mệnh chi tử không có thể lay động. Không sai, đáng tiếc mặc dù giết sạch trăm vạn yêu tộc, cũng không sánh một cái siêu phẩm, vẫn còn cần từ từ tích lũy. Ngoại yêu tộc, cũng chỉ có thể dựa vào luyện hóa từ ma địa, qua mấy ngày để hắn ra thành luyện hóa lại một tòa. Đáng tiếc Tề Quốc chi chủ cấm tù hắn, bằng không lấy công lao của hắn, khí vận chí ít sẽ gia tăng gấp đôi. "Này Tề Quốc, hắc, thực sự là miếu tiểu yêu gió lớn, tao cạn vương bắt nhiều." Nửa ngày vừa qua, Lý Thanh Nhàn đứng dậy, đưa đi chúng tướng. Chúng tướng bái tạo phía sau, Ly Khai Lý phủ vừa đi một bên nhiệt liệt thảo luận. Hình thể bành trướng một vòng hà báo hưng phấn chỉ mình bên trái cánh tay nói, "Các ngươi nhìn thấy không?" Lớn một vòng, đang đắng một vòng a ta hiện tại cảm giác, ta có khả năng chết nhị phẩm. Nguyên lai còn có thể như thế tu luyện, ta hiện tại tuyên bố lý hầu gia sau lưng phái, tự ở thượng giới. Thực sự là mở mắt. Hắn một bên lại nhại Một bên tinh tế vượt làn da của chính mình, đi qua làn da của hắn mặc dù có sáng bóng, nhưng mơ hồ có thể thấy được một ít giá yếu, nhưng hiện tại, da rẻ bề ngoài dĩ nhiên quay về mười mấy tuổi mười mại, nhưng lại cứ tràn ngập lực một phát. Đi qua chúng ta thân thể chính là châu ngựa, chỉ có thể ăn chút dã thảo, lần này, rốt cục ăn một bữa bữa kết lớn, no rồi. Ta thể nội chân nguyên hình như biến chất, không nói ra được, chính là cụ thể lực đạo càng mạnh, chỉ ít bỏ thêm 5 phần 10. Ta khả năng căn cơ không tổn sức, cảm giác mạnh gấp đôi. Có lần này tu luyện, ta nhất định có thể lên cấp thượng phẩm. Chúng ta kỳ thực đa số cực khó lên cấp nhất phẩm. Nhưng có siêu phẩm bên trên công pháp cộng thêm lần này tu luyện, độ khả thi gia tăng thật lớn a. Đi, phụ một tay. Hà Báo phách lối khiêu khích trung tướng. Tới thì tới, sợ ngươi a. Đi. Trước 1024, hai quân giao lưu. Vừa tu luyện thành công chúng tướng đi nhanh hướng thao trưởng. Cửa đưa bọn họ đi ra chu hận cùng Lã Kinh lắc lắc đầu, không thấy qua việc đời giáng vẻ. Cũng không lâu lắm, từng cái từng cái tin tức chuyển khắp quân doanh. Thái Quốc thành chúng tướng được Lý Thanh Nhàn dẫn nhập tiên địa tu luyện, thực lực tăng vọt. Đặc biệt là mạch Đao quân đại thống lĩnh, trong núi gấu Hà Báo, một người độc chiến bốn tôn tam phẩm phản đem bốn người khác đánh được đầy đất chạy. Sau đến Hà Báo muốn tìm trong quân nhị phẩm luật bản, kết quả nhị phẩm không ai đáp ứng. Hà Báo vốn là cái tu luyện của nhân, thiên phú cũng không kém, trước chỉ bất quá không đúng cách, bây giờ được chiến thần toàn công cộng thêm bạo linh khí trưởng thành đáng sợ. Hơn nữa người này thân thể mạnh hơn xa đồng phẩm tu sĩ tiến công cực kỳ hung ác, từng chiêu từng thức tất cả đều là liều mạng đấu pháp, cùng bình thường tu sĩ võ kỹ hoàn toàn không làm một chuyện. Vạn nhất đường, đường nhị phẩm bại bởi ta phẩm, cái kia có thể ném nhân. Không ai đáp lại, Hà Báo phạm vào rất, to chúng tướng không có loại, kết quả, thủ sông quân chúng tướng đến Vừa vặn đi ngang qua thao trường, Hà Báo hào khí căng vần, bắt chuyện Trần Công Lỗ vào sân. Sau đó Hà Báo tựu bị Trần Công Lỗ một cái tay đánh ông, hoặc là bay lên này, hoặc là hóa thành cột địa hổ lô cuối cùng túi đầu đủ rũ chịu thua. Thái Lan trong quân quân trong đại sảnh, chúng tướng chia nhau ngồi hai bên, trung gian là lập thể pháp khí địa đồ. Lý Thanh Nhàn cùng thủy quân đại đô đốc Trần Công Lỗ ngồi trên ở giữa nhất mặt. Trần Công Lỗ lâu tại cạnh nước, da rẻ ngâm đen, tự nhỏ boi giỏi lặn, bởi vậy hai tay thon dài, hai vai so với người bình thường càng rộng dãi. tuổi tác đa cao, Nhưng cằm màu trắng râu mép cha tu được chỉnh chỉnh tề tề một đầu tóc ngắn để hắn hiện ra được xa so với tuổi thật tuổi trẻ. Trần Công Lỗ mỉm cười nói, "Hôm nay Trần Mộ xuất lĩnh bộ phận thủ sông quân tướng lĩnh đến đây, vì chính là hướng chư vị học tập thủ thành phương pháp, mong rằng chư vị huynh đệ dốc túi dạy dỗ không tiếc chỉ giáo. Trần Thiên Vương khách khí tiếp đó hẳn là chúng ta thỉnh giáo với ngài làm sao đối phó thủy yêu mới là." Song phương chúng tướng lẫn nhau nhìn một chút, mỗi cái mặt lộ vẻ thiện ý thiếu dung, Cùng cái các quân bất động, thủ sông một đường, không có tướng lĩnh không phục thủ sông quân. Mà Thái Lan trong quân tướng lĩnh Nguyên bản không ít ra từ thủ sông quân, cộng thêm gần đây mấy lần chiến đấu đều đánh được cực kỳ xinh đẹp, thủ sông quân cũng tâm phục khẩu phục. Huống chi, Lý Thanh Nhàn vừa cho thủ sông quân đưa lên giống vương quân đại công. Trần Công Lâu khoát tay trả lại, nói: "Mọi người cùng vì là trừ yêu, không cần khách khí." Trần Mỗ thậm chí đại tướng quân Vương đâu nghĩ biết, quý quân thắng lợi hạch tâm là cái gì? Cái kia quan trọng nhất, nhất có thể quyết phân thắng thua nhân tố là cái gì? Đáng người thu lại tiểu dung." Câu nói này, hỏi cực có hàm vấn. Vấn đề bản thân đã cực khó càng khó chính là lời này chỉ sợ là đại tướng quân Vương tự mình mở miệng hỏi. Lữ Văn Hoa nguyên bản nghĩ muốn chủ trì này hội trường nghị nhưng nghe đến Trần Công lấu câu nói này, sững sốt không nói. Hắn biết hết thể thắng lợi chi tiết nhỏ cũng biết rất nhiều nguyên nhân, nhưng vấn đề này, nhưng thật là quá sâu, chính mình trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Hắn đành phải hướng Lý Thanh Nhàn báo để cầu trợ ánh mắt. Lý Thanh Nhàn nói, "Trần Đô đốc như vậy dứt khoát, cái kia mạt tướng cũng biết gì đều nói hết không dấu diếm. Ta Thái Lan quân sở dĩ có thể chiến thắng yêu quân, hạch tất nhất, nhất có thể quyết phân thắng thua nhân tố không thể nghi ngờ là Hoàng thượng Thánh Minh." Lý Thanh Nhàn nói xong, hướng Thiên Không liền hô quyền. Chúng tướng cùng nhau lên người, một ít người kém một chút mắt trợn trắng đều là một tổ hổ lang, chứa cái gì ăn chay. Trần Công lỗ mặt không biến sắc, gật đầu nói, xác thực như vậy, thiên hạ như vậy thái bình, nhờ có hoàng thượng bảo hộ. Ngồi phía dưới chúng tướng trong lúc nhất thời cũng không biết hai người này tại nói thật ra còn là nói nói mát. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, cho tới phía sau nguyên nhân, rất nhiều rất nhiều, dưới cái nhìn của ta, có một cái là tối trọng yếu nguyên nhân, đó chính là vấn đề phát sinh tầng diện, vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Muốn giải quyết một vấn đề chúng ta chỉ có thể từ cao hơn tầng diện hướng xuống dưới nhìn, mới có thể giải quyết triệt để. Liên giống với yêu tộc xâm lấn, chúng ta trực tiếp cùng yêu tộc Liệm Mạc là liệu bất quá bởi vì yêu tộc thân thể tiên tiên cường đại, chúng ta lấy mạng người để chiến là nhất lựa chọn ngu xuẩn. Vì lẽ đó chúng ta phải nghĩ biện pháp đứng tại càng cao tầng thứ sử dụng tầng thứ cao hơn lực lượng mới có thể giải quyết triệt để yêu tộc. Phi thường có đạo lý. Trần Công Lỗ liên tục gật đầu. Dưới tay hắn theo quân văn tu nghiêm túc ghi chép. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, vì lẽ đó tại rất nhiều năm trước, tại ta hiểu rõ sông lớn tình hình trận chiến thời điểm, ta tiểu đang suy tư một vấn đề ta muốn mượn dùng cái gì tầng thứ cao hơn lực lượng mới có thể chiến thắng yêu tộc. Ta nghĩ rất nhiều năm, rốt cục nghĩ tới một ít tính quyết định lực lượng. Số 1 chính là càng kỹ thuật tần tiến, lấy cơ quan thuật làm thí dụ những bạo liệt phù kia bại, những cơ quan kia, mọi người đều thấy được chưa? Đám người gật đầu. Lý Thanh Nhàn nói, thứ hai, là cường đại hơn tu luyện lực lượng. Ta từ nhỏ đã tại cân nhắc, làm sao có thể để nhân tộc thu được cường đại hơn lực lượng? Ta đột nhiên phát hiện, chúng ta vứt bỏ loại loại quan niệm kỳ thực rất đơn giản, đó chính là để mỗi người, xin nhớ là mỗi người, từ xuất sinh lên, tiêu tiếp thu tu luyện, bất luận là văn tu, võ tu, đạo tu vẫn là cái khác chính đạo tu hành. Chỉ cần nắm giữ to lớn nhân khẩu số đến, chỉ cần tiến hành toàn diện tổng tuyển cử rút, nhân tộc ta tất nhiên mạo ra lượng lớn anh hùng cùng thiên tài, đến thời điểm thì không phải là chống lại yêu tộc vấn đề mà là có muốn hay không phản công yêu tộc vấn đề. Như vậy, là cái gì dẫn đến nhân tộc không thể tiến hành toàn dân tu luyện? Chúng tướng trầm rãi suy nghĩ có người cao mày, có người như có ngộ ra. Trần Công Lộ chậm rãi nói, "Người tư tâm, cùng quá độ tự bảo vệ mình." Lý Thanh Nhan nói. Trần Công Lộ hiếu kỳ nói, "Tư tâm, ngu muội, ta đều có thể lý giải, quá độ tự bảo vệ mình ra sao giải?" Lý Thanh Nhan nói, rất đơn giản. Một cái nông phu, đời thay nghề nông ruộng, nỗ lực bảo vệ đất ruộng, chỉ lo đất ruộng bị đoạt đi, chỉ vì đem đất ruộng chuyển cho nhi nữ làm như vậy, đúng không? Đương nhiên đúng." Trần Công Lô nói. "Một cái thương nhân, đời thay kinh thương, nỗ lực bảo vệ tự cửa hàng, chỉ lo cửa hàng bị đoạt đi, chỉ vì đem sản nghiệp chuyển cho nhi nữ làm như vậy, đúng không?" Hình như cũng không có sai. "Một cái đại quan, đời thay làm quan, nỗ lực bảo vệ nhà mình quyền vị chỉ lo quyền vị bị đoạt, chỉ vì đem quyền vị chuyển cho nhi nữ làm như vậy, đúng không?" Trú tướng Trầm rơi vào tư. Trần Công Lô nhìn gã đúng trâu ngựa vật ra. Đất ruộng có thể thuộc về cá nhân, cửa hàng có thể thuộc về cá nhân, nhưng triều đình chức quan, không là một người một nhà chính là một quốc gia bộ tộc. Bọn họ bảo vệ quyền vị cùng bảo vệ tự cửa hàng cùng thổ địa, không có bản chất khác biệt. Cùng những môn phái kia, gia tộc, triều đình bảo vệ phương pháp tu luyện, cũng không có chút nào khác biệt. Bọn họ chỉ là sợ người khác được nảy chút lực lượng, uy hiếp ngược lại bọn họ kết quả dẫn đến quốc gia dân tộc suy sụp, trái lại để dị tộc xâm lấn, cuối cùng giọ chúc múc nước, công giá chẳng. Trần Công Lỗ mỉm nói, ngươi có phải là tại nói, hiện nay thiên hạ anh hảo, ở bề ngoài bất luận hạn gì trí tuệ trong xương chỉ là một cái chỉ có thể bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ bảo thủ người bình thường. Ta không được luận cái này, ta muốn nói là nghi thông suốt vấn đề này sau, ta liền ý thức được, là không phải có thể để càng nhiều người tu luyện, chống lại yêu tộc. Liền, ta liền làm. Chương 1025, 100 lần. Trần Công Lâu không nói chuyện. Một cái thủ sông quân tướng lĩnh nói, đó là ngài có vô tận của cải, có siêu phẩm bên trên công pháp. Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại nói, hướng thiên hạ chia sẻ công pháp thiết yếu điều kiện, là công pháp muốn siêu phẩm bên trên sao? Cái kia tướng lĩnh ngậm miệng không nói. Trần Công Lỗ Than thở nói: "Ta nhớ được ngươi đã từng nói, muốn đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng, mới có thể chiến thắng yêu tộc, mới có thể tránh miễn nhân tộc trầm luân. Nhưng hiện thực nhưng là số ít người không chỉ có không đoàn kết tất cả mọi người, trái lại tại cắt rời nhân tộc, liên lụy nhân tộc. Ta chỉ là tại làm một người bình thường phải làm bình thường chuyện, là quản lý người của thế giới này, vận mệnh bình thường cũng không bình thường, vì lẽ đó các ngươi mới cảm giác được ta làm chuyện rất kỳ quái. Chúng ta thử nghĩ một cái, nếu như không có ta, không có siêu phẩm bên trên công pháp, không, có này chút cơ quan, nhưng thế giới này một nữa. Không, chỉ một phần năm thực phẩm." đều tại làm những chuyện tương tự chứ vị cảm giác được, cái này đại đế quốc sẽ là này phó thiên sang bách không dáng vẻ sao?" Lý Thanh nan hỏi. Chúng tướng trầm mặc. Trần Công lô gật gật đầu, nói: "La phu minh bạch." Lý Thanh nhàn chậm giải nói: "Yêu tộc là nhân tộc việc cấp bách, chúng ta nhân tộc lẽ ra đem tất cả lực lượng dùng đến đối kháng yêu tộc. La binh lính của chúng ta nắm giữ bình thường công pháp, có đầy đủ lương thực, nắm giữ bình thường tướng lĩnh, nắm giữ bình thường binh giáp, cái kia chiến thắng yêu tộc dễ như chờ bàn tay. Đây chính là ta cho tới nay quan điểm, thắng được chiến tranh lực lượng, đến từ chiến tranh ở ngoài, mà cản trở chiến tranh cản trở tương tự tại chiến tranh ở ngoài." Chúng ta chỉ có hai ống đều hạ mới có thể giải quyết nhân tộc thai họa ngập đầu. Chiến thuật, Thái Cốc thành trận chiến kinh nghiệm. Căn bản không cần quan tâm mấy chút việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Chư vị tới nơi này, ưu hình như người bị bệnh, không nhúc nhích một loại, sau đó hỏi dò đại phu, dùng cái gì tư thế bước đi càng giống khỏe mạnh người. Thủ sông quân chúng tướng ngạc nhiên, Thái Cốc thành chúng tướng nhưng một mặt hờ hững. Bình thường, Lý Thanh Nhàn miệng có thể so với hiện tại độc, một đám võ tướng đầu góc đều bị mang không còn. Tuy rằng đầu hốc nguyên bản cũng không bao nhiêu. Trần Công cười nói, đều nói Âu Dương Ly độc, Lý Hầu gia miệng, không kém Âu Dương Ly. Nhưng Nói đều là lời nói thật, Thiên hạ không cho được lời nói thật, sông lớn bên bờ yêu tộc trước trận, chỉ có thể nói thật. Chuyện này, ta sẽ cường điệu hồi báo cho đại tướng quân Vương, ta cũng biết tại thủy quân bên trong. Ân, cái này nên gọi tên gì? Lý Thanh Nhàn nói, thông tục dễ hiểu một điểm, gọi chuyển biến tư tưởng. Tốt, liền gọi chuyển biến tư tưởng. Đây là ngươi chính mình ngộ. Trần Công Lỗ nói, ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ những người khổng lồ đã giải quyết rồi vấn đề chúng ta chỉ cần học tập bọn họ phương thức giải quyết liền có thể. Chờ chúng ta cũng học xong những người khổng lồ hết thảy, mới có thể giải quyết những người khổng lồ chưa có thể giải quyết vấn đề đúng không? Lý Tinh Nhân nói: "Có đạo lý, có đạo lý không hổ là toàn bộ giải công đệ tử này tầm mắt, này nội tình chính là không giống nhau. Có người ở trong quân, là chúng ta này chút đại lao to phú khí." Trần Công Lô nhìn quét thủ sông quân chúng tướng, qua nhẹ nói: "Trở về phía sau, mỗi người đem lý tướng quân sao chép 100 lần, một chữ một lần sao chép, mỗi ngày chí ít 3 lần, sau 3 tháng ta muốn kiểm tra, ai dám lười biếng, ngông đít con mắt cho các người đánh nát." Là, thủ sông quân chúng tướng mặt mày ủ rũ. Thái Cốc thành chúng tướng hơi cúi đầu, miệng không nhịn được lên cao. Trần Công Lô tổng là ưa thích để thủ hạ tướng lĩnh tự tay chép một ít đạo lý cùng mà vẫn Thường thường một chép chính là 100 lần lên. Có người hỏi hắn tại sao làm như thế hắn nói, hắn tự vô học, sau đến hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng nội tình quá kém, tu luyện vốn khó có thể lại không biết phải làm sao, sau đến nghe được thánh nhân nói đọc sách trăm khắp, kỳ nghĩa tự thấy tiểu kiên chỉ sao chép võ học. Hắn phát hiện, chính mình tại sao chép đến 30, 40 chap sau, tiểu bắt đầu nhớ kỹ sẽ một điểm, chép được 70, 80 chap, tiểu có thể nhớ kỹ chỉnh bản tu luyện tư tịch, lý giải sẽ sâu sắc thêm, nhiều chiêu thức không tên tiểu đã hiểu. Chép được 100 lần sau, phối hợp không ngừng luyện tiểu như đổi một cái đầu góc tự nhiên Vì lẽ đó hắn cảm giác được loại này chuyện hữu dụng, chính mình liên tục làm như thế sau so đến bậc đệ tử thuộc hạ cùng nhi tử cháu cũng làm như thế. Bởi vậy, người đưa biệt hiệu trăm khắp tướng quân. Mấu chốt là Triệu Di Sơn còn tán thưởng qua Trần Công Lô nói trăm khắp tướng quân có đại trí tuệ. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, Trần Thiên Vương nói đúng, điểm này, chúng ta Thái Lan quân cũng muốn học tập. Lý Thanh Nhàn nhìn quét một mặt đờ lẫn Thái Lan quân chúng tướng, nói, các ngươi cũng muốn đem lời ngày hôm nay sao chép 100 lần, sau 3 tháng, ta tự mình kiểm tra, không chỉ có muốn chép, hơn nữa muốn lưu loát đọc ra, lương không đi ra, để Trần Mông đi dân phu doanh làm cu li. Thái quốc thành chúng tướng đầy mặt bi thương, Trần Thiên Vương đến cùng là tới lấy kinh, vẫn là đến chơi đùa. Thủ sông quân chúng tướng đầy mặt tiểu dung, gương mặt cùng chỉ hướng. Sau đó Lý Thanh Nhàn cùng chúng tướng cho chuyện, thâm nhập giảng giải loại loại, sau cùng để Lữ Văn Hoa tỉ mỉ dạng giải toàn bộ đại chiến, cũng thuyết minh trong đó có thiếu. Song phương trao đổi xong, đám người ly khai, phòng khách bên trong chỉ còn Lý Thanh Nhàn cùng Trần Câm Lỗ. Lý Thanh Nhàn nói, dạng này lưu lại Trần Đô Đốc, là muốn tỉnh giáo chuyện, chắc hẳn cũng biết bên ngoài yêu tộc đang tu sùng, cũng chuẩn bị đánh đánh lâu dài. Ngài chính là thủy quân đại Đô Đốc, xin hỏi có thể có phá địch trợ sách? Trần Công Lỗ chầm tư chốc lát, nói: "Phương pháp giải quyết khá nhiều, ta có thể nói mấy đại khái phương hướng. Thì như nếu thủy yêu cần nước, chúng ta liền có thể đoạt nước. Đoạn sông lớn nước khó, nhưng đoạn như vậy ít nước, cũng không khó bất luận là lưu xa, liệt địa, di nước, chờ chút đều có thể làm được. Đương nhiên, cần thật nhiều đạo tu cùng văn tu. Nếu như dùng Âu Dương Ly thủ đoạn, càng đơn giản, ngươi cũng dùng qua, hạ độc, nhưng muốn hạ trầm độc. Ta thủy quân vì là đối phó phía dưới thủy yêu, tinh nhiên các loại nước độc, đáng tiếc đại dạng quá lớn, rất nhiều nước độc không cách nào dùng ra, nhưng dùng ở đây loại mương máng bên trong, nhưng cực kỳ gián vào." Trở Trần Công Lô nói xong, Lý Thanh Nan nói, "Ngài hiểu nhầm ý tứ của ta, nếu như chỉ là phòng ngự thủy yêu, cũng không khó ta muốn nói là thủy quân có hứng thú hay không cùng ta liên thủ tiêu diệt này chút thủy yêu." Trần Công Lâu cau mày suy nghĩ nói, "Nơi đây giở Giang Nam bến sông không tính xa, nhưng quân ta một khi xuôi dòng mã xuống, yêu tộc tất nhiên sớm mới được, vô công mà phản. Không có cách nào. Trừ phi tại sương lớn này, nhưng một loại song phương đều sẽ vận dụng pháp thuật xua tan sương mù. Huống chi, thủy yêu chạy rộng đại giang các nơi, bọn họ tổng có thể sớm phát hiện. Ta sông lớn thủy quân, đánh lén thủy yêu chưa bao giờ từng thành công." Sắp thực như vậy, Như vậy, chúng ta lùi mà cầu thứ hai, tìm cái cơ hội, thủy bộ liên thủ chính diện mạnh mẽ tấn công, ăn một miếng rơi toàn bộ ương vương quân cùng nơi đó thủy quân. Trần Công Lô ánh mắt hơi động, nói, nếu như thời cơ chín chúng ta thủy quân định làm phối hợp, nhưng thời cơ này, cực khó nắm bắt. Huống chi, có giống vương quân tao ngộ yêu tộc sẽ càng cẩn thận hơn, chắc chắn sẽ không để tương đồng một màn tại tương đồng địa phương tái diễn. Có Trần Đô Đốc câu nói này tựu tốt, chúng ta Thái Lan quân sẽ cố gắng sáng tạo cái kia cái cơ hội. Chư 1026, đưa sẽ hậu. Song Vương liên quan với làm sao nhằm vào thủy quân tiến hành giao lưu, sau đó lại tìm đến chúng tướng thư nghị làm sao đối phó thủy yêu. Bất quá tổng có rất nhiều thị vết. Sau cùng, Trần Công Lô nói, ta đi qua đã từng nghĩ qua một pháp, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân coi như thôi, bất quá ngươi như ra tay, nhất định thành công. Ồ, như Thủy Yêu thật đánh tới thành hạ khó lấy phòng thủ ngươi đánh trừ yêu cơ hiệu, đồng thời tổ chức đạo tu đại hội cùng văn tu đại hội, để song phương đồng loạt ra tay, lấy nhân tộc ta trí tuệ đủ để phản công thủy yêu. Đây cũng là một biện pháp tốt. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, đáng tiếc ta hiện tại chủ công những cơ quan khác, không có khả năng phân tán lực lượng, nếu không, tất nhiên sẽ chế tạo đại lượng dưới nước cơ quan. Chúng tướng tại Thái Cốc thành ngủ lại một đêm, ngay tiếp theo cùng Lý Thanh Nhàn kiểm tra toàn quân. Bọn họ phát hiện Khải Viễn thành rất nhiều thế nơi cùng bình thường quân bảo vệ cũng không cùng, liên từng cái hỏi dò cũng một nhất kỷ lục, thu hoạch cực lớn. Tới gần gần tối, Trần Công Lâu cùng chúng tướng ly khai, đưa ra cửa doanh, Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Chư vị tới thăm, như tay không mà về người khác tất nhiên nói ta Thái Cốc thành mất lễ nghi. Ta nhìn chư vị đều là, ân, đều là người có án học." Đặc biệt tặng mấy quyển sách, cộng đồng học tập. Song phương chúng tướng ngạc nhiên, từ nơi đó nhìn ra là người có án học. Lý Thanh Nhàn hai tay giơ lên, nâng lên một chồng tư tịch, pháp lực phun trào chưa ra mở thành hình quạt. Tới chơi chúng tướng hai mắt trợn tròn. Đặc biệt là thứ nhất bản Thiên Hà Ngự Thủy chân công để một đám thủy quân tướng linh tim đập như trống chậu. Bọn họ cũng đều là theo Trần công lố chép qua không biết bao nhiêu bí tịch võ công người, rất rõ ràng bí tịch võ công mệnh dành phong thức, những không chính hiệu kia võ công giảm tùy tiện lên, nhưng càng là phẩm chất cao cấp pháp, đặt tên càng cẩn thận hơn. Này Thiên Hà Ngự Thủy, có chút đáng sợ. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là người có ăn học, người đọc sách. Một cái cao lớn thu tướng quân liên tục túi đầu, đem hai thanh tiên hóa búa lớn giấu ở phía sau. Lý Thinh Nhàn đem sách một lần nữa xếp lên, đưa cho Trần Công Lô nói, trăm khắp tướng quân tất nhiên yêu thích loại sách, lần này, ngài thuộc hạ lại có sách có thể sao chép. Trần Công Lô than khẽ nói, dạng này lễ trọng, Công Lô minh nhớ ngũ tạm. Thái Lan quân chúng tướng nhìn theo Thủ Sông quân chúng tướng leo lên phi không thuyền, liền trở về trong thành. Phi không thuyền trên, Thủ Sông quân chúng tướng vây quanh Trần Công Lô ánh mắt nhìn chằm chằm những công pháp kia. Thật là siêu phẩm. Đô đốc, ngài nhìn nhìn cái kia bản sách đúng không? Ta cảm thấy được chưa chắc là thật sự, nhưng khẳng định có chút tác dụng. Không là người đưa biệt hiệu đưa sách hầu, gặp người tiểu đưa sách. Trần Công Lô nói, các người có thể nghĩ do học những công pháp này vô kỵ như có lòng dạ khác, bị thiên lôi đánh, như vô dị tâm, cũng chỉ có thể nhắm mắt lựa tiếp. Học, dựa vào cái gì không học? Chúng ta lại không phải người ngu. Học cái gì không là học đâu. Nhìn nhìn người Thái Lan quân đại với người, quá nửa nhập phẩm, ta nước bọt thẳng chảy ra ngoài. Đó là mạch đao quân vẫn là yêu ma quân. Cái kia đao phong đao khí quá dọa người, trung phẩm bên dưới yêu tộc gặp phải cái kia đao khí tất nhiên nhất đau lưng loạn, căn bản không ngăn được. Các ngươi không biết những công pháp này, chẳng lẽ còn không biết cung thần quân ngọc thành công pháp? Không quản vào đi vào phẩm, chỉ cần luyện Vậy cũng là một cái đánh ba cái chủ nhân, bay ra ngoài mũi tên cùng dài ra con mắt tựa như. Nhìn nhìn thái cốc thành những tướng con kia, xài Thanh Đường cháu trai kia, hồi trước cũng coi như cái hào hán, tự tư bị sợ phá đảm thành kinh sợ bao, vô công là mỗi năm rơi xuống, đến chết đều đừng nghĩ nhị phẩm. Kết quả bây giờ lại nhị phẩm, cưới tại trên đầu ta, ta có thể nhịn người khác, có thể nhịn không được hắn. Hắn có thể luyện, ta dựa vào cái gì không thể luyện. Còn có cái kia Hà báo, trước đây làm sao nhìn đều là cái man tử, kết quả này hai ngày đáp lấy tay, đơn giản là man thần, đại đô đốc tại nhị phẩm thời điểm, mười chiêu trước thật không làm gì được cái tên này. Lý Tinh nhận ra sao, mọi người trong lòng biết do bị trong Triệu Tính kế bị giải Lâm phủ tính kế bị. Vị kia tính kế đó không phải là Triệu đỉnh nhận chứng trung thần sao? Hắn không có khả năng đưa sổ sách. Thiên hạ người dù cho đều mù Triệu thủ phụ mắt cũng vĩnh viễn sáng sủa. Chúng tướng mồm năm miệng mười, chỉ số ít trầm mặc không nói, do do dự dự. Tà trước tiên nhìn nhìn. Màn đêm hạ Trần công lỗ cầm lấy Thiên hạ Ngự thủy chân công chậm rãi lật nhìn, từng chữ từng chữ ngẫm thầm. Chúng tướng đều biết thói quen của hắn, không quản cái gì sách, trước tiên quay đi quay lại đọc thầm mấy lần, sau đó sẽ sao chép, chờ nhớ kỹ thâm nhập hơn nữa học tập. Chúng tướng lặng lặng chờ đợi. Trố mắt nhìn Trần Công Lô một lần lại một lần xem, đồng thời lập xuống lời thề. Không lâu lắm, phi không thuyền đến Giang Nam bên sông, rơi tại đất mặt. Trần Công Lô còn đang đọc, chúng tướng cũng không tốt là bữa, tiếp tục chờ đợi. Đêm khuya đi qua, đông phương bầu trời lộ ra nhàn nhạt màu lam nhạt. Thật dày hạ xương treo đầy mọi người áo giáp. Chúng tướng bất đắc dĩ lẫn nhau nhìn một chút. Quả lâu, Trần Công Lô tiểu ngồi ở chỗ đó từng tờ từng tờ lật sách, trong một đêm không biết việc đọc bao nhiêu lần. Sẽ không xẻ giá vấn đề chứ? Ai biết được. Bình thường, dù sao cũng là siêu phẩm bên trên công pháp, đại đô đốc trong một đêm tìm hiểu không ra cũng bình thường. Công pháp này, thật sự dám đặt tên a, thiên hạ trà trà đây là thẳng trên ngón tay rối a, đây nếu là thật sự ta hái túi đầu làm xúc cú đá. Loại này chuyện nói không chắc. Các ngươi không có nghe Hà bảo nói sao, Lý hầu ra tại Thiên đỉnh có người, những công pháp này chính là Thiên đỉnh chuyển xuống. Nghe hắn thôi. Chờ một chút đi, nhận định chờ Thái Dương lúc đi ra, đô đốc không quản học không có học được, đều sẽ ngừng lại. Ừm. Đám người đang nói, Trần Công Lỗi thả xuống sách, nhắm mắt tu luyện. Hả? Đám người một nhìn ta một chút, ta nhìn nhìn người, cũng không biết làm sao làm, chỉ có thể tiếp tục chờ. Thái Dương mọc lên ở phương đông, đám người khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Trần Công Lô. Tụ tập Trần Công Lô quanh thân ngưng tụ ra một giọt giọt nhãn cầu lớn nhỏ tiểu thủy cầu, lấp nhá liếc nhí, hàng ngàn hàng vạn, tại ánh mặt trời soi sáng hạ màu sắc sắc sỡ. Bóng nước vây quanh Trần Công Lô từ từ xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Trần Công Lô vốn là tu luyện thủy hệ công pháp, dị tượng như thế đối với nhất phẩm tới nói, cũng không giống như. Này hình như là vạn sông vòng quanh người. Nơi đó giống vạn sông, rõ ràng chỉ là tiểu thủy cầu. Nhưng này mỗi một viên tiểu thủy cầu đều rất giống thai nghén lượng. Không tốt nói a. Đột nhiên, Trần Công Lỗ hít sâu một hơi, tiểu gặp vạn ngàn bọn nước nhỏ chui vào Trần Công Lỗ trong lỗ mũi, biến mất không còn tam hơi. Trần Công Lỗ mở tròn mắt. Mọi người nhìn thấy, trong lòng kinh sợ tiểu gặp Trần Công Lỗ hai mắt đã biến mất, thay vào đó là hai cái hạo đáng bạch hà vô biên vô hạ, thậm chí hình như tại xung kích viên mắt, phát sinh nổ rất lớn. Đáng sợ nhất là sông dài bên trong, mơ hồ có tinh quang chợt trùng, giống như thiên hạ. Trần Công Lô đứng dậy, bay tới giữa không trung, nhìn phía bờ bên kia quân thành, chậm về phía trước ra một trường, sau đó thu hồi, rơi xuống, xoay người hướng quân doanh đi đến. Chúng tướng nghi hoặc không giải, Có theo Ly Khai, có nhìn phía bờ bên kia. Mấy hơi thở sau, thanh âm như sấm tự đại sông bên dưới chấn động. Nổ một tiếng vang thật lớn, sông lớn bên trong bay lên một đạo đầy đủ cao 30 trượng sóng lớn, đầy đủ 10 dặm dài, hệt như tường thành, đánh về bờ bên kia, thế đi càng ngày càng nhanh, không ngừng mạnh trướng. Đột nhiên, trong nước buốc lên một cái dài mười mấy trượng nhị phẩm đại hắc cá giận quát một tiếng, hệt như cự kình va về phía sóng lớn. Trước mắt sau, nhị phẩm yêu vương giống như con muỗi bị một bàn tay đập tại trắng trên, nội thành máu. Chúng tướng lẫn nhau nhìn một chút. Võ kỹ siêu phẩm. Chương 1027, Tam bảo ấn. Xa sát nhìn tới, Thái Cúc Thành ở ngoài như là một đám chó hoang tại đảo thổ. Chỉ là những chó hoang này có chút nhiều, đào ra hố có chút lớn. Thượng phẩm yêu tộc chỉ là tại đất mặt đi rồi một đường, liền đập vỡ tan đại điện. Sau đó yêu tộc nhóm nhanh chóng vận chuyển, hành động nhanh chóng, có thể so với nhân tộc cơ quan khô lỗi. Thái Cúc Thành ở ngoài, Lý Thanh Nhàn ngồi tại trong đại tướng, cùng chúng tướng đồng thời lật xem những ngày qua tình báo. Lữ Văn Hoa đảm nhiệm hành quân tham lưu, từng cái vì là chúng tướng phân tích đi tình. Không phân tích không được, một đám võ tướng trong đầu đối với tình báo giá trị không có bất kỳ khái niệm. Yêu tộc có truyền luôn, nói yêu giới có thể phải có động tác lớn, cụ thể là cái gì không cách nào tra xét. Nhưng có thể bảo đảm, một khi ra tay, chính là kinh động thiên hạ. Lữ Văn Hoa dư quang nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn, tiếp tục giảng cởi xuống một cái tin báo. Quán quân Vương mấy ngày này chính bận bịu tu luyện, cực hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được nhân tộc cấp lực. Yêu tộc phái ra đại lượng tiểu đội quấy rầy, nhiều hoa màu bị đốt, đây là một cái xấu tin tức. Nhưng tốt tin tức là yêu tộc bỏ qua truyền thống phương thức tác chiến, mang ý nghĩa chúng ta thái cốc thành và nhập phẩm binh sĩ vì bọn họ mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Số tin tức là yêu tộc biến báo tốc độ vượt xa tưởng tượng của chúng ta, quán quân vương, quả nhiên khó chơi. Một cái yêu tộc, tuy tiện học chút triệu thủ phụ ra lông, giống như này, cứ thế mãi. Chúng tướng bất đắc dĩ thở dài, chính mình cũng không có học minh bạch đồ vật để yêu tộc học lén. Nói một chút bỏ phía nam chuyện. Thủ sông quân bên kia, tựa hồ đang nổi lên cái gì lời đồn đại nói, thủ sông quân chúng tướng tuy rằng đều khang yêu, nhưng mơ hồ phân thành ba phái. Một phái là vô điều kiện đi theo đại tướng quân vương, một phái nhưng là hy vọng đại tướng quân vương thượng kinh Cần vương, còn có một phái thì lại an với hiện trạng, bảo vệ hiền vương thành liền có thể Theo đại tướng quân Vương qua sông ý đồ càng ngày càng rõ ràng, hai phái khác càng ngày càng bất mãn, bởi vì qua sông kết quả cực có thể là đại tướng quân Vương cùng quán quân Vương lưỡng bại câu thương, mặc dù công hạ quan quân thành, kết quả cũng là thủ sông quân bị thương nặng, nay trên ngưa ông đã lợi. Trấn Bắc quân tiếp tục tây hành, đến nay không cách nào suy đoán mục đích gì căn cứ hầu ra lời nói, là nay trên bảy mưu đặt kế vì lẽ đó không cách nào tôi diễn. Ân, dù sao cũng không sẽ là chuyện tốt đẹp gì mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chấn yêu Tháp kia, cơ bản hình, Mệnh mạnh, đã không kém Đáng tiếc cái kia Đoàn Thiên Cơ thái độ không rõ như Lưu Phi Diệu Lưu Tiền Bối liên tục toa chấn, tương lai sẽ là lên phía bắc lớn trợ lực. Vạn dân giáp luyện chế phi thường thuận lợi, nhờ có hầu gia dùng đại lượng công pháp đổi lấy đạo môn chống đỡ. Các đại môn phái cũng đều phát hiện thiên hạ điểm biến, bắt đầu thêm một bước hành động. Có chút môn phái co rút lại lực lượng, có chút bắt đầu mở rộng. Rất nhiều văn tu bắt đầu lục tục lên phía bắc, trước mắt phân tán tại các thành, không có gì bất ngờ xảy ra, một khi vạn dân giáp thành, văn tu thì sẽ đồng loạt ra tay, kết hợp vạn dân giáp, tại sông lớn trên sáng tạo chính khí trường thành. Triệu thủ phụ môn sinh bạn cũ lục tục chí sĩ bị giáng chức hoặc lên phía bắc tham gia quan ngũ, đây là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tướng nhìn phía Lý Thanh Nhàn, trầm mặc không nói. Chuyện này, tất cả mọi người đã biết, chiếu trước mắt xu thế Triệu thủ phụ ly khai triều đình chỉ là vấn đề thời gian. Nay trên muốn độc đoán càng Cương, Triệu Di Sơn thân là thần tử hoặc là ly khai, hoặc là cần vương tạm phản, không còn hắn chọn. Nhưng, Văn Tu tạo phản, mặc dù phụ tá tân đế cũng cực khả năng đứng hàng định thần, nhị thần, rơi được tiếng xấu thiên cổ. Hạ một cái. Lý Thanh Nhàn nói. Phía dưới nói một chút phía nam chiến sự rất kỳ quái. Đông đỉnh quốc có rút lại chiến tuyến, tình báo hiện hữu biểu hiện, bọn họ tựa hổ tại lớn Luyện binh, hơn nữa bí ẩn Luyện binh. Lữ Văn Hoa không chút biến sắc nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút. Tướng lệnh còn lại một mặt mơ hồ tại sao không nói rõ ràng. Lữ Văn Hoa tiếp tục nói, phía nam các nước phản công yếu bớt, nhưng chúng ta bên này ra đại sự. Tấn Vương không biết tại sao, mượn cớ Phong Vương nhiễu loạn Tấn Vương quân, hung hãn bắt được Phong Vương quân 1000 người. Cái kia Phong Vương tính tình mọi người cũng đều biết, mặc Vương là nay, trên tướng quân Vương đệ cũng trả miếng, miếng người tiến phó quân. Ở bên ngoài, chỉ là cho đùa trẻ con, nhưng tử thương vượt qua 1000 người. Đây là không tầm thường tín hiệu. Quân đội bạn nội loạn, chỉ tại mười mấy năm trước trừ vương trận chiến thời điểm, từng xuất hiện. Thấn vương có ý gì? Vẫn là phong vương kiêu khích trước. Hà Báo một mặt mơ hồ, Lữ Văn Hoa lắc đầu nói, tất cả hành quân tham nhu đều nghị không minh bạch, hầu ra đúng là thôi diễn ra một ít đầu mối, nhưng liên quan đến hoàng gia, có vài thứ không cho phép. Tần Vương, dù sao cũng là Long tử hơn nữa còn là chống đỡ đại tướng quân vương Long tử, vì lẽ đó rất khó nói hắn đến cùng muốn làm cái gì. Thả phía Nam cấp nước không đánh, bắt đầu nội đấu, ta làm sao cũng muốn không minh bạch. Hà Báo nói, ai biết được Tiểu Phong Vương quân cái kia loại mặt hàng, nhiều từ điểm, hữu hiệu, hiệu tăng cao đại tệ binh sĩ bình quân tử lực. Cùng chúng ta xung lớn bên so với, bên kia có thể thật loạn. Sông lớn loạn bất loạn, Độc quân sư định đoạt. Không có Độc quân sư cái kia từng cái từng cái độc kế trong chiều đám kia không có chứng không chắc có thể gây ra cái gì yêu con tiêu thân. Cũng là đối phó địch nhân, Độc quân sư thực sự là thiên hàng thánh nhân a. Các đại môn phái biến hóa là chuyện gì xảy ra? Không sẽ là nhằm vào Ma Minh chứ? Ma Minh có mới tin tức sao? Không có nhưng liên tục đang toàn lực chuẩn bị Ma Minh đại hội. Các nơi nhỏ Ma môn đã toàn phái rời đi hóa Ma Sơn. Hiện tại Đã tại hóa Ma Sơn Hạ mới xây một tòa thuần ma tu thành thị mục đích của bọn họ khó nói a. Phía trên liền làm như thế nhìn. Triệu thủ phụ không muốn làm nhìn, vì lẽ đó chỉ có thể cáo lão về quê. Khả năng đỡ mà môn chính là ai, ai trong lòng không rõ ràng. Thạch Nguyên Hạo cười gặn. Trong mặc chốc lát, Lữ Văn Hoa nói, sau cùng, chính là Thiên Mệnh Tông Thiên Mệnh lớn diễn pháp, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta nhưng cùng hầu ra quan hệ mà tiết. Thiên Mệnh Tông vì là khai quật trẻ tuổi một đời nhân tài ưu tú quyết định tổ chức thế cục diễn pháp, trong đó thanh niên mệnh thuật sư một tổ phần thưởng là tam bảo ấn. Đó là cái gì? Vẫn còn chiều, nhã chiều. An Triều tam quốc cùng 6 viên ngọc tỷ thêm 6 đạo long khí chân chính vận nước trọng khí khí vận trí bảo, các người có thể tưởng tượng được hai cái siêu phẩm bảo vật. Đáng người hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên mệnh tông đi rồi. Dấu nứt đố đổ với ta, không hổ là Thiên mệnh tông. Hầu ra, này cái cơ hội không thể bỏ qua. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, ta cảm thấy được Thiên mệnh tông không thế nào an toàn, suy nghĩ một chút nữa. Hà Báo không cho là đúng, nói, bọn họ còn có thể ngay ở trước mặt Thiên Hạ mệnh thuật sư mặt hại ngài hay sao? Cái kia loại bảo vật cầm đến, chúng ta Thái Cốc thành lập tức khí vận đầu, đến thời điểm lão già băng hà ngài hoàn toàn có thể khoác bảo. Trúng tướng khóc cười không được, một ít người cười mắng Hà Báo, nhưng cũng có một chút tướng quân chăm chú vào Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn sắc mặt tâm trầm mắng nói, "Bản tướng tham trướng, ngươi uống mấy cân nước tiểu ngựa tiểu không biết họ gì. Người đến, đem uống say Hà Báo kéo ra ngoài, đánh 40 quân côn, hắn nếu dám vận công chống đối, đánh 400 trượng." Hà Báo dọa được một giận mình, đang muốn kêu oan, bị Lữ Văn Hoa một cái ánh mắt đem lời lấp kín về trong miệng, ảo não theo thị vệ đi ra ngoài lĩnh quân côn. Lý Thanh Nhàn nghiêm nghị nói, "Không cần để ý Báo cái loại hôn không tiếc, chúng ta tiếp tục quân nghị thôi, diễn tiếp theo sông lớn hai bờ sổng xu thế." Chương 1028 đánh 10 cái, đám người gật gật đầu, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Loại này chuyện phía trên sẽ những biết, bất quá đặt mình trong sông lớn tướng quân, ai còn không có mắng qua Thái Ninh Đế. Nhưng Lý Thanh Nhàn thân làm chủ tướng, nhưng không thể không quản, vì lẽ đó mượn cớ Hà Báo uống nhiều rồi, đã bảo vệ Hà Báo, cũng cho Thái Ninh Đế lưu mật mũi. Lữ Văn Hoa chậm rãi nói, ta Thái Quốc Thành căn cơ chưa ổn, bất kỳ gió thổi có lay, cũng có thể có thể gây bất lợi cho Thái Quốc Thành, chư vị vẫn là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chúng tướng rộn rộp đầu. Chúng ta đều là đại trung thần, tự nhiên. Đúng đúng, chúng ta đều tại hộ vệ nhân tộc Tình Cờ nói hai câu lời xầy, không thể coi là thật. Chúng ta đều là võ nhân, thu quân rồi, kỳ thực không có ý kia." Lữ Văn Hoa nói, "Chúng ta tiếp tục thôi diễn, chúng ta hiện tại giả thiết, yêu tộc đột nhiên xuất hiện một chi kỳ binh, công phá hiền Vân Thành, chiến thắng đại tướng quân Vương, khi đó chúng ta làm làm sao?" Chúng tướng lẫn nhau nhìn một chút. "Loại này thôi diễn, nguyên bản cực bình thường, dù sao sông lớn bên bờ quỷ quật khó lường, tổng sẽ gặp phải loại trường hợp, nhưng lúc này thôi diễn, nhưng ít nhiều gì có chút không ổn ý tứ hàm xúc." Sai Thông Linh nói một chút nhịn. Lữ Văn Hoa nói, Thanh Đường nói, muốn ta nói, vậy thì lùi lại." Bất luận là cổ Huyền Sơn hạ thiên thế trong thành, đều có thể sau cùng chúng ta có thể đi khải viện thành. Thực tại không được, lại năm hạ. Thạch Nguyên Hào lắc đầu nói, làm như vậy tương đương với lộ ra cái mông để yêu tộc giết, bản chân chạy ra hỏa tinh tử cũng chạy không được yêu tộc. Không là không thể lưu lại, là phải để ý một cái sách lược. Chúng tướng nghị luận sôi nổi. Không lâu lắm, Lữ Văn Hoa nhìn phía Không nói kiếm Nhậm Đặc Hạo, nói, Nhậm tướng quân, ngươi bình thường lời ít nhưng nét đẹp nội tâm, ngươi có ý kiến gì không? Chúng tướng nhìn phía Nhậm Đặc vị này không nói kiếm ở trong quân tương đương nổi danh. Bởi vì người này từ nhỏ đã không có thiên phú gì, nhưng trong xương có một loại vẻ quyết tâm, luyện kiếm là lĩnh quân cũng vậy. Chỉ cần không phải hành quân đánh trận, nhập thập hạo có thể liên tục luyện kiếm, trừ ăn cơm ngủ cùng đọc binh thư bí tịch, vĩnh viễn tại tu luyện. Hắn có thể tại trấn Bắc Quân chậm rãi lên cấp, chủ yếu dựa vào không nói, nhưng khổ luyện danh tiếng. Năm đó có một lần quân đội bạn tao ngộ yêu tộc truy kích, cái khác các quân không cứu, hắn đi suốt đêm, tới gần sau, không có xuất kích, một bên để binh sĩ nghỉ ngơi, vừa quan sát tình hình trận chiến. Hắn dựa vào sự tàn nhẫn, chơ mắt nhìn từng cái từng cái quân đội bạn chết, sau cùng tại yêu tộc nhất không tưởng được thời điểm, đột nhiên giết ra, đánh tan yêu quân, cứu được tàn dư quân đội bạn. Chuyện này tuy rằng để trên lưng hắn một ít ô danh, nhưng người tinh tường đều biết, như vội vàng xuất kích, cực khả năng cùng quân đội bạn đồng thời bị yêu quân đánh tan. Tất cả mọi người biết, không nói kiếm không dễ chơi. ở. thập Hạo Yết hầu nhẹ lăn, trầm rãi nói, vừa bắt đầu, ta cùng chưa vị nghĩ tới mượn dạng, cũng đang lo lắng làm sao đối mặt sông lớn trời sợ. Nhưng mà ta đột nhiên nhớ tới Lý Hầu ra một câu nói, vấn đề phát sinh tầng diện, vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề chúng ta có phải hay không có thể nhảy ra vấn đề này, tan nguyên bản điều kiện. Tỷ như chúng ta có thể hay không tại Hiền Vương thành bị phá trước, thành công viện trợ Hiền Vương thành. Bảo đảm hiền vương thành, hoặc là chúng ta giả trang lui lại, sau đó phản công đoạt về hiền vương thành. Một khi hiền vương thành thất thủ đến thời điểm mặc dù thành lập lên chính khí trưởng thành, cũng không làm nên chuyện gì. Vì lẽ đó chúng ta cần phải nghĩ trăm phương ngàn kế tránh khỏi hiền vương thành thất thủ. Không sai, cái này cũng là một cái thôi diễn phương hướng." Lữ Văn Hoa nói. Xài Thanh Đường lắc đầu nói, "Chúng ta là trấn bắc quân, không là thủ sông quân, lại không nói một mình điều binh là vấn đề lớn, cái kia thủ sông quân liền yên tâm chúng ta đi." Đại tướng quân Vương chính là cao cấp nhất hảo kiện, tất nhiên đổ lý đó lấy, cái khác các quân đâu? Bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái kia từng cái từng cái cái ghế. Thủ sông Quân cũng là người, không là thanh nhân. Lấy hầu ra quân công, cái gì cái ghế ngồi không được. Người như thế nghĩ không đại biểu Thủ sông Quân láo tướng cũng như vậy nghĩ. Nếu như ai cũng giống Trần Đô Đốc như vậy rõ lý lẽ như vậy đại khí nhân tộc sớm đặc biệt phản công quan quân thành, có Thủ sông Quân tam anh tại, ai cũng lật không được ngày. Đại tướng quân Vương nhiều lần tán thưởng hầu ra, mọi người đều biết, cũng không muốn nói nhiều. Cao thiên khoát cao tướng quân tự mình đi tử ma điệu cứu viện tướng quân, phần tình nghĩa này cũng đầy đủ. Cho tới Độc quân sư Âu Dương Ly, lấy tính tình của hắn Tương gì hầu ra đi thủ sông quân, giúp hắn chia sẻ áp lực, ta thậm chí hoài nghi, độc quân sư hiện tại chính nghĩ biện pháp đem chúng ta Thái Lan quân cũng vào thủ sông quân. Này, chúng tướng nhìn phía Lý Thanh Nhãn, ánh mắt lấp lẽ Tuy nói ở đây chúng tướng nương nhờ vào Lý Thanh Nhãn, nhưng trung quy là trấn Bắc quân xuất thân, trừ phi Lý Thanh Nhãn thật trưởng thành đến đại tướng quân vương loại trình độ đó có thể gắng chống đơn siêu phẩm, bảo vệ bọn họ bằng không gia nhập thủ sông quân, đó chính là trực tiếp cải đầu trận doanh. Gia nhập Thái Lan quân, có thể nói là tạm thích kế chờ đến thời điểm trở lại quân, dựa vào bản lĩnh cùng tích lũy tài nguyên hoạt động một cái liền có thể khôi phục bình thường, dù sao trong quân quá thiếu có bản lĩnh tướng quân, có thể gia nhập thủ xung quân, đó chính là thái Ninh đế cái đinh trong mắt, so với phản quân còn không bằng. Thái Ninh đế năm đó làm sao đối với trừ vương các quân, tựu làm sao đối với thủ xung quân? Hoàng gia trong mắt chứa nổi sợ tặc, chứa nổi phản quân, nhưng chứa không được ảnh hưởng đế vị thân tộc. Đại tướng truyền ra ngoài đến Hà báo thanh em vết lối, không có tiền đồ. Chúng ta Thái Lan quân, binh cường mã tráng, đã vượt qua độ gia quân, bước lên sông lớn mạnh nhất tam quân Các người đa số trấn Bắc quân xuất thần, ta tiểu hỏi một chút người, chúng ta hiện tại Thái Lan quân có thể đánh mấy cái trấn Bắc quân? Ta nói có thể đánh 10 cái. Cái gì trấn Bắc quân cái gì thủ sông quân, sau đó chúng ta mới là này sông lớn bên cạnh mạnh nhất quân. Chúng tướng nhìn gấu chó lớn tựa như hà báo vào cửa, dồn dập lật lên khinh thường. Lữ Văn Hoa nhưng trước mắt sáng, nói, hà báo nói không sai. Chúng ta Thái Lan quân binh cường mã tráng, cái kia thủ sông quân không thủ được, không đại biểu chúng ta không thủ được. Cái kia yêu tộc cũng chỉ đến như thế. Đinh Tổ Thọ nói, lời không thể nói đầy, yêu giới chung quanh chiến chiến, vì lẽ đó phân đến chúng ta nơi này binh lực có hạ. Nếu thật sự phái ra Vương bại quân, phối hợp quán quân Vương đối với nhân tộc hiểu rõ chúng ta không hẳn thủ được. Đặc biệt là trong truyền thuyết Vu sư lại quân, bọn họ vừa ra tay, đủ để để yêu binh thực lực lật vài lần. "Thôi, chúng ta tiến hành cuộc kế tiếp tôi diễn, nhìn một chút như thế nào giải quyết ngoài thành những quân quân." "Dễ như ăn cháo, tay cầm đèn bấm." Hà Báo nói. Ít nghe Hà Báo đánh dẫm. Quân ta thủ thành tự nhiên thừa sức, nhưng chưa chân chính cùng yêu tộc đánh qua ra chiến, càng chưa đánh qua công thành chiến, không có, có cơ quan máy bắn đá đi theo, quân ta ưu thế cũng không lớn." Lý Thanh Nan nói, "Tối đa 3 tháng." Có cơ quan xe đều có thể trong một đêm cải tạo thành tiến lên cơ quan xe, từ châu ngựa kéo động, tuy rằng tương đối chậm chậm, nhưng đối diện cũng không xa, có thể tại đặc biệt thời điểm dùng tại giá chiến, cho tới công thành, sát thực tay cầm đệm bấm. Chúng tướng ngạc nhiên, sau đó yên lặng gật đầu. Liên phi hành cơ quan đều có trình độ như thế này cải tạo, không tính hiếm thấy. Lúc phản công, mệnh thuật hữu dụng không? Hà báo hỏi. Hữu dụng. Chúng tướng yên tâm, Lý Thanh Nhàn mệnh thuật quá thần kỳ. Trên một chiến sau bọn họ nhiều lần phục bản chiến đấu trải qua. Phát hiện nếu như không có lý thanh nhàn mệ thuật, các binh sĩ sĩ khí tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, mũi tên cùng bạo liệt phủ vại sát thương cũng sẽ không mạnh như vậy, tất nhiên sẽ bị ưng vương quân nhào tới tường thành, hình thành tường thành hỗn chiến, đại lượng cơ quan cùng bạo liệt phủ vại sẽ bị hủy diệt, mặc dù bảo vệ cũng tổn thất trọng đại. Nếu như vậy, vậy chúng ta có thể cân nhắc làm sao ăn được toàn bộ ưng vương quân. Lữ Văn Hoa đối với gần thành pháp khí trên bản đồ ưng vương đại doanh vạch một cái, vòng đỏ vây thành. Chương 1029, yêu tộc phản gián kế, ăn được ưng vương quân. Có thể nhưng chỉ chúng ta Thái Lan quân không được, yêu tộc có chân có chân, sẽ chạy nhất định muốn giống đối phó giống Vương Quân như vậy, khắp nơi giác công. Thủy quân tại Bắc, Mạc Tây thủ xung quân, phía Đông Nguyên xoáy quân, cộng thêm chúng ta tại phía Nam. Không sai, vẫn còn cần các quân giúp đỡ. Chuyện này, được cùng đại tướng Quân Vương cùng Lộc quân sư nói một chút. Loại đại sự này, một loại cần đại tướng Quân Vương gật đầu, Độc quân sư chuẩn bị sau đó phái ra đại tướng đến đây thương thảo quy tắc chi tiết. Ta hiện tại không lo lắng thủ xung quân, lo lắng trấn Bắc quân cùng sát phú Lý mấy trăm ngàn đại quân, tại sao muốn đi phía Tây? Cái nào có như vậy nhiều giải giặc yêu tộc để cho bọn họ tiêu diệt? Vạn nhất bọn họ ngược lại đối phó chúng ta đâu? Phía Bắc là yêu tộc Phía nam là trấn Bắc Quân. Không, trấn Bác Quân trấn chính lợi hại, không là binh lực của bọn họ, bọn họ không đỡ nổi một đòn, nhưng bọn họ bất luận làm cái gì đều danh chính ngôn thuận, đây mới là phiền phải lớn. Vạn Nhất sát Phú Lý muốn tiếp nhận thái quốc thành, đánh đuổi Lý Hầu gia, chúng ta có thể làm sao? Chúng tướng lẫn nhau nhìn một chút, lo lắng. Hà Báo há miệng, đem không bằng phản nuốt về trong bụng, vắt hết bọc, nói, hán bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa, chẳng qua bỏ vào đại tướng quân vương, lại không được đâu Đông quốc. Người có thể căm nhận đi. Lữ Văn Hoa liếc Hà Báo nhìn một chút, Nhầm thập Hạo chậm nói, chúng ta thái lang quân Hiện tại cũng không sợ bất kỳ trên chiến trường cương địch, lần lượt thắng lợi sẽ để cho chúng ta sĩ khí càng thịnh. Nhưng sợ là sợ chính mình người ở sau lưng, ở trong bóng tối mấy chuyện xấu. Nếu như nhất định phải tôi diễn, lấy ta đối đầu mặt hiểu rõ bọn họ không chỉ có sẽ chọn đụng đến bọn ta cùng yêu tộc đấu, cũng biết gây xích mích chúng ta cùng thủ sông quân đấu, đẹp tên cứ gọi cân bằng, đẹp tên cứ gọi đế vương thuật, kỳ thực chính là bọn họ sợ sệt, bọn họ vô năng, bị lợi ích làm mê muội, không thể chân chính giải quyết vấn đề chỉ có thể để nhân tộc bên trong hao tổn, vì là tiểu lợi xá đại lợi rất không dễ dàng ly khai trấn Bắc quân cái kia đầm nước động, nhưng chúng quy tránh không được nước giờ tát đến trên người chúng ta. Chỉ cần sống quá 3 tháng, các loại nước bẩn tất nhiên liên tiếp mà đến, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt là các loại lời ong tiếng ve, trong chiều dạ vệ cực cam hiểu làm cái này." Lữ Văn Hoa nói. Nhậm Thập Hạo nói, "Kỳ thực tiểu binh nhỏ uy nhân tâm di động không đáng sợ liên sợ." Nhậm Thập Hạo nhìn quét chúng tướng, tiếp tục nói, "Trong chiều phái người du thuyết các vị tất nhiên sẽ nói, đến thời điểm duy trì trung lập, không làm trái lời thể liền có thể." Hà báo đột nhiên vỗ bàn một cái, nói, "Trung lập. Phát ra thể học thượng giới công pháp, còn nghĩ duy trì trung lập?" Thiên hạ cái nào có chuyện tốt như vậy? Bọn họ nếu là dám làm loạn, lao tử tiểu giăm giết, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Nếu như dựa vào giết tụi có thể giải quyết vấn đề thế gian đã sớm thái bình, đó là giết không đủ. Ta nói cho các người biết, có một cái tính một cái, nếu ai bị trong triều thuyết phục, nghị chính mình dở cho lao tử một cái bữa. Không, một đao chém chết. Sau đó giết cả nhà ngươi." Hà Báo nói. Chúng tướng dồn dập mắt trợn trắng, hận không được vây đánh cháu trai này. Thái Cốc thành đối diện ứng vương quân đại doanh. Thu giác vương vị trí im hơi lặng tiếng khá cao, hiện tại đã đứng hàng trước năm, trở thành ứng vương tiến nhiệm nhất phụ tá. Yêu tộc chúng tướng chính thảo luận nhiệt liệt hướng lên trời, đặc biệt là thủy tộc các đại tướng, dồn dập vô vây cá tay mạng. Chỉ cần đường sông có thể tu đến thái quốc thành hạ phá thành chính là thả cái giẫm công phu. Chúng ta thủy bộ không liên hợp, ăn được thái quốc thành dễ như ăn cháo. Nho nhỏ nhân tộc, không đáng nhắc đến. Phi thiếu vương mặt trầm giống như nước, như thái quốc thành này không đáng nhắc đến, vậy mình đại quân gần như toàn quân hủy diện, còn không bằng không đáng nhắc đến. Thu giác vương xỉ cười lạnh một tiếng, toàn trường yên tĩnh. Thu giác vương nói, ta hy vọng chúng ta không cần lập đi lặp lại nhiều lần phạm tương đồng sai lầm, ta phạm qua một lần, thiếu vương phạm qua một lần, hiện tại thủy tộc còn phải lại phạm. Ngươi, Thu Giác Vương không chút khách khí tiếp tục nói, là tu đến tưởng thành hạ đối với chúng ta có lợi, nhưng Thái Lan quân sẽ trơ mắt nhìn các ngươi sửa qua đi không? Ta xem các ngươi còn không bằng trực tiếp đem xung quanh đại địa lập sập, chế tạo một mảnh hồ nước tính. Sau đó các ngươi thủy tộc dọc theo biển rộng, từng điểm từng điểm đảo giống cả tòa lục địa, nhấn chìm toàn bộ nhân tộc, đến thời điểm yêu tộc tiểu có thể nhất thống nhân giới. Thủy yêu nhóm nghẹn được quay hàm thẳng cổ. Thu Giác Vương âm thanh chuyển lạnh, nói, ta nhiều lần nhắc lại, chúng ta muốn tại quán quân vương cùng ưng vương ý chí hạ cân nhắc chiến lược. Chúng ta muốn cùng yêu giới liên thủ giải quyết Lý Thanh Nhãn, tại Vũ sư quân đoàn lớn Huyền Giỗ không có sử dụng trước, không cho phép cùng thái cốc thành toàn diện khai chiến, chỉ có thể từng điểm từng điểm mãi, từng điểm từng điểm, từng điểm tìm, tìm tìm cơ hội. Ai làm trái yêu giới, quán quân vương cùng ưng vương ý chí liền phải chết. Chúng ta, đối mặt là cùng đại tướng quân vương một dạng khí vận chi tử thậm chí có thể là duy nhất thiên mệnh thật tử. Thu Dát Vương, ngươi không cần cho Lý Thanh Nhãn bù hắn làm sao nhìn, cũng không tính được thiên mệnh tự tử. Nếu như những siêu phẩm kia bên trên thượng giới công pháp là thật, cái kia hẳn chính là chân chân chính chính thiên mệnh thật tử không thể nghi ngờ. Thu Dát nói. Những thứ đó cực có thể là ma tu. Trần Dung Dương là Ma Tu, vẫn là Trần Công Lỗ là Ma Tu. Hai người võ kỹ đột nhiên siêu phẩm, hiện tại liên thủ tuyệt đối có thể chịu hạ ta yêu tộc siêu phẩm tương đương với để lý thanh nhàn chế tạo một tôn siêu phẩm đi ra, hắn không là thiên mệnh thật tử là cái gì. Huống chi, căn cứ tình báo của chúng ta, bất luận là Bắc Lục Lâm, Nguyên Soái Quân, Thái Lan quân vẫn là một ít cùng lý thanh nhàn có quan hệ lại quân, thực lực tăng lên đều tăng nhanh như gió. Mặc dù là Ma Tu, chính đội như thế này cũng là đại họa trong đầu. Vì lẽ đó chúng ta không chỉ có muốn mời yêu giới động thủ còn muốn cùng nhân tộc cấu kết, để cho bọn họ hỗ trợ suy yếu lý thanh nhàn. Lũ yêu đêm trầm mặc, Thu Dác Vương sáng lạn nở nụ cười, nói: "Chúng ta bước kế tiếp, liền muốn tại nhân tộc tán tin tức, tiểu nói Lý Thanh Nhàn có thiên tử tướng, hắn tại Thái Cốc thành cầm binh để cao thân phận, ít ngày nữa liền khoác hoàng bào." Các ngươi làm một ít lời tuyên truyền, cái gì ta quân, cương phong chi tử cũng để nhân tộc mật thám tán, ta ngược lại muốn nhìn nhìn cái kia Lý Thanh Nhàn có thể ăn được hay không được tiêu tan." Phi thiếu vương liên tục gật đầu tán thưởng nói: "Không sai, tuy rằng chúng ta yêu tộc dùng ít, nhưng cái này tại nhân tộc, gọi ly gián kế chứ." Thu Dác nói: "Đây là ta cùng với quán quân vương liên thủ thương lượng đi ra kế sách, dù sao, nhân tộc là nhất đang nghi." chỉ cần lòng nghi ngờ tất nhiên làm không chuyện tốt. Quán Quân Vương điện hạ nhiều lần nói, hắn dùng một cái hiển thái tử đùa bỡn Thái Ninh đế 10 mấy năm, dùng, chính là một cái nghi chữ. Như Thái Ninh đế tâm không nghi ngờ dùng người thì không nên nghi ngờ người, mọi việc không nghi ngờ liên hợp toàn bộ nhân tộc đồng tâm hiệp lực, chúng ta điểm ấy binh lực là không thủ được Quan Quân thành. Chúng tướng đi môi, ít đặc biệt hướng về trên mặt chính mình rất vàng, tất nhiên là Quán Quân Vương từ nhân tộc học được, đường đường siêu phẩm đối với một cái tiểu tam phẩm thật không tiện dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy, để tụ giác vương ra mặt. Ứng Vương gật đầu nói, Bản Vương từng cùng Quán quân Vương điện hạ nói chuyện tráng đêm, trận chiến này kế hoạch chính là học nhân tộc cũ kế sách, Cao Tường, Quản Tích Lương, Hoán sư Vương cũng gọi là kết cứng rắn trại, đánh lốc ỉ vào, cho nên mới để thủy tộc giúp đỡ hộ ta đại doanh, tránh khỏi dẫm vào giống Vương quân vết xe đổ. Trừ lý thanh nhàn đóng giữ Thái Cốc thành đầy 3 tháng, thành là quốc công, như vậy, nhân tộc có mấy người sẽ so với chúng ta càng lấp. Người hoàng đế kia lão nhi, diệt nhà mình cả nhà há có thể dùng một cái đại họa trong đầu khai phủ kiến nha để thân phận. Đúng đúng đúng. đem dồn dập gật đầu thành trước 1030, nước ngừng bắn không ngừng. Nhật nguyệt xoay chuyển, ánh sáng soi sáng. Nhân tộc chúng tướng tỉnh phảng tại tường lắc đầu đầu. Tiêu gặp một cái vừa rộng vừa sâu không nước đường sông, đang hướng nhân tộc tường thành làm tràn. Yêu tộc điên rồi. Vốn cho là bọn họ chỉ là làm một cái nước nói, ai biết bọn họ muốn làm đại vận hà. Hắn sao ba hơn 10 trượng chiều rộng đường sông, nuôi rừng a. Trước một ít đối sách, khả năng không có hiệu quả. Bất quá yêu tộc đây là trong hồ lô muốn làm cái gì? Đây là muốn khai quật kinh quan đại vận hà sao? Trong tình báo nói rồi, yêu tộc muốn học nhân tộc, kết cứng gián trại, đánh lốc y vào. Lý Hầu gia còn không có đối sách. Hầu gia nói để cho bọn họ đảo, có thừa biện pháp trị chúng nó. Chúng ta không đợi, nhưng lúc lúc này, tạo nhiều điểm cơ quan. Tổng cảm thấy cho bọn họ không giống yêu tộc. Chúng ta muốn làm một cuộc chiến tranh bị rất mấy trăm ngàn, chúng ta cũng có thể không giống người. Đợi chút đi. Liền, Song Vương đang kỳ quái trong không khí thời gian thoáng một cái đã qua. Tên đảo càng ngày càng gần, tu đến ngoài thành năm dặm thời điểm, trên tường thành cơ quan bắt đầu lục tục phong ra, đều bị yêu tộc chặn lại. Yêu tộc can ý ngừng lại xây dựng, tiến hành một phen kiểm tra cùng tu dưỡng sau, đường sông chính thức thông nước. Thái Cốc thành ở ngoài 5 km thêm ra một đoạn nối thẳng sông lớn tiến đảo, cháng lượng lượng lắc người mắt. Đại lượng thủy yêu tràn vào sông lớn, lấp nhá liếc nhí, xa xa vừa nhìn, như là rút khô nước ao cá. Sông lớn hai bên, lục quân tiến về phía trước phát, bầu trời, chim yêu lại một lần lên không. Tam quân yêu tộc, dâng tới thái quốc thành. Ưng Vương đích thân tới. Thái quốc thành bên trong, cảnh chung hy giải, chúng tướng dồn dập leo lên trên tường thành. Lý Thanh Nhàn một bay mà lên, đứng tại trên tường thành hướng ra phía ngoài nhìn tới. Tự gặp quân doanh, bay lên mấy vạn chim yêu tạo thành mây đen. Mây đen phía trước nhất, to lớn không gì so sánh được ưng vương giống như một tòa không trung cứ điểm, từ từ bay tới, khí thế ngút trời. Phi thiếu Vương sau lưng hắn, phía dưới lục quân, yêu tướng Như Mưa, cầm đầu rõ ràng là một đầu nhất phẩm làm vương, màu lông ô vàng. Ào ào ào. Một đầu to lớn gai nhọn cá sấu từ kênh đảo bên trong nhô lên, nước sông hai phần, hóa thành lớn sóng, đánh ra hai bờ sông. Ưng vương quân muốn tôn nhất phẩm xuất lĩnh 400.000 đại quân, ép ra tiền tuyến. Có muốn hay không điểm Lang Yên cầu viện? Một cái thất kinh giáo úy lớn tiếng hỏi dò. tướng lĩnh hoặc là bị thai không nghe, hoặc là nheo lại mắt, hoặc là xoa xoa binh khí. Mặc dù là hiền quân thành, cũng rất ít tao ngộ bốn tôn nhất phẩm đều ra. Yêu tộc 400.000 đại quân ngừng tại kinh Đào tận đầu, ngoài năm dặm. Hôm nay, Bản Vương liền đưa Thái Cốc thành một cái đại lễ. Ngắt Thứ Vương mở ra miệng lớn, tiểu gặp kinh Đào bên trong một nửa nước đột nhiên bay lên. Một cái hơn 10 dặm sông lớn lên không, Ngắt Thứ Vương quát một tiếng, nửa cái kênh đảo nước hóa thành một tòa sóng lớn, rơi trên mặt đất, sông hướng Thái Cốc thành. Đinh hai nhức óc, nổ vang không tuyệt. Cái thần, tại mỗi cái binh trong lòng. Liên tụ xuất Văn Hoa giống to. Các ngươi nhìn liền tốt. Một cái thanh âm của trung niên nữ tử vang lên. Một mặt cao 10 trượng màu đen tấm gương bỗng dưng xuất hiện tại sóng lớn phía trước, sóng lớn tiến vào bên trong, biến mất không còn tăm rời. Cẩn thận thì hơn không. Yêu tộc dồn dập ngẩng đầu, tiêu gặp màu đen tấm gương rơi trên bầu trời yêu tộc, chợt khẽ hiện một cái, sóng lớn ầm ầm rơi xuống, bao trùm tạng lớn chim yêu. Hừ. Phi thiếu vương hử lạnh một tiếng, yêu lực bộc phát, hai cánh hơi động, quần quần khói đen bốc lên, nâng đỡ cái kia sóng lớn, sau đó đột nhiên vung một cái, đem sóng lớn quăng về phía thái cổ thành. Nhân tộc yêu tộc chúng tướng sĩ hãi hùng khiếp nhất phẩm cao thủ kinh khủng đến mức nào. Đem mười mấy giặm dài nước sông làm côn bổng một dạng quăng đến ném đi. Đột nhiên, một đạo hắc khí xông lên tận trời, trong hư không bốc lên một căn bao trùm long lân mạnh giáp lớn đại hắc thủ hấp thụ trên lục diễm vần quanh, móng tay sắc nhọn nhắm ngay sóng lớn một trào. Sóng lớn càng bị cái kia hắc thủ trảo thành một cái cao mấy trượng hạ bóng nước. Cái kia bàn tay khổng lồ phản ném ra, tiêu gặp bóng nước xoay tròn tốc tốc, trung tâm hắc lục hỏa diễm tiêu đốt. Bốn mình. Cái không hề thường, xem ra tình là thật, sau lưng có cao nhân tại. Này hắc thủ khí thức, so với mới vừa ma nương nương hơn. Hắc thủ cảm xúc Mơ hồ siêu phẩm, hắc thủ lục diễm, cực kỳ kinh khủng, để người nhớ tới trước đốt cháy vạn ma ma thần. Bốn tôn nhất phẩm yêu vương lẫn nhau nhìn một chút, lập tức đứt đoạn mất xuất lĩnh thượng phẩm liệu mạng ý nghĩ. Viên này bóng nước, không tốt tiếp. Tương Vương kêu khẽ một tiếng, vùng vẫy ương chào đầu giá. Bấy ngoài hơi hợt, trong bóng tối nhưng vận dụng hết 10 phần yêu lực. 100 trượng hắc quang móng to bay ra, đập trúng bóng nước. Bóng nước gầm ầm lộ ra, nước sông cùng lục hỏa hợp vào Lục Yêu. Lũ yêu biết, Tương lực lượng không yếu, ít một bước. nhẹ một tiếng, hai cánh mạnh Cơn phong đột nhiên nổi lên, đem bay về phía yêu tộc thủy hỏa mưa toàn bộ cuốn lên, hướng xa xa cao cao càng. Phương xa nước sông hóa mưa, rơi trên mặt đất, lục hỏa thoát ra cao 10 trượng, thật lâu bất diệt. Song phương phổ thông binh tướng nhìn không thấu, nhưng trung phẩm thượng phẩm nhóm nhưng nhìn được rõ rành rành. Một phương dùng nước, nước hóa thành mưa, biến mất không còn tăm hơi. Một phương dùng hỏa, hỏa nhưng kéo dài thiêu đốt, cao thấp lập phân. Thu Giác Vương khỏe miệng nổi lên một nụ cười, này Lý quả nhiên còn có bài tẩy. Nhân tộc chúng dập thở Đến rồi nhất phẩm tầng thứ yêu tộc số lượng nhiều, nhưng nhân tộc mạnh, bởi vì mỗi một cái nhân tộc nhất phẩm đều là lực lượng cùng đầu góc đều xem trọng. Yêu tộc phương diện, càng trọng điểm lực lượng, mà trí tuệ không đủ. Vì lẽ đó song phương một khi thổ chiến, nhân tộc thường thường chiếm cứ thượng phong. Đại tướng quân Vương đám người sở dĩ danh dương sóng lớn, chính là đối đầu đồng phẩm yêu tộc từ không bại trận, phấn chấn khí khí. Thái Cốc thành một phương, tuy rằng ở bề ngoài có kính ma nương nương tọa trấn, nhưng đều biết vị này chính là cường hành đột phá nhất phẩm, thực lực không tốt nói. Hiện tại đột nhiên thêm ra một tôn thần bí nhất phẩm, để bốn tôn nhất phẩm đều không làm gì được, được. cái kia Thái Cốc thành sau cùng một khối điểm yếu túc. Nước tiêu tan hỏa bất diệt, còn có khác một tầng ngủ ý chỉ cần vị Tiên thần bí nhất phẩm đồng ý liền có thể nhẹ nhõm hỏa tiêu cái nào, yêu tộc kiếm tối 3 năm tiêu 1 giờ. Nguyên Viễn Uy quân chúng tướng sĩ sắc mặt hơi trắng, bọn họ liền nghĩ tới hỏa tiêu văn ma. Các con, ra tay. Ngật Thứ Vương chậm rãi lặn vào dưới nước, biến mất không còn tăm hơi. Tại Tam phẩm thủy yêu chỉ huy, rất nhiều trung phẩm thủy yêu vận dụng yêu thuật, ùn ùn không ngừng tấn thủy. Tương đạo sóng nước tuôn ra đảo, lớp lớp Yêu tộc hoàn toàn tự tin, mặc dù là làm bằng sắt thành, cũng không chịu nổi sóng nước vô hạn xung kích. Hùng chi Tuy yếu sóng nước ngầm có ý huyền cơ chuyển hóa thành các loại lực lượng, phá hoại từng thể. Từng tầng từng tầng cao thấp không chờ sóng nước hệt như từng tòa từng tòa thủy sơn tới gần tường thành. Từ từ một ít sóng đầu chuyển hóa thành từng cái từng cái nhọn sừng nước cá. Sóng nước bên trong, nương tụ càng ngày càng nhiều nhọn sừng nước cá. Tại sóng nước rời thái cốc thành trăm trượng xa thời điểm, một đạo kỳ dị từng cơn gió nhẹ thổi qua, đám người chỉ cảm thấy trước mắt giống như có nửa trong suốt món đồ gì lóe lên, hình như hình bán, cầu lồng một bên, lại hình như vô hình lá chắn sẽ qua. Tiểu gặp những sóng nước kia dồn dập mềm đi xuống, hóa thành tầm thường nước chảy rãi chảy xuôi. Từng cái từng cái nhọn sừng nước cá liên tiếp nổ tung, ầm ầm vang lên. Sau cùng, chỉ có linh tinh mấy cái nhọn sừng nước cá đến tường thành hạ giống như cá chết đụng vào một cái tường thành, liền tán loạn. Chật pháp, yêu tộc lập tức phát hiện đồ mối. Rất nhiều yêu tướng nhíu lại đầu lông mày, này tòa trận pháp nhìn dáng dấp, hình như không kém gì Huyền vương thành. Thu Giác Vương nhưng lộ ra kỳ quái mỉm cười, nhìn hướng Tây Phương. Bốn tôn nhất phẩm cổ chiến, đủ để hấp dẫn các nơi. Bên kia, nhanh bắt đầu rồi. Chương 1031, độc long lân. Thủy yêu nhóm nhìn tường thành hạ ướt nhẹ đất, sững sờ hồi lâu. Đạo như thế nhiều ngày nước nói, tiểu bộ dáng này, không là nói xong rồi lớn sóng quanh thành, nát tan nhân tổ sao? Thủy uy lần này còn không bằng ở trong nước nôn bọt nước mạnh. Trước còn có thủy yêu muốn xây dựng vòng tròn nước nói với thành, hiện tại một nhìn, đào xong làm gì? Ngồi cá sao? Lại lần nữa tiến công, không tin bọn họ đại trận liên tục có hiệu lực. Không tin tà thủy tộc, lại lần nữa phát động yêu thuật, thành thành thành phiến sóng nước dâng tới thái cổ thành. Sóng nước bên trong, quần quật sóng ngầm, ẩn dấu đi đại lượng yêu thuật. Nhưng mà này chút sóng nước đến ở gần sau, đều không ngoại lệ tất cả đều giống rộ ra một chỗ nước vãi tại đất trên, sau đó sẽ không có Tình cờ có một hai điều thủy yêu thuật ngưng tụ nước cá va tại trên tường thành, trên tường thành quan binh bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. "Tốt sống, nên thưởng." "Hái." Yêu tộc nhóm không nghe được trên tường thành nhân tộc đang nói cái gì, nhưng nhìn bọn họ dáng vẻ hết sức phấn khởi, không thể là cái gì lời hay. Tiếp tục, thủy yêu nhóm trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng, không ngừng sử dụng yêu thuật, đem liên miên không dứt sóng nước đẩy về phía Thái Cốc thành, thanh thế to lớn. Trên tường thành chúng tướng thẳng lắc đầu, loại này thế tiến công, thả tại bất kỳ thành thị đều là diệt thành thai hương, nhưng tại Thái Cốc thành trước mặt, không bằng tối hoa. Thời gian chậm rãi qua đi. Ống nước đủ, nhưng yêu tộc nhóm yêu lực nhanh chóng hao tổn đến một nửa. Phía sau thủy yêu dồn dập thay phiên tiếp tục ra tay. Yêu tộc chúng tướng lẫn nhau nhìn một chút, mơ hồ có loại bất tưởng linh cảm, mật chết này mấy trăm ngàn thủy yêu, cũng không công không hạ thải có thành. Lý Thanh Nhàn tại trên tường thành nhìn một hồi, nói: lá tướng quân, ngươi thông báo quân đội bạn, yêu tộc tổ chức 400.000 ở cửa thành ở ngoài chơi đùa nước, e sợ có trò lửa, cẩn thận yêu tộc tại chỗ khác độc thủ." Chúng tướng vừa nghe, này Lý Hầu gia thật chế nhạo, có như yêu tộc Dương Tây, cũng không đến nỗi thật muốn ở chỗ này chơi đùa nước. Mặt tướng này tiu. Lý Thanh Nhàn cầm lấy đưa tin phù bản, Sau đó một ít tướng quân cũng đội vàng cầm lấy riêng mình đưa tin phủ bản, sau đó dồn dập đội sát mặt. Lý Thanh Nhàn nghe xong hai lần, đứng yên bất động, sắc mặt tái nhợt. Phát sinh cái gì? Một cái không có nhận được tin tướng quân hỏi dò. Cựu Vương quân, xong. Lữ Văn Hoa mặt không hề cảm xúc nói, "Chuyện gì xảy ra? Yêu tộc bề ngoài tiến công thái quốc thành, kỳ thực an bài kỳ binh tập kích Cựu Vương quân trú đóng Hương phù bảo chính bắc, đồng thời phân tán tại các nơi yêu tộc trong bóng tối tụ tập tại Hương phù bảo chính nam, Nam Bắc giáp đã công phá thành, không, có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đã thu đôi. Làm sao khả năng Làm sao khả năng nhanh như vậy, thủ sông quân tại sao không cứu viện?" Hà Báo giống to. Lữ Văn Hoa hai mắt không ánh sáng, chậm rãi nói, "Trấn Bắc quân dám quân sát phủ lý bày mở con trận, hiện tại Hưng Phù bảo cùng Hiền Vương thành trong đó tụt lùi Hưng Phù bảo, kiếm đối với Hiền Vương thành, cầm trong tay thánh chỉ cản lại cứu viện đại quân." Không tiếp. Hà Báo nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhậm Tập Hạo nói, "Tiểu cổ yêu tộc trong bóng tối tập kết, mấy ngàn có thể, nhưng này vượt qua 100.000 nhân không không hiện được, trừ có người đang trợ bọn họ che lấp hành tích." Mấy ngày nay, quân liên tục ở mảnh này khu yêu. Thảo mẹ hắn sát phu lý Thảo mẹ hắn, Thảo mẹ hắn. Hà báo đôi mắt đỏ bừng, song quyền nắm lại trên bàn, từng tiếng mắng, càng tiếng mắng âm càng nhỏ. Hắn biết, sát phu lý không là kẻ cầm đầu. Lữ Văn Hoa thở dài, nói: "Chúng ta dùng trên người yêu tộc thủ đoạn, yêu tộc liên hợp nhân tộc, trên người chúng ta một lần nữa dùng qua một lần a." Chúng tướng trầm mặc. Trước lý Thanh Nhàn lấy chính mình làm mồi, dụ Dỗ Lộc Vương quân cùng yêu tộc tầm mắt, thực tế nhưng để còn lại các quân liên thủ nuốt xuống giống Vương quân. Mà hiện tại, yêu tộc qua tấn công Thái Cốc để giết sạch quân. Lý Thiên Nhàn nhìn phương xa sông lớn, chậm rãi nói: "Ta tại Cựu Vương quân nhận thức một cái gọi Hoàng Thiên Đào tướng quân, không, có chết tại chiến trường, không, có chết tại quỷ trấn, chết tại chính mình nhân thủ bên trong. Tự cổ được làm vua thua làm giặc, kỳ thực mọi người đã sớm có chuẩn bị. Cựu Vương quân nếu là chư vương nhóm hậu duệ cùng thuộc hạ rất sớm muộn muộn đều sẽ biến mất, có thể kiên trì đến hiện tại, kỳ thực rất tốt. Vị kia, đời không nổi. Ta trước đây không rõ ràng Cựu Vương quân cùng vị kia ai đúng ai sai, hiện tại ta biết rồi. Nhưng là Cựu Vương quân giết như vậy nhiều yêu tộc. Đúng lúc này, đối diện truyền đến chấn thiên hoan hô tiếng. Yêu tộc nhóm hô to nhân tộc nghe không hiểu khẩu hiệu." chậm rãi lui lại. Nguyên bản công không hạ thái quốc thành yêu tộc nhóm, vô cùng phấn khởi. So với trước kia trên đầu tường nhân tộc binh sĩ càng cao hơn hưng, một ít yêu tộc thậm chí vừa múa vừa hát, còn có một chút yêu tộc mặt hướng thái quốc thành, làm các loại hạ lưu thủ thế. Trên tường thành binh sĩ không hiểu ra sao, nhưng chúng tướng nó biết, Cựu Vương quân hủy diệt tin tức đã chuyển tới yêu tộc. Quá hoan hưởng, Hà báo cắn răng, chán nổi gần xanh lên. Chúng tướng cắn răng. Lý Thanh Nhàn đột nhiên lại cầm lấy đưa tin phù bản, lắng nghe, đột nhiên biến sắc, xoay người nhảy xuống thành, bay về phía Lý phủ. Nếu yêu tộc đại quân lui lại, bản tướng tạm thời ly khai. Các ngươi thủ vương thái quốc thành, ta đi một chuyến hiển vương thành. Chu Hận, Lạc Kinh, các người đi theo ta. Cổ Huyền Sơn chờ hơn trăm đệ tử tạo thành đội cận vệ vội vàng đuổi tới. Làm sao vậy? Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì chơ mắt nhìn phi không cất bay lên cao cao. Chúng tướng nhóm dồn dập đưa tin tìm hiểu, rất nhanh, Sài Thanh đường nói, chấn đông tướng quân khương áo phi tận lên tiên tiêu quân, xuất binh tấn công về phía Hương Phù bảo. Chúng tướng ngạc nhiên, đại tướng quân Vương đô không thể làm chuyện, Khương làm sao dám đi làm? Đục Long Lấn a. Một ít lão tướng quân lẫn nhau nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra Có liên quan cương Ấu phi truyền thuyết là thật. Phi không cách đến Hương phủ bảo thời điểm, Lý Thanh Nhàn hướng xuống dưới quan sát. Nay tòa sông lớn bên trọng trấn hóa thành phế tích, đến không hết địa phương sụp đổ đại bộ phận hỏa diễm đã tắt, chỉnh tòa thành thị đốt làm nát chóng. Ngoài thành, chạy nhanh mà đến 100.000 thiên tiêu quân lặng lặng chờ đợi. Trung tâm thành phố hố To biên giới, cô gái mặc áo trắng cô độc, di thế độc lập. Lý Thanh Nhàn lấy ra thân phận, bay qua thiên tiêu quân, sau đó từ bầu trời rơi xuống. Trong người trung thượng phẩm đội cận vệ cùng nhau rơi xuống, phân tán tại phế tích các nơi. Lý Thanh Nhàn chân đạp dư nhưng ở trên trường, đi đến cương gấu bên người, xoay đầu nhìn tới. Cương Âu Phi trước mắt giống như có hồng ánh bay tán loạn. Một cái chớp mắt, hết thể biến mất, làm như chỉ tại cô gái này giữa lông mày lưu lại một vệt hồng nhạt. Miêu Đại Vương hung hăng cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt, để Lý Thanh Nhàn đừng làm loạn. Lý Thanh Nhàn nhìn phía trước hố to, đường kính đầy đủ mấy trăm trượng, hơn 10 trượng sâu. Trong hồ lớn, cương đại lực lượng hình thành nhiệt độ cao, đem cắt đất ngưng kết thành pha lê hình. Đây là nhất phẩm cao thủ dấu vết lưu lại. Lớn như vậy thành thị gặp không được bao nhiêu tướng sĩ hải quốc, nhưng trước đó mấy chục nghìn người ở tại đây ở lại. Lý Thanh Nhàn lặng lặng ngồi Phi bên người, thẳng đến mặt trời xuống núi, mới mở miệng. Trở về đi." Khương Âu Phi không nói gì. Lý Thanh Nhàn đứng tại hố to bên, nhìn phía phương xa sông lớn, nói: "Ta kỳ thực tại lúc còn rất nhỏ tiểu suy nghĩ qua một vấn đề tại sao trên thế giới đều sẽ có kẻ ác hại người. Ta thậm chí hỏi qua phụ thân, phụ thân nói rồi rất nhiều nguyên nhân, sau cùng lại nói, hắn cũng không biết." Chương 1032, lớn nhất ác. Khương Âu Phi không nói lời nào. Lý Thanh Nhàn thao thao bất tuyệt lầm bà lầm bẩm: "Ta khi đó còn nhỏ đối với cực nhiều chuyện cảm thụ không là đặc biệt sâu. Sau đến, phụ thân chết, ta rất khó vượt qua, nhưng chỉ là để ta cảm thấy cực nghĩ quạc." Chàng đến chu tốc chiến chết, ta đột nhiên cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn. Ta đột nhiên căm hận chính mình nhỏ yếu, nếu như ta cực cường đại, cường đại đến có thể bình định Ma môn, ĩu có thể cứu được chu tốc. Này vì là ta sau đó khắc khổ tu luyện, đặt cơ sở vững chắc. Về sau nữa, ta trải qua rất nhiều chuyện, bái kiến rất nhiều người, thậm chí chính thai nghe được từ ban đầu tâm âm thanh, cũng đi cái kia đoạn hắn va sụp tường thành. Ta thực tại không nghĩ ra, một người đến cùng tuyệt vọng tới trình độ nào, mới có thể sử dụng va về cửa thành phương thức tự sát. Lại cứ cửa thành sụp đổ, nhưng cũng không tổn thương một người, tại làm sao tuyệt vọng dưới tình huống Hắn đều không có đi hại người như thế một người hình lành, đến cùng gặp cái gì ta liên tục nghĩ không minh bạch sau đến ta cùng rất nhiều người tán gấu qua ngày mệnh Phật sư các bằng hữu Chu Huyền sơn Sơnu trưởng môn sư tỷ triệu Thanh Xuyên còn có khải viên thành người Thái cốc thành tướng lĩnh rất nhiều người đều tán gấu qua tương tự chính là vấn đề nhưng cuối cùng của chúng ta kết luận tựa hồ chỉ có một đó chính là nỗ lực làm tốt chính mình để hậu nhân giải quyết ta không thích loại này tin tưởng hậu nhân chí không kết luận này bản thân liền là tại che lấp vấn đề của chúng ta cũng đem lớn hơn thai nạn đẩy hướng về sau người cùng lớn anh không có chút nào khác biệt như vậy Chúng ta có thể làm tới trình độ nào? Đáp án cực tán khốc, chúng ta chỉ có thể làm được rất có hạn trình độ. Liền, ta hỏi chính mình, nếu tin tưởng hậu nhân trí tuệ không tốt như vậy tiến thêm một bước cách làm là cái gì? Chỉ tiến một bước cựu tốt, chỉ cần làm thêm một bước, mỗi năm, một đời thay đi xuống, tiểu nhất định sẽ đổi mới. Ta nghĩ rất lâu, trước mắt chỉ nghĩ đến một cái biện pháp. Đó chính là để càng nhiều người sống tiếp, bảo đảm sản sinh càng nhiều hơn hậu nhân. Ngươi nhìn, ta ý nghĩ này cực gà tặc, nhưng thực thực tại tại tiến lên một bước. Cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Chúng ta mỗi người năng lực đều là có hạn. Chúng ta không thể bức bách một cái dân chúng tầm thường đi làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, cũng không thể ép mình đi làm cỡ nào lớn công tích vĩ đại. Vì lẽ đó ta nghĩ nghĩ ta có thể tìm ra những hại người kia tính mạng, nguy hiểm cho sau mạng sống con người người hoặc chuyện, lấy ra ta hiện tại lực lượng có thể giải quyết, chậm rãi giải quyết. Tỷ như tử ma địa, đó là một cái động không đáy, một khi khuếch tán, sẽ hình thành vô cùng vô tận bệnh tật, từng tầng từng tầng suy yếu nhân tộc, thậm chí một đời thay chuyển xuống, ta nhất định muốn giải quyết. Tỷ như ma môn, bọn họ vì là chính mình một môn lực lượng, không để ý chút nào thiên hạ người sự sống còn. Dù cho dân đến nhân tộc tuyệt chủng đều không thèm để ý chuyện như vậy, ta hiện tại không giải quyết được, nhưng có năng lực thời điểm, nhất định sẽ giải quyết. Lại tỉ như cái này thiên hạ tồn tại lớn nhất ác, nếu như có cơ hội, ta cũng biết đi giải quyết. Ban đêm yên tĩnh, Người cảm giác được, thiên hạ lớn nhất ác là cái gì?" Khương Âu phí hỏi. Lý Tinh Nhàn chậm rãi nói, vấn đề này đáp án có rất nhiều rất nhiều. Ta cũng suy nghĩ qua. Vừa bắt đầu, ta sẽ cảm thấy phải là nhân tâm a, là tham lam à, là dục vọng à, nhưng theo ta không ngừng trưởng thành, ta phát hiện, người liên tục đang thay đổi, ta đi qua cho rằng đối với chuyện, sau đến phát hiện sai rồi. Tỷ như ta tại mấy tuổi thời điểm, căn bản không cảm giác được những tiên hiền kia vĩ đại, nhưng đến rồi hiện tại, ta không chỉ có phát hiện tiên hiền vĩ đại, thậm chí còn có chút tự tăng, bởi vì ta không chỉ có còn kém rất rất xa tiên hiền, ta liền Triệu Di Sơn lão già kia cũng không sánh nổi, luận tinh thần cảnh giới, ta đến chết cũng không sánh nổi hắn." Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, "Ta khi còn bé ít nhiều gì có chút tư đoán, cảm giác được chuyện gì nên là cái gì. Có thể theo ta trưởng thành, ta thường thường sẽ phát hiện, một chuyện nguyên bản so với ta nghĩ phức tạp, hoặc là một chuyện kỳ thực có thể rất đơn giản. Ta là mệnh thuật sư ta sẽ không ngừng nhiều lần tu hành, tại tu hành quá trình sẽ bản năng đối với so với quá khứ cùng hiện tại, càng so sánh, ta càng ngày càng hiện, đi qua dẫn đến ta phạm sai lầm chủ yếu nguyên nhân là vô tri. Bởi vì ta không hiểu, vì lẽ đó ta phạm sai lầm, làm ta sâu sắc lý giải một chuyện sau, liền không tái phạm tương đồng sai lầm. Đương nhiên, đây chỉ là ta hiện tại ý nghĩ có lẽ không lâu phía sau, ta sẽ nghĩ ra khắc sâu hơn đáp án. Lý Thanh Nhàn nhìn Khương Âu Phi nhìn một chút, nói, đáp án của ta là vô tri, nhưng chúng ta có thể càng phổ biến phương pháp đến tính toán, tỉ như đối với người tới nói, chuyện gì lớn nhất? Sinh tử ở ngoài, không đại sự. Vì lẽ đó cái này thiên hạ ai hại tính mạng người tối đa, cái gì ác nhất có thể giết người, cái gì đó người, chuyện gì chính là lớn nhất ác." Lý Thanh Nhàn nói, Người dám đi làm sao?" Khương Âu Phi chậm rãi chuyển đầu, trong con người hình chiếu khắp trời tinh quang. "Làm một chút thử một chút, không làm được cũng không dám, làm xong rồi, dĩ nhiên là dám." Lý Thanh Nhàn nói. Khương Âu Phi chuyển quay đầu lại, nhìn Chung Bành Phế Tích, chậm rãi nói, "Bọn họ không nên như vậy từ trợn." Lý Thanh Nhàn nghe được, Khương Âu Phi lanh ôn hòa bên trong, nhiều từng chút một khàn khàn. này một ngày, trong thanh âm của nàng, là gấn một vẻ tang thương." Lý Thanh Nhàn nhớ tới những nghe đột kia, tha khẽ. Khương Ngẫu Phi chậm rãi nói, Cựu Vương Quân không còn, Định Vương Mục Tiêu kế tiếp chính là Thủ Tướng Quân. Người sẽ làm thế nào? Là Đại tướng quân Vương sẽ làm thế nào? Khương Ngẫu Phi thở dài một hơi, nói, hắn không biết phải làm sao. Cái kia Thủ sông Quân nguy hiểm. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi có thể giúp một chút hắn sao? Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, Cao Thiên Khoát tại giúp hắn, Độc Quân Sư tại giúp hắn, Trúng tướng sĩ cũng đang giúp hắn, ngươi tại giúp hắn, ta cũng tại giúp hắn, thậm chí toàn bộ thiên hạ cũng đang giúp hắn, nhưng xét đến cùng, người khác không giúp được, chỉ có thể hắn đi làm. Hắn không làm giúp hắn người càng nhiều, chôn theo người càng nhiều. Đúng đấy." Khương Ấu Phi hơi cúi đầu. Người đâu? Ta muốn giết bọn họ." Khương Ấu Phi âm thanh như chặt đinh trên sắt. "Ừm." Khương Ấu Phi kinh ngạc xoay đầu nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nàng biết này tiếng lừ đại biểu cái gì. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, "Ta cũng muốn giết bọn họ. Cái kia chúng ta ước định tốt rồi." "Ừm." Khương Ấu Phi dùng sức cầm hức quyển. Lý Thanh Nhàn nói, "Ta có một bộ mạnh đại công pháp, không cách nào chuyển cho người, nhưng bộ toàn thần tiêu quy tắc trùng, còn có cái khác tâm đắc cùng pháp thuật, có thể cùng nhau truyền cho ngươi." Mạc Khắc, ngươi tiến vào Ta Phi không cắt tu luyện một cái, có thể giúp ngươi tăng nhanh tu luyện. Được. Thương Âu Phi gật đầu. Hai người đi vào Phi không cắt, Lý Thanh Nhàn thuận thế cầm lấy Thương Âu Phi thủ đoạn, dẫn nàng tiến nhập bên trong, ngồi tại bàn đảo cây giống hạ vung tay ra. Hiện tại ngươi toàn lực tu luyện, ta niệm tụng mới thần tiểu quy tắc chung. Thương Âu Phi gật gật đầu, tâm vô tạp niệm, tiến lặng nghe công pháp mới. Lý Thanh Nhàn nhẹ giọng tụng kinh, đang khi nói chuyện, tốc tung bay, quanh mình, mỗi đều hình thành tiếng lôi, âm. lôi âm đáng, khí đột nhắm tu luyện. Lý Thanh Nhàn đi đến một bên, một bên hộ pháp, vừa lật duyệt thư tịch, chậm rãi xem. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn phía Khương Âu Phi. Tiểu gặp Khương Âu Phi quanh thân hoa quang đại phóng. Chương 1033, Triệu Di Sơn khất hải cốt, Hóa Ma Sơn. Trường môn Trương Văn Đồng ngắm nhìn phương bắc, khẽ mỉm cười, nói, chuyển xuống ngũ ma lợi kiến, mấy toàn quốc các nơi chúng phẩm trở lên ma tu, qua sang năm ngày 15 tháng 8 trước, tụ hội Hóa Ma Sơn, cùng cử hành hội lớn, thành lập Ma Minh. Phạm tự tuyệt vào Minh Nguyệt, chờ Ma Minh thành lập, toàn bộ sát. Mặt khác, Mời thiên hạ các thế lực lớn đến Hóa Ma Sơn xem lễ để cho bọn họ yên tâm, ta Ma Minh, chung với Hoàng thượng, chung với nhân tộc. Tuân lệnh. Hóa Ma Sơn các đệ tử dồn dập điều động, từng con từng con hắc kê tại toàn quốc các nơi tản ra, từng cái từng cái bố cáo dán tại toàn quốc các nơi. Kinh thành. Đi ăn dê canh sao? Không đi, nhà hắn dê canh, càng ngày càng không được. Đúng đấy, không bằng trước đây ăn ngon. Kỳ thực cũng không thể trách lao Trưởng, là cũng không dễ ăn. Tóc Bạc Hoa dâm trịnh Huy cùng hình như chưa bao giờ biến hóa Hàn An chậm rãi khai vui vẻ đường phố tiến nhập một bên cháu nhớ tử lâu, muốn một bầu rượu, mấy đĩa thức ăn, từ từ ăn lên. Hàn Nan bắt cho Trịnh Huy đổ một chung rượu liền thả xuống, hắn từ không uống rượu. Hai người nhỏ giọng cho chuyện, một ít uống sớm rượu người lục tục vào điểm, rất nhanh liền nhiệt nhiệt náo náo. Chỉ chốc lát sau, uống nhiều rồi người, âm thanh liền lớn lên. Sông lên xong, nhân tục xong. Bỗng có người che mặt khóc lớn. Làm sao đến mức này? Tính toán một chút, loại này chuyện không sớm đoán được sao? Đáng tiếc cựu vương quân đều là cao cấp nhất hảo hán. Có mấy người, giết yêu so với giết người nhiều, có người yêu một cái không có giết, trên tay đều là máu người a. Đều nhỏ giọng một chút đi, cẩn thận chó săn đi ra cắn các ngươi. Khảo Dù sao cũng đều phải bị yêu tộc giết sạch, đi ra Cán A. Lão tử sớm đặc biệt không sợ. Nếu cảm giác được sông lớn không tốt tựu cố gắng đi xây dựng tường thành, mà không phải mượn diệu quán giận. Thủ sông quân cựu vương quân xây nhanh, vẫn là công đường quan to quan nhỏ cùng con cháu của bọn họ đảo nhanh hơn. Nên đất đều cho ngươi nào giống, còn tu tường thành. Tu hắn mã lạc sa mạc. Đám người dồn dập thở dài. Cựu vương quân dù sao chỉ có mấy vài người, đối với đại cục thực tế ảnh hưởng có hạ chỉ là để nhân tâm lập kiến. Ma Minh thành lập, mới đáng sợ một cái sáng loáng giết người ăn thịt người môn phái, thành danh chính luôn tuật nha môn, tự cổ đến nay, còn có so với loại này chuyện càng đáng sợ sao? Dọa cái gì người? Bọn họ còn thật có thể giết sạch chúng ta thế nào? Giết người? Ngươi thật đem sự tình nghĩ đơn giản. Đến thời điểm toàn quốc các thành đều có một cái ma môn phân đả ma môn tu luyện thiếu cái gì cầm là được rồi, tỉ như thiếu người máu, phái nha môn giàn bố cáo, nhà nhà mỗi tháng muốn giao nửa cân máu người, không giao người máu, con cái không cho phép đến trường, không cho phép tu luyện. Còn có mỗi nhà mỗi ba năm đều muốn hai chọn một, hoặc là sinh một đứa bé tiến vào ma môn hoặc là chặn xuống đi đứng thay thế hoặc là giao tiền trung hòa. Sau đó Ma Môn lại chế tạo điểm em MVP độc, mỗi tháng tung ra một thành, không có tiền mua ma độc, tựu chờ chết, mua, chết chậm một chút. Lao tử không có tiền. Không có tiền. Không có tiền tiểu đi Ma Môn tiền trăng mượn, mượn 30 năm, mua đoạn người tương lai 30 năm mệnh, hoặc là đàng hoàng vì trả lại tiền vất vả đến chết, hoặc là lập tức đi chết. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, quá giỏi người, so với quỷ ép dường còn giỏi người. Văn Tu nói thế nào? Văn tu. Văn tu. đều hắn sao tự thân khó bảo toàn. Dù tại hôm nay sáng sớm, Triệu thủ phụ khất cốt, muốn từ quan. Ta nhận định Triệu lao ra tử tâm đạo, lao tử không đổi các người đám khốn kiếp này chơi. Toàn bộ quán rượu đổ nổi. Làm sao khả năng? Triệu thủ phụ đi rồi, thiên hạ không lập tức xong. Không có Triệu thủ phụ đám Tiêm Như Quỷ Sả thần ai có thể để ép được. Đến thời điểm, Trương Văn Đồng chính là Ma môn minh chủ nói không chắc có thể làm được ma tướng. Còn thật đừng nói, thật có chuyện muốn nói, sau đó toàn bộ Ma minh gia nhập triệu đình, sau đó tại triệu đình bên trong tăng cường một cái tôn vị. Thảo, còn có thể chơi như vậy. Vậy sau này xưng hô như thế nào Trương Văn Đồng, giết người đại học sĩ, diệt môn cao lão? Vậy sao này tiểu đừng bố trí cái gì đại học sĩ trực tiếp đổi đại ma sĩ được rồi, cao nhất vị kia đổi gọi ma thần. Người không muốn sống nữa, dù sao cũng đều đặc biệt muốn chết, muốn cái gì mạnh. Thảo mẹ hắn. Cái kia nay trên đồng ý sao? Cái nào có thể đồng ý khẳng định dựa theo quy tắc cũ đến, giả vờ giả vịt, giữ lại ba lần, ba tử sau đó mới rời đi. Song song, lần này thiên hạ sẽ đại loạn. Triệu thủ phụ đi rồi, giải Lâm phụ thượng vị cái này, đại gian thần khắp nơi cùng Triệu thủ phụ đối đầu, cái gì khổ một khổ bách tính đều danh hắn đến lưng, cái gì để bách tính không tạo phản chính là triều đình điểm mấu chốt, đều là hắn nói, đều là làm. Xong, thần đô xong, thiên hạ xong, cũng không đến nỗi. Giải Lâm phủ đó là muốn tranh thủ phụ chi vị mới khắp nơi nhằm vào Triệu thủ phụ chờ hắn thượng vị tự nhiên cũng biết ưu đãi chúng ta. Hắn dù sao cũng là Văn Tu, làm chuyện sai có thể lượng giải, nhưng thật muốn làm trái bản tâm, làm ra đại ác chuyện, hắn Văn Tâm tan vỡ chính khí sóng não, trước tiên chơi chết hắn. Nhưng Văn Tu có biện pháp lần tránh, đó chính là cầm thánh thượng mệnh lệnh qua loa lấy lệ. Bao nhiêu Văn Tu gian thần làm lớn như vậy chuyện ác, sau cùng cũng có thể kết quả tốt. Các ngươi nói, có hay không có khả năng những đại ác kia chuyện vốn là có phải hay không cái gọi là gian thần làm được? Bọn họ thật chỉ là nghe lệnh làm việc, vì lẽ đó Văn Tâm không vỡ. Đừng nói nữa, càng nói càng rủa người. Cựu Vương quân có chuyện, Đại tướng quân Vương nói thế nào? Đại tướng quân Vương là thật mẹ hắn thảm a, mắt thấy ba phụ các thúc thúc bị giết sạch, mắt nhìn mình thân ca ca nhóm bị giết sạch, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh em họ cùng cháu trai, chất các con gái cũng bị giết sạch, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn toàn bộ ống thở đều bị tâm hỏa lấp kín ấy. Ai, toàn bộ thiên hạ cứ như vậy một người anh hùng cũng kinh sợ. Đúng đấy, Đại tướng quân Vương không có ra tay, vậy thì thuyết minh, thiên hạ không ai dám ra tay, này thiên hạ xem như là con bê đi. Tề Quốc không người, Lý Thanh Nhàn còn có khả năng. Các người nói Lý Thanh Nhàn chuyện là thật hay giả? Chuyên gia có mũi có mắt, chỉ cần đi Thái Cốc Thành, tự có siêu phẩm bên trên công pháp, nơi đó là Thái Cốc Thành, quả thực chính là Thái Lan phái. Không tốt nói, dù sao cũng đi Khải Viễn Thành cùng Thái Cốc Thành người, đều lại cũng không trở về. Chuyên về nhà sách, cũng không biết thật giả thuổi thiên hoa lượn truy. Nhà chúng ta trên đường có một nhu tam, cả ngày theo lớn kẻ ngu si tựa như nói muốn luyện thành võ đạo nuôi gia đình báo quốc, kết quả cái gì cái gì không được, sau đến đầu óc nóng lên đi Khải Viễn Thành. Trước 2 ngày hồi âm, nói tự thành, đã vượt qua tạp phẩm trực tiếp tự phạm. Ngoại trừ cha hắn mẹ cả con đường người đều không tin. Ta cũng thấy được không giống thật sự Khải Viễn Hầu muốn là thật không tiếc, làm sao không đem võ học thông truyền thiên hạ không trả giá làm cho tất cả mọi người tu hành. Ai biết xảy ra chuyện gì đây? Hiện tại triều đình, thật thật giả giả cũng là đại tướng quân vương tính nửa người tốt. Lý Thanh Nhàn, nói không chừng, ta nói, các người này chút không có đi qua Khải Viễn Thành, có thể hay không đừng nói bậy. Nói Khải Viễn Hầu không được, đi Khải Viễn Thành chạy một vòng tự biết cái gì gọi hết ngồi đáy giếng. Ngươi đi qua. Đến, vậy nói một chút Khải Viễn Thành có cái gì không giống nhau? Ta đã nói với ngươi Khải Viễn Thành đó là Thật Châu Tất. Cơ quan điệu các ngươi đều biết, đúng không? Khôi Tu coi vật kia là bà bối. Có thể tại Khải Viễn Thành, một chỉnh chi cơ quan điệu lại quân, tuần tra thành thị đều dùng cơ quan điệu, thậm chí bắt người đều cần dùng đến. Còn có, Trước 1034, Lý Thanh Nhàn trên Ma Sơn. Chính Huy cùng Hàn An bác lặng lặng nghe xong, lắc lắc đầu, trả tiền, rời mở tiểu quán. Đi mấy bước, chính Huy đột nhiên thấp giọng nói, "Hoàng thượng như vậy thành minh, thiên hạ làm sao sẽ loạn thành bộ dáng này? Triều đình, liên triệu thủ phụ đều chứa không được sao?" Lần trước ta nghe người ta nói triệu thủ phụ nhất phẩm đại cao thủ gây thành cái dáng vẻ kia, ai? Hàn An bác im lặng không lên tiếng. "Ngươi nói, thanh nhàn có thể được không?" Hắn làm trên mệnh thuật sư sau, làm cái gì thành cái gì? Hàn An bác nói, "Đúng đấy, nhờ có hắn sẽ mệnh thuật." Đột nhiên, cách đó không xa chuyển đến kỳ dị chim hót. Hàn An bác hơi biến sắc mặt, nói, "Chính đội, ngài đi về trước, ta có chút chuyện." Chính Huy cười ha ha nói, "Ngươi còn bận việc của ngươi." Nhìn Hàn An bác bóng lưng, Chính Huy thở dài, "Vội đi tốt. Hoàng thượng thành minh, thiên hạ hội tốt lên, sẽ khá hơn." Cùng mấy năm trước tại dạ vệ so với Trịnh Huy sống lưng phản phất bỏ thêm một bộ vô hình trọng trách, ép được vai hắn vai lõm ba tấc. Hàn ăn bắt thất quải bát quải, không ngừng nhìn chung quanh, xác nhận không ai theo dõi, tiến vào một cái ngọ tiến nhập một cái lớn tạp viện, sau đó đi vào một gian đen như mực gian nhà. Xảy ra chuyện gì? Diêm Thập Tiêu chết rồi. Làm sao sẽ hắn không là lộ đốc công nhận con nuôi sao? Không ai biết chết như thế nào, chỉ là trong cung nghe đồn có người điều tra hắn. Trung hợp là Đường Ti chính chân trước trở về hắn chân sau tựu chết. Lộ Hàn, Diêm Thập Tiêu cùng Chu Xuân Phong quan hệ khâu ít, chúng ta cảm giác được việc liên quan trọng đại, vì lẽ đó vội vàng thông báo ngài. Ta hiểu được. Mọi người cho ta an bài một cái đi thái cốc thành phi không tuyển, sau đó cho Khải Viễn Hầu lan truyền tin tức, ta cần lên phía bắc, trước mặt hướng hắn bàn giao một chuyện. Liên Diêm thập tiêu đều chết hết, có một số việc cũng không thể không nói rồi. Được, ta đi khuyên nhủ Trịnh Huy, để hắn ly khai kinh thành, đi Khải Viễn thành. Nếu như thực tại không khiến nổi, phiến phức các anh em hỗ trợ nhìn chằm chằm, nếu như có người muốn độc hắn, mang hắn hai khẩu đi, trực tiếp đưa đến Khải Viễn thành chính cao tức nơi đó. Ngài yên tâm, không có tán lê bảo đảm không hạ người. Mà khác, bắt đầu từ bây giờ Lê thần đô phân đảm một nửa người. Không, chỉ lưu một thành người. Những người còn lại toàn bộ rút lui rồi. Nghê gia tinh nhuệ chia ra làm hai, một bộ phận đi khai viễn thành, khác một bộ phận đi đông đi quốc. A, mấy người như vậy, đủ làm cái gì? Sau đó làm sao còn tra xét tình báo? Thiên hạ thế cuộc, đã sáng xuất thương phù bảo phế tích ở ngoài, thiên tiêu quân đám người dồn dập lần đầu. Nhật nguyệt thiên hàng hạ xuống phi không cắt. Thứ hai ngày, thương đấu phi bước ra phi không cắt, một thân lệnh leo khí thế phía sau phong lôi đi theo. Chúng tướng vui mừng khôn xiết, xem ra trấn tướng quân không chỉ có lên cấp nhị phẩm, hơn nữa thu được tường đại thần thông. Vệ thủ sông quân Khương Đấu phi xuất linh tiên tiểu quân, trở về Hiền Vân Thành. Phi không cắt tại phế tích dừng lại chốc lát, thẳng tắp bay về Thái Cốt Thành. Cựu Vương quân toàn quân bị diệt, hợp như siêu phẩm một quyển, vạn đoạn sông lớn, chấn động kinh thiên hạ. Thiên hạ các nơi, dồn dập trở đối, sau đó liền không còn âm thanh. Căng mãng thiên không xuất khẩu lời nói, như một đoàn đoàn hát hỏa, ép trong đáy lòng, càng ngày càng nhỏ nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Thái Cốt Thành. Lý Thanh Nhàn đang trướng, chúng tướng trầm Hồi lâu phía sau, Lữ Văn Hoa nói, Vương quân tận không có thiên hạ thế cục, lại có biến hóa, chúng ta đưa thân vào này lớn vòng xoáy trung tâm, còn cần bản bạc ký càng. Chúng ta đúng hạn từng cái đến nhìn mấy ngày này phát sinh đại sự. Đầu tiên, Ma Minh tháng này đã định xuống đến. Ma Minh thành lập ý vị như thế nào, Chư vị trong lòng biết rõ không có gì bất ngờ xảy ra, các thế lực lớn tất nhiên sẽ bởi vì trận chiến này, ngọn lửa chiến tranh đem sẽ không ngừng từ trong ra ngoài đốt, một nấu cho tới khi xong lớn. Chư vị có gì cao kiến? Hà báo nhỏ giọng thầm thì, tới một người giết một người, đến hai giết một đôi, làm tù xong. Ít trong đó thả Nguyên lành giám, Ma Minh thật muốn xuất thủ chúng quấy phong động, chúng ta lấy cái gì ứng đối? Không biết thiên hạ các thế lực lớn nghĩ như thế nào? Khà bọn họ muốn hay không có cái gì dùng? Đến thời điểm thánh chỉ một đến, sắp Phong Trương Văn Đồng vì là Ma Minh Minh chủ kiêm Thái sư ai dám phát ra tiếng. Này trên không thể nào? "Sẽ không. Các ngươi là không biết Thần Đô đều chuyển thành dạng gì còn kém cho Trương Văn Đồng một cái tốn vị. Thật đặc biệt vô nghĩa, ta không tin. Thần Đô phố phường tin nhảm, không như ngươi và ta hai mắt linh thông." Nói cũng phải, mặc dù chúng ta thường thường cũng là trước tiên từ lời đồn đại bắt đầu biết được chân tướng. Dù sao, Triệu thủ phụ sắp về vườn. "Ai, Thần Đô xong." Lữ Văn Hoa nói, "Chuyện thứ hai chính là Triệu thủ phụ đã từ quan, nhưng nay trên không cho phép, nhận định ba từ phía sau, đại cục đã định." Triệu thủ phụ đây là tâm ý ngồi lạnh, Cửu Vương Quân. Thảo mẹ nó. Chúng tướng nghị luận sôi nổi, tiếng mắng không ngừng. Không lâu lắm, Lữ Văn Hoa lại nói, tốt tin tức là Khải Viễn Thành bỏ huyện đưa phủ mới nhâm chi phủ vẫn là Tốn Bạch Ca. Đám người nhìn phía Lý Thanh Nhàn, Khải Viễn Thành là Lý hầu gia căn cơ trong đó vung cánh tay hô lên, tùy tùy tiện tiện tiểu tử có thể kéo ra một chi 10 vạn người đại quân. Đám người thảo luận xong, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn trầm mặc hồi lâu, nói, sang năm ngày 15 tháng 8, ta sẽ tới hóa Ma Sơn. Chúng tướng ánh mắt động, một ít người lẫn nhau nhìn một chút. Tất cả mọi người biết, Chu Xuân Phong chết vào ma một tay. Hà Báo hai mắt sáng, nói: "Mang ta một cái." Lao tử sớm nhìn đãng, kia ma nhãi con không hợp mắt, giết chết bọn chúng. Các ngươi ở lại chỗ này, chúng ta đi." Lý Thanh nhàn nói. "Vậy làm sao làm?" Hà báo gấp. Lữ Văn Hoa mỉm cười nói: "Hầu ra, ngài quá coi thường chúng ta. Tuy rằng chúng ta không thể mang mình, nhưng thực lực của chúng ta xa tại phổ thông đồng phẩm võ tu bên trên. Ta cũng muốn kiến thức kiến thức ma minh cùng tương cái gì việc lớn." Thạch Nguyên Hào cười gằn. thanh đường tối đầu, không muốn tham dự cái đề tài này. Lý Thanh Nhân nói, "Các ngươi bảo vệ tốt Thái Quốc Thành, chúng ta đi, đây là quân lệnh. Có thể đó là ma minh, cùng lần trước cái kia mấy vạn nhỏ ma nhãi con bất đồng. Không chỉ có ma môn đại phái đi, e sợ liền siêu phẩm thái thượng trưởng lão cũng phải đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẹn vẹn thượng phẩm thủy quang ngàn, cái này lực lượng phối hợp đại quân, đủ để uy hiếp được quan quân thành. Chuyện này đã định số đến, các ngươi nghe lệnh chính là." Lý Thanh Nhân nói, "Tu lệnh, Chúng tướng than thở, vì lẽ đó cuộc sống tương lai, ta phần lớn thời gian đều dùng vào tu luyện, quân vụ tiểu giao cho chư vị. Lữ Văn Hoa nói: "Ngài yên tâm, Ưng Vương quân rõ ràng không dám mạnh mẽ tấn công, chúng ta vừa vận luyện binh, cho tới cái khác, chúng ta đều có thể gánh vác được, ngài cứ việc tu luyện, không có đại sự chúng ta không làm vì ngài." Nhậm thập hạo ho nhẹ một tiếng, nói: "Đại nhân, ngài trên Hóa Ma Sơn, chúng ta không phản đối, có thủ báo thủ chúng ta lý giải. Nhưng, ngài vừa đi, vạn nhất xảy ra vài việc gì đó thái cốc thành làm sao làm? Ngài trừ phi lấy ra để cho chúng ta tin tưởng được thực lực, hoặc là ngài đến thời điểm lên cấp nhất phẩm, bằng không, mặc dù nhị phẩm, đến rồi Hóa Ma Sơn cũng có đi không về." Đúng đúng đúng. Chúng tướng rồn rập gật đầu. Các ngươi muốn thực lực." Lý Thanh Nhàn nhìn quét chúng tướng. Chúng tướng nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn lấy ra một vật, đung một cái một tiếng vang nhỏ đập tại trên bàn dài. Chúng tướng chiều cao cái cổ một nhìn, dồn dập lên người. Quân hùng lệnh. Cách đó không xa Lã Kinh Bỗng Nhiên tỉnh ngộ lại mới minh bạch Lý Thanh Nhàn tìm quân hùng lệnh mục đích thực sự. Chương 1035, yêu tộc đại trận. Yêu giới. Vạn Tháp Thành. Từng tòa từng và lớn vương tiêm tháp sừng sững tại thành thị các nơi dựa xếp, ra khí tức, thành như trận. Nồng mùi hôi thối như dầu dạng, bôi lên ở trong không khí. Từng đầu hình dáng tướng mạo khác nhau cự thú lôi kéo từng chiếc từng chiếc vết máu loang lộ xe ngựa, từ bốn phương tám hướng lái tới, đưa vào trong thành. Trong thành yêu tộc ánh mắt mờ mịt, da lông chọc trắng, thật như da súc mỡ dạng, xếp thành hàng dài, lưng đeo một cỗ cỗ thi thể dọc theo thô bậc đá cái thang, leo trèo đến đỉnh tháp, đem thi thể ném bỏ vào trong tháp. Thi thể ầm ầm rơi xuống, đập tại đông xác. Từng cỗ thi thể chậm rãi lấp kín một tòa lại một tòa tháp. Một cái lại một cái trên người mặc áo bào đèn, cầm trong tay đủ loại bảo thạch pháp yêu tộc Vu sư Hát tụng cổ xưa Vu bài hát, từ bốn phương tám hướng từ từ đi tới, hướng đi vạn thành. Trô đi qua, bãi cỏ khô vàng Suối nước khô cạn. Đông Đình Quốc. Đông Minh Đế nhìn phía trước 100.000 đại quân, trừng mắt nhìn, rơi vào trầm tư. Đông Đình trọng thần ánh mắt quét qua một mảnh kia mảnh nhập phẩm binh sĩ không ngừng há mồm, lại không ngừng khép lại, trước sau không biết nói cái gì. Đông Đình Quốc thái tử Hầu Độ Chu dùng phụ cận người đều nghe rõ âm thanh, tự lẩm bẩm: "Ta nói với các ngươi, các ngươi không tin. Hiện tại nhiều người như vậy nhập phẩm dựa theo thỏa thuận, chúng ta được phái binh thủ sông. Không làm, thiên hàng thần lôi, liền những binh sĩ này cùng chúng ta, đồng thời phất chết. Trước có không trung thực người tu bị sét đánh chết, các ngươi cũng nhìn thấy. Không thể trách ta, muốn trách" thì trách Lý Thanh Nhàn đi, ai nghĩ đến hắn cho thực sự là siêu phẩm bên trên. Đông Minh Đế than nhẹ một tiếng, nói, đại khí phách, lòng dạ lớn, đừng qua Lý Thanh Nhàn. Đội thuyền, toàn quân mở rộng, thử ngươi phụ trách. A. Vậy chúng ta muốn vì là Lý Thanh Nhàn cung cấp 100.000 nhập phẩm. Đáng được. Hóa Ma Sơn, năm đại ma môn trưởng môn tụ hội, Ma Minh đại hội, nhất định có đổ vô lại chưa từ bỏ ý định, vãng phản tiên cương, nghịch thánh mà đi. Hôm nay mời 4 vị đến đây, liền muốn ra tay toàn lực, thành lập lớn trăm vạn ma thần đại trận. Trong vạn đệ tử dơ cao nâng ma thần bài vị tạo thành đại trận, mặc dù siêu phẩm tới đây, cũng không dám manh động. Gậy ông đập lưng ông, không sai. Sớm chúc mừng mình chủ chấp trưởng Ma môn. Việc liên quan Ma môn hương suy, chúng ta tự nhiên hết sức giúp đỡ. Nhân gian ma đế lớn hóa chư thiên. Nhân gian ma đế lớn hóa chư thiên. Thiên mệnh sơn. Ma môn càng ngày càng nhanh không ngăn được. Đơn giản là vị kia làm nhiều chuyện bất nghĩa, thời hạn sắp tới, sắp chết một kích mà thôi. Vậy chúng ta vì sao còn phải giúp đỡ? Yên tâm, nay phương thiên địa tử giới rất xa, tự có thiên mệnh trấn áp. Chúng ta phải làm, chính là tại thiên mệnh hiện rõ sau cúp lấy một bác canh. Vậy thì thờ ơ lạnh nhạt ma môn tịnh thế phía sau liền tổ chức thiên mệnh lớn diễn pháp, dù lý thanh nhàn đến đây, đoạn ký vận, lấy trợ thật tử. Đến thời điểm, trưởng môn xuất quan, lấy nửa bước siêu phẩm chi tứ trấn áp mảnh giới. Sơn mệnh tông lại làm sao, cũng chống đỡ bất quá trưởng môn một chỉ. Trấn Yêu Tháp bên kia, tốt tin tức dồn dập chuyển đến. Nhị sư Minh sắp trở lại, linh vào trấn Yêu Tháp. Đến thời điểm, thiên cơ tiếp nhận, chỉ cần tế luyện một trận thì sẽ trở thành trấn Yêu Tháp chi chủ. Đến thời điểm, đánh các vạn dân giáp cùng chính khí trường thành, bất luận thiên mệnh hạng gì biến hóa, ta mệnh tông đều ngồi chắc điếu ngư lại, vạn năm không độ. Thiện, trong chiều! thật dày án kiện tông điệp tại trên bàn, Lộ Hàn nhanh chóng lật hết. Xem ra riêng Thập Tiêu rất sạch sẽ là ta suy nghĩ nhiều, người phụ thân trách phạt." Lộ Hàn nói. Lộ Lương sinh vùng vung tay, nói, "Không được người, vi phụ cũng liên tục hoài nghi hắn cùng với Chu Xuân Phong cấu kết, ý đồ lật đổ chiều cương. Cha lâu như vậy, nhưng cha không ra manh mối, quá sạch sẽ này trái lại lớn có vấn đề. Bất quá mặc dù không thành vấn đề tựu bằng hắn cùng với Chu Xuân Phong liếc ngang liếc dọc, chết điểu chết đi." Đường đường trong triều chính tứ phẩm bên phải trưởng hình dung chết, phảng phất giống như chó hoang không quan trọng gì. Lộ Hàn mỉm cười nói, "Là Trước rõ ràng cực để người ta nghi ngờ, nhưng bây giờ một điểm chứng cứ không tra được, quá giống trong truyền thuyết đoạn mệnh kiếm. Đáng tiếc, đường dây này triệt để đứt đoạn mất, tựu giống Chu Xuân Phong cái tên kia, Tiểu giống Lý Cương Phong cái tên kia. Từng cái từng cái đều như vậy, không thể tùy theo người không nghi ngờ a. Không sai. Mệnh thuật cũng tốt, pháp thuật cũng được, chung quy là chết. Mệnh thuật lại mạnh, dường như xương lớn bao phủ thật sự của chúng ta không nhìn thấy xương lớn đổ vật bên trong, nhưng nhìn thấy xương lớn bản thân chính là chứng cứ." Lộ Lương xình nói. Lộ Hàn mỉm cười nói, "Vậy thì làm phiền ngài đăng báo hoàn tượng." cùng Lý Thanh Nhàn quan hệ mật thiết lý cương phòng, Chu Xuân Phong cùng Diêm Thập Tiêu đều là người đảng, này Lý Thanh Nhàn, e sợ cũng không thể tách rời quan hệ. Triệu thủ phụ, Triệu thủ phụ không là ngươi và ta có thể xem bảo. Là, Lộ Hàn một mặt cười hì hì nói, phụ thân, dạ vệ những Lý Thanh Nhàn kia người cũ có muốn hay không nổ cỏ tận gốc. Tại sao cùng trước khi động thủ không cần đánh rắn động có lưu bọn họ một mạng, dù sao cũng không quan trọng gì. Chờ giải quyết rồi Lý Thanh Nhàn, vi phụ tấu mời ngươi đảm nhiệm trưởng vệ sứ. Đa phụ thân. Lộ Hàn đại Hỷ. Triệu thủ phụ sau khi rời đi, Giản Lâm phụ tất nhiên đối với Thái Cốc thành động thủ chúng ta tỏa sơn quan hồ đấu." Lộ Lương Sinh nói. Lộ Hàn lắc đầu nói, giải công tự nhiên không cần phải nói, chính là đại tài, nhưng hắn cái kia cháu trai Giản An Hoài, nhưng là cái không có đầu óc võ nhân, nhiều lần đồng tình thủ xung quân, làm việc do do dự dự." Lộ Lương Sinh cười nói, "Cho nên nói giải công cộng người tuyệt rượu, nếu thật sự đổi một cái người quá mức khôn khéo đi qua, nói không chắc sẽ kích hóa mâu thuẫn, làm hư hại. Nhưng ta chính là muốn làm nợ." Lộ Hàn cười nói, "Ngươi nha." Cựu Vương quân đã thánh thượng tâm bệnh đi gần một nửa, lại không nghĩ rằng, để cái kia lý thanh nhàn lớn nhảy Lý Thanh Nhàn tai nạn gấp 10 lần so với Cựu Vương Quân. Lộ Hàn nói: "Ngươi cảm giác được giải an hoại không giải quyết được, liền yêu tộc mấy trăm ngàn đại quân đều không giải quyết được, giải an hoài dựa vào cái gì có thể làm? Ta cuối cùng cảm giác được, tên kia muốn chuyển xấu. Hắn nếu như mềm một điểm, để sát phú lý ra tay, rất tốt, hắn tàn nhẫn một điểm, bước phản lý Thanh Nhàn, đều lớn vui vẻ nhưng hiện tại không trên không dưới, trái lại tại cho Lý Thanh Nhàn thời gian lớn mạnh." Lộ Hàn nói: "Ồ, ngươi hiện tại như thế nào giải quyết Lý Thanh Nhàn? Lộ Hàn lại mắt, trong mắt ánh đuốc Nhất lúc Lý Thanh Nhàn chưa thành nghị phẩm, Thái Cốc thành luyện binh chưa thành, rứt khoát một điểm, bước phản Lý Thanh Nhàn. Sau đó mệnh lệnh thủ sông quân cùng các quân ra mặt, bước Lý Thanh Nhàn, hoặc là ly khai Tây Quốc, hoặc là leo ra Thái Cốc thành, cùng yêu tộc đồng quy vô tận. Hắn lưu tại Tây Quốc, Tây Quốc bất an. Lộ Lương sinh trầm ngâm chốc lát, nói, "Lý Thanh Nhàn thật không thể quy phụ bệ hạ." Quyền số kia, nhưng lại để mặt rồng vô cùng vui vẻ. "Cha, Lý Thanh Nhàn nhưng là phải cưới Phi, có thể vị nữ cứu, cứu điểm, đã có thể đi khả năng. Người nói, Lý Thanh Nhàn làm sao quy phụ Tung chi, hắn phẩm là có một chút uy phụ tâm, cũng không đến nỗi đem cái kia bí tịch dấu giấu, giấu giếm giếm, cần phải ngay lập tức cống hiến cho triều đình, tiến hiến cho thánh thượng." Lộ Hàn nói. "Ngươi không là liên tục nói những bí tịch kia đều là tốc thành ma môn công pháp sao?" Lộ Lương Sinh mỉm cười nói. "Chương 1036, giải quyết tân oán." Lộ Hàn mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, nói, "Đã ở núi khác có thể công ngọc, mặc dù là ma môn công pháp, dùng đến mở rộng võ đạo cảnh giới cũng không tệ." Lộ Lương Sinh mỉm cười nói, "Ngươi yên tâm đi, mặc thánh thượng chứa nổi hắn, giải lâm phủ cũng chứa không được." Để Triệu Di Sơn môn sinh, Lý Cương Phong nhi tử đảm nhiệm quan to một phương, lập tức liền là quốc công, hắn giải Lâm phủ có thể ngày đêm mơ đàn. Năm đó Lý Cương Phong nhiều lần tham tấu giải Lâm phụ là thật. Nào chỉ là thật sự Lý Cương Phong năm đó đánh hổ ngự sử danh hiệu, chính là dựa vào chém giải Lâm phủ đồng môn sư đệ tươi sống tức bệnh giải Lâm phủ ân sư sau đến đi đời nhà ma. Hiện tại giải Lâm phủ bên người, gần một nửa là hắn ân sư đệ tử cùng lại truyền đệ tử giải Lâm phủ có thể dung, bọn họ có thể dung sao? Lý Cương Phong năm đó an bài Lý Thanh tiến vào dạ vệ chủ yếu chính là vì tránh ra bọn họ. Còn có cái kia chú hận, người khác không rõ ràng. Chúng ta trong chiều tra rõ ràng rành rành, năm đó trận kia đổ ma án kiện, chính là Giải Lâm phủ làm, hoàn chết bao nhiêu người. Chu Hận người nhà tiểu chết tại đó chẳng oan án, hiện tại Chu Hận thực lực kinh người, Giải Lâm phủ có thể không để phòng hắn ám sát. Lộ Hàn đột nhiên nở nụ cười, nói: "Phụ thân, lên cấp nhị phẩm trước, ta là không dám cùng Lý Thanh Nhàn gọi chiến, dù sao cháu trai kia rất lợi hại, liền yêu tộc đều không làm gì được hắn. Vậy chúng ta không bằng dùng Giải An Hoài bức phản Lý Thanh Nhàn, sau đó chúng ta thu thập tàn cục, làm sao?" Lộ Lương sinh liếc mắt nhìn Lộ Hàn, nói: "Và Ngọc Công chính là siêu phẩm thần công, một khi lên cấp nhị phẩm, Phân thân giống như thần ngọc kim cương, bất hủ không xấu. Lý Thanh Nhàn lại mạnh, cũng bắt ngươi không hạ. Để ngươi trực tiếp làm trưởng vệ sứ sát thực lực càn không nhỏ, nhưng ngươi đến thời điểm như có thể thu thập tàn cục, tóm lấy Lý Thanh Nhàn, hoặc là lên phía Bắc lập xuống đại công, vậy liền thuận lý thành chương. Ngài yên tâm, một khi ta thành tựu nhị phẩm kim thân, liền đi sông Lư Nam, cùng Lý Thanh Nhàn giải quyết ân oán. Sau đó tiếp quản Thái Lang quân. Bất quá, ngài có thể hay không phải một vị nhất phẩm áp trận? Lộ Hàn mặt không đỏ tìm không đáp nói. Lộ Lương sinh một cái hắn, nói, tâm đi, ngươi nếu thật sự dám lên bắc, thánh thượng phân ưu. Ta liền để mặt lao ca cùng ngươi đi một chuyến. Mặt lao ca một đôi ngày kim trưởng, không biết đập nát bao nhiêu anh hùng hào hán, mặc dù cha ngươi ta cũng chỉ là hơn một chút hắn nửa bậc. Cảm tạ cha." Lộ Hàn vui vẻ cười rộ lên. Lộ Lương Sinh lấy ra đưa tin phủ bản, lắng nghe, than khẽ. "Làm sao vậy?" Dạ Lâm phủ muốn đem chấn Bắc quân phái đi Thái Quốc thành, chỉ chờ Triệu Di Sơn chí sĩ nội các cao người thánh chỉ thánh thượng hạ phát binh phủ. Lộ Lương Sinh nói. Lộ Hàn nở nụ cười, nói, "Trời tuyệt lý thanh nhàn. Lộ Lương Sinh nhưng nhíu lại đầu lông mày, nói, "Tương lai mấy tháng, bên ngoài sẽ loạn, ngươi lưu tâm điểm." Độc quân sư cái thứ kia cũng muốn nổ. Có ý gì lập tức sẽ đối với đại tướng quân Vương đọng tay. Lộ Hàn hơi biến sắc mặt. Lộ Lương sinh gật gật đầu. Lộ Hàn hoàn rồi, nói, không là Lý Thanh Nhàn chết thì chết, ở đại cục quan hệ không lớn. Có thể hiện tại, đại tướng quân Vương thật muốn có chuyện, Tề quốc cự vỡ a. Không chỉ là thực lực nguyên nhân, còn có dân tâm quân tâm a. Đánh giám. Nay Tề quốc không còn đại tướng quân Vương thì không được. Đến thời điểm thánh thượng ngự giá thân trình, bắt giết quan quân Vương, định có thể một chiến định cả thôn. thượng dám đánh quan quân thành. Lộ Hàn nói xong, nhất một mặt hối hận sắc Lộ Lương Sinh trầm giọng nói, nghe nói quan quân thành nhà tù bên trong cái vị kia, nhanh không được. Lộ Hàn nói, vậy thì hảo rồi. Đại tướng quân vương tất nhiên nghĩ tại hiền Thái tử. Phi phi phi, tại đó vị trước khi chết cứu trở về. Nhưng thánh thượng tất nhiên sẽ tại đó vị chết rồi động thủ hơn nữa muốn từng bước đoạt về thủ sông quân quân quyền, vì là sau đó Ngự giá thân trinh làm chuẩn bị. Chỉ cần hoàng thượng bắt phạt thành công, đoạt về quan quân thành, cái kia hết thể lời đồn đại cùng bất nước đều đem triệt để rửa sạch. Lộ Lương Sinh lạnh rên một tiếng, nói, tiểu tử thối, sau đó nói chuyện chú ý một ít. Ta chính là tại trước mặt ngài nói này chút, ở trước mặt người ngoài Miệng ta so với ai cũng nghiêm. Lại nói, ta chính là nói một chút, ta đối với Thánh thượng trung tâm, thiên địa chứng, dám. Ngài yên tâm, chỉ cần ta lên cấp nhị phẩm, lập tức lên phía bắc, trước tiên chém Lý Thanh Nhàn, chém về sau quán quân vương. Lộ Lương Sinh lắc đầu cười cợt, nói, mới thần dược đã tìm được, vừa vận trợ ngươi tu luyện. Đến thời điểm, đừng nói Lý Thanh Nhàn là nhị phẩm, mặc dù hắn lên cấp nhất phẩm, cũng bắt ngươi không có biện pháp chút nào. Lộ Hàn khẽ mỉm cười, tối đầu nhìn một chút nắm lên Hữu Quyền, nhẹ nhàng vận khí ra rẻ bề ngoài ngân quang chảy xuôi. Quỳ trấn. Ba cái hình thủ kỳ quái lão nhân chậm hướng đi về phía trước đi. Một cái dường như lớn hấp tinh tinh đầu kẹt ở trên một mặt tường, toàn thân long sủ đầu biến thành một mặt năm thức vương vãi tượng. Một cái toàn thân bằng chướng như cầu, tại đất trên một bước một đạn, toàn thân mọc đầy lông xanh. Một cái chỉ còn đầu lâu, chống đỡ cái đầu, là từng cái từng cái trùng thú có mãng xà có rắn, có đại thanh trùng, có lớn nhộng chờ chút giường như bạch tuộc xúc tu giống như vậy, vây quanh đầu. Ba cái lao nhân chậm rãi đi tại trên đỉnh ngọn núi. Ta quỷ hóa thứ 79 lần, các ngươi thì sao? 76, 81. A, cửu cửu nhất, sứ minh đây là muốn thăng tiến a. Bớt mổm, ta đã bị giàn vật rồi. Ai còn không điên? Ha ha, nay quỷ trấn, thực sự là quá kỳ quái, một ngày một lần quỷ vụ chưa từng nghe nói a. Đúng đấy, căn cứ cái khát mệnh thuật sư thôi diễn, tức liền tiến vào loại này tuyệt địa, bên trong quỷ cũng không đến nỗi như thế nhiều lần. Nhất định là chuyện gì xảy ra bất ngờ. Ba người thao thao bất tuyệt, đi đến giếng của bên, nhìn phía cao hai thước cây giống, lâm vào trầm tư. Cây này, thực sự là phá giải quỷ trấn ten chốt sao? Lúc đó chúng ta ba người thôi diễn kết quả đều là, có thể, lúc nào có thể cao lớn? Ba người trầm mặc. Quỷ trấn lặng lẽ. Tề Nam, đàn Nam Quốc Đàn Nam quốc vốn là đông đỉnh quốc nước phụ thuộc, nương nhờ vào Tề quốc sau, bị Tề quốc thậm chí sử phản bội Đông đỉnh, xuất binh quấy dày Đông đỉnh quốc. Sau đó Đông đỉnh quốc một cái khác nước phụ thuộc Giang Khai quốc xuất binh, tấn công đàn Nam quốc. Vừa bắt đầu, chỉ là đàn Nam quốc cùng Giang Khai quốc có chiến, từ từ đàn Nam quốc lãnh thổ đã biến thành phía Nam các nước cùng Tề quốc chiến trường. Tống Nghiêm Tuyết lồng ngực chập trùng, nàng chống đại thương, nhìn hướng về phía trước. Dưới bóng đêm, song phương đại quân chém giết, tiếng, trong rừng cây liên tục không ngừng. Trong mắt của nàng, xét qua trước nay chưa có vọng. Nàng vốn tưởng rằng, tự mình tiến tới nơi này là cùng Giang Khai quốc giao chiến. Hiện tại đối thủ nhưng là cùng vì là Tề quốc Phong Vương quân. Cũng không biết tại sao, Tấn Vương quân cùng Phong Vương quân từ lúc mới bắt đầu quy mô nhỏ đánh nhau, diễn biến thành trên vạn người chạm giết. Hơn nữa, Đông đỉnh quốc dĩ nhiên năn ý triệt bình trong trận từ bỏ ngưa ông đã lợi. Hiện nay, toàn bộ nam cương chiến sự hầu như đỉnh trẻ chỉ có Tấn Vương quân cùng Phong Vương quân, còn tại ác chiến. Vừa bắt đầu, Phong Vương như là trong bóng tối phân cao thấp, rất ít hạ tử thủ đả thương ngã xuống đất liền không truy sát. Nhưng hiện tại, đã giết đỏ cả mắt rồi. Tống yếm không minh bạch, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia Tấn Vương Đại tướng quân vương đế hoàng thượng chi tử tại sao chủ động khiêu khích Phong Vương Lại cứ đi trấn thiên hạ Phong Vương quân, ngoại trừ số ít tinh nhuệ phần lớn đều là cái thùng rỗng, bị Tấn Vương quân đánh được liên tục bại lui. Nếu không phải là Phong Vương quân không biết từ đâu tới một nhóm trung thự phẩm cao thủ Tấn Vương quân đã đánh tới Phong Vương quân đại doanh. Tống Yếm Tiết không muốn giết đồng bảo, nhưng không thể không giết. Lưu tại Tấn Vương quân bên ngoài đại doanh, mang theo 12 cái đại chiến trung phẩm tướng lĩnh đầu người. Trương 1037, tướng quân người già, quân sư đại nhân Một đám con nít hẹp như mừng rỡ tiểu bạch chó vọt tới cỡi cơ quan xe đẩy Âu Dương Ly trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hoặc cầm lấy bánh gỗ ghế tựa, hoặc bám vào Âu Dương Ly tay, hoặc giúp đỡ tốt Âu Dương Ly trên đùi thảm, phong ngửa phong thổi lên. Những hài tử này ánh mắt, thỉnh phỏng liếc trộn hướng Âu Dương Ly sau thắt lưng. Âu Dương Ly cười híp mắt đưa tay phải ra, từ sau hông lấy ra một cái túi vải. Hoa. Bọn nhỏ hưng phân thê hoặc. Đến, một người một viên cao lương di. Âu Dương Ly cười mắt nói. Bọn nhỏ dùng sức một cái tay, như một mảnh tiểu hoa nhi tại Âu Dương Ly mặt tỏa sáng. Âu Dương Ly lấy ra một viên kẹo Phần một viên, thẳng đến môi đứa bé đều có hắn mới lấy ra một viên phong tới trong miệng, nhẹ nhàng mím môi. "Cảm ơn quân sư đại nhân, bọn nhỏ lễ phép chi tạ." Có trực tiếp nhét vào trong miệng, có bỏ vào trong tay áo, có bao tại trong tay nhảy nhảy nhóp nhóp hướng về trong nhà chạy. Phu cận đại nhân nhóm nhìn thấy tình cảnh này, có nhẹ nhàng trà sát một thanh mồ hôi trên trán. Âu Dương Ly nhìn bọn nhỏ bóng lưng, cười rộ lên. Hắn ánh mắt rơi tại một cái ghim dây buộc tóc màu hồng trên người cô bé một thân hồng đáy hoa xiêm để trước mắt hắn hoảng hốt. Hắn đột nhiên đưa tay ra, như muốn đi cái gì nhưng mang lên giữa không trung, lại từ từ thả xuống. Về đại trướng, Là, thị vệ đẩy xe lăn từ từ đi về phía trước. Một đường trên, thỉnh thoảng có trẻ nhỏ cười hì hì chạy tới, tiêu to quân sư đại nhân sau cùng đều sẽ đáp ý thu hoạch một viên cao lương di. Tình cờ Âu Dương Ly lén lén lút lút đa cắt cho một viên, để mấy đứa trẻ cười miệng toe toét, lộ ra lôi thùng răng nhỏ. Cơ quan xe đẩy đi tới chỗ không người. Chuyển cho ta quân lệnh, thủ sông trong quân, phạm tuổi tác 14 tuổi trở xuống hài tử từ người nhà dẫn dắt, tiến về phía trước Khải Viện Thành. Không cha mẹ hoặc cha mẹ không cách nào xuất hành hài tử đi theo đội ngũ cùng đi Khải Viện Thành. Là, trước khi đi kéo một ít vài đồng cho các đứa trẻ đổi quần áo mới, đường đi khải viễn thành, để người cười chúng ta thủ sùng quân hải tử không có quần áo mới xuyên. Là. Đúng rồi, đến khải viễn thành, mỗi người tái phát một viên cao lưng gì, tiểu nói, đây là quân sư ra ra đưa. Là. Thị vệ nhìn Âu Dương Ly, bốn năm tuổi người giúp thành nhỏ lão đầu, giống khô nhăn lại khoe tây, cổ ở trong xe lăn. Trên người ta không có tiền gì trong thư phòng sách cùng bút ký đến thời điểm bán cho Lý Thanh Nhàn, đổi thành tiền, sau đó để thủ sùng quân hải tử hàng năm đều đổi một thân quần áo mới. Lạ. Từ nhỏ muốn dạy bọn họ tốt cương pháp không thể để cho bọn họ chịu thiệt. Là, không cần để cô gái học cái gì nữa công, không có tác dụng gì làm cho các nàng luyện võ học đạo thuật, học bảo toàn tính mạng. Nhà nào dài không để học, ngươi tiểu nói là ta nói. Là, hai tử ăn không thể rơi xuống. Ta Dương Hạ Âu Dương Ly tiểu giống dặn bảo nhà mình nhi nữ một dạng, thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng. Ban đêm, Cao Thiên khoát đi vào doanh trướng, Hàn Huyền vài câu, tay phải thả tại Âu Dương Ly hậu tâm, đưa vào hùng hậu nhất phẩm chân nguyên. Ta có thể nghĩ biện pháp kiếm được thần dược. Không cần, ta thật có thể lấy được. Không cần. Nghe nói chuẩn bị đưa đi bọn nhỏ Ừm, ngươi tại vì là đại chiến làm chuẩn bị. Ừm. Trướng quân định xuống đến. Không có. Trướng quân tóc trắng sau. Ồ. Triệu thủ phụ cáo lão về quê sau, trực tiếp đi Khải Viễn Thành, dẫn phát rồi hành động không nhỏ. Toàn bộ giải công tuy rằng người lại, nhưng trung quy là Văn Tu đứng đầu, hắn muốn bảo đảm ai, mặc dù là địa vương, cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Vạn nhất hắn trên người mặc bố y đang kim loạn, cái kia cười nhạo nhưng là lớn đi. Hoàng thượng không đến nỗi vì là một cái lý thanh nhàn, cùng Triệu thủ phụ trở mặt đi. Thiên hạ đã không Triệu thủ phụ. Ta nghe nói, Giản Lâm phủ muốn động lý thanh nhàn không hẳn dâm riết, nhưng nghĩ bước đi lý thanh nhàn, tiếp nhận thái quốc thành. Đến thời điểm, nhàn quốc công, thật thành nhàn quốc công. Cố Đâu công phong hào sớm dùng hết, nguyên bản phong khải sa công, kết quả đổi thành nhàn quốc công, vậy thì có ý tứ. Lý thanh nhàn có thể hay không đi? Không tốt nói. Cao Thiên quát thở dài, nói, những ngày gần đây, ngươi có gì đó không đúng. Tướng quân bên kia cũng suy nghĩ bất định, đại doanh có chút bất ổn. Trái lại Thái Lan quân bên kia, tuy rằng áp lực tỏ lớn, nhưng có người nói càng ngày càng tâm đủ. Thủ sông thứ nhất quân, muốn đổi chủ. Đã sớm đổi chủ. Nếu không phải là Lý Thanh Nhàn chia sẻ chiến thần toàn công thủ sông quân đừng nói cùng Thái Lan quân so với, cũng không sánh nổi Trần Ưng Dương Nguyên soái quân. Yêu giới tăng binh có chút nhiều, tuy rằng không có phái ra siêu phẩm, nhưng phái ra 1000 tự phẩm, cộng thêm dòng dã 300.000 ma giáp quân, này một chi ma giáp quân, đổi thành trước đây có thể quét ngang toàn bộ nhân tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, quá nửa sẽ phái hướng về Ưng Vân quân, tham dự tiến công Thái Cố thành. Nên tới đều sẽ tới. Người nói, tướng quân sẽ kháng chỉ lên phía bắc sao? Vạn giáp thế nào rồi? Âu Dương Ly không trả lời mà hỏi lại. Đã đưa đến tướng quân trên tay, tướng quân đang tê liệt. Trấn Yêu Tháp đâu? Chiếc đệ hoàn thành, Lưu Phi Diệu chuẩn bị hiến tế tự thân, linh vào trong tháp. Mới trấn Yêu Tháp chủ cần phải lựa chọn đoàn thiên cơ. Cao Tiên khất nói: "Đáng tiếc, như trấn Yêu Tháp tại trong tay chúng ta, phối hợp vạn dân giáp cùng chính khí trưởng thành, đủ để bảo đảm sông lớn nhiều năm." Hoàng thượng lại hạ một đạo thánh chỉ. "Ồ." Cùng Dĩ Vãng bất động. Hoàng thượng nói: "Tướng quân hồi kinh này, chính là hắn thoái vị thời gian." "Định vương." Haha, ha, Đường Ân Minh coi như có ngốc, cũng sẽ không tin." Hắn nói thế nào? Tướng quân không hề nói gì rõ ràng sẽ không trở lại. "Đúng rồi." Hôm nay tướng quân có dị động gì? Âu Dương Lý hỏi. Dị động? Không có a, hết thể đều rất tốt. Ngươi sẽ không quên hôm nay là cái gì tháng ngày chứ? Cao Tiên Khoát trầm mặt không nói. Cái kia Lộ Hàn lại muốn một chiêu độc kế bọn họ không dám trực tiếp động lý Thái Nhàn, nhưng có thể tan dọa những người khác. Thì như đem quan tâm hồ mời hồi Thiên Ma Sơn. Làm sao? Ngươi không ra tay cứu nàng? Cao Tiên Khoát không nói một lời. Ngươi không đi nữa, cực khả năng tại con trai của nàng trước bộ phần cho nàng nhặt xác. Âu Dương Lý nói. Cao Tiên Khoát tiến lặng thu hồi tay phải. Làm sao? Tất rồi. Được rồi, mặc dù nàng bị bắt đi, cũng sẽ không có việc. Người nói, tướng quân đến cũng biết không biết đường chưa xin truyện. Cao Tiên khoát xoay người rời đi. Kính Ma tông. Lý Thanh Nhàn cùng Kính Ma Nương Nương đi tới phía sau núi một chỗ trước mộ. Trên mộ bia có khắc một hàng chữ: Hái tử đường chưa sinh mộ. Phía dưới có khắc quan tâm hồ tên. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nhìn bia mộ đem đi qua rất nhiều truyền thuyết xọ sâu. Năm đó Kính Ma Nương Nương trốn rời thủ sông quân đại lao sau, phát xuống thi độc, nguyên lai là trong bụng hải tử bị hại, hơn nữa hoài nghi là đại tướng quân Vương ra tay. Nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng cần phải biết không phải là đại tướng quân Vương ra tay. Hổ giữ không ăn thì con, nhất định là trong lúc có người từ bên trong làm khó dễ để ngay lúc đó Kính Ma Nương Nương hiểu nhầm. Sau đó Lý Thanh Nhàn lại nhíu lại đầu lông mày, nhìn chằm chằm bia mộ Yên Lặng Thi pháp thôi diễn, mơ hổ thôi diễn đến một ít đầu mối. Thở dài một tiếng. Chương 1038, Thiên môn song ma. Kính Ma Nương Nương ngồi tại bia mộ trước, lẳng lặng xoa xoa biên giới. Con a, mẹ tới thăm ngươi. Đây là ngươi Lý Thanh Nhàn ca ca, là cái rất đáng của người, trở lại quá mấy năm, so với ngươi phế vật kia cha đều ghê gớm. Lý Thanh Nhàn lặng, lặng nghe Kính Ma Nương Nương tại nhi tử trước mắt nói lại nói, một điểm không giống nhất phẩm định thần cũng không giống ma tông tông chủ càng như là một vị lao phụ nhân, cùng nhi tử lại nhảy chuyện phiếm, đoán giận loại loại không tốt. Sau đó Lý Thanh Nhàn lỗ hai giật giật, đứng lặng lặng, thể nội pháp lực lưu động thoáng tăng nhanh. Cách đó không xa Chu Hận Truyền âm, Lý Thanh Nhàn đệ bình tĩnh đừng nóng. Kính Ma nương nương tốt như cái gì đều giống như không nghe thấy, thao thao bất tuyệt nói rồi nhiều cái cánh giờ. Hồi lâu phía sau, Kính Ma nương nương đứng dậy, đột nhiên nhìn phía bia mộ chính đối với phương hướng, nói: "Đi ra đi." Bái nữ hạ. Tiểu gặp hạ trong rừng tây, đi ra bốn người. Bốn người cùng nhau ôm quần hành lễ, Lý Thinh Nhàn phóng tầm mắt quét qua, hai người mặc trắng ý y, hai người mặc hắc ý y, khí tức trên cảm giác là tứ phẩm, vẫn chưa vào thực phẩm. Làm sao? Mẫu thân lại nghĩ để ta cầu dẫn ai? Nhan quốc cầu sao? Kính Ma nương nương cười lạnh. Bên trái nhất một cô gái vội nói, mời thánh nữ điện hạ thứ tội, trưởng lão đại nhân đại nạn sắp tới, đặc phái chúng ta đến kính mời thánh nữ điện hạ về thiên ma môn. Ta từ lâu cho nàng ân đoạn nghĩa tuyền." Kính Ma nương nương nói. Trưởng lão đại nhân nói, người chi tướng chết, lời nói cũng thiện. Nàng đi ngày không nhiều, nghĩ đến qua lại, nhất mắc nợ chính là ngài. Nàng hy vọng có thể gặp lại ngài một mặt, trước mặt hướng ngài xin lỗi. Nàng có nói, hy vọng ngài có thể tha thứ nàng cái này, là mẹ chuyện năm đó nàng cũng là bị tông môn sai khiến, cũng không tự chủ lực lượng. Qua nhiều năm như vậy, nàng hy vọng ngài có thể ném xuống oán hận. Ta làm sao dám tin câu hỏi đấy của nàng. Huống chi, các ngươi không đi Thái Cấp Thành, ngược lại là tại con ta ngày dỗ này thiên thủ ở chỗ này. Trừ bọn ngươi ra, chỉ ít còn sẽ có một vị nhất phẩm. Không, chỉ ít hai vị nhất phẩm mời ta đi. Chư vị đi ra đi. Tâm hổ tỉ tỉ liệu sự như thần, gọi phục bội phục. Hai cái người mỉm cười đi ra khỏi rừng cây. Hai người kia một nam một nữ đặt ngang hàng mà đi. Hai người một cái không có cánh tay trái, một cái không có cánh tay phải, bả vai nối liền cùng nhau, chính là liền thể người, còn lại các nơi đều cùng người thường không khác. Nam tử gián mua, như sắp xuống lỗ chi niên, nữ tử nhưng tiểu diễm như hoa, dường như 20 tuổi cho phép nữ tử. Nam tử mặt không hề cảm xúc, nữ tử cười nhìn phía Lý Thái Nhàn, một đôi mắt câu hồn và phách. Kính Ma nương nương sắc mặt hơi trầm, bí mật truyền âm nói, là thiên môn song ma, tư lịch so với Mâu thân ta đều đao, lên cấp nhất phẩm nhiều năm, chúng ta không phải là đối thủ ta cuốn lấy bọn họ ngươi trước đi. Ta trước tiên nhìn nhìn Dù sao trước khi tới, ta tiểu thôi diễn đến học có nhỏ bất ngờ không đội. Lý Thanh Nhàn nói, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy hai người thời điểm, liền lập tức biết được hai người lai lịch. Thiên môn song ma trắng không chết cùng trắng vô sinh, hai người liền thể mà sinh, nguyên bản bị đưa vào thiên ma môn cho rằng ma thần tế phẩm. Đời trước trưởng môn nhìn thấy sau, phát hiện này hai đứa bé tư chất kinh người, lại thêm môn bên trong có một bộ kỳ dị ma môn công pháp cực thích hợp hai người, liền thu làm đệ tử. Trắng không chết vì huynh, tu luyện võ đạo, trắng vô sinh vì là muội, tu luyện pháp thuật, hai người mạch tương đồng, tâm thần tướng cảm giác, kết quả hai người không chỉ có tinh thông võ đạo cũng tinh thông pháp thuật, cuối cùng trở thành một pháp võ đều giai kỳ nhân. Hai người lại tinh thông hợp kích phương pháp, rất nhiều năm trước tụ ở trên giang hồ sông ra danh hiệu lớn như vậy, mỗi tiến vào nhất phẩm, tất thành đại tu, tầm trung 4, năm cái đồng phẩm, cao thủ đều cầm hai người không có biện pháp chút nào. Hiện nay thiên hạ thắng được thiên môn song ma nhất phẩm cao thủ sẽ không vượt qua ba người, càng đừng nói rất chết. Trầm vô sinh hướng Lý Thanh Nhàn quyến rũ nở nụ cười, nói, thật không nghĩ tới, Nhàn Quốc công cũng tại, chỉ đánh mấy trận vào, thủ thành 3 tháng liền phong quốc công, ta có thể cao vô cùng. Ngươi có thể được huyên tâm hồ không thể liền thân một lần cuối cùng đều không nhìn thấy a. Ma môn lúc nào chú ý yêu nói. Lý Thanh Nhàn hỏi: "Ma tu cũng là người a muốn là để Văn Tu biết, ngay trong thành vị này liền mẫu thân sau cùng một mặt cũng không chịu gặp, không biết mắng được bao nhiêu khó nghe." "Như vậy à, hai vị kia đi với ta một chuyến khải viên thành, đồng thời hỏi một chút toàn bộ giải công, Văn Tu có nên hay không mắng tính ma nương nương." Người này nhỏ lang quân, tiêu ý vào toàn bộ giải công mặt mũi, không đem Ma môn chúng ta để ở trong mắt. Người muốn nói thêm gì nữa, thật chọc giận nhà ta đại huynh, là không dám giết người, nhưng không thiếu được giáo hấn ngươi mấy bàn tay." Lý Thanh Nhàn khẽ miệng hơi lên, quay đầu nhìn về kính ma nương nương, nói: Ma môn hình như đều cuồng vọng như vậy tự đại. Kính Ma Nương nương một mặt bất đắc dĩ ngươi so với bọn họ còn ngông cuồng tự đại, đây chính là Thiên môn song ma, Triệu Di Sơn gặp được đều muốn toàn lực ứng phó. Tráng vô sinh che miệng nở nụ cười, nói: "Thực sự là hào khí thiếu niên lang, đột nhiên được tôn vị có chút ngạo khí cũng tầm thường." Đại huynh, một lúc thật muốn động thủ đánh hai bàn tay liền được, có thể đừng đem toàn bộ giải công nhỏ thảo mầm cho làm gãy. Tráng không chết nhẹ rên một tiếng. Trắng vô sinh sau đó nhìn phía Kính Ma Nương, nương nói: "Tâm Hồ à, không là muội muội nói ngươi, mẹ ngươi dù sao cũng là mẹ ngươi." Dù cho có muôn vàn không là tất cả không tốt cũng không thể liền sau cùng một mặt cũng không thấy. Không được, ta không bằng hai vị hiếu thuận, học thành sau thành báo đáp thân ân, ăn vào bụng bên trong. Chúng ta một thân đều là cha mẹ cốt đủ, cùng cha mẹ hòa vào nhau, chính là thiên kinh địa nghĩa. Nếu không, ngươi cũng trở lại cùng mẫu thân hòa vào nhau, Trắng vô sinh đạo. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, nói, "Kính ma nương nương, sắc trời tối rồi, chúng ta trở về đi thôi." Kính ma nương nương gật gật đầu, dưới chân chân nguyên phu chào, cùng Lý đồng thời hướng bên cạnh phía trước bay đi. Chẳng không chết một bước đi ra, chẳng vô sinh cản, cười Dương nói: Hai vị cứ như vậy đi rồi, còn có đông tây không có cầm đây. Tiếng nói vừa dứt, hai người chuyển chuyển qua đường chưa sinh mộ bên cạnh. Trắng vô sinh tay bắt bia mộ nhẹ nhàng nhấc lên, bia mộ cách mặt đất. Kính Ma Nương Nương nghe được cầm thành, đột nhiên chuyển đầu, trong hai mắt đỏ tươi phun trào. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, lấy ra đưa tin phù bản, nói rồi hai câu, sau đó nói, "Thiên môn sông ma, ta khuyên hai vị tốt nhất đem bia mộ trả về sau đó đàng hoàng cho hải tử đập ba cái vâng đầu. Nếu không, nay sông lớn bờ phía nam người à, thì không phải là cho hai vị mấy bản tay xong chuyện. Kính Ma Nương Nương, theo chúng ta trở lại, hết thảy đều không có phát sinh." Trứng vô sinh cười híp mắt nhìn Kính Ma Nương Nương. Kính Ma Nương Nương nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói: "Thiên Ma môn." "Không, là cả Ma môn, đối với người ta có chút nhỏ hiểu nhầm, vậy chúng ta hôm nay tựu giải thích một cái. Ta vừa vận Tam Hoa tụ đỉnh, sắp vai treo Nhật nguyệt, còn chưa bao giờ toàn lực từng ra tay, hôm nay tiểu thử một chút." Sau đó Lý Thanh Nhàn đối mặt tiên môn sông ma, thân thể bay ngược, song hai người ngoắc ngoắt tay, nói: "Nếu muốn động thủ chuyển sang nơi khác." Kính Ma Nương, nương theo Lý Thanh Nhàn bay đi. Nhàn Quốc công thực sự là cái quân, đại huynh, hắn mấy bàn tay. Trẫm vô sinh tung ra bia mộ hai người quanh thân chân nguyên kết đãng, thẳng tắp bay về phía trên không, phát sinh sắc nhọn tiếng xé gió. Chương 1039, Ma thần bại thiên. Song phương bay đến giữa không trung, Thiên môn song ma thẳng tắp song hướng kính ma nương nương. Tâm hộ tỷ tỷ nhiều năm không gặp, ngươi cảng cũng có thể lên cấp nhất phẩm, tiểu muội tỷ thử một chút tỷ tỷ 10 ma trưởng. Trẫm vô sinh nói, phía sau hai người thình lình xuất hiện một tôn màu đen đứng thần tượng, toàn thân trải rộng đen kịt gai xương, hình người. Đó chính là Thiên môn ma định thần lực lượng. Hai người đồng thời hướng đối ra ra một chưởng, tụ gặp một cái trăm chưởng hắc chưởng cùng vòng xoáy màu đen đồng thời xuất hiện trố mắt sâu, hai cái hòa hợp một thể to lớn bàn tay trung tâm, vòng xoáy nhanh quay ngược trở lại. Trong nước xoáy, phản phất truyền đến vô tận ma thần gáp két. Lý Thanh Nhàn nheo lại mắt, cái kia một trưởng là nổi danh thiên ma trưởng, cũng không hoa xảo, nhưng thắng tại uy lực cương mãnh, chính là thiên ma môn trấn phái chư pháp. Vòng xoáy kia, nhưng là thiên ma môn đại thuật, thần ma quật, một khi tới gần thì sẽ tuôn ra vô số ma đầu. Hai hai kết hợp, uy năng vượt xa đơn nhất. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Kính Ma Nương Nương, ma nương, nương nhưng ngăn cản hắn giúp đỡ nghị cùng hai người thử bá chiêu lại nói. Kính Ma Nương Nương phía sau, bốc lên một mặt phá toái tấn kính. Cổ gương biên giới Long Phượng đang rực, trung tâm ngân quang phán ác, khe nứt bên trong hắc khí tản mát. Kính ma nương nương cũng sa sa ra tay, rũ chỉ một điểm, ngâm tụng pháp chú. Phía sau tàn kính bên trong, đột nhiên mấy trăm ánh lửa bay ra, hóa thành dài 10 trượng hỏa diễm mũi nhọn, nâng khói đen dài đuôi, vờn quanh đang rực, đâm về phía Thiên Ma trưởng. Song phương gặp gỡ Thiên Ma trưởng hung hăng ép xuống, ma sát không khí nhấc lên khắp trời hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm mũi tay, chậm lại xuống. Sau cùng, mấy trăm diễm mũi nhọn toàn bộ tung, Thiên Ma trưởng chỉ co nhỏ hơn một nửa. Lúc này, Kính Ma nương nương quát tay, 10 cái cao khoảng 1 trượng hắc trượng đột nhiên hiện ra, sau đó hợp làm một cái bàn tay hình trăm trượng ngọn núi, ngọn núi chính diện điêu khắc ma thần, nổ một tiếng, va tại thiên ma trong lòng bàn tay. Hai trượng nứt toát, ngàn trượng kinh khí hoàn nổ ra, đánh bay trên không tầng mây, song phương quanh thân quần áo bay phần phần. Kỳ quái, người rõ ràng cường hành đột phá nhất phẩm, lẽ ra lực lượng không đủ, vì sao lực đạo như vậy chất phát? Hơn nữa, trắng không chết cùng trắng vô sinh lẫn nhau nhìn một chút. Pháp lực của ngươi bên trong, ẩn chứa nhỏ bé phá ma lực lượng, có ý tứ mời về thiên ma môn, hết thảy liền hiểu. Hai người đột nhiên tại chỗ biến mất. Xuất hiện tại cánh ma nương nương phía sau, rũa ra bàn tay lớn, vô số ma đầu tôn ra muốn bao vây kính ma nương nương. Đột nhiên, bầu trời tối tăm, một đoàn màu đen mây đen đáp xuống. Xong ma vội vàng tránh ra, quay đầu lại vừa nhìn, nơi đó là màu đen mây đen, mà là một tôn sau lưng sinh có bách nhãn ma dự, hai mắt buốc lên lục quáng, ngồi chắc đại sen cự nhân, từng cái từng cái cánh tay tay kết pháp quyết, đặt thân thể hai bên, giống như cánh tay vòng. Lý Thanh Nhàn đứng tại ma thần thể sát đỉnh đầu, một thân xanh đen sắc quốc công khí áo măng bảo, trước ngực lớn giao hai mắt lấp loé, ngoại phóng cường đại vận nước hà quang, bao phủ toàn thân. Ma thần thể sắc Soma càng cùng nhau từ bỏ kính ma nương nương, đánh về phía ma thần thể xác. Kính ma nương nương bay đến ma thần thể sát phía sau, không ngừng thi pháp công kích, quần quần ma đầu hội tụ thành mây đen, song hướng tiên môn Soma. Trắng vô sinh thi pháp ngăn cản kính ma nương nương ma đầu, đồng thời cùng trắng không chết vận dụng chân nguyên, cùng nhau ra chưởng, đánh về ma thần thể xác. Hai người hai chưởng đánh ra, bức lên một đoàn khói đen, sương mù các hóa thành một tôn ma thần. Hai vị ma thần hòa hợp một thể hai tay tạo thành chữ thập, hướng ma thần thể xa xa ma nương nương nói, "Cẩn thận, đây là tuyệt sát thức, ma thiên, vị lượng, không địch Nghe nói qua, Lý Thanh Nhàn nói, cái kia ma thần tại hạ bái trong ngáy mắt, một luồng không tên cuồng phong hạ xuống từ trên trời, rơi tại ma thần thể xác cùng Lý Thanh Nhàn trên người. Sau đó ma thần tiêu tan, trên bầu trời thình linh buốc lên một đôi tạo thành chữ thập sóng trưởng, ngàn trượng dài, mang theo phong mang hỏa, hệt như một cái hội tụ vô số vân thạch vành đai thiên thạch, tầm tầm vênh hạ. Kỳ dị uy áp nương theo cuồng phong rơi xuống, ẩn chứa phong cấm chấn áp có thể. Thiên môn song ma khẽ mỉm cười, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cuồng phong ra, ma thần thể xác không bị ảnh hưởng, rất nhiều cánh tay đều giơ lên. Từng cái từng cái trăm trượng lớn nhỏ ma lông hát chảo hệt như khắp trời hát hoa tỏa sáng, cùng nhau hoành tại ngàn trượng trên sông trưởng. Sông trưởng độ tan, ma thần thể xác tầng tầng giáng xuống ba trượng. Thiên môn song ma sửng sốt một cái, này ma thần bái thiên không chỉ có là cường đại chiến kỹ còn ẩn chứa hai người bọn họ thần thông, bái thiên mật lực, mặc dù lại cường đại nhất phẩm, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hai người cẩn thận liếc mắt nhìn ma thần thể xác, động nhiên tỉnh ngộ. Dĩ nhiên mạnh hơn trong truyền thuyết, nguyên lai là siêu phẩm thể xác, như vậy, vật ấy nên về ta Thiên Ma môn. Thiên môn ma thu hồi mọi người vây ý nghĩ tâm sinh tham niệm, lại lần nữa đánh về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tự đắp đến ma thần thể xác, tiểu chưa bao giờ toàn lực làm, mặc dù cùng người lựa bản, cũng muốn sức khống chế nói. Dạ này bồi tính ma nương nương đến đây, vốn là vì là kiểm nghiệm lực lượng mà tới. Kính ma nương nương, ngươi tạm thời ngừng tay." Lý Thanh Nhàn nói xong, đứng tại ma thần thể xác đỉnh đầu, tấn công về phía Thiên Môn Song Ma. Song phương ở giữa không trung, triển khai đối công, nổ vang không tuyến, thần quang nổ tung. Song Ma chính là lâu năm định thần nhất phẩm, tất cả trong công kích đều ẩn chứa ma thần thần hệ giải, vượt qua ba loại thần thông đồng thời phát huy. Đổi thành phổ thông nhất phẩm cũng chống đỡ không hạ càng đừng nói chỉ là ta vậm. Nhưng Thiên môn Song Ma càng đánh càng nghi hoặc, vì sao loại loại ma thần thần thông đến rồi lý Thanh Nhàn xung quanh, tự động tiêu tan, triệt để vô hiệu? Nhất định là hắn trên người giấu có đại bảo bối. Song phương chiến đấu thời điểm, Lý Thanh Nhàn thậm chí lại lấy ra đưa tin phủ bản nói cái gì? Thiên môn Song Ma lạnh rên một tiếng, tự gặp phía sau hai người ma thần, đột nhiên phân ra mới ma thần. Mới ma thần bay lên trên không, hóa thành một tấm ngàn trượng ma mặt, trôi nổi ở trên không, khuôn mặt hướng xuống, to lớn khinh thường, nhìn chăm chú Lý Thanh Nhàn. Từng, từng khủng bố dã man, cùng vị dị khí tức lâm. Đó là nhất phẩm định thần thần thông, ngươi chưa thành nhất phẩm Thần niệm không cố không kiên trì được bao lâu, tối đa nửa khắc chung, người liền nhập ma. Lý Thanh Nhàn phát hiện không khí chung quanh cực kỳ sẽ sẽ, bất luận là tâm tư vẫn là lực lượng, cũng bắt đầu xuất hiện sai lệch, hình như có vô hình lực lượng tại đại náo bên trong nhiễu loạn. Không hổ nhất phẩm. Lý Thanh Nhàn nói xong, lôi ầm tung, từng đạo không gian chi môn mở lớn. Chiến điện phụ Cổ Lực Sĩ Diêu Phong Phù Lam song vệ nâng Tiêu Thác Vân thị vệ cùng trụ quan xạ Nhật Thiên cùng thần, cùng vệ cùng nâng Tiêu thị đứng tại phía sau, hoặc vung vậy to lớn thiến, hoặc xoay tròn vàng nóng xuống tấn cái kia trường to lớn ma mặt quỷ dị lực lượng. Chiến điện phụ cổ lực sĩ cùng chủ quang xạ Nhật Thiên tướng thì lại nhảy ra ngoài, một cái sát chiến, một cái cận chiến, hai bên trái phải, cùng ở giữa ma thần thể sắp đồng thời công kích Thiên môn Song Ma. Hai vị nội thần tuy rằng vị cách tuyệt cao, nhưng bị áp chế tại tam phẩm tầng thứ lại cũng không phải là bản thể bởi vậy một thân bản lĩnh không phát huy ra được. Chiến điện phụ cổ lực sĩ liên tục ra mấy quyền, lôi đình tuy mạnh, nhưng tổng sản lượng quá ít, hoàn toàn bị Song Ma kinh khủng ma khí áp chế. Hắn vốn cũng không phải là tốt tính, nhất thời nổi trận lôi đình. Dĩ nhiên đột nhiên xé ra lòng ngực, đem sau lưng hắc long trống lớn thu vào trước ngực, thay thế trái tim. Trước 1040, Thập Vương Quỷ Ma. Oeng! chống lớn trái tim đột nhiên mở rộng, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, chiến điện phụ cổ lực sĩ quanh thân nổ tung vô số lôi đỉnh, trung quanh bắn tung tóe. Thiên môn Song Ma chân mày hơi nhíu lại, tuy rằng bọn họ cảm nhận được tam phẩm nội thần lực lượng có hạn, nhưng cùng hắn đối chiến, nội tâm nhưng hình thành khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hỗn loạn, đây là cùng cái khác đạo môn nội thần đối chiến chưa bao giờ có cảm thụ mặc dù là nhất phẩm nội thần. Hơn nữa, rất nhiều ma môn pháp thuật đối với mấy cái này nội thần không hề có tác dụng. Hai người ngẩng đầu liếc bầu trời một cái trên to lớn ma mặt, đó là có thể quấy dày nhất phẩm cường đại lực lượng, lại bị tam phẩm nội thần xua tan. Cái này lý thích nhãn, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống như vậy, lai lịch bất phàm. Khà khà. Thiên điện phụ cổ lực sĩ cởi gần, vung vậy lôi đỉnh trọng quyền, tấn công về phía Thiên môn song ma. Thiên môn song ma không ngừng giáng trả nhưng tiếc rằng thiên điện phụ cổ lực sĩ như có thần trợ tổng có thể nhìn tấu hai người thủ đoạn kẽ hở tổng có thể sớm tránh ra sát chiêu, công kích hai người. Nhưng Thiên môn song quá cường đại, quanh thân cương khí vần quanh. Hệt như vô hình bổng bảo vệ mà không phải ma khí trên điện phụ cổ lực sĩ lôi đình lại mạnh, cũng không cách nào phá mở cái tiêu cường đại nhất phẩm cương khí. "Tiểu muội, viện binh của bọn họ sắp đến, nhanh lên một chút đoạt ma thần thể xác, mang đi kính ma nương nương." Đối với Lý Thanh Nhàn tổn thương mà không giết, nếu không bố ý Triệu gì Sơn không thiếu được đến tiên ma môn đi một chuyến. "Được." Hai người hai tay nắm lấy nhau, bốn chân đục chạm, thân thể gần kề trong nháy mắt tiếp theo, khắp trời khói đen nổ ra, nháy mắt bao phủ chu vi mới dặm. Lý Thanh Nhàn đám người lùi về sau. Kính ma nương nương nói, "Lùi lại đi." Hai người là thiên ma môn duy nhất có thể tu luyện lớn thiên ma thể một khi dùng ra, chúng ta không định đổi. Lý Thanh Nhàn nhưng nhìn lướt qua phía phương, nói, nghe nói qua lớn thiên ma thể chính là ma môn mạnh nhất chiến thể điều kiện tu luyện mười phần hà khắc, cần kiêm tu chân nguyên cùng pháp lực, hai người là duy nhất tu luyện mà thành thiên ma môn đệ tử. Trong truyền thuyết, tu luyện thành lớn thiên ma thể tương đương với một khắc siêu phẩm. Nếu như phối hợp thần dược, tự nhiên có thể một khắc siêu phẩm, hai người trước mắt é e sợ không nỡ bỏ ăn thần dược. Vậy thì kiến thức kiến thức, dù sao ta chung muốn đi hóa ma sơn đi một chuyến, cũng được, dựa vào này ma thần thể xác Hiện nay thiên hạ người có thể giết được ngươi ý đòi. Kính Ma Nương Nương liếc mắt nhìn Ma thần thể xác. Lúc đó Ma thần thể xác thu được trời ban thần thông thời điểm, nàng tự ở đây, hoàn toàn nhìn không thấu lý thanh nhàn nơi đó lấy được thủ đoạn, Ma môn là có đạo pháp môn này, nhưng cực khó thành công, hơn nữa uy lực cũng không như thế lớn. Phía trước khói đen tàn đi, tựu gặp một cái kỳ dị song đầu người xuất hiện. Hai người thân thể triệt để hòa hợp một thể gãy bên dưới, cùng người bình thường không khác, chỉ là càng thêm cường tráng, càng thêm cao lớn, càng thêm tràn ngập lực lượng. Gãy bên trên, hai viên đầu chồng lên nhau. Huynh trưởng trắng không chết đầu lâu tại hạ muội muội trắng vô sinh đầu lâu tại trên, mà trắng vô sinh đầu lâu lại cười hì hì quay một vòng. "A, Điệp La Hán." Chiến điện phụ cổ lực sĩ cười nói. Trắng vô sinh cười híp mắt nói, "Nếu chúng ta dùng ra lớn thiên ma thể như vậy, thì không phải là đánh mấy lần đơn giản như vậy. Đã lâu vô dụng, ta nghĩ nghĩ thứ thứ nhất người tên gì?" "Nha, Thế Tôn Quyền." Tiêu gặp hắn đưa tay ra, cắm vào lồng ngực, bắt lấy trái tim, dùng sức nắm chặt. Và anh. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang nổ tung, trái tim nổ thành từng cái từng cái đỏ tươi nhũ không ngừng lan tràn ra phía ngoài, bao trùm toàn thân. Nhuyễn trùng hệt như lớn mạch máu, điên cuồng lập loé, thiên môn song ma thân thể giòng giá bánh chướng một vòng. Hắn hơi thấp người, cúi đầu, nhắm mắt lại, thân thể chậm rãi hướng bên phải xoay chuyển, cánh tay phải giấu tại bên hông. Roen, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, vung lên hữu quyền, thẳng đến ma thần thể sắc đỉnh đầu Lý Thanh Nhạn, nơi hắn đi qua, phía sau bước lên từng cái từng cái to lớn màu trắng kinh khi hoàn. Tại hắn bay về phía trước làm hù ở quyền đồng thời, một mặt to lớn huyết nục vách tường xuất hiện tại ma cùng Lý sau. Cái tường, hiện ra đến không hết đỏ như màu máu, thịt, máu ngoại phóng quyến nục vách tường đột nhiên kịch liệt lúc nhích, phía trên bốc lên từng viên một màu đỏ sơ ma vật trái tim, nổ vàng không thôi. Lý Thanh Nhàn, cánh ma nương, nương, ma thần thể sắc cùng tất cả nội thần thân thể bên ngoài, bốc lên từng cái từng cái chạy xuôi máu tươi chân trợn cánh tay. Những cánh tay này dồn dập bắt lấy mọi người thân thể, hoặc che miệng, hoặc đẩy tay ra, hoặc ôm lấy chân. Đặc biệt là ma thần thể sắc trên người, toàn thân bốc lên hàng ngàn hàng vạn cái to lớn cánh tay, nháy mắt bị bao vây được chặt chẽ. Cực mạnh. Lý Thanh Nhàn cục thấy được nhất phẩm khủng bố lực lượng, chính mình lực lượng, dĩ nhiên không cách nào tránh thoát. Ma thần thể xác sau lưng ma dục đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, vô số mắt thật to trợn mở. Trong đồng chuyển động, các thần tránh lui. Tất cả máu tươi cánh tay nháy mắt tan dã. Ma thần thể xác chậm rãi đẩy về phía trước ra tay trường, rõ ràng là ma môn võ đạo, ma sen thánh thủ. Từng tầng từng tầng kinh khí từ ma thần thể xác trong tay tuôn ra, giống như 100 tầng màu đen hoa sen, chặn tại thiên môn song ma trước. Thiên môn song ma bành trướng một vòng cực quyển, quanh vây tầng tầng tròn quang bên trên. Thiên địa nổ tung. Ma thần thể xác cùng Lý như bị lớn bên trong, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay ngược, vô luận như thế nào đều không ngừng được. Thiên môn song ma cũng bị ma thần thể xác vĩ lực chấn động được từng bước lùi về sau, lùi 7 bước liền ngừng lại. "Đại huynh, cái này ma thần thể xác không đúng, dĩ nhiên có thể vận dụng võ đạo. Quá tốt rồi, dùng này cô ma thần thể xác, ngươi và ta liền có thể lên cấp siêu phẩm. Quá tốt rồi." Liên tục lạnh như băng trắng không chết trong hai mắt, bước lên nóng rực hỏa diễm. Thiên môn song ma đột nhiên đối mặt ma thần thể xác, vì tại giữa không trung, chắp hai tay, quỳ lạy lạy sát đất. Trước mắt phía sau, thay đổi bất ngờ bát phương cùng trên dưới, cùng ra hiện mười mặt to lớn vách đá hệt như lao tủ đem lý cùng ma thần thể xác bao vây. "Mau giết hắn!" Tĩnh Ma nương nương vội vàng triệu hoán truyền điện phụ cổ lực sĩ cùng trụ quang xạ Nhật Thiên tướng ra tay. Ba người công kích trước mắt đã áp sát, nhưng vừa mới gần người, lực lượng dĩ nhiên đều bị chuyển chuyển qua cái kia 10 mặt trên vách đá phát sinh lớn tiếng nổ vang. "Thập phương Tĩnh Ma." Tiêu gặp mỗi một mặt màu xám trắng trên vách đá nháy mắt phun trào màu đen ma nước, ma nước đan dệt ra từng đầu ma thần dáng vẻ. Trước mắt sau, 10 đầu ma thần tử trong vách đá bứt ra, toàn thân từ màu đen ma nước tạo thành, hình thể to lớn, tỏa ra thao thiên ma huy, nương tụ thành thực chất kình khí hóa thành mười cái màu đen gió xoáy. Rít. Mười tôn ma thần lao thẳng tới Lý Thanh Hàn. Cẩn thận! Quỷ ma nương nương một trái tim chìm đến đáy lòng, này một chiêu, không là phổ thông đại thuật, đổi sát siêu phẩm, tầm thường nhất phẩm hãm sâu trong đó chắc chắn phải chết, bởi vì còn có liên hoàn sát chiêu. Lý Thanh Nhàn từ 10 tôn ma thần trên cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, một cái chớp mắt, ma thần thể xác đột nhiên đứng lên. Dưới chân thiên ma liên tọa cánh sen, chậm rãi mở ra, từng cái từng cái ma khí dây thường đen bay ra, lịt nhã nhất, thật như chư thiên mùa tùng, ngáy mắt dâng trảo, cuốn lấy 10 tôn ma thần. Ma thần thể xác quanh thân, phát sinh răng rắc thanh. Đám người nhìn tới, gặp ma thần thể xác nguyên bản màu đen giáp từ dưới lên trên mặt, từ đen tuyển trở thành từng mảng từng mảng ngân sám long lân, mỗi một mảnh long lân bề ngoài đều điêu khắc một đầu ma long, không ta đều tại. Thiên môn song ma đột nhiên nhắm mắt lại, tay phải hóa thành con dao, hướng về phía trước bổ xuống. Trên bầu trời, hắc ngân đổ xuống, thần quang như dao, hợp như một cái to lớn hắc thác nước màu bạc, mấy mắt cắt đứt mười mặt màu xám trắng vết đá. Toàn bộ thế giới, hết thấy hai nữa. Chương 1041, vây công song ma. 5 cái nội thần sắc mặt đều biến, cùng nhau đón lấy hắc nước màu sĩ trước hết tán tướng sau đó thùng, Phong Phủ làm xong vệ trước tán loạn. Sau cùng, nâng Tiêu Thác Vân thị vệ giơ lên cao lọng che, thần quang đại phóng, miễn cưỡng che chắn hắc thác nước màu bạc thần quang, nhưng đang bị ép buộc tiếp tục giáng xuống. Ma thần thể sắc hơn một nửa cái thân thể đều bị hắc thác nước màu bạc bao phủ, hắn nhiều tay giơ lên cao, chống đỡ thành ô lớn, miễn cưỡng vì là Lý Thanh Nhàn che chắn. Sau một khắc, hắc thác nước màu bạc thần quang đột nhiên bùng lên. Oanh! Ma thần thể sắc cùng Lý Thanh Nhàn bị vô hình cự lực đập trúng, từ bầu trời ẩm ẩm rơi xuống, đập vào sâu sắc trong đất. Nam Tiêu Thác phẩm pháp khí ra. Ngăn cản Tàn dư xung kích. Hả? Thiên môn song ma nhìn xuống phía dưới, tiêu gặp phía dưới trong hồ lớn, đuổi mù tản đi, ma thần thể xác chậm rãi đứng dậy, đứng ở phía trên Lý Thanh Nhãn, quanh thân bảo quang bùng lên. Này nhàn quốc công, sát phạt tầm thường, nhưng phòng hộ năng lực độ vượt xa tưởng tượng, này ma thần thể xác, quả thực thân thể siêu phẩm. Hai người quan sát tỉ mỉ một thân long lân ma thần thể xác, chịu đựng nhất phẩm đại tu toàn lực công kích, dĩ nhiên chỉ ở trên người lưu lại nhợt nhạt một đường. Lý bận bận dùng, ma thần thể từ từ đi lên, nói: "Tam phẩm cùng nhất phẩm chiến lực, thật là có chút lớn." Ta có ma thần thể xác, các người lẽ ra còn có bảo vật không dùng ra chứ?" Bạch Vô Sinh khẽ mỉm cười, "Gần đủ rồi, ta đại khái giải thực lực của tự thân và ma thần thể xác lực lượng." Tiếp đó, tụ chúng hai vị bản lĩnh, Lý Thanh nhàn nói, "Thân thể cấp tốc lùi về sau." Cổ Huyền Sơn trình Nam hùng, mời Thiên môn song ma chỉ giáo. Cổ Huyền Sơn lương khai thế, mời Thiên môn song ma chỉ giáo. Thiên Thế Sơn hổ kính thiên, mời Thiên môn song ma chỉ giáo. Thiên Thế Sơn hứa Bạch khách, mời Thiên môn ma chỉ giáo. Đông Nam cùng Tây Nam phe, các có âm thanh truyền đến. Chính Nam hùng cùng Lương Khai Thế chính là hai vị nhất phẩm võ tu. Hồ Kính Thiên cùng hứa Bạch khách nhưng là hai vị nhị phẩm mạnh tu. Trước hai vị võ tu dắt tay nhau mà đến, sau hai vị mạnh tu, Cửu Thiên Thế tông phi không thuyền mà đến, bên trên đứng thẳng mấy chục Thiên Thế tông đệ tử. Dù cho Thiên môn Song Ma chính là đương thời đại tu, nhất phẩm hầu như không có đối thủ, nhưng nhìn thấy Cổ Huyền Sơn cùng Thiên Thế Sơn ra tay, vẫn như cũ nheo lại mắt, quanh thân chậm rãi bước lên ngọn lửa màu đen. Cổ Huyền Sơn không có siêu phẩm, nhưng lạc đà gầy so với ngựa lớn, Thiên Thế Sơn như mặt trời ban trưa, hai vị nhị phẩm thêm những đệ tử còn lại thủ đoạn, vượt xa nhất phẩm võ tu. Thêm vào Kính Ma nương nương cùng Ma thần thể xác, chí ít tương đương với 5 tôn nhất phẩm vây công chư vị lấy nhiều bắt nặng ít, huynh muội chúng ta hai người tiểu không phục bồi. Hai người nơi đó còn không biết nơi này đã là Thiên La địa võng, không rõ ràng có thể hay không có người khác trợ quyền, xoay người chạy. Không đi được. Chính Nam Hùng cùng Lương Khai Thế chặn tại Thiên Môn Song Ma trước mặt, vung quyền mà ra. Một cái độ khổ môn, một cái khai thiên giang, thanh thế to lớn. Bạch Vô Sinh trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng, cổ Huyền Sơn cường đại, đó là chuyện lúc trước, hai cái lên cấp nhất phẩm không lâu mà hàng, dĩ nhiên cũng dám ngăn cản chính mình. Các ngươi có phải là hiểu nhầm như thế nào đại tu? Thiên Môn Ma không chút khách khí vận dụng hết nguyên. Hai tay phân biệt đón lấy Lương Khai Thế cùng chính Nam Hùng, hai đạo ẩn chứa Thao thiên Ma, Uy Thiên Ma trưởng bay ra, hệt như hai tòa bay núi, đánh về khổ môn cùng ngày răng. Tại Song Vương Vô Kỵ tương giao trước, Thiên môn Song Ma làm ra phán đoán, hai người tất nhiên sẽ bị chính mình ra tay toàn lực đánh bay, sau đó thừa cơ đảo ngược chạy trốn, phản đi bắt tính ma nương, nương, trước tiên không thèm quan tâm lý thanh nhàn cái kia củ khoai nóng bỏng tay. Nhưng hữu tại bọn họ lùi lại một sát na, đột nhiên ngừng lại. Lương Khai Thế cùng Trình Nam Hùng hai cái vừa lên cấp nhất phẩm tu, không chỉ có cũng không lùi lại, trái lại đánh tan Tiên Ma trưởng, cấp tốc đến gần. Muốn là phản ứng chậm một chút, Thiên Môn Song Ma bằng chủ động đem sau lưng ngược lại. Hai người các ngươi. Thiên Môn Song Ma trong đầu sẹt qua Song Phương Võ Kỵ tiếp xúc quá trình, lương hai thế cùng Trình Nam hùng thực lực, sắp thực không bằng đại tu, nhưng lại không yếu ở tầm thường lâu năm nhất phẩm, đặc biệt là Võ Kỵ bên trong ẩn chứa cương khí uy năng, cực kỳ to lớn cao minh, vừa xa quá đi cổ huyền sơn công pháp lực lượng. Hai người còn đang nghi hoặc, Thiên Thế Sơn bên kia động, vừa ra tay, chính là loạn mệnh thuật, che đậy thiên cơ, nháy mắt cắt đứt Thiên Môn Ma cùng ngoại giới liên hệ. Thiên Môn Song Ma lại bị hồ đồ rồi. Này luận mệnh thuật rõ ràng là thiên mệnh tông tuyệt học, Thiên Thế Sơn làm sao tiện tay rủ ra. Hai người lại nghĩ tới Quỷ Ma Nương nương cùng Lý Thanh Nhàn không đúng, không nói hai lời, xoay tay tung một cái hắc ngọc bảo hạt. Bảo hạt mở ra, một cái màu đen ma long đột nhiên thoát ra, hai người bắt lấy ma long, dùng tốc độ khó mà tin nổi bay về phía trời cao. Chư vị cáo tử. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn nhíu nói, này đến sông lớn, Lý Mộ làm tận tình địa chủ, hai vị mang một thư tay trở về đi thôi. Ma thần thể sắc hai mắt đột nhiên một phen, hai đạo lục hỏa bức lên. Chớp mắt sau, hai cái mầu xanh lục hỏa tuyến lấy không cách nào tránh né tốc độ. Ngáy mắt rơi tại Thiên Môn Song Ma thân trên. Hai ma thân trên, lục hỏa vờ quanh. Hắc Long gánh vác toàn thân lục quang Thiên Môn Song Ma, bay về phía tiên ngoại. Lương Khai Thế cùng Trình Nam Hùng thật vất vả tìm được nhất phẩm đại tu thực chiến, nơi đó chịu ngừng, lập tức đuổi theo, nhưng càng đuổi càng xa. Đó là Thiên vực ma Long Di cốt luyện, tốc độ quá nhanh, đuổi không trên. Kính Ma nương nương vội vàng truyền âm, hai vị cổ huyền sơn trưởng lão mới ngừng lại. Hai người trở về, Lương Khai Thế hừ lạnh nói, Thiên Ma muôn quả nhiên càng rỡ, nếu không có Nhãn Quốc công nói chỉ là đợi lui, lại cho ta chờ một chút thời gian, tập hợp người, tất nhiên đem tóm lấy. Đám người bay lên Tiên Thế Tông Phi không tuyển, đồng thời bay về phía Thái Cổ Thành. Đám người cho chuyện xong sự tình ngắn mộn, ngủn, liền tán gẫu sông lớn cùng Thiên Hạ Thế cuộc. Tình cờ có hy vọng của mọi người hướng phương xa, cái kia ma long đã không thấy bóng dáng. Bay mấy trăm dặm, Thiên môn song ma thu hồi Ma lòng, từ trong tầng mây từ từ rơi xuống. "Đại huynh, có điểm không đúng. Ta cũng phát hiện, Cổ Huyền Sơn có đạo, tựa hồ tiến thêm một tầng, lấy lương khai thế cùng trình nam hùng trình độ, không tốn thời gian dài, liên thủ phía sau không kém và ta. Cái kia ma thần thể sắc cũng không đúng. Này lục hỏa cũng không đúng." Hai người bất đắc dĩ nhìn trên người Lục Hỏa đến nay không có tắt, hai người dùng hết thủ đoạn, nhưng phát hiện chỉ có một biện pháp, đó chính là sử dụng chân nguyên hoặc pháp lực hình thành bên ngoài cơ thể chân cương mạnh mẽ chống đỡ ngăn cách, căn bản không cách nào tiêu trừ. Hai vị quát tháo thiên hạ nhiều năm ma môn đại tu, cau mày đầu, không cách nào lý giải trận chiến này loại loại dị tượng. Cái kia nhàn quốc công nghĩ vào ma thần thể xác khiêu khích cũng cho qua, Cổ Huyền Sơn cùng thiên Thế Tông, dựa vào cái gì như vậy hết sức giúp đỡ, cái kia Lương Khai Thế cùng chính Nam Hùng, lại vẫn đuổi một trận, ta thiên ma môn, chưa từng bị nại khí. May mà chúng ta phải đi trước, nếu không cực khả năng chịu thiệt. Chuyện này, muốn đăng báo minh chủ Ngươi và ta lên cấp nhất phẩm, định thần thông thần, nhưng vẫn cảm giác được không đúng, đó nhất định là phát sinh vấn đề lớn. Phốc. Hai người sau lưng, một cái bóng người cao lớn một quyền vùng ra, trời long đất lở, kim quang vạn trượng, chặt chẽ vững vàng bắn chúng hai người hậu tâm. Trước 1042, vạn hợp võ quán. Hai người miệng lớn phun ra huyết, hệt như như diều đứt dây một dạng bay tới đằng trước, phía sau, cưng khí nổ tung, sau lưng cùng trước ngực đều bị một quyền đánh xuyên qua. Nguyên bản tiến vào không tới bọn họ bên trong thân thể lục hỏa, dọc theo miệng vết thương, giống như một đám sống trùng ngọt vào bọn họ thân thể bên trong, đốt cháy thân thể cùng trong thân thể ma trùng. Người. Hai người xoay đầu liếc mắt nhìn cái kia bóng người cao lớn, lấy ra một tấm linh phù, thân thể đột nhiên hóa thành huyết quang, thẳng tắp bay ra, trong chớp mắt biến mất tại phía chân trời. Uyên Vương Cao Tiên khoác nhẹ nhàng vậy vậy rách ra năm đấm, xoay người bay về thủ sông quân. Thiên Ma môn đệ ép 3 ngày tin tức, thứ tư ngày, vẫn là tiết lộ ra ngoài. Thiên Ma môn tả hữu hộ pháp Thiên môn Song Ma, không biết tại sao tao ngộ đánh lén người bị thương nặng, đồng thời nhiễm kỳ lạ ma hỏa, thâm nhập thân thể, không cách nào loại bỏ, hôn mê nhiều ngày, đang tiếp thụ trị liệu. Nhất phẩm đại chiến căn bản không che giấu nổi người rất nhanh đẩy Giang Hồ đều biết, Thiên môn song ma nghị muốn đi bắt Lý Thanh Nhàn cùng Kính Ma Nương Nương, kết quả bị rất nhiều nhất phẩm đại công, kém một chút bị giết, sau cùng chật vật chạy trốn. Bởi vì lên cấp nhàn quốc công mà danh tiếng đại trấn Lý Thanh Nhàn, tại vắng Lặng nhiều ngày sau, lại một lần trở thành võ lâm nhân sĩ trà dư tiểu hậu để tải câu chuyện. Cựu vương quân toàn quân bị diệt cùng Triệu Di Sơn cáo lao về quê, tại Tề quốc quanh quanh liệt liệt náo loạn sau một lúc, cùng hầu như tất cả mọi chuyện một dạng, bị đám người ném ra sau đầu. Nay chàng nhất phẩm đại chiến, tới nhanh đi cũng nhanh, không có mấy ngày liền nhấn tại tủ gạo bên trong. Từng cái đưa về phía Thái quân bản tay lớn, có bị tọa trấn Khải viện thành Triệu Di Sơn giàn lui, có khiếp sợ thủ sông quân uy danh án binh bất động, cũng có bị thiên môn song ma trọng thương thất tỉnh. Rõ ràng nhìn như qua gió êm sóng lặng ba tháng, sống lớn mở phía nam nhân tộc quân bảo vệ, càng ngày càng bất an. Bởi vì, yêu tộc liên tục tăng binh. Thái Cốc thành cùng Hiền Vương thành ở ngoài, từng làn từng làn yêu tộc đến đây. Vừa bắt đầu, vẫn là các quân tinh hụy, nhưng ở đây mấy ngày, đột nhiên xuất hiện một ít giống như như giã thu yêu tộc, mỗi cái gầy cả xương, bộ ác, như đại mạc trên ngày chưa ăn uống Trong đại trướng, Lữ Văn Hoa cau mày nói, hơi rác rối rồi là yêu rối dã dân. Yêu rối rộng lớn vô biên, tổng có rất nhiều không phục yêu đình quản hạt yêu tộc, yêu đỉnh thường thường phái binh chinh chiến, hoặc giết sạch, hoặc thuần hóa, hoặc luyện hóa, hoặc nô dịch. Này chút dã dân, cần phải chính là bị nô dịch, bọn họ chỉ cần thu được chiến tranh thắng lợi, tựu có thể thu được yêu đình thành thành, bay về cố thổ. Vì lẽ đó, dã dân sức chiến đấu xa tại phổ thông yêu tộc bên trên. Trước tình báo nói đại khái 100.000 dã dân, kết quả hiện tại Quang Vương quân nơi đó, hội tụ 300.000 dã dân, nhiều vô số, thái cốc thành ở ngoài, đã hội tụ trăm vạn yêu quân. Kích thước này, khó có thể tưởng tượng bọn họ còn tại Tăng binh. Ta không lý giải, yêu tộc đây là điên rồi sao? Hiên Vương thành bên ngoài yêu binh đại doanh, cũng là thường chú 300,000 chứ? Hà Báo vước đầu trọng nói. Chúng tướng nhìn một chút Lý Thanh Nhàn. Lữ Văn Hoa nói, ta cùng với Quốc Công gia lén lút tán gỗ qua, cực có thể là yêu tộc thật tin thụ giác vương chuyện ma quỷ, đem đại nhân xem là khí vận chi tử. Hà Báo nói, nhìn ngươi lại nói, hình như Quốc Công gia không là khí vận chi tử tựa như. Tiêu binh đại nhân này lên cấp tốc độ, hắn không là khí vận chi tử, ngươi là? Trúng tướng dồn dập đối với Hà Báo đầu lấy khinh thường. Lính ngươi huấn luyện như thế nào? Lý Thanh nhận hỏi: "50000 lính mới cơ bản dung nhập thái quốc quân, hết thể bình thường, toàn bộ tu luyện siêu phẩm bên trên công pháp." Lữ Văn Hoa nói. Chúng tướng trong lòng dồn dập thầm than, vị này Nhàn Quốc công thực sự là cái ngôn nhân. Đến thái Cốc thành 3 tháng kỳ hạn vừa qua, liền trực tiếp lấy ra đánh cược thánh chỉ, tuyên bố chính mình Nhàn Quốc công thân phận, sau đó khai phủ kiến nhà, chiêu mộ 50000 tinh binh, 50000 phụ binh cùng 50000 dân phu. Vừa mới qua đi nửa tháng, tựu một hơi lôi ra 50000 lính mới, tựu cùng trong núi rừng nô ra yêu tinh tựa như. Hơn nữa Lữ Văn Hoa cũng đang giúp đỡ chế lập, nơi đó cái gì hết thệ bình thường, đám kia người trước khi tới đều học được siêu phẩm bên trên công pháp, bình quân tu vi một điểm không kém gì Thái Quốc quân tinh minh. Hiện tại, Thái Quốc thành các loại tu luyện binh sĩ cộng lại, đã đi đến 200 ngàn, hơn nữa còn tại không ngừng tăng trưởng. Không là Thái Quốc thành quá có sức hiệu triệu, là vị này Nhàn Quốc công chuẩn bị quá đầy đủ, trong tay tiền quá nhiều, và các nơi không được ăn cơm người quá nhiều. Lữ Văn Hoa nhìn quét chúng tướng, nhưng trong lòng ở trong tối nghĩ, các người nhà vẫn là xem nhẹ Nhàn Quốc công tác phẩm. Hắn đã biết được, Lý Thanh Nhàn mời triệu di sơn viết một tấm bảng, vạn hợp võ quán. Toàn quốc các nơi vạn hợp thương hội đều tại chuẩn bị, không biết chế tạo bao nhiêu khối bản hiệu. Một khi Thái Cấp thành chiến thắng lưng Vương Quân, địa vị vương chắc liền mang theo đại thắng oai, lợi dụng vạn hợp võ quán, hướng toàn bộ thiên hạ miễn phí truyền thụ siêu phẩm bên trên võ công đạo thuật. Cho tới hậu quả, đã không phải là sau khi ta chết sao quan tâm hồng thủy thao thiên, mà là ta sống tự tay sáng tạo máu chạy thành sông. Sau khi nghe được tin tức này, Lữ Văn Hoa một đêm không ngủ. May tu luyện những công pháp này có lợi thế rằng buộc, không được làm hại nhân tộc, nếu không, Lữ Văn Hoa đời này đều không ngủ được. Lữ Văn Hoa đến hiện tại cũng nghĩ không minh bạch, chúng ta vị này nhàn quốc công, làm sao lại dám chơi như thế lớn. Một khi vạn hợp võ quán trải ra, chỉ cần 3 ngày thời gian, không, thậm chí chỉ cần 1 ngày, phát hành bí tích sau, triều đình nghị quản đều không còn được, thật muốn quản, tất nhiên sẽ chịu đựng to lớn sự phẫn nộ của dân chúng. Văn Hoa Điện, một vị trên người mặc chính nhất phẩm áo bào tím theo tiên hạ phục lao người ngồi yên lặng. Nơi này đã từng là Triệu Di Sơn chỗ ngồi. Giải Lâm phủ chậm rãi đứng dậy, mặt không hề cảm xúc, nóng nhìn phương bắc. Nội vụ phủ, Hàn Nhi, ngươi chuẩn bị một cái. Làm sao? Trấn bác quân sắp đi về phía tây và ở thái quốc thành, Lý Thanh Nhàn có thể đáp ứng. Hắn cũng không biết. Lộ Hàn con mắt sáng, nói, giải thủ phủ chuẩn bị động thủ. Lộ Lương Sinh gật gật đầu, nói: "Sau 10 ngày, yêu tộc động thủ, ở trước đó, chúng ta muốn nhất khả năng lớn nhiều loạn thái quốc thành." Lộ Hàn nheo lại mắt, nói: "Phụ thân, có muốn hay không hoặc là không làm, để sát phủ Lý cùng giải an hoại chết tại thái quốc thành, trực tiếp bước phản Lý Thanh Nhàn." Lộ Lương Sinh nói: "Này một ván, bức Lý Thanh Nhàn là thứ, đại tướng quân vương nơi đó mới là chủ." Lý Thanh Nhàn yêu thích man thiên quá hải, yêu tộc yêu thích dương đông kết tây, chúng ta cũng giống như vậy. Lộ Hàn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nói: "Độc quân sư, thật độc gia ta đến nay cũng không minh bạch, hắn đến cùng là đại tướng quân vương đạo, vẫn là thánh thượng đao cũng khả năng là chính bản thân hắn đạo." Lộ Lương Sinh nói. "Lộ Hàn nói, hắn dù sao cũng không còn sống lâu nữa, vì lẽ đó thẳng thắn đánh cược một phen, đáng tiếc, hắn đánh cược không thắng." Đại tướng quân Vương. "Ai? Người chuẩn bị một cái, cái kia ngày một đến, ngươi mang theo Thánh chỉ cùng Vương mệnh kỳ bảy, lên phía Bắc sông lớn, lấy ba bên giám quân chức vụ, chỉ huy hiền quân thành, Thái Cốc thành cùng Bắc Nguyên thành các quân." "Phụ thân, ta vừa lên cấp nhị phẩm, hơn nữa ở trong quân cũng vô nhân mạch." Lộ Hàn không cách nào lý giải. Lộ Lương Sinh liếc mắt nhìn Lộ Hàn, than khẽ, nói, "Phố Vương có một nghe đồn." Nói Lý Thanh Nhàn lên phía Bắc sông lớn thời điểm, Triệu Di Sơn đưa hắn ba cái đấm tay lông quả đảo. "Là có thuyết pháp này, ngươi có thể minh bạch là có ý gì?" Lộ Hàn lắc đầu nói. Lộ Lương Sinh nhìn chằm chằm Lộ Hàn hai mắt, trầm rãi nói, "Ngươi dù sao cũng phải hướng Thánh thượng chứng minh, ngươi trí ít không kém gì Lý Thanh Nhàn." Chương 1043, Trấn Bác bức phản. Thái Cốc thành đại tướng, Trấn Bác quân lại phát động rồi. Ta có loại bất tường linh cảm. Lần trước bọn họ điều động, Cửu Vương quân bị giết chóc hầu như không còn, lần này, không biết cái nào một quân phải xui xẹo phương hướng của bọn họ trên, chỉ có bốn nhánh đại quân, độ gia quân, Thủ xung quân, ngày mệ quân và chúng ta Thái quốc quân. Chúng tướng lẫn nhau nhìn một chút, trong lúc nhất thời lại không người mở miệng. Nặng nặc bất an cảm giác, tại chúng tướng trong lòng bốc lên. Hà báo cao mày hỏi, "Trấn Bắc quân là có ý gì? Chẳng lẽ muốn giống như một lần trước, hiện tại chúng ta cùng Hiển Vương thành trong đó, ngăn cản Thủ xung quân, tùy ý ưng Vương quân tiến công? Không là ta xem thường bọn họ, bọn họ có tới hay không, đều giống nhau. Chỉ cần Vương quân dám đến, lão tử lổ sạch bọn họ ưng lông lốc rồi ăn." Trần Bắc Quân lại ngu xuẩn, cũng sẽ không dở lại cho cũ, huống chi, làm như thế, đối với ta thái cấp quân tới nói tác dụng không lớn. Vậy bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Chúng ta thôi diễn một phen." Liên chúng tướng đứng dậy, nhìn pháp khí địa đồ, bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận. "Chỉ nói vài câu, Lý Thanh Nhàn nói, chính là hướng ta quân tới." "A." Chúng tướng cùng nhau nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn thu hồi mệnh bàn, nói, "Nơi bọn họ cần đến là thái cấp thành." Chúng tướng nghi hoặc không giải. Lữ Văn Hoa chậm rãi chúng ta tới có thể lý giải, chỗ cần đến là thái cấp thành, không lại chặn lại thủ sông quân." cùng yêu tộc liên thủ, không có khả năng phía trên lại hoang đường cũng sẽ không làm loại này chuyện, cái kia có thể làm cái gì? Suy nghĩ trong lát, Lữ Văn Hoa sắc mặt đại biến, chậm rãi nói, "Trấn Bắc Quân muốn vào ở Thái Cốc Thành." Bởi vì, từ trên danh nghĩa, Thái Cốc Thành thuộc về Trấn Bắc Quân quản hạt. Chúng tướng ngây người, sau lưng phát lạnh, mơ hồ đoán được một ít khả năng. Chỉ Hà báo kêu gào nói, "Đi mẹ hắn, về hắn quản, hắn tiểu có thể quản." Bọn họ dám đến, đánh ra. Đánh, liền muốn có chuyện. Ta hiểu được, bọn họ muốn. Lữ Văn Hoa quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn, cái từ kia, càng không nói ra được cậu chúng tướng trầm mặc, nói như thế nào không nói xong. Hà báo cùng số ít tướng lĩnh gấp, bực phản, không nói kiếm nhậm thập hạo chậm rãi nói, tại sao a? Hoàng thượng điên rồi. Hà báo bật tốt lên, chúng tướng cùng nhau xoay đầu, sâu kín ánh mắt nhìn chăm chú vào Hà báo. Hà báo gấp nói, nhìn ta làm gì? Đây không phải là rõ ràng sao? Giải Lâm phủ thêm trong triều thêm 5 quân phủ đô đốc thêm nội các thêm bộ binh toàn bộ cộng lại, cũng không dám làm loại này chuyện, ngoại trừ hoàng thượng bày mưu đặc kế, ai dám làm như thế? Này không hay cùng Cựu vương quân giống như lúc sau. Hoàng thượng có ý gì? Lần trước tàn sát Cựu vương quân tự đoạn hai tay, Hiện tại cái cổ trở xuống cũng không cần. Thật làm sông lớn dọc theo bờ binh tướng là bùn nặn, tới pha nước tiểu tiểu tản đi. Người đi hỏi một chút những binh tướng kia, mọi người trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn tiên sư bọn nó, ai trong lòng không rõ ràng là Thái Ninh đế cái kia lão âm bị hạ tay. Vốn là hắn sao đau lòng, ngay cả chúng ta đều bức phản, sau đó ai còn quan sông lớn, đều mẹ nó tan vỡ tính. Mẹ, thực tại không được phản, một đường đánh tới Đông Định quốc. Hà báo giống một pháo nổ tựa như bùm bùm xong, chúng tướng rồn dập thâm nhẹ. Đường không nhịn được mà nói, thảo mẹ hắn Lâm phủ, lão tử năm đó tựu bị hắn hại chết, ai biết qua nhiều năm như vậy. Vòng tới vòng lui, vẫn là muốn ngã trên tay hắn. Chờ lao tử 3 năm không được sao? Thật. Sai Thanh Đường gần xanh lộ, mở miệng một chuỗi bạo độ mắng, thân là trấn Bắc quân trước thống lĩnh, hắn biết rõ chuyện này ý vị như thế nào. Lời thế là không bắt buộc đi theo Lý Thanh Nhàn, chỉ cần đối kháng yêu tộc liền có thể, nhưng vấn đề ở chỗ, trấn Bắc quân thật muốn trực tiếp công thành, chính mình có thể chớ mắt nhìn. Chỉ có thể bị bức bách phản kích. Một khi Lý Thanh Nhàn thật bị bức ép phản, vậy mình đám này người, mặc dù lại làm sao, cũng biết tại Thái Ninh đế trong lòng đánh vào 18 tầng địa ngục, cùng cựu vương không khác. Thạch Nguyên dơ tay lên, Đột nhiên cắt ngang xài Thanh Đường, nói: "Chờ chút." Chúng tướng cùng xài Thanh Đường nghi hoặc mà nhìn Thạch Nguyên Hạo. Thạch Nguyên Hạo không nhanh không chậm nói: "Sài Tốc Linh, như ta nhớ không nhầm, ngươi lúc đó nói cẩn thận chỉ học một môn thần công, không học siêu phẩm bên trên võ kỹ, chỉ tại Thái Cốc Thành lưu một năm." Là ta nghe nhầm. Xài Thanh Đường trên mặt nhạy mà bước lên một đoàn mây lửa, hắn hậm hực nói: "Cái kia, ta là như vậy, ta không cẩn thận lập nhìn một môn võ ký, kết quả nhìn đến mê mẩn, sau cùng phát hiện muốn là không lập lợi có thể sẽ bị tiên lôi đánh giết, ta cũng hết cách rồi, bất đắc bên dưới, chỉ có thể lập lợi thế." lập xuống lời thề, chẳng khác nào đem một năm kéo dài đến 3 năm. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ồ, chúng tướng cùng nhau phát sinh niềm thành quái dị. Sai Thanh Đường hung ác trợn mắt nhìn Thạch Nguyên Hạo nhìn một chút, xoay đầu nhìn phía nơi khác. Người nhà ngươi cũng rời đi Khải Viễn thành, chỉ ở 3 năm, phòng ngừa bất ở. Sai Thanh Đường liền vội vàng giải thích nói: "A, chúng tướng cùng nhau phát sinh tương đồng âm thanh." Sai Thanh Đường mặt không hề cảm xúc, chừng chừng nhìn trên bản đồ Bắc Nguyên thành, trấn Bắc quân chủ sở. Lữ Văn Hoa nói: "Này cục làm sao giải?" Chúng tướng cật lực thôi ức, nhưng hồi lâu phía sau, không một người nói chuyện. Bởi vì loại này cuộc diện, trong lịch sử từng xuất hiện quá nhiều thứ, vĩnh viễn chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bị bức ép phản, hoặc là mở thành đầu hàng, số may làm cái phú ra ông, vận khí không tốt cửu tộc toàn liệt. Một tên tướng con nhỏ giọng nói, bọn họ có thể hay không chỉ là tiến vào thành, chỉ là kéo dài một chút chân sau, sẽ không thật sự làm như vậy tuyệt. Hà báo bốn một cái đầu, nói, đầu góc ngươi để yêu tộc đánh tan. Ngươi đời này, tiêu đặc biệt làm tốt ngươi tiên phong tướng con đi, phàm là nếu ai để bạc ngươi linh quân, chính là đối với binh tướng không chịu trách nhiệm. Liền ta cũng nhìn ra được bọn họ chỉ có thể càng làm càng tuyệt, ngươi cũng không thấy Người nghĩ nhiều sống 2 năm, mau mau khe trên miệng. Cái kia tướng quân mặt đỏ tới mang tai. Lữ Văn Hoa nói, "Ta thay hắn nói đi, nếu như chúng ta không cùng chấn Bắc quân đối đầu, tùy ý bọn họ làm, chúng ta thì sẽ không có lên phản quốc tội, đúng không?" "Nhưng mà, ngươi biết lần này chết bao nhiêu người sao? So với Lao tử năm đó còn đấu chi a?" Sai Thanh Đường lắp lắc đầu. Tình thế không có cách giải. Giải Lâm phủ cháu trai kia, thật ác được a. Còn Giải Lâm phủ đâu? Hắn chỉ là một con chó thôi." Hà Báo cụt hướng tòa hạ, nói, "Nếu không rút lui đi, lão tử thực sự là qua đủ rồi. Nay tệ quốc chưa không được chúng ta Chúng ta đi Đông Định quốc. Tương lai yêu tộc công chiếm Tây quốc, chúng ta tại Đông Định quốc quyết một trận tử chiến. Lấy cái gì đi Đông Định quốc? Người cho rằng đại nhân càng Khôn Trạch có thể chứa được mấy trăm ngàn đại quân. Thật muốn vượt qua Tây quốc đi Đông Định quốc, sau cùng có thể có mấy người sống sót đi tới. Đám này cháu, bọn họ đây là đang buộc chúng ta a. Bọn họ tại bức Quốc công. Đám người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Trên thực tế, còn có một cái biện pháp giải quyết, nhưng đám người không thể nói. Đó chính là Lý Thanh Nhàn triệt để hủy quyền, từ quan treo ấn mà đi. Như vậy, triều đình có thể thuận lợi tiếp quản thái quốc thành. Mã Lý Thanh Nhàn khôi phục võ lâm nhân sĩ thân phận, triều đình cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Nhưng, không ai có thể nói. Chương 1044, tự mở hai tông. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Ta biết các người muốn nói cái gì, ta cũng biết sát phú Lý cùng giải An Hoài sẽ nói cái gì. Ta nghe qua nói một chuyện, nhiều năm trước, sống lớn ở Bắc một vị lão nhân, phát hiện một đầu mới vừa sinh ra sư tử con bị vứt bỏ, liền muốn chết nói. Cái kia sư tử con nhỏ như vậy, đừng nói hại người, thậm chí còn bị bố, cực khả hãi." Liền, lão nhân tự dụng sữa dê nuôi sư tử con. Sau đến sư tử con khôi phục khỏe mạnh, rời đi lão nhân Các người nói, ông lão này, có phải là làm việc thiện? Một ít tướng lĩnh đoán được Lý Thanh Nhàn muốn nói gì, một ít cũng không biết. Bất kể như thế nào nhìn, đều là thiệt đi. Có người nói, như vậy, nếu như cái kia đầu sư tử con, là tương lai ngồi tại quan quân thành quán quân vương đâu? Chúng tướng suy tư, tựa hồ cũng không phải là một vấn đề đơn giản. Ta một cước dâm nát đầu của hắn. Hà báo nói, cái kia nếu như là trẻ con thời kỳ giải lầm phụ đầu. Ta. Hà báo chỉ nói một chữ, liền sử sốt. Mặc dù dã man giống như hắn, hình như hắn cũng không xuống tay được Lý Thanh đang nói, chúng ta tổng có thể nghe được một ít châm luôn, nói, chính xác rất trong yếu, nhưng thiện lương so với chính xác càng quan trọng. Câu nói này rất tốt, ta cực chống đỡ. Nhưng mà, ta cũng có một cái vấn đề, chúng ta lấy cái gì đến phán đoán chính xác cùng sai lầm, thiện lương cùng ta áp. Hoặc có lẽ là, ai có thể bảo đảm ngươi chính xác nhất định là chính xác, ngươi thiện lương nhất định là thiện lương. Hà báo bàn tay lớn liều mệnh lên đỉnh đầu sờ tới sờ lui, tự lẩm bẩm, khó, quá khó khăn. Ta làm qua như vậy nhiều chuyện, ta các phương diện trình độ đều giống như vậy, ta thật không làm được. Ồ, ta bình thường hình như luôn cảm giác mình rất thiệt lương rất đối với, lúc này hình như không biết làm sao bây giờ. Tan họp. Lý Thanh Nhàn nói xong, đứng dậy ly khai. Đám người lưu tại đại trướng, trầm rãi thảo luận, rất nhanh, bởi vì ý kiến bất đồng, ồn ào làm một đoạn, không lâu lắm, tan dã trong không vui. Thủ xung quân. Âu Dương Ly là xem xong trấn bác quân lên đường tình báo, cười cận. Hắn thúc đẩy cơ quan xe đẩy, trầm rãi chỉnh lý chính mình thư tịch cùng bút ký. Có lúc đem một ít bút ký trồng lên nhau, phía trên nhất trải lên một tấm giấy trắng, viết đến một ít chữ, phía sau dùng dây thường chặt. Một bản lại một bản cũ bút ký lật ra đến, hắn tình cờ đạo lộ một cái nhìn thấy năm đó văn tự cùng nội dung, thường xuyên trầm mặc hồi ức. Đột nhiên, một căn ám sát thường tiến từ trong sách rơi xuống, hắn đột nhiên nắm tới, bắt lấy thường tiến, nhưng ngón tay giữa nhưng tỏa tại trên giá gỗ. Hắn không hề hay biết đau đớn, nhẹ nhàng xoa xoa cái kia thường tiến. Như cẩn thận nhìn, này thường tiến có đen một chút, tựa hồ là tuột sắc dây buộc tóc, nhưng màu sắc lại so với bạc màu dây buộc tóc cám rất nhiều. Âu Dương Ly nhẹ nhàng lướt, một lần lại một lần, sau cùng tú đầu, nắm chặt bạc màu dây buộc tóc màu hồng. Lý Thanh Nhàn trở lại phi không cát, tiếp tục tu luyện. Những ngày gần đây, hắn hoàn toàn tiến nhập điên cuồng thời kỳ tu luyện. Ngoài trừ chuyện trọng đại, cái khác hết thể không để ý trải qua nhiều ngày tu luyện, Tam Hoa đã tu đỉnh, giời lên cấp nhị phẩm, Vai Chiêu Nhận Nguyệt chỉ cách xa một bước. Thượng phẩm tất cả lôi đỉnh đạo thuật, mệnh thuật cũng có thể nắm giữ pháp thuật, đều đã học qua một lần lại một lần, biết rõ ràng. Có lúc, tại thiên Thủy thư viện sẽ ngừng lại chế tạo thế của thành, đổi thành cùng Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình giao lưu đạo pháp. Hai vị không chỉ có là mệnh thuật đại sư, cũng là đạo pháp đại sư, vậy vậy Lý Thanh Nhàn được lợi rất nhiều. Lại một lần Thủy thư viện, Lý Thanh Nhàn ánh động. đất giá đầy đủ một cao, lít lít nhí, toàn thư viện. Trường khe ngói khe trồng, rơi đầy cành khô lá héo. Huyên Hải." Một tiếng nói dàn vua vang lên. Lý Thanh Nhàn quay đầu lại vừa nhìn, dâu tóc bạc trắng Tiêu Thần Phong đi tới, một thân trắng y, đầy mặt phong sương, trên mặt nếp nhăn sâu sắc. Hắn chòm dâu nồ ngang, ánh mắt lờ mờ. Lý Thanh Nhàn hơi sững sờ, theo lý thuyết, mặc dù Thiên Tủy Thư viện biến hóa, cũng không nên nên biến hóa như thế lớn. Đột ngột một nhìn, Tiêu Thần Phong già rồi 450 tuổi. Hắn dù sao cũng là nhị phẩm, đã lên cấp nhất phẩm, nhưng như vậy dàn vua. Lý Thanh Nhàn hướng Tiêu Thần Phong phía sau nhìn ngó, chỉ một mình hắn, tinh bình hắn, chiến thuyết. Tiêu Thần Phong bình thản nói, Lý Thanh Nhàn nhìn phía dàn vua Tiêu Thần Phong, hai mắt của hắn bên trong, phảng phất tuyết lớn bao phủ, thiên địa một mảnh chỉ xám. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần Phong chuyển đầu nhìn phương xa trong sương mù còn sơn, sững sờ một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Mười mấy năm trước, ta cùng quan niệm của hắn hầu như đi đến không thể điều hòa trình độ. Ta tin chắc ta mới là đúng, chỉ có lợi dụng mệnh thuật khống chế thiên hạ, khống chế hoàn thất, khống chế hết thảy, nhân tộc mới có thể tiêu trừ đi hết thảy phân tranh, tươi tốt, để tránh mở tương lai vô số có thể đại nạn. Hắn trước sau cảm giác được, mệnh thuật không nên đi tới đại trước, mà là đứng tại hậu trường, lặng lặng quan sát nhân tộc. Tại nhân tộc có nguy nan thời điểm, toàn lực giúp đỡ, tại nhân tộc phát sinh to lớn sai lệnh thời điểm, tận lực sửa chữa. Ta hỏi qua hắn, vạn nhất hắn chưa có thể phát hiện nhân tộc thai hỏa ngập đầu, lại nên làm như thế nào? Không bằng từ vừa mới bắt đầu tiểu từ mệnh thuật khống chế, sớm tránh ra các loại thai nạn. Nhưng hắn vẫn hỏi ngược lại ta, hắn tin tưởng ta, nhưng làm sao có thể chứng minh, hậu bối của ta nhóm, cũng có thể như ta cũng như thế, chân chính vì là nhân tộc nghĩ. Chỉ làm chuyện đúng đắn, mà không phải tư dục đẩy trời, phạm xuống tội lớn ngập trời. Chúng ta tranh luận rất lâu, ai cũng không thuyết phục được ai. Sau cùng, hắn ly khai, chủ bị hắn tông phái của mình. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại chủ bị tông phái trong quá trình trêu chọc cường đại đại thủ, cuối cùng trọng thương không trị, bỏ mình. Hắn trước khi lâm trùng, giao cho ta một chuyện. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú Lý Thanh Nhàn hai mắt. "Để ta một người mở hai tông, phân biệt kế thừa hai người chúng ta lý niệm cùng y bát, cho nhân tộc chỉ ít hai con đường tử lỗi." Lý Thanh Nhàn ngây tại chỗ, mơ hồ minh bạch cái gì, nhưng lại thật giống như bị cái gì lực lượng ảnh hưởng, trong đầu ý nghĩ thổi một hơi mà tán. "Những năm này, ta đang bận thứ hai tông chuyện." Gần đây mới vừa về. Hiện nay, ta đã nửa bước siêu phẩm, trở về Thiên Tủy thư viện, chiều sâu tu luyện, tu luyện thành công, liền là tinh bình báo thủ, phía sau, liền tự mở hai tông, kéo dài vạn thế. Lý Thanh Nhàn nhìn Tiêu Thần Phong, năm đó cái kia trầm ổn kiên nghị thiếu niên, trải qua tuyết nguyện, bất khuất kiên cường, giả nhưng vẫn cường mãnh. Ta ủng hộ ngươi." Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Ta biết, ngươi nhất định sẽ ủng hộ ta." "Nha, đúng rồi, Cựu Thiên Thần Tiêu Lôi thành đại thế cục nghiên cứu, đã tiến nhập kết thúc, ta cũng cống hiến một phần lượng." Tiêu Thần Phong thần thái hờ hững, tại nói một cái cực tầm thường chuyện. Lý Thanh Nhàn chớp mắt sau liền phản ứng lại, nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó tại Quỷ trấn thời điểm, chính mình tại Thiên Tụ thư viện cùng phòng học bên ngoài rất nhiều bóng đen mệnh thuật sư giao lưu, dựa vào chính mình lôi đỉnh ngọc kinh cùng quan tưởng ngọc thanh chân vương, vẽ ra tỉ mỉ thiên đình lôi thành tranh ảnh, tiên định Cửu Thiên Thần Tiêu lôi thành đại thế cục căng cơ. Không nghĩ tới, qua lâu như vậy, rốt cục có tin tức. Có thời gian, ta lại trở về, cùng bọn họ giao lưu một phen." Lý Thanh nói, "Chúng ta hôm nay tiếp tục tu luyện mạnh thuật. Nếu ngươi cũng tham dự Cửu Thiên Thần Tiêu lôi thành sáng tạo, không bằng chúng ta liền đồng thời học tập cũng giao lưu này tòa chân chính thảo phạt đại thế cục." Thiệt